Chương 202, vẫn là ảnh hưởng đến thế giới. Chương 202, vẫn là ảnh hưởng đến thế giới. Cảnh sát nhân dân rất nhanh thì đến, dẫn đội là phó sở trưởng Cao hương Lượng. Chuyện gì xảy ra? Cao hương Lượng dẫn đầu vào vào. Phía sau mấy cái cảnh sát nhân dân cũng đi theo vào. Xếp hàng bệnh nhân rối rít mở miệng. Đồng chí cảnh sát, ta tố cáo cái này hai người tới người giả bị đụng y náo, cầm bọn họ bắt lại. Đối, đi vào liền muốn gây chuyện, còn không hoàn buồng bác sĩ hứa hại chết người. Chít chít kỳ vai nghiêng ở chỗ này nửa ngày, làm hại chúng ta cũng không có biện pháp xem bệnh, đây rõ ràng là tới quấy rối mà. Long ca vậy vén tay áo Lấy ra mình xăm, nói, nhìn ta cũng muốn đánh hai người bọn họ. Cao Hưng Lượng nghiêng đầu nhìn về phía Long Ca, dây nói, ngươi động một tí tay thử một chút sau. Long Ca hỏi nói, ta giúp bác sĩ hứa ra mặt cũng không được à. Nói nhảm. Cao Hưng Lượng tức giận mắng một tiếng. Long Ca không dám nói tiếp nữa, nhất thời lui đây đối với mẹ con trai sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng làm có xem. Cao Hưng Lượng nhìn về phía đây đối với mẹ con trai, hắn tự nhiên cũng là thấy trên mạng thuyết pháp, hắn cũng đang dùng ánh mắt hoài nghi xem đây đối với mẹ con trai đây đối với mẹ con trai cũng không nghĩ tới làm sao từ vừa mới bắt đầu, tất cả người liền cũng đang chỉ trích bọn họ ạ. Chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều đang chỉ trích hứa Dương sao? Chu Lập Bân không dám tin tưởng nhìn đám này bệnh nhân, hắn hỏi, các ngươi chẳng lẽ đều không xem trên mạng tiểu sao? Hắn? Hắn không phải nói trong huyện người đều thấy được sao? Trương Khả bén nhẹ bắt được hắn trong lời nói ẩn nút tin tức, ngươi nói cái này hắn, là ai? Chu Lập Bân tạm thời lẩm bẩm. Cao Hưng lượng vậy trầm mắt nói, nếu như các ngươi dính líu tung tin vịt, tình tiết nghiêm trọng, nhưng là phải nhập hình. Chu Lập Bân vừa nghe càng lửa, ai tung tin vịt? Ngươi tự mình hỏi hắn sao, có phải hay không hắn dùng thuốc hại chết ông ngoại ta? Trương nói, đánh rắm. Hắn là cứu ông ngoại ngươi. Chu Lập Bân nói, nếu là không có hắn, nói không chừng ông ngoại ta còn có thể đến khi xe cứu thương chạy tới. Trương Khả lại lớn tiếng nói, các ngươi đừng quên, lúc đó là rất kẹt xe, xe cứu thương không biết lúc nào mới có thể tới đây. Là các ngươi xin hứa dương cứu người, là các ngươi khổ khổ cầu thần. Tốt lắm, các ngươi là cầm chén đua lên ăn cơm, buông chén đua xuống liền mắng nương đúng không? Hứa Dương vậy nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khả, nàng làm sao cái gì cũng biết. Chu Lập Bân vậy không yếu thế chút nào nói, vậy chúng ta vậy không để cho hắn qua loa dùng thuốc, không chỉ có không dụng, ngược lại làm hại ông ngoại ta không cơ hội đợi xe cứu thương chạy tới, đánh mất còn sống cơ hội. Bạn về mau nhau, Trương Khả còn chưa sợ qua ai đó, nàng lại nói, liền ông ngoại ngươi loại tình huống đó, coi như đưa đến bệnh viện cấp cứu, hắn lại có bao nhiêu nắm chặt có thể bị cứu lại được? Có phải hay không tây y không cứu lại được? Các ngươi cũng giống vậy đi náo bọn họ. Ta nói cho ngươi, Hứa Dương sai liền lỗi tại hắn cam nguyện bất chấp nguy hiểm, đi cứu các ngươi đám này vô ơn. Hắn nếu là khoanh tay đứng nhìn, hắn một chút dám trách nhiệm, cũng sẽ không có các ngươi ngày hôm nay hùng hổ dọa người như vậy." Chu Lập Bân tạm thời im miệng. Hắn thân tôn thì mặt bình tĩnh rất nhiều, chỉ là thanh hơi có chút run, nàng nói, "Là ta cầu hắn không sai." Nếu như lúc ấy ba ba ta bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, không, cứu lại được, chúng ta sẽ không trách cấp cứu, chúng ta chỉ có cảm ơn. Có thể ngươi không giống nhau." Tôn Vệ Hương nhìn chăm chú vào Hứa Dương, giọng lập tức thì trở nên được dồn dập, nàng vẻ mặt cũng thay đổi được tức giận và giữ tợn, "Là ngươi loạn dùng thuốc. Ngươi nếu là không dùng như vậy nhiều có độc thuốc, nói không chừng ta phụ thân còn có thể lại chờ một chút, hắn vẫn là có cơ hội sẽ sống, là ngươi hại chết hắn." Bên ngoài xếp hàng bệnh nhân cũng bị đột nhiên đổi được dữ tợn Tôn Vệ Hương dọa cho giật mình, liền cùng gặp nữ người như. Hứa dương khẽ thở dài một cái, hắn nói, "Ngươi phụ thân là yếu tim, hơn nữa đã đe dọa co như đưa đi bệnh viện cấp cứu, bọn họ vậy sẽ dùng dương vàng loại cường tâm thuốc, đây cũng là có độc, thậm chí rất có thể sẽ phá lệ sử dụng. Ta dùng phụ tử cũng giống như vậy, phụ tử mặc dù có độc, nhưng là đối với yếu tim đe dọa bệnh nhân mà nói, hắn đại nhiệt lớn độc chính là hắn cứu mạng thuốc. Một điểm này, trước kia liền cùng ngươi nói qua. Cao hương lượng sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái, hắn chính là ví dụ điển hình, ban đầu chính là Hứa Dương cho hắn phá lệ dùng thuốc, mới bảo vệ hắn hai chân, không mấy ngày hắn là có thể xuống giường. Hiện tại hắn cũng ở đây ăn Hứa Dương mở cho hắn giải quyết tốt thuốc, một chút vấn đề không có. Hắn vậy đi bệnh viện tra xét, các hạng chỉ tiêu vậy rất bình thường, rất khỏe mạnh. Tôn Vệ Hương cũng không theo không buông tha nói, ta điều tra dữ liệu điện, dữ điện quy định chỉ có thể dùng 15G, ngươi xa xa vượt ra khỏi mấy con số này. Ngươi làm như vậy chính là cầm nơi có nguy hiểm cũng đổ lôi đến liền trên người bệnh nhân, hơn nữa cũng không có bất kỳ nghiên cứu có thể chứng minh phụ tử độc đối yếu tim hữu dụng. Hứa Dương chóp mũi trùng trùng ra một cái khí. Trương Khả thì nói, tại sao không có, nhiều đi. Ngươi nếu là muốn xem ta có thể tìm một chồng lớn tương quan y án vội tới ngươi xem. Đủ ngươi thấy ngày mai tiền buổi sáng. Cao Hương Lượng biết không có thể để cho bọn họ lại ồn ào đi xuống. Hắn chen miệng nói: "Tốt lắm, nơi này không phải cãi nhau địa phương. Sao, ngươi nếu là hoài nghi hắn dùng thuốc hại chết người phụ thân, liền cùng ta hồi bót cảnh sát báo án. Ngươi nếu là không chứng cớ, liền chớ ở chỗ này ẩu tả, đây là phòng khám bệnh, là chỗ xem bệnh. Nếu là lại tiếp tục cẩu tả, chúng ta có thể muốn mang các ngươi hồi đồn công an. Chúng ta chống đỡ hợp pháp duy quyền, nhưng tuyệt đối phản đối làm ẩu. Cao hương Lượng đứng ở Hứa Dương trước mặt, nhìn chăm chú vào hai người. Tôn Vệ Hưng và Chu hai mắt nhìn nhau một cái, hai người thần sắc đều là khó giận. Nhưng xem ngày hôm nay địa bộ này, bọn họ nếu là không đi nữa, sẽ bị cảnh sát mời đi." Tôn vẻ gương mặt lạnh, đứng lên, đối Hứa Dương nói, ta sẽ còn trở lại. Chu Lập Bân vậy buông xuống một câu lời đe dọa, chuyện này không xong. Nói xong, hai người ra cửa. Hứa Dương do vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng, còn có chút phiền muộn. Hứa Dương thoáng điều chỉnh một tí tâm tình, đối Cao hương Lượng nói, cảm ơn ngươi, Cao sở trưởng. Cao hương Lượng vậy nói, không cần khách khí, nếu như bọn họ lại tới quấy rối, đánh ta điện thoại là được. Hứa Dương khẽ hước cảm, đối đám người nói, xin lỗi chế mãi mọi người thời gian, tiếp tục xem bệnh đi. Các bệnh nhân từng cái xếp hàng tiến lên, chỉ là hiện tại không người còn dám nói chuyện, phòng khám bệnh mặt đặc biệt tiến lặng. Trương Khả chân mày như gắt đau, chuyện này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Lúc xế chiều, Trung y trị người chết, trang blog đề tài chính thức leo lên tìm kiếm hot, nhiều người hơn chú ý đến chuyện này, Hứa Dương một lần nữa lâm vào là đối tượng đặc kích. Vân Huệ người nhóm bạn bè bên trong vậy đều đang đồn một cái công chúng số bên trong văn chương, cái này công chúng số tên là Lúa mạch mã bác sĩ, viết tựa đề chính là Vân Huệ nổi tiếng trung y rất nhiều chuyên gia, đã từng trị chết qua người. Càng ngày càng nhiều người Vân Huệ người thấy được cái này bài văn chương, bàn về điên đảo đèn trắng năng lực, cái này bài văn chương có thể làm đủ tuyệt. Cái này Văn Trương còn nói tới thuốc đông y có độc vấn đề, còn nói phần lớn bên trong phương thuốc cũng có chứa sẽ tổn hại gan thận thuốc đông y ấy, dùng lâu dài sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cơ hội là trong một đêm, vấn huyện tất cả mọi người đều đang thảo luận cái vấn đề này. Hôm sau, Minh Tâm Đường hôm nay là đời số, Hứa Dương số đã sớm treo đầy. Nhưng hiện tại đã buổi sáng 9h, vẫn còn chỉ là thưa thất tới một ít tới khám lại bệnh nhân, khám bệnh lần đầu bệnh nhân không có tới mấy cái. Cái này lúc trước là không thể nào sẽ phát sinh như vậy chuyện. Tuyên tượng vẫn là ảnh hưởng đến phía dưới. Minh Tâm Đường làm ăn chịu ảnh hưởng. Trương ngược lại không lo lắng làm ăn. Nàng chỉ là lo Âu nhìn về phía Hứa Dương, nàng hiện tại càng lo lắng Hứa Dương. Hứa Dương vậy to mày, mấy ngày nay, mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn cho tới bây giờ không cởi qua. Viện trung Ý viện, viện trưởng phòng làm việc. Người nói gì sao? Người muốn để cho chúng ta đóng cửa trung Ý viện học thuật trung tâm. Chương 203. Người điều kiện, không cách nào đáp ứng. Chương 203. Người điều kiện, không cách nào đáp ứng. Bên trong phòng làm việc Đỗ Nguyệt Minh thần sắc không có gì thay đổi, mà tao đức hoa nhưng lộ vẻ được có chút không tưởng tượng nổi ở đối diện bọn họ ngồi hai người, chính là vậy đối với mẹ con trai. Tôn Hương trầm tĩnh gật đầu một cái. Không sai, ta muốn để cho các ngươi đóng cửa trung y học thuật trung tâm. Tao Đức Hoa cũng mau nghe vui vẻ, hắn thật muốn mắng một câu, ngươi đặc biệt có bị bệnh không, ngươi xem là cái gì? Ngươi ngược lại là thật cảm tưởng. Tao Đức Hoa không âm không dương tới như thế một câu. Chu Lập Bân cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn mỗ thần, hắn cũng không nghĩ tới mẹ hắn sẽ sách ra một cái như vậy yêu cầu, Đỗ Nguyệt Minh chính là ha ha cười mấy tiếng, sau đó hỏi, "Tôn nữ sĩ, ngươi tại sao sẽ có như vậy yêu cầu?" Tôn Vệ Hưng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chú ý chữa trị nguy cấp trọng chứng vốn chính là một chuyện tiểu lâm. Chớ nói chi là các ngươi cái này học thuật trung tâm, lại còn là để cho Hứa Dương phụ trách, đây càng là chuyện Tiếu Lâm ở giữa cười nhạo. Hứa Dương đã từng làm gì? Các ngươi hiện tại tổng hẳn biết đi. Liên hắn một cái như vậy dính vào bác sĩ, các ngươi còn để cho hắn phụ trách cái này học thuật trung tâm. Cái này cùng để cho tội phạm cưỡng gian trông coi nữ sinh phòng ngủ có cái gì khác biệt? Cho nên ta nhận vì các ngươi cái này học thuật trung tâm, chính là ở xem mạng người như có rác. Các ngươi những người này, không thể chỉ vì mình thành tích, liền tùy ý làm mậu, cho nên, phải đóng cửa." Đỗ Nguyệt Minh cười nói, "Ngài cái này lớn cái mũ còn thật sẽ trừ ạ?" Tôn Vệ Hương lạnh giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đỗ Nguyệt Minh cầm trước mặt một sắp tư liệu đi bên ngoài đẩy một cái, hắn nói, muốn đóng cửa học thuật trung tâm, cũng không chỉ hai người các người. Đối với chúng ta hạ âm chiêu, trước sau cũng có rất nhiều, nhưng vì cái gì đến hiện ở học thuật trung tâm không chỉ không có đóng cửa, ngược lại càng làm càng tốt đâu. Chúng ta dựa vào không phải cái khác, chính là thật hiệu quả trị liệu. Bác sĩ cái nghề này, cái khác tất cả mọi thứ đều là giả, chỉ có hiệu quả trị liệu mới nhất có thể thuyết phục người. Mà đây chút, Đỗ Nguyệt Minh vu vu cái này một xấp tư liệu, chính là đoạn thời gian này bác sĩ hứa chữa trị liếc, hắn cứu rất nhiều người. Cứ rất nhiều tỉnh bệnh viện cũng không chứa khỏi bệnh nhân, thậm chí có chút là người nào chết bệnh nhân, thậm chí là bị Tây y buông tha cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Hứa Dương sớm đã dùng hiệu quả trị liệu chứng minh chính hắn, vậy chứng minh trung y y. Mà cái này, mới là học thuật trung tâm được chỗ đứng căn bản. Bác sĩ Hứa, chính là chúng ta học thuật trung tâm định hải thần tâm. Tao Đức Hoa vậy hơi dương lên đầu, thành tựu học thuật trung tâm mang dạy lao sư một trong, hắn cũng là rất kiêu ngạo đâu Tôn Vệ Hương và Chu Lập hai mắt nhìn nhau một cái, hai người thần sắc bên trong đều có chút kinh nghi Đỗ Nguyệt Minh lại đem tư liệu đi về trước đẩy đẩy một cái, hắn nói, đây chính là toàn bộ tư liệu Hoàn nên các người trà cứu. Không thể nào." Chu Lập Bân quả quyết nói, hắn nửa năm trước vừa mới tốt nghiệp, rõ ràng chính là một cái cái gì cũng không hiểu học sinh. "Hắn, hắn làm sao có thể? Chú ý làm sao có thể? Đây nhất định là các ngươi làm giả, các ngươi vì thành tích tuyên truyền, cho nên cố ý làm giả." Đỗ Nguyệt Minh giọng hòa hoãn nói, "Ngươi dĩ nhiên có thể không tin chúng ta mà nói, cũng có thể không tin cái này đóng tư liệu. Nhưng vấn huyện cứ như vậy lớn, đoạn thời gian này, bác sĩ Hứa vậy chữa trị không ít người, ngươi có thể ra đi hỏi thăm một chút. Bác sĩ Hứa y thuật và ý đức ở toàn huyện đều là tiếng tốt đồn xa." co như là ta lừa gạt ngươi, ta tổng không thể cổ động toàn huyện nhân dân cùng nhau lừa gạt ngươi chứ. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Tôn Vệ Hương và Chu Lập Bân lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Chu Lập Bân nói, ta còn chưa tin, bên ngoài những người đó, bất quá là bị các ngươi tuyên truyền lừa dối thôi. Tao Đức Hoa không vui nói, "Này, ta nói các ngươi nói phải trái vô lý ạ. Tư liệu tư liệu các ngươi không xem, hồ sơ bệnh lý hồ sơ bệnh lý các ngươi bỏ mặt hiện tại liền dân chúng nói các ngươi cũng tin không nổi. Vậy còn cho chuyện cái giam ạ, đừng trò chuyện tôi." Ngươi? Chu Lập Bân vậy tạm thời nổi gióa hắn cũng không rõ ràng làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy, lần trước cũng không phải là như vậy, bất kể là bệnh viện lãnh đạo vẫn là cái gì khác người, cũng đều đang dụ bọn họ những thứ này, người bị hại ạ. Hạ. Lúc này mới nửa năm, làm sao cảm giác cái gì đều thay đổi? Bọn họ trước khi tới, trên mạng hướng gió vẫn là một bên nã, tất cả mọi người đều ở chống đỡ bọn họ. Nhưng mà tuyến dưới làm sao khó như vậy làm? Được, Tôn Vệ Hương có chút mỏi mệt nói, ta lui một bước, ta không yêu cầu đóng cửa học thuật trung tâm, ta chỉ yêu cầu hứa dương cách kỷệu trưởng trong giải phao team. Ha ha. Đỗ Minh lắc đầu cười nhạt, vô lý yêu cầu, chúng ta là sẽ không đáp ứng. Chu lập bân lớn tiếng nói, làm sao liền vô lý, vốn chính là hắn hại chết ông ngoại ta. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu hắn tiếp tục hại người sao? Đỗ Nguyệt Minh nhưng nói, bệnh viện tam giáp cấp cứu và y tờ U1 năm có nhiều ít bệnh nhân cấp không cứu lại được, ngươi biết không? Bác sĩ không phải thuận tiền, có rất nhiều bệnh nhân là chúng ta đem hết toàn lực, vậy không cứu lại được. Tao Đức Hoa hừ một tiếng, nói, bác sĩ hứa nhất không nên làm, chính là cứu các ngươi những thứ này vô ơn. Nếu như đều giống như các ngươi như vậy, chúng ta bác sĩ còn có trị hay không bị bệnh, còn có cứu hay không người. Trực tiếp để cho bệnh viện mới rút lui hết khoa cấp cứu và tốt lắm thôi. Chỉ cần không cứu người, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm, tỉnh chúng ta đem hết toàn lực, làm việc chết bỏ, còn muốn bị các ngươi hoan uổng. Tôn vệ hương tâm trạng vậy lập tức liền kích động, hắn lạm dụng phụ tử là sự thật. Là hắn uổng cố dược điện quy định, hồ kê toa bậy bạn. Nếu không ta phụ thân có cơ hội cứu lại được. Thuốc chính là hắn mở, các ngươi có thể chối sao. Đỗ Nguyệt Minh từ trước mặt cái này một sắp trong tài liệu mặt rút ra một chồng, hắn nói, lần đó bác sĩ hứa dùng là phá lệ cứu tim canh chứ Những thứ này cũng là bác sĩ hứa dùng lớn lượng thuốc phụ tử cứu người bệnh ví dụ, trong đó có một cái là bị vùng tha cấp cứu, nhưng lại bị bác sĩ hứa dùng lớn lượng thuốc phá lệ cứu tim canh cứu lại được. Những thứ này cũng là bác sĩ hứa làm. Tôn Vệ Hương lại cũng tạm thời im miệng đỗ Nguyệt Minh lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Đối bác sĩ mà nói, hiệu quả trị liệu và y án chính là cứng nhất giấy thông hành. Bây giờ hứa Dương sớm thì không phải là nửa năm trước cái đó tiểu trung y Dịch Chu Lập Bân có chút hồn hển nói, nói nói, các ngươi sẽ không sợ chúng ta ở bệnh viện các ngươi phòng khách kêu oan sao? Đậu Tô Hứa Dương tội sao? Tao Đức Hoa lãnh đảm nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi dám quấy rối, chúng ta liền giám báo cảnh sát. Chu Lập Bân đối chọi tương đối gây gắt nói, các ngươi đây là quan quan bảo vệ sao? Tao Đức Hoa một chút không được hắn làm, chúng ta tin tưởng luật pháp công bằng cùng chính nghĩa, không có vậy một cái luật pháp là chống đỡ các ngươi ở bệnh viện gây chuyện. Ngoài ra, sự kiện kia, các ngươi đã phải đến bồi thường đầy đủ. Làm sao? Bây giờ là ngại muội lương tâm tiền không cầm đủ chưa? Chu Lập Bân tạm thời nổi giận, ngươi. Tôn hương vậy chân mày nhíu rất chặt, lần này tình huống đích xác rất ra nàng dự liệu. Hiện tại vậy thật rất khó làm, từ trên thực tế mà nói, thật ra thì sự kiện kia đã kết thúc. Hứa Dương cũng bị đuổi, bọn họ vậy bắt được đủ đội thường Hiện tại vậy rất khó lại tiếp tục thao tác, vốn muốn rựao vào dư luận và nàng chết đi phụ thân, Để thêm bọn họ một lần, có thể hiện tại, hết thể làm sao đột nhiên đổi được khó như vậy làm. Nàng đứng lên, sắc mặt rất là khó khăn xem, có chút phát thành bập màu, nàng xem xem Tào Đức Hoa và đấu Nguyệt mình, sau đó đối Chu Lập Bân, nho nhã nho nhã, "Chúng ta đi trước đi." "Mẹ." Chu Lập Bân kêu một tiếng. "Đi trước đi, ta ngực có chút im lìm." Tôn Vệ Hương cao mày nói như thế một câu. "Được rồi." Chu Lập lên nâng mẹ hắn, đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn hung tận đi về sau nhìn một cái. Tào Đức Hoa nhưng thần tình lạnh nhạt nói, nhắc nhở các người một câu, internet không phải ngoài vòng pháp luật chi điện. Mặc dù người bất kỳ đều có lên tiếng quy lợi, nhưng nếu như có người phỉ bán tung tin vì nói, chúng ta như nhau sẽ báo cảnh sát. Chu Lập Bân lại trợn mắt nhìn Tào Đức Hoa một mắt, nhưng hắn không nói gì, liền ngưng hắn mẫu thân đi ra ngoài. Sau khi hai người đi, Tào Đức Hoa bĩu môi, sau đó hắn đi bên cạnh trên giá sách gỡ xuống mình trước dấu điện thoại di động tốt, mới vừa rồi toàn bộ hành trình hắn cũng ghi trước giống đâu, hắn điểm dừng lại kiện, sau đó mới đối đối Nguyệt Minh nói, "Đỗ viện, vẫn là ngài cân nhắc Chu toàn à?" Đỗ Nguyệt Minh nói, phòng người chi tâm không thể không à, ai biết bọn họ có hay không bí mật chuyện ảnh. Từ truyền thông thời đại, mỗi cái người đều có lớn hơn nói chuyện quyền lợi, khá vậy có tung tin vịt và cắt văn lấy nghĩa cơ hội, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Chương 204, lăn ra khỏi tiệm của ta. Chương 204, Lan ra khỏi tiệm của ta đây đối với mẹ con trai đi ra phòng làm việc, đi ở trung y viện bên trong. Nhưng cái này hai người nhìn thấy tất cả đều là nhân viên y tế lạnh lùng coi là kẻ thù còn có biểu tình chán ghét. Phải biết, nửa năm trước cũng không phải là như vậy. Khi đó tất cả mọi người lạnh lùng và rêu cợt đều để lại cho Hứa Dương, có thể hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau, đây rốt cuộc là tại sao hả? Rõ ràng bọn họ mới là người bị hại ạ. Cái này hai người cũng mau bị quyết. Tôn Vệ Hương vậy vớt ve mình ngực, có chút khó chịu. Chu Lập Bân không nói một lời đỡ hắn mỗ thân đi ra ngoài. Cửa, khoa trung y các tiểu trung ý cũng đứng. Gặp cái này hai người đi ra. Thường Nguyên lập tức quái gọi nói, "Ơ, người mới tới?" Chu Lập Bân lập tức chỉnh mắt mặt đối mặt. Thường Nguyên còn ở vây tay lớn tiếng gọi, "Mau tới xem nhà." Đây chính là muốn đem bác sĩ Hứa Dương đuổi đi hai người đó mới à, sau này à, các người nếu là không có biện pháp tìm lại bác sĩ Hứa khám bệnh, liền đều đi cảm ơn cái này hai vị. Lấy số thu lệ phí bên này vẫn là có rất nhiều bệnh nhân ở, mọi người đều nhìn lại, sau đó rồi rít xì xào bàn tán. Ngươi, Chu Lập Bân cũng cực kỳ tức giận, không đúng à, bọn họ mới là người bị hại à, làm sao hiện tại làm giống như là bọn họ mới là cố ý tới qué rối người, bọn họ không nên là đạt được đồng tình người sao? Chu Lập Bân giương mắt, tức giận đối người chung quanh lớn tiếng kêu nói, là Hứa Dương hại chết ông ngoại ta, hắn mới là hung thủ giết người. Tư nhưng không lo lắng không lo lắng nói, Dễ người, vậy ngươi liền báo cảnh sát ta, tới bệnh viện rêu giao bậy bạ cái gì sức lực ạ? Ngươi. Chu Lập Bân trong chốc lát lại không biết nên nói như thế nào. Thư Nguyên nói, ta xem nha, các ngươi là thiếu tiền đi, lần trước lường gạt tới tiền cũng xài hết rồi chứ? Được, muốn không muốn riêng ta tài trợ các ngươi 200? Vậy chỉ chút này, ta liền một nghèo bác sĩ, không thỏa mãn được các ngươi lớn khẩu vị. Chu Lập Bân tranh cái nói, chúng ta không phải là vì tiền. Thứ Nguyên thì nói, vậy các ngươi tới chúng ta nơi này làm gì? Đến tìm cô của nhà. Lần trước chuyện kia không dứt kết thúc sao? Các ngươi gài bấy hơn mấy triệu, còn chưa đủ ạ. Tata. Ta. Tôn Vệ Hương kéo kéo con trai, "Được rồi, không muốn cùng hắn ồn ào, nho nhã nho nhã, chúng ta đi." Chu Lập Bân phẫn hận nhìn Từ Nguyên một mắt, sau đó đờ hắn mẫu thân đi ra ngoài. Từ Nguyên đi trên đất thối một hơi, xí, đồ chơi gì mà?" Tiểu Đào cho Từ Nguyên thụ một ngón tay cái, "Từ Nguyên, ngươi ngày hôm nay thật người đàn ông." Hai mẹ con ra cửa, mặt đầy bụi dầu, lần này tới Vân huyện. Hết thảy tất cả cũng cùng bọn họ dự liệu không giống nhau, làm sao hiện tại cảm giác là bọn họ ở tranh cái vô lý ạ? Con mẹ nó, loại địa phương nhỏ này người thật man. Chu Lập Bân tức giận giậm chân một cái, Tôn Vệ Hương chính là thật sâu khạc ra mấy hơi thở, nàng nói: "Mang ta tìm một chỗ ngồi một chút, hóng mát một chút, ta có chút không thoải mái." "Được." Chu Lập Bân vậy có chút lo âu, từ ông ngoại hắn sau khi chết, hơn nửa năm thời gian, mẹ hắn thân thể liền không một ngày là thoải mái, mỗi ngày đều nơi này khó chịu chỗ đó đau, đoạn thời gian này ngực còn đau. "Cái này bên cạnh thì có một cái tiểu điểm phẩm tiệm. Bây giờ là buổi chiều, trong tiệm liền ngồi hai ba người, vậy không làm ăn gì." Cửa hàng mặt tiền trưng mực, thật giống như là hai vợ chồng tổ chức, lão bản ở gọi quý khách, thê tử ôm trước hài tử, đang thấp giọng dỗ hài tử. Chu Lập Bân đỡ Mộ Thần ngồi yên, đơn giản điểm hai ly đồ uống. Lão bản đặc biệt nhiệt tình bưng ly nước nóng tới đây, có phải hay không không phải mãi à, Uống trước ly nước nóng đi, cái này không thu lại phí. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Lập Bân không ngừng bận rộn nói cảm ơn, cuối cùng ở nơi này, dã man huyện thành cảm thụ ấm áp. Lão bản ôn hòa cười một tiếng, nói, không cần khách khí, phải. Nói xong, hắn đi chuẩn bị ngay bọn họ điểm thức uống. Chu Lập Bân cầm nước nóng đưa cho hắn Mộ Thần, lo lắng hỏi, mẹ, ngươi không có sao chứ? Tôn Vệ Hương uống hai ngụm nước nóng, sắc mặt thoáng thư hoãn một ít, lại vút ngược một cái, chằm nhíu mi không chút nào bổng nàng nói, chỉ là có chút khó chịu, bệnh cũ, không, có chuyện gì? Chu Lập Bân gật đầu một cái, sau đó lại mắng một tiếng, suy nghĩ một chút ta liền tức lên, cái này cũng là địa phương nào, làm sao cũng là một đám người không nói lý à? Rõ ràng chính là hứa dương hại chết ông ngoại ta, làm sao hiện tại làm được hắn giống như là người bị hại ạ? Lời này vừa ra, ngồi bên cạnh hai khách hàng vậy nghiêng đầu nhìn lại. Cái này hai ngày, huyện người trong thành đều bị chuyện này xôn bình. Một người tới hỏi, các ngươi chính là nói trên nét thân nhân? Ai, bác sĩ hứa thật cầm ông ngoại ngươi chữa chết. Ai, ai, nói một chút chuyện gì xảy ra. Nói nhảm Đương nhiên là hắn." Chu Lập Bân có chút kích động, đi ra ngoài nói, "Đừng ở ta trong tiệm ngủ dài dòng. Lão bản vừa vặn bưng thức uống tới đây." Hắn mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này mấy người rối rít kinh ngạc, lại thế nào đột người? Chu Lập Bân và Tôn Vệ Hương cũng có chút sửng sợ. Mới vừa cái này ông chủ, không trả rất nhiệt tình sao? Làm sao đột nhiên đổi như vậy? Trẻ tuổi kia lão bản cầm mâm đi trên quầy ba một thả, lạnh giọng nói, "Ta nếu là biết hai ngươi người chính là muốn hại bác sĩ hướng người, ta căn bản cũng sẽ không để cho các ngươi đi vào." Nhanh chóng cho ta lăn, lăn ra khỏi tiệm của ta." Chu Lập Bân và Tôn Vệ Hương cũng bối rối. Chu Lập Bân nói, ngươi làm gì như thế hướng hắn nói chuyện. Trẻ tuổi lão bản tức giận mà nói, nói nhảm, con gái ta chính là bác sĩ hứa cứu. Con gái ta tuyến mầm độc xương phổi, làm sao chứa cũng không chỉ hết, lập tức muốn vào ý cờ chúng ta cũng hủ được không có cách nào. Là bác sĩ hứa tới đây, hai thuốc thuốc đi xuống, bao nhiêu tiếng, con gái ta đốt liền lui, cùng ngày liền không có chuyện gì. Con gái ta mới một tuổi rồi à, nếu là thật vào ý cờ thật xảy ra chuyện gì, chúng ta làm thế nào? Bác sĩ hứa là cả nhà chúng ta ân nhân. Khá lắm Vậy Văn chương ta nhìn, bác sĩ Hứa phí tâm phí sức cứu nhà các ngươi người, các ngươi còn như vậy đối với hắn, lương tâm bị cho ăn. Cho ta lăn, đừng ở ta trong tiệm đợi. Ta chán cái tim. Người cũng cho ta lăn. Ta không làm người làm ăn. Trẻ tuổi lão bản chỉ bên cạnh hỏi thăm người kia mắng, Người nọ bị khuất, không phải, ta không đối bác sĩ Hứa có ý kiến, bác sĩ Hứa y thuật mọi người đều biết. Ta là tò mò nha, ta tò mò cũng không được sao? Trẻ tuổi lão bản mây tay, đi tới lui, không làm các ngươi làm ăn, cũng cho ta đi ra ngoài. Trẻ tuổi lão bản cứng rắn là cầm bọn họ đuổi ra ngoài. Hàn Thế Tử ôm trước y y y giận mắt nhìn cái này mấy người. Chu Lập Bân và Tôn Vệ Hương vẫn là lần đầu tiên bị đổi ra ngoài, hai người thật buồn bực. Lòng tò mỏ mãnh liệt người nọ cũng bất đắc dĩ xem bọn họ một mắt, không phản đối, trực tiếp đi. Chu Lập Bân và Tôn Vệ Hương càng khổ não và phiền não. Chu Lập Bân đối Tôn Vệ Hương nói, "Mẹ, thôi, đừng để trong lòng. Cái này bên cạnh có cái trung tâm công viên, chúng ta đi trong công viên nghỉ một chút đi." Tôn Vệ Hương gật đầu một cái, mới vừa đi vào, nhưng gặp trong công viên dàn có một ông cụ đang thần thái nói trước sách. Minh Tâm Đường bên trong. Hôm nay bệnh nhân so bình thường ít đi rất nhiều, cho nên vậy vô ích một chút. Hứa Dương xem xong một bệnh nhân, người bệnh nhân kia còn đang an ủi Hứa Dương, nói hắn vẫn là rất tin tưởng Hứa Dương. Thật ra thì chân chính bị Hứa Dương chữa trị qua, gặp qua Hứa Dương liệu hiệu, đều sẽ không hoài nghi hắn. Hứa Dương vậy mỉm cười nói cảm ơn. Bệnh nhân này đi, phòng khám bệnh lại không xuống. Trương Khả cầm một cái nhỏ bánh ngọt tới đây cho Hứa Dương, nàng nói, "Sao, ăn chút một đồ, biết lái để tâm một chút." Hứa Dương nhận lấy nhỏ bánh ngọt, dùng đũa nhẹ nhàng tìm tiếm trước, hắn nhìn bánh ngọt, tựa như thờ ơ hỏi, "Khà khà, có phải hay không? Sớm nhận biết ta." nhất thời ra. Phía sau Trương Tam và Tống Cường vậy ngẩng đầu lên. Trương Khả lắc đầu một cái, chối nói, "Không có ạ, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy?" Hứa Dương không có xem Trương Khả, chính là từ từ nói nói, "Bởi vì ngươi biết ta tất cả mọi chuyện, cũng biết tất cả chi tiết. Ta lại nhớ lại một tí, ở đó lần hội tuyển người trên, là ngươi chủ động kêu được ta. Ngươi cho tới bây giờ không hỏi ta phải qua đã làm và tất cả loại chứng điện. Ngươi một lần cũng không hỏi qua ta chuyện đã qua, là bởi vì vì ngươi tất cả đều biết, đúng không?" Trương Khả mạnh chóng giải thích nói, "Ta đó là, đó là xem ngươi dáng dấp đẹp trai. Suy nghĩ dựa vào ngươi trị nhan sắc tới hấp dẫn cô gái nhỏ xem bệnh, ai biết người như thế không cho lực?" Con cần phải để cho ta cho ngươi mượn tấm ảnh đi trên mạng dụ dỗ tiểu muội muội, thật sự là. Trương Tam Thiên và Tống Cường nhất thời kinh ngạc, đây là đâu vừa ra? Vừa nghĩ tới trước khi chuyện hoang đường tình, Hứa Dương vậy lộ ra nụ cười, thật ra thì ta là muốn nói, cảm ơn ngươi, khà khà. Chương 205, kẻ xe. Chương 205, kẻ xe. Chu Lập Bân cảm thấy rất kỳ quái, hắn hiện tại đều bắt đầu tự mình hoài nghi, đây rốt cuộc là chuyện gì à, hắn lại mở ra điện thoại di động nhìn xem. Không sai hả, trên mạng hướng gió một phiến đồ, tất cả mọi người đều ở chống đỡ bọn họ, tất cả mọi người đều ở chửi Dương đều đang đau mắng chung ý lý tại sao trên thực tế nhưng không giống nhau hả? Cái này cũng bao lớn một hồi, bọn họ liền đụng phải hết mấy Hứa Dương chữa khỏi bệnh người, hơn nữa còn là tương đối khó giải quyết bệnh nặng. Nhất là trung tâm công viên kể chuyện lao đầu này, lại là nói thần hồn kỳ thần. Cái này cũng để cho hai người sinh lòng nghi ngờ, đây đều là cái quỷ gì hả? Những người này đều bị tẩy não sao? Chu Lập Bân lại đi bên ngoài hỏi Hứa Dương tình huống, có vài người không tìm Hứa Dương chữa qua bệnh, nhưng cơ hồ đều nghe qua Hứa Dương tên chữ, đều biết cái này bác sĩ rất lợi hại, rất có bản lĩnh. Giống như trước Đỗ Nguyệt Minh nói như vậy, bọn họ có thể không tin Đỗ Nguyệt Minh cho bọn họ nhìn tư liệu Nhưng là bọn họ không thể không tin tưởng chân thật án ví dụ. Tại sao có thể như vậy? Chu Lập Bân trong chốc lát có chút mê mang. Tôn Vệ Hương ngồi ở công viên trên ghế dài, có chút xuất thần nhìn phía trước, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt quang, nàng nói, có thể lần này chúng ta không nên tới. Chu Lập Bân nhưng có lý chẳng sợ nói, tại sao chúng ta không thể tới à Chúng ta mới là người bị hại, chúng ta lại không để ý tới thua thiệt. Tôn Vệ Hương nhưng khẽ thở dài một cái, nói, ông ngoại ngươi sự việc thật ra thì lần trước cũng đã kết thúc, hắn vậy bị trừng phạt, chúng ta vậy bắt được bồi thường. Chu Lập Bân nói Nơi đó liền kết thúc, từ ông ngoại sau khi chết hơn nửa năm này thời gian, ngươi có một ngày là ngủ ngon sao? Thân thể cũng kém thành ra gì? Tôn Vệ Hương Yên lặng không nói, chỉ là lấy tay bưng tiến ngực. Nương lại một chút, chú Lập Bân lại hỏi, "Nhưng mà, mẹ, vậy ngài tại sao còn muốn đến tìm hắn ạ?" Tôn Vệ Hương cao mày nói, "Bởi vì ta nuốt không trôi khẩu khí này, nguyên vốn cho là hắn bị đuổi, tìm một chỗ bắt đầu lại từ đầu, cũng được đi, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Nhưng mà hắn hiện tại lại đang làm cái gì trung ý cấp cứu, cái này, đây không phải là xem mạng người như cỏ rác vậy là cái gì? Rõ ràng cho thấy ở làm ảo nhưng hắn thật giống như thật cứu không ít người, ta, ta cũng không biết nên nói cái gì. Chu Lập Bân nói, nhưng bỏ mặc như thế nào, ông ngoại luôn là hắn hại chết. Không thể bởi vì hắn cứu bao nhiêu người, liền có thể xóa sạch sự thật này. Tôn Vệ Hương có chút mỏi mệt lắc đầu một cái, nàng nói, "Được rồi, ta muốn đi trở về." Chu Lập Bân sững sốt một chút, "Mẹ, người không tìm hắn?" Tôn Vệ Hương đặc biệt mỏi mệt nói, "Mệt mỏi, thật không lúc đích. Đi về trước đi, sau này hay nói đi." "Được rồi." Chu Lập Bân chỉ có thể gật đầu đáp ứng, "Vậy ta đi mua vé." Tôn Hương có chút khó chịu hơi gật đầu một cái. Chu Lập Bân ở trên mạng cầm phiếu mua xong, lại nói, coi như trên thực tế chúng ta không tìm hắn, ở trên mạng ta khẳng định vẫn là muốn vạch trần hắn làm ác. Tôn Vệ Hương không có nói gì. Chu Lập Bân đưa tay trận một chiếc taxi, hiện tại cũng kém không nhiều đến trạm vào tối, bọn họ là đổi cuối cùng một chuyến xe hồi trong thành phố. Trên xe, hai mẹ con đều có chút mệt mỏi, hai người trên mặt chất đầy suy nghĩ. Lái taxi tài xế Trương gặp hai người tâm trạng không tốt, hắn cũng không có cùng quý khách mù trò chuyện. Lái chậm chậm trước xe, mở đi ra ngoài mấy cây số xe liền ngần chợt. Tài xế Trương lẩm một tiếng, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay trễ cao điểm tới nhanh như vậy? Nơi này liền bắt đầu trận. Qua hồi lâu, trước mặt xe hoàn toàn không có di động dấu hiệu. Tài xế Trương lại bắt đầu phiền não lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, động cũng không động, không phải là trước mặt xảy ra thai nạn xe cổ chứ? Tôn Vệ Hương và Chu Lập Bân vậy ở phía sau có chút nóng nảy. Chu Lập Bân hỏi, "Sư phụ, trước mặt tình huống gì, chúng ta còn phải chờ đánh xe đi đây?" Tài xế Trương nói, "Có thể là xảy ra thai nạn xe cổ, không có biện pháp, chạm xe rời đến thành mới đi." Thành cũng ra thành mới liền con đường này, được qua cầu, nhất định là trên cầu xảy ra chuyện, nếu không sẽ không xe một chút cũng bất động. Nơi này à, mỗi lần trên thời kỳ tan việc cao điểm thời điểm, cũng trận được muốn sống muốn chết. Ta vốn còn muốn thừa dịp thời kỳ tan việc cao điểm vừa mới bắt đầu vội vàng đi qua, xong rồi, hiện tại lấp kín. Lập tức là thời kỳ tan việc cao điểm, được, thần tiên cũng đừng nghĩ qua. Chơi à, phía sau vậy trận dậy rồi, xong rồi, tối nay cũng đừng nghĩ đi. Trong huyện một mực nói muốn hơn tu mấy cái cầu, nói mấy năm vậy không có độc tính, đám này làm quan cầm tiền không làm nhân sự. Tài xế Trương vừa nói vừa nói vừa bắt đầu mắng tránh phủ mắng làm quan. Chú Lập Bân nhưng có chút nóng nảy, sư phụ. Còn có không có biện pháp khác đi qua, chúng ta mua phiếu, được chạy về thành phố à?" Tài xế chúng nói, "Vậy không có biện pháp, xe là không động được, các người muốn không đi xuống tìm một mà hiện tại có thể còn có thể qua. Nếu không chờ một lát, mà cũng làm có dễ." Tài xế Trương vô vô tay lái, lấy ra điện thoại di động, dù sao không động được hắn liền bắt đầu chơi điện thoại di động, hắn điểm trong nhóm giọng nói. "Các huynh đệ, sáng sáng cầu lớn hai nạn xe cậu nghiêm trọng, hiện tại lấp kín, đừng qua bên kia, tỉnh bị nhét được động một cái cũng không thể động." Tài xế không nói trả lời nói, "Ngươi có thể hay không sớm mấy phút nói, ta đã bị nhét chết ở chỗ này." Đồng tình ngươi ạ. Lão Trương, ha ha, ta là không đi qua bên kia, vốn là cái điểm này đi kéo kéo một cái tan về người, còn có thể được lợi không ít. Thôi, buồn ha. Chính là ta cái này eo ạ, đau không chịu nổi, sớm chút bàn giao coi là. Tài xế Trương trả lời nói, đều nói cho ngươi, đi Minh Tâm đường tìm bác sĩ hứa cho người chị ạ. Ngươi nếu không hiện tại liền nhanh đi, vốn là bác sĩ hứa số muốn trước thời hạn 3 ngày hắn trước. Hiện tại Minh Tâm đường bị y nháo mấy người kia làm được làm ăn rất kém cỏi, ngươi hiện tại đi, nói không chừng lập tức có thể vừa ý bệnh. Bên kia trả lời nói, vậy thiệp nói thiệt hay giả? Bác sĩ hứa thật trị chết qua người sao? Tài xế Trương Phú nói, "Cho má, ta chính là bác sĩ hứa chưa xong. Chúng ta hiện tại cả nhà bị bệnh đều ở đây bác sĩ hứa nơi đó chị, lại tiện nghi hiệu quả lại thích, còn có thể dùng đội hiểm y tế." Bác sĩ Hứa lại không bản lãnh, trên thế giới còn có có bạn lãnh bác sĩ sao? Liên cái loại này sắp chết bệnh nhân, ai dám cam đoan nhất định có thể cứu sống? Cũng chỉ lao đầu kia đáng chết, chúng mục tiêu đi trước. Sau đó thân nhân muốn lừa gạt tôi, ta là không thấy bọn họ, nếu không ta không một người cho bọn họ một cái tát." "Ngươi?" Chu Lập Bân nghe được Tài xế Trương lúc này mới nhớ tới phía sau còn có người, "À, được được." Các ngươi nhanh chóng đi xuống đi, xem xem có hay không ma tới đây, nếu không đợi một hồi thật là kín. Chu Lập Bân ngược kịch liệt phập phòng. Được rồi, nho nhã nho nhã, đưa tiền chúng ta xuống xe đi. Tôn Vệ Hương sắc mặt rất khó xem. Chu Lập Bân tức giận ném xuống tiền, xuống xe. Tài xế Trương còn một mặt không giải thích được. Cái này mẹ con trai đứng ở bên lề đường, hai bên là không thấy được đầu kẻ xe rầm rộ. Chu Lập Bân chân mày nhíu chặt. Chương 206, ta muốn người nói xin lỗi. Chương 206, ta muốn người nói xin lỗi. Nhìn cái này đường xá, Hương khẽ mắt một mực đang khẽ run, nàng âm cũng có chút run. Nàng nói, dạng như bây giờ, thật tốt xem ông ngoại ngươi đi một ngày kia. Mẹ, ngươi không có sao chứ? Chu Lập Bân lo lắng hỏi. Tôn Vệ Hương từ từ lắc đầu, sau đó nói, ta muốn trở về tìm Hán. À, Minh Tâm Đường. Trương Khả nói, được, hẳn không có bệnh gì người. Sớm chút tan việc tôi, Cường ca, ngươi vậy về sớm một chút đi. Hiện tại đã là thời kỳ tan việc cao điểm, ổ, Minh Tâm Đường cửa cũng trận dậy rồi nha. Xong đời, không biết lúc nào có thể tản ra. Ngươi nhanh đi về đi, nếu không đi cũng không đi được. Được rồi. Tống Cường vui vẻ đáp ứng. Trương Khả hứa dương nói, Vậy chúng ta cũng xuống ban đi, một hồi cùng ta lên lầu nấu cơm đi. Tối nay ngươi liền về trễ một chút đi, cũng không biết muốn trận tới khi nào. Được. Hứa Dương vậy gật đầu một cái. Tống Cường đem đồ vật thu thập xong, hết sức phấn khởi nói, "Vậy, khả khà, lão bản, ta liền đi trước." "Được, trên đường chú ý." Trương Tam Thiên dặn dò một tiếng. Tống Cường cầm bao gói tốt, tan việc hắn liền tốt vui vẻ, cực kỳ hứng thú liền đi ra ngoài, nhưng mà mới ra cửa liền theo tới người đụng cái chân đẩy, "A ơ ai? Tại sao lại là các ngươi a?" Bên trong phòng khám bệnh mấy người cũng nghe tiếng nhìn, chỉ gặp, rốt cuộc lại là đây đối với mẹ con trai. Trương Hạ sắc mặt ngay tức thì liền có coi, các ngươi lại tới làm chi? Nơi này không hoàn nền các ngươi. Được, đích nhân đến, hiện tại Tống Cường tan việc vậy không đi được. Hứa Dương sắc mặt có chút phát chậm. Trương Tam Thiên cũng đứng lên. Hai mẹ con đi bảo, nhìn về phía Hứa Dương. Chu Lập Bân mặt căng thật chặt. Tôn Vệ Hương sắc mặt vậy đặc biệt khó khăn xem, môi cũng ở đây hơi run run, cái tay còn lại đè ở ngực, nàng cũng ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương hơi thở dài một tiếng, nói, ngồi đi, có chuyện gì cứ nói đi. Chu Lập Bân đỡ mẹ hắn ngồi xuống. Tôn Vệ Hương ngồi xong, nhưng mà hơi thở nhưng vẫn là vô cùng không yên, nàng thanh âm cũng có chút run, nàng nhìn chằm chằm Hứa Dương xem, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một tí, nàng chỉ chỉ bên ngoài, "Ngươi xem, cái này có giống hay không ngày đó dáng vẻ?" Hứa Dương sắc mặt lại lần nữa ngưng mấy phần, sau đó gật đầu một cái. Chu Lập Bân vậy mắt mang tức giận nhìn Hứa Dương, "Ngày trước hắn không có ở đây, nếu là hắn ở đây, nhất định sẽ không để cho cái này bác sĩ trẻ tuổi làm ổ." Tôn Vệ Hương tay che ngực, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Dương, giọng nặng nề nói, "Từ 33 sau khi chết, hơn nửa năm thời gian, ta không có một ngày là ngủ ngon, ta mỗi ngày buổi tối cũng không ngủ được." Chẳng đến mau bình minh mới có thể miễn cưỡng cho mắt, nhưng vẫn đang làm ác mộng. Trong mộng ba ba ta một mực đang gọi ta, hơn nửa năm thời gian ta một mực nằm mơ thấy một màn kia, hắn chết một màn kia. Ta vẫn không có biện pháp tha thứ cho chúng ta, nếu là ta lúc ấy không ôm hắn xuống, nếu là ta ban đầu không ôm hắn đi trung y phòng khám bệnh, nếu là ta ban đầu không cầu người cứu hắn, có lẽ hắn còn có thể chờ đến xe cứu thương chạy tới, hắn có thể còn có thể sống. Hắn vẫn là có cơ hội sẽ sống. Cho nên ta tha thứ không được mình, cho nên cái này nửa năm ta cầm mình làm được người không giống người quỷ không giống quỷ. Mà ta cũng căn bản tha thứ không được ngươi. Chú lập bên lại là đau lòng lại là nổi nóng, nếu không phải trước mắt cái này tên khốn kiếp bác sĩ, nhà bọn họ vẫn là vậy gia đình hạnh phúc, cần gì phải biến thành như vậy. Trương Khả lúc ấy thì không vui nghe, "Ai, ngươi nói như vậy nhưng là." Hứa Dương nhưng đưa tay ngăn cản Trương Khả. Tôn Vệ Hương cũng không lý tới Trương Khả, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Dương, "Cho nên lần này thấy ngươi tuyên truyền tin tức, ta tới liền lập tức, bởi vì ta không muốn ngươi lại hại người. Có thể hiện tại ta phát hiện ta không ngăn cản được bất kỳ sự việc. Bây giờ tình huống, cùng nửa năm trước hoàn toàn khác nhau. Mà ngươi, thật giống như thật vậy chữa hết rất nhiều người." Hứa dương như cũng không lên tiếng. Tôn vệ hương dùng sức bắt được ngực mình quần áo, sắc mặt càng khó coi, nàng chậm rãi run dẩy phun ra mấy hơi thở, ánh mắt vẫn là đang ngó chừng hứa dương, nàng thở dốc không chia đều, thanh âm vậy run dẩy, được rồi, ta sợ rằng lần này thật không thay đổi được cái gì. Ta phụ thân sự kia kia, nửa năm trước coi như là đã giải quyết, ta cũng không dự định lại tiếp tục truy cứu ngươi. Có thể ta hiện tại chỉ muốn một mình ngươi nói xin lỗi. Ngươi xem bên ngoài cả xe, cùng ngày trước giống nhau như lúc, đây chính là ngày đó cảnh tựa đó. Ta vẫn là không bỏ được, nhưng là tôi ta cưỡng bách ta buông xuống Chỉ cần ngươi hiện tại cùng ta nói một tiếng xin lỗi, ta sau này thì không tới nữa tìm ngươi. Chuyện này ta liền khi nó đi qua. Chu Lập Bân có chút kinh ngạc nhìn hắn mỗ thần. Trương Khả các người cũng có chút giận mình, bọn họ cũng không nghĩ tới Tôn Vệ Hương như thế đơn giản liền chịu thả qua chuyện này, chỉ là Hứa Dương sẽ đáp ứng không. Dù là chỉ là để cho hắn nói đơn giản nhất ba chữ. Hứa Dương hơi phun ra một hơi, lắc đầu một cái, hắn vậy nhìn Tôn Vệ Hương ánh mắt, sau đó nói, "Không được." Đám người lại là ngẩn ra. Tôn Vệ Hương gắt gao nhìn chầm chầm Hứa Dương, "Con ngươi cũng sắp đi ra." Chu Lập Bân giận dữ, "Thằng khốn kiếp đi." Chúng ta một không lấy tiền, hai không muốn ngươi công khai nói xin lỗi, ba không muốn ngươi từ trước. Liên để cho ngươi nói đơn giản đối với chúng ta nói một câu thật xin lỗi, cái này cũng không chịu đáp ứng không? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính ngươi sẽ sai lầm rồi sao?" Hứa Dương nói, "Vậy ngươi phải nói cho ta, ta rốt cuộc sai ở nơi nào?" Chu Lập Bân không tưởng tượng nổi nói, "Ngươi lại có thể còn không biết mình sai ở chỗ nào?" Hứa Dương nói, "Ở lúc ấy như vậy trong hoàn cảnh, bất kỳ xe cứu thương hoặc là nhân viên cứu cấp cũng đội không được. Ta đã dùng lúc ấy ta có thể làm được tốt nhất biện pháp, ta đã bất chấp mình chịu khó khăn nguy hiểm, đi cứu hắn. Ta đã bỏ mình cứu người." chỉ là ta không cầm hắn cứu lại được, kết quả còn hại chính ta tiền đồ, vậy hại ta huynh đệ bồi thường mấy trăm ngàn. Nhưng vô luận như thế nào, đối chữa bệnh cứu người, ta không thẹn với lương tâm, y đức không thua thiệt. Chu Lập Bân cực kỳ tức giận, "Này, ngươi!" Nhưng là hắn chưa nói xong, chỉ nghe ừ một tiếng, ngồi ở trên ghế tôn vệ hương lại một đầu trồng ngã trên mặt đất. "Mẹ!" Chu Lập Bân vội vàng kêu lên một tiếng. Minh Tâm Đường mấy người cũng là cả kinh. Hứa Dương cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng chạy tới, đơn giản sau khi kiểm tra, phát hiện người bệnh mặt tím bầm, đầy mồ hôi trở dốc, vẻ mặt bố. Nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn là chết chết nhìn chằm chằm Hứa Dương, một chút cũng không chịu bông ra. Hứa Dương cho nàng kiểm tra một tí, thần sắc hơi đổi, nói: "Không tốt, là cấp tính đứng tim, tình huống rất nghiêm trọng, Khả Khả, cầm ta châm cứu hộp cầm tới, sau đó." Chu Lập Bân lớn tiếng lo lắng cắt đứt nói: "Sau đó cái giám à, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương à, cứu người à." Trương Khả nhưng chỉ bên ngoài, nói: "Ngươi xem bên ngoài xe chở được, xe cứu thương còn có thể tới sao? Hiện tại đã là thời kỳ tan việc cao điểm, trên đường đều là xe điện, nhân viên y tế vậy đuổi không tới." Chu Lập Bân trong chốc lát hoàng hồn, chỉ biết là kêu, "Mẹ, mẹ" Ngươi tỉnh lại đi hả, mẹ, ngươi không có sao chứ? Hắn cũng mang theo nước nở. Hứa Dương vội vàng kêu nói, "Đừng kéo, nhanh chóng để cho ta cứu nàng. Tình huống nguy cấp, kéo dài nữa, người cũng không còn." "Ngươi, ngươi." Chu Lập Bân trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Đợi một hồi, Trương Khả giống to nói, "Ba, Tống Cường, các ngươi cầm Hứa Dương cho ta kéo ra, đừng để cho hắn tới gần nơi này hai người." "Nỡ ra làm gì, đi nhanh ạ." Tống Cường và Trương Tam Thiên vội vàng đi qua cản Hứa Dương. Hứa Dương vội vàng kêu nói, "Khà khà, ngươi làm gì ạ?" Trương không chút lưu tình nói, Ngươi lên lần chính là bởi vì cứu người mới bị hại thành như vậy, lần này, ngươi không cho phép cho ta động. Ba, Tống Cường, cầm hắn cho ta cảm chết. Nơi này, ta mới là lão bản, ta nói mới tính. Không ta gật đầu, Hứa Dương ngươi đừng nghĩ cho ta dùng một khắc thuốc. Chương 207, ai tôi cứu mạng à? Chương 207, ai tôi cứu mạng à? Chương Khả Khí thế bỗng nhiên liền bá đạo. Bên cạnh mấy người đều bị Chương Khả Khí thế trấn trụ, người phụ nữ này đột nhiên hùng, ngược lại là để cho người có chút sợ hãi, liền liền Hứa Dương trong chốc lát vậy ngây mẫn. Chu Lập Bân ôm trước té xuống đất mẫu thần, hôn hoàng kêu nói: "Mẹ, mẹ, ngươi tỉnh lại đi ạ, ngươi đừng dọa ta ạ, mẹ, mẹ, các ngươi mau mau cứu nàng nha." Chu Lập Bân ngẩng đầu lên lo lắng đối hứa Dương các người là lớn. Hứa Dương bị Tống Cường và Trương Tam Thiên càng gắt đau, trên căn bản không được trước. Trương Khả lại nói: "Chúng ta vậy không có biện pháp, chúng ta đều là người nghèo, không nhiều tiền như vậy, không thường nổi hả. "Ngươi?" Chu Lập Bân bị chột tức. Trương Khả nói: "Ngươi muốn không gọi điện thoại kêu xe cứu thương tốt lắm thôi." Chu Lập Bân lo lắng quay đầu xem xem cái này kẹt xe rầm rộ, xe cứu thương nơi nào qua tới ạ? Trương Khả lại nói, gần đây trung y viện cách ta nơi này đại khái không tới 6 cây số, bệnh viện huyện rời đến thành mới đi, kém không nhiều cách chúng ta nơi này hơn 9 h cây số. Diễn ta ngược lại là có cái xe đạp điện, có thể mượn ngươi dùng một chút. Phát hiện ở nơi này kẻ tình huống, 20 phút đi, kém không nhiều người có thể chạy tới. Bất quá ngươi được cho ta ghi cái video, nói ngươi là chủ động yêu cầu mượn dùng ta xe đạp điện. Nguyên nhân rất đơn giản, đến lúc đó vạn nhất ngươi đội không đạt tới cầm bệnh nhân đưa đến. Xảy ra chuyện, ngươi còn được nương nhờ ta trên đầu, ta cũng không nhiều tiền như vậy bồi các ngươi. Ngươi, ngươi. Chu Lập Bân cũng gấp sắp rồi. Hơn 20 phút, đưa đến bệnh viện phòng đoán người đều không có. Cấp tính đứng tim à, có chút nghiêm trọng có thể mấy phút người cũng không còn. Hơn nữa xe điện làm sao dẫn người à, mẹ hắn đều như vậy, nơi nào ngồi liền xe đạp điện à. Chu Lập Bân rốt cuộc cảm nhận được nửa năm trước hắn mổ thân tuyệt vọng. Làm thế nào? Làm thế nào? Mẹ, mẹ. Chu Lập Bân trong chốc lát rối loạn phương tấp, tay chân cũng không biết đi nơi nào thả. Có thể mẹ hắn tình huống càng ngày càng kém, trên mặt màu tím bầm càng ngày càng nghiêm trọng, khuôn mặt vậy càng ngày càng dữ tợn, nàng nắm chặt ngực, giống như là có một đầu ác quỷ đang đang chui vào đi. Các người nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Có cái gì không thuốc à? Chu Lập Bân lo lắng hô to, trong thanh âm đã mang nước nợ. Trương Khả vô cùng tỉnh táo nói, từ người đạo chủ nghĩa, ta có thể bán ngươi một hộp hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Cũng giống như vậy, ngươi cấp cho ta ghi video, nói là chính ngươi yêu cầu mua sử dụng, tất cả hậu quả cũng chính ngươi gánh vác. Trương Tam Thiên và Tống Cường cũng có chút ngây ngô ngây ngẩn nhìn Trương Khả, chân tuyệt. Chu Lập Bân giận đi lên, hắn bi phẫn nói, các ngươi có nhân tính hay không, có còn hay không ý đức? Trương chuyện đương nhiên nói, ý lý đức đương nhiên là có, nhưng đụng phải người bệnh như vậy người, lại còn ý đức bác sĩ vậy không có biện pháp chứ không phải chúng ta bác sĩ đều là cường hào, có đủ tiền bồi các ngươi. Ngươi, ngươi. Chu Lập Bân khí ngay cả lời cũng nói không hết trình. Trương Khả thì lấy ra điện thoại di động, mở ra chụp ảnh chức năng, nàng hỏi: "Hiện tại mâu thân ngươi cấp tính đứng tim, xin hỏi ngươi cần gì thuốc?" Chu Lập Bân bịt mặt cũng mau tím, bực bội nói: "Tốc, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn." Trương Khả tiếp tục nói: "Có thể, nếu như ngươi lựa chọn sử dụng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, vậy thì mời ngươi dựa theo sách hướng dẫn sử dụng. Hơn nữa cam kết đây là ngươi tự đi mua cũng sử dụng, thay thuốc chúng ta đề nghị là lập tức đưa thân ngươi bệnh viện cấp cứu." Nếu như ngươi tự lựa chọn tự đi dùng thuốc, vậy hết thể hậu quả đều do chính ngươi gánh vác, cùng chúng ta Minh Tâm Đường không liên quan. Nếu như ngươi đồng ý, mời ngươi lập lại một lần, hơn nữa biểu thị xác nhận. Chu Lập Bân cũng sắp đi rồi, ngươi, các ngươi tại sao như vậy ạ? Trương Khả thì nói nói, không có biện pháp, các ngươi như vậy quá yêu trách nhiệm đẩy tới bác sĩ trên đầu, đều đã bị các ngươi lường gạt mấy trăm ngàn, chúng ta không nhiều tiền như vậy thường cho các ngươi. Đối với các ngươi người như vậy, chúng ta vậy không có biện pháp. Ngươi nếu muốn rủ, muốn nói miễn trách nói. Chu Lập Bân bi phẫn vô cùng, nhưng mà lại không cần thuốc, mẹ hắn liền nếu không có Hắn nước mắt tràn ra, cũng không biết là bởi vì gấp, vẫn là bởi vì khí. Được, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn là ta muốn mua, cũng là chính ta phải dùng, cùng các người không quan hệ. Bỏ mặt phát sinh hậu quả gì, ta cũng không truy cứu, xong chưa? Được chưa? Trương Khả gật đầu một cái, có thể. Trương Tam Thiên và Tống Cường đều bắt đầu dùng bội phục ánh mắt xem Trương Khả. Hứa Dương cũng vội vàng nói nói, khà Khả, năm viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn và một viên tô hợp nhang hoàn chứa phục, giá hư không. 5 giây xông lên phục. Nghe vậy, Chu Lập Bân lập tức nhìn về phía Trương Khả. Trương Khả vỗ đầu một cái, đúng, còn có tổ hợp nhang hoàn. Ngươi phải dùng sao? Lại ghi một lần video đi. Con bạn đó. Chu Lập Bân mắng đường phố. Trương Khả cầm một hộp hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đi ra, ném cho Chu Lập Bân, trước xem sách hướng dẫn, nhớ dựa theo sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, Trương Khả lại dơ tay lên cơ hội, nếu như ngươi muốn tô hợp nhanh hoàn, cũng giống như vậy đi video, không cần ta sẽ dạy ngươi lặp lại lần nữa liền chứ. Chu Lập Bân nhanh trong tháo ba bì, hắn cũng bị ngụy khóc, ta cầu các ngươi cho ta tô hợp nhanh hoàn, là chính ta muốn mua, là chính ta phải dùng. Chuyện không liên quan các ngươi mà, hết thảy hậu quả chính ta gánh vác. Trương Khả lại từ bên trong quay cầm một hộp tô hợp nhanh hoàn. Chu Lập Bân vội vàng mở ra, nhét một viên đến mẹ hắn trong miệng, sau đó hắn lo lắng kêu nói, "Sạ hương đâu? Không phải nói muốn sạ hương sao?" Trương Khả nhưng lắc đầu một cái, "Cái đó không thể cho ngươi." Chu Lập Bân nóng nảy hô to, "Tại sao?" Trương Khả nói, "Dựa điển đề nghị lớn nhất lượng dùng là không. Một dê, chúng ta không thể vượt qua tiêu chuẩn lượng thuốc sử dụng. Các ngươi trước không phải nói hứa dương dùng lớn để lượng thuốc hại chết ông ngoại ngươi sao? Hiện tại chúng ta cũng không dám, không tưởng nổi, chúng ta nghèo ạ." "Ngươi, ngươi, ngươi tại sao như vậy ạ?" Chu Lập Bân nước mắt cũng cút ra đây. Lần này liền hứa Dương cũng hết ý kiến. Trương Tam Thiên và Tống Cường cũng đều xem ngu. Nơi này tiếng ồn ào, rất nhanh liền hấp dẫn bên cạnh thương hộ người. Cách vách cửa hàng bánh bao lão cao nhất trước tới xem tình huống gì, hắn vừa thấy vậy nản lại, sau đó nhanh chóng ở bọn họ trong nhóm nói một tiếng. Lập tức, Dương Quang Tân thôn tiểu khu để thường những lao bản này vây quanh không ít người tới đây. Mọi người cũng đang xì xào bàn tán. Chu Lập Bân khách khí mặt vây quanh nhiều người như vậy tới đây, hắn khóc kêu nói, "Cứu mạng à, các ngươi ai mau cứu mẹ ta, cứu mạng à, cứu mạng à, bọn họ những thứ này bác sĩ không chịu cứu người, bỏ mặc chúng ta." Cứu mạng à, ai tới mau cứu chúng ta ạ? Bên ngoài những người này lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Cửa hàng bánh bao lão cao nói, hai người trước kia chính là y náo người chứ? Bọn ngươi như vậy, ai dám cho các người chữa bệnh à? Bao nhiêu tiền vậy không đủ thường. Chủ tiệm căm nói, cô gái này là thiệt hay giả, không phải là chứa, cô ý lừa bịp tiền chứ. Không thể nói, những thứ này người giả bộ bị đụng chuyện gì cũng có thể làm. Ta phỏng đoán bọn họ lại muốn lừa bịp trên bác sĩ hứa. Bác sĩ hứa, ông chủ trương, các ngươi cẩn thận một chút, đừng trên bọn họ làm. Bên ngoài còn có người nhắc nhở đây. Chu Lập Bân Phi phẫn chết. Hắn bây giờ là thật muốn cầm đầu động tường. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài lại chạy tới một người. Cao Đại binh. Tống Cường hơi kinh ngạc. Cao Đại binh là cách vách mở chỗ khám bệnh, tây y phòng khám bệnh, thật rất nhỏ, so cửa hàng bánh bao còn nhỏ. Ngày thương cũng chính là làm một chút đơn giản ngoại thương băng bó và bán điểm thuốc cảm mạo, phục vụ phục vụ tiểu khu cư dân. Cao Đại binh vội vàng đi vào, tình huống gì? Nha, đây là thế nào? Chu Lập Bân gặp Cao Đại binh là mà cáo trạng trắng bác sĩ, hắn liền cùng bắt rơm giả cứu mạng tựa như, ngươi là bác sĩ sao? Cứu mạng à, ta nâng cấp tính đứng tim, cầu ngươi mau thiếu nàng. Ta cầu ngươi. Cao đại binh nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn vậy không đã chữa như thế bệnh nghiêm trọng người, lập tức có chút bối rối, cái này phải mau kêu xe cứu thương, xong rồi, hiện tại cái xe. Nha, ta bên kia còn có. Cửa hàng bánh bao lão cao nhanh chóng kéo hắn một tí, cắt đứt hắn nói, ngươi biết bọn họ là ai chăng? Cái này hai người chính là làm hại bác sĩ hứa bị khai trừ vậy hai cái, hiện tại lại qua để bấy bác sĩ hứa tiền. À, là bọn họ. Cao đại binh nhất thời cả kinh. Chu Lập Bân vội vàng kêu nói, chúng ta không có cái hứa tiền, chúng ta không phải uy náu, bác sĩ, ta cầu ngươi mau cứu mẹ ta, ta cầu ngươi Chu Lập Bân cũng sắp cho hắn quy xuống. Cao Đại Binh lập tức liền kinh sợ, ta cũng không, không có biện pháp. Này, Cao Đại Binh cầm ra đã hắc liền bình điện thoại di động, cái gì? Trong nhà lửa cháy, ta lập tức trở về. Vừa nói, hắn liền hướng bên ngoài chen. Cao Đại Binh giả vừa trước gọi điện thoại, lại cứ như vậy lưu. Cái này làm việc, cầm người bên cạnh đều sợ ngây người. Chu Lập Bân vậy xem ngu. Tống Cường không nói lắc đầu một cái, sau đó lại liếc kinh bị. Thành tựu Cao Đại Binh tốt ngay, hắn cũng biết tên khốn kiếp này khẳng định được xem. Hiện ở tất cả mọi người đều đã cho rằng đây đối với mẹ con trai là đặc biệt y náo bọn họ nếu là đánh 120 đến bệnh viện, bệnh viện là không có biện pháp không tiếp. Nhưng là đối dân gian cái loại này còn không đông lớn chỗ khám bệnh, ai dám tiếp ạ? Chẳng lẽ muốn gây phiền thoái cho mình sao? Còn không phải là trốn xa chừng nào tốt chứng đó. Chương 208. Thô bạo chương khả. Chương 208, thô bạo chương khả. Chương khả thì vẫn còn nói, thấy chưa, bọn ngươi như vậy, cái nào bác sĩ thấy không chạy ạ? Ta, ta. hán, hán. Chu Lập bân lại chỉ Hứa Dương, có thể hắn nhưng một câu nguyên vẹn nói đều không nói ra được. Hứa Dương vậy than thở một tiếng, trước mắt lại nổi lên hôm đó cảnh tượng thật cùng trước mắt giống nhau như lúc, cũng giống như nhau khắp thành rất kẹt xe, cũng giống như nhau chỗ khám bệnh, cũng giống như vậy đe dọa bệnh nhân, cũng giống như nhau khổ khổ cầu khẩn. Chuyện kia sau đó, Hứa Dương thật ra thì cũng làm rất lâu ác mộng. Nỗi thống khổ của hắn so tôn vệ hương mạnh hơn, ở đó nửa năm há cám thời gian bên trong, hắn thậm chí đã mất đi cười cái biểu tình này. Hắn vậy một lần lại một lần làm ngày đó ác mộng, mà hiện tại, cái này ác mộng lại một lần nữa xảy ra, lại một lần nữa ở mình trước mắt xuất hiện. Giống như là nhìn rất nhiều lần để cho người thống khổ mạnh cũ, nhưng ở mình trước mắt chân thật diễn ra. Hứa Dương tiếng hít thở cũng từ, từ thô trọng. Trước mắt nằm dưới đất Tôn Vệ Hương và ngày trước đe dọa cụ già tướng mạo lại dung hợp. Ngoài cửa tiếng kèn cũng cùng hôm đó giống nhau như lúc, cửa gạt ra quần chúng vây xem, không ngừng vang lên tiếng kinh hô và trò chuyện tiếng, tựa như vậy xuyên việt thời không tới. Hứa Dương đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt tựa hồ thay đổi, hắn tựa hồ lại tới đến lớn nửa năm trước cái hoàn cảnh kia, lại trở về cái đó để cho hắn thống khổ can nguyên. Trở lại cái đó hắn tâm lý nhất không dám để cho người động chạm địa phương. Hứa Dương hô hấp càng ngày càng thô trọng, nơi này vẫn là hắn bí ẩn nhất sở so Dương lại xem Tôn Hương, lúc đó cụ già cũng là như vậy, chỉ là hắn uống hoàn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn sau đó Hiệu quả không tốt, tình huống như nhau rất nguy hiểm, lúc ấy vậy rất khó đến khi xe cứu thương chạy tới, cho nên Hứa Dương mới cho hắn dùng phá lệ cứu tim canh. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn và tô hợp nhang hoàn đều dùng đi xuống, Chu Lập Bân khẩn trương nhìn mẹ hắn, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương, có thể xe cứu thương nơi nào đuổi tới đây hả? Hiện tại chỉ có thể hy vọng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn có thể khống chế ở bệnh tình. Có thể sự việc thường thường không phải như thế hết sức đoạn người nguyện. Mẹ. Chu Lập Bân run giọng kêu một tí, dùng thuốc sau đó, mẹ hắn tình huống cũng không có khống chế được, vẫn là ban đầu bộ kia như ác quỷ nhập người thẳng trạng, vẫn là bạo mồ hôi mà xuyễn. Trú chi lạnh như băng. Tại sao sẽ như vậy hả? Chu Lập Bân nóng này hô to. Trưng Khả tạm thời ý miệng, chuyên nghiệp như vậy trùng ý cấp cứu, nàng nơi nào giải thích tới ạ? Bởi vì mẹ ngươi tình huống đặc biệt nghiêm trọng, cái này hai vị thuốc chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến nhất định chậm tách ra tác dụng, cũng không đủ để giúp nàng thoát hiểm. Giờ phút này vẫn là hết sức nguy hiểm, còn cần tiếp tục dùng thuốc, nếu không vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng." Hứa Dương nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Dương. Chu Lập Bân cũng vội vàng nhìn về phía Hứa Dương, dù giọng kêu nói, "Vậy làm sao bây giờ ạ? Ngươi có thể hay không mau cứu mẹ ta?" Ta nghe công viên cái đó cụ già nói ngươi rất lợi hại, quá nhiều sắp chết bệnh nhân đều bị ngươi cứu sống. Đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, con mẹ nó, người này lại có thể lại bắt đầu cầu Hứa Dương. Bất quá, hắn vậy thật không có bất kỳ biện pháp khác. Hứa Dương chậm rãi phun ra mấy hơi thở, nhắm mắt lại, đem trong trái tim ngàn tư và muốn, cầm đã từng là những cái kia thống khổ nhớ lại đều ép xuống, cùng hắn lại mở mắt thời điểm, vẻ mặt chuyên chú không thiếu. Chỉ là đám người phát hiện Hứa Dương sắc mặt vậy rất khó xem, hắn trạng thái cũng không tốt. Chu Lập Bân cầu khẩn nhìn Hứa Dương, khẩn cầu nói, hiện tại thật không có biện pháp, không người có thể cứu mẹ ta, chỉ có ngươi. Ta cậu ngươi, cậu ngươi mau cứu nàng, cậu ngươi." Hứa Dương gỡ mình một chút đầu, từ từ hút vào một hơi hớp lớn khí, sau đó trùng trùng hắt ra, hắn nói, "Để cho ta đi." Chu Lập Bân nhất thời lộ ra vui mừng. Bên ngoài vây xem các lão bạn rối rít quên cả nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi không thể nào tóc rối bởi Thiệt Tâm, cái này hai cái có thể không phải ngươi tốt à." "Đúng vậy, bác sĩ Hứa, chúng ta biết ngươi là cái tốt bác sĩ, nhưng ngươi không thể chạy chuyến này nộp đủ, ngươi không xem cao đại binh cũng chạy sao? Bệnh này nếu là người khác, chúng ta khẳng định chống đỡ ngươi cứu người, nhưng cái này hai người không giống nhau, bọn họ nói rõ chính là muốn y nha." Ngươi cũng không thể trên cái này làm à? Tất cả mọi người đều đang khuyên Hứa Dương. Chu Lập Bân hụy khuất vô cùng, khổ khổ đối đám người nói, chúng ta không phải uy hi náo, chúng ta thật không phải là, chúng ta không phải uy hi náo. Van cầu các ngươi, mau cứu mẹ ta nha. Ngoài cửa các lão bản e sợ cho tránh không kịp, ai dám tiến lên? Hứa Dương nhưng thán ra một hơi, nói, bất kể là có phải hay không uy hi náo, nhưng bệnh nhân đe dọa là thật. Ta là một cái bác sĩ, bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, thấy chết mà không cứu, không phải bác sĩ nên làm. Người bên ngoài đều bị Hứa Dương nói trấn trụ. Liên liên Chu Lập Bân cũng có chút ngây ngốc Dương. Hắn cũng không nghĩ tới phát hiện ở tất cả mọi người đều vứt bỏ bọn họ, cùng nhìn mẹ hắn đi chết tình huống, Hứa Dương lại thật lễ tạo ý bất kể hiểm khích lúc trước cứu mẹ hắn. Trương Tam Tiên cũng khuyên nói, "Tiểu Hứa, ngươi muốn bình tĩnh một chút, cái này hai cái cũng không phải là phổ thông bệnh nhân. Bọn họ lần trước cũng đã làm hại ngươi biến thành như vậy, lần này ngươi cũng không thể giẫm lên vết xe đổ ạ." Hứa Dương lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Phàm lớn chữa trị bệnh, không được trong trước trong sau, từ lự các hùng, bảo vệ tiếp thân mệnh. Tu được một lòng cứu, không làm công phu hình tích chi tâm. Như vậy có thể là tánh lớn ý, ngược lại chính là hàm linh cự kẻ gian." Trung tâm Thiên Hám Miệng lại không nói ra phản bác. Không sai, chữa bệnh cứu người chính là thiên chức của thầy thuốc. Coi như là chức nghiệp y nháo sinh mạng đe dọa đưa đến bệnh viện, bọn họ cũng giống vậy sẽ hết sức cứu hắn, bởi vì đây chính là bác sĩ. Bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, đây là ý đức, ý đức là khẳng định vượt qua phẩm đức. Trương Khả nhìn Hứa Dương, nàng hỏi, ngươi là một lòng phó cứu, có thể ngươi cân nhắc qua người khác sao? Diêu sư minh đền mấy trăm ngàn, ngươi đem tiền trả lại cho người ta sao? Ngươi có 100% chắc chắn cứu sống nàng sao? Vẫn là nói ngươi có đủ tiền lại gọi một lần. Hứa Dương nhất thời ngưng động ở Chu Lập Bân trong chốc lát cũng nghe được lời giải, hắn một mực cảm thấy được nhà bọn họ là người bị hại, cho nên bỏ mặc bọn họ đạt được bất kỳ ưu đãi đều là chuyện đương nhiên. Nhưng một khắc, hắn đột nhiên sinh ra xấu hổ cảm. Trương Hạ thân sắc không có bất kỳ hòa hoãn, ngược lại hơn nữa nghiêm túc và ngưng trọng, nàng ngự khi kiên định nói nói, "Ta biết quên không được ngươi, có thể bị khuyên cư trú thì không phải là người Hứa Dương. Nhưng cái này bên trong không phải trung ý viện, không có như vậy nhiều chế độ bảo vệ ngươi. Nơi này, hiện tại, ngươi chỉ có thể nghe ta." Hứa Dương nhìn Trương Hạ, lại nán lại một tí. Lần này liền Trương Tam Thiên cũng cảm giác được mình con gái rất ngang ngược. Trương Khả mở ra điện thoại di động thu hình, nàng hỏi Chu Lập Bân, hiện tại mẫu thân ngươi đe dọa, dùng xong hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn và tô hợp nhanh hoãn, tình huống không có được khống chế, bệnh viện xe cứu thương và nhân viên y tế không cách nào chạy tới hiện trường. Xin hỏi ngươi phải chăng muốn chủ động tìm kiếm chúng ta phòng khám bệnh bác sĩ cứu chữa? Chu Lập Bân ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khả, run rẩy miệng, "Ừ." Trương Khả giọng không thay đổi, còn là giống nhau bình tĩnh, "Kế tiếp cứu chữa, chúng ta có thể sẽ cần đến vượt qua dược điển quy định một ít thuốc lượng thuốc, xin hỏi ngươi phải chăng rõ ràng cũng đồng ý sử dụng?" "Rõ ràng." Chu Lập Bân thanh âm cũng chiến không được. Trương Khả lại nói, tiếp theo chúng ta có thể sẽ cần đến châm cứu, thuốc đồng ý cùng phương thức trị liệu. Đầu tiên sẽ dùng không. Năm xạ hương sông lên phục, nhưng là dược điển đề nghị lượng dùng là không. Một dế xin hỏi ngươi phải chăng đồng ý hơn nữa đề nghị chúng ta như vậy sử dụng? Ùm. Chu Lập Bân hai tay cầm lên quả đấm, nước mắt cũng rơi ra ngoài. Trương Khả lại nói, thành tựu thân nhân, ngươi phải chăng nguyện ý vì ngươi mẫu thân cam kết, sử dụng xạ hương sau hậu quả? Bao gồm nhưng không giới hạn sẽ vì vậy mà xuất hiện tất cả không tốt phản ứng, cùng với tất cả có thể sẽ có hậu di chứng, đều do các ngươi tự gánh vác sẽ không đổ thừa tại chúng ta. Xin hỏi ngươi phải chăng rõ ràng cũng tiếp nhận. Chu Lập Bân có chút sụp đổ nói, "Ta rõ ràng, ta đồng ý." Trương Khả lại nói, "Kế tiếp dùng thuốc sẽ cần đến lớn tê lượng phụ tử, sẽ vượt xa ra dược điện quy định. Phụ tử, Mao Lang khoa thực vật ô đầu tử cây chế biến phẩm, vị tân, cam, đại nhật có độc. Xin hỏi ngươi phải chăng?" Chu Lập Bân sụp đổ lớn tiếng nói, "Ngươi có thể hay không không nên nói cái này? Có thể hay không cứu người trước cả, ta cầu các ngươi. Bỏ mặc có hay không cứu sống, ta cũng không truy cứu, được chưa? Coi như mộ ta chết, hoặc là tàn phế, ta cũng không truy cứu." có được hay không ạ? Vang cầu các ngươi. Bên ngoài đám người dối giít nín tở. Trương khả nhưng lạnh lùng lắc đầu một cái, không được, bởi vì ngươi mới vừa rồi cắt đứt ta, cho nên chúng ta cần lần nữa lại tới. À à. Chu lập bân thống khổ che đầu, dùng sức nện bình chân, hắn thật hỏng mất. Hứa Dương không nhịn được cắt đứt nói, khả khả. Trương khả vậy thái độ cường ngạnh cắt đứt hứa Dương nói, ngươi đừng nghĩ khuyên ta, ngày hôm nay, hiện tại, ngươi phải nghe ta. Hứa Dương nói, ta là muốn nói chung ý trong viện có chúng ta học thuật trung tâm miễn trách hiệp nghị thư Ngươi để cho Tào Đức Hoa chuyển một phần tới đây, lại để cho hắn phụ thêm một phần phá lệ cứu tim thuốc thang kiểm dùng trung dưa lâu giới trắng rượu trắng canh thuốc kiểm báo cáo hiệp nghị, để cho Hà ký, cái này hiệp nghị so ngươi nói càng cái hơn. Trưng Khả sửng sốt một chút, ai, làm sao quên cái này. Chương 209, ngươi làm được đâu? Chương 209, ngươi làm được đâu? Hiệp nghị rất nhanh liền chuyển tới. Bọn họ phòng khám bệnh thì có máy in, Trương Khả vậy lập tức đi ngay đi ra. Thật dày một xấp, đây là trung y viện căn cứ trung y chữa bệnh đặc điểm, đặc biệt mời đội luật sư định ra một phần miễn trách nghị. Phía sau phụ thuốc kiểm báo cáo, cũng là cần thiết. Bởi vì nguyên muốn đ đủ thực hiện cho biết nghĩa vụ muốn để thân nhân người bệnh vô cùng rõ ràng mỗi một dạng dược vật kiểm tra báo cáo biết là hay không có độc hơn nữa rõ ràng có lẽ có thể sẽ tạo thành không tốt hậu quả bao gồm phá lệ cứu tim canh ở thực tế sử dụng thời điểm vậy thường thường sẽ ở cơ sở phương bên trong cộng thêm hoa cô dựa theo thuốc đông ý dược lý mà nói phụ tử và hòa cô là 18 ngược lại một rất nhiều dược phòng đều là không cho thuốc bất quá 18 bất hòa trước cũng có tranh cãi cũng có thầy thuốc cho rằng đây là ngược lạiấn thành ở một ít thời điểm phản thuốc ngược lại sẽ có không tưởng được hiệu quả dù sao bỏ mặc nói thế nó đi những thứ này khả năng tồn tại nguy hiểm đều là nhất định phải cùng thân nhân người bệnh nói rõ ràng, muốn để thân nhân người bệnh đồng ý sử dụng, hơn nữa bảo đảm mình gánh vác chữa trị hậu quả, không truy cứu bác sĩ và bệnh viện trách nhiệm. Mặc dù nói chung ý chữa bệnh không thể dựa theo thuốc kiểm báo cáo tới dùng thuốc đông y gì nhưng vạn nhất đến lúc sau có tranh chấp, người ta quan tòa nghe được cũng không phải là người trung y 4 tính 5 vị, người ta nhìn ý dược giám định cơ cấu thuốc kiểm báo cáo. Cho nên hiện tại hiệp nghị đều phải kèm thêm thuốc kiểm báo cáo, trước thời hạn cầm cái miệng này trở lại. Thân nhân là đồng ý liền, hơn nữa biết tất cả hậu quả, vậy nguyện ý tự gánh vác, vậy bảo đảm không truy cứu trách nhiệm. Chương cầm hiệp nghị Đỗ Chu Lập Bân nói, muốn không muốn ta đọc cho ngươi một lần. Tình ngươi đến lúc đó nói ngươi cái gì đều không xem liền ký tên. Chu Lập Bân nhìn dầy như vậy dậy một sắc hiệp nghị, hắn thật hỏng mất, ta cầu ngươi, ta cũng ký, ta thể ta không truy cứu bất kỳ trách nhiệm, ta cầu ngươi, cầu ngươi. Trương Khả còn có chút không quá yên lòng, cuối cùng chỉ có thể nói nói, vậy ngươi ký tên đi, cầm mỗi một trang cũng ký một tí tên chữ, cũng viết lên ta đã toàn bộ đọc, hơn nữa biểu thị đồng ý. Chu Lập Bân thật điên rồi. Trương nói, cái này cũng không có thể lui nhượng. Chu Lập Bân cũng muốn cho mình một cái miệng, ta ký, ta ký còn không được sao? Ta cầu các ngươi Cứu người trước đi." Trương Khả vừa nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nói: "Ta dùng chức châm cứu cứu cấp đi, sau đó các ngươi vội vàng đem thuốc dán đi xuống." Trương Khả lại đem cao mày tới, như vậy sẽ hay không ổn thỏa? Chu Lập Bân cũng khóc. Hứa Dương có chút bất đắc gì nói: "Ngươi có thể trước để cho hắn ký châm cứu vậy hai trang, ngoài ra, thuốc trước dán đi xuống, cùng hắn ký tên tốt lắm, lại cho nàng uống, trước sao thuốc được chưa?" Trương Khả gật đầu một cái, như vậy tạm được. "Ba, Tống Cường, các ngươi ra Hứa Dương đi." Trương Tam Thiên và Tống Cường lúc này mới bưng ra Hứa Dương. Trương Tam Thiên còn vỗ vỗ Hứa Dương bay. Khất lại nói, "Giáng lên à, Tiểu Hứa?" Hứa Dương gật đầu tiến lên, cầm lấy châm cứu của mình hộ. Trương Khả chính là cầm vậy một sắp hiệp nghị ném cho Chu Lập Bân, nàng đặc biệt nghiêm khắc nói, "Nhanh chóng ký tên. Sâm Dĩ hoàn lúc nào dùng thuốc?" Chu Lập Bân bi thảm ký nổi lên chữ. Trương Khả liền đứng ở hắn bên người giám sát, hơn nữa quay video lưu chứng cứ. Hứa Dương dùng hào châm nặng gai bệnh nhân làm liệu và tả chung sông lên, sau đó đối tống từng nói, cường ca, Sả Hương không. Năm dế xong lên phục." "À, nha, nha, nha, nha, nha. Cường cái này mới phản ứng được, nhanh chóng ném xuống mình bao đi tìm Sả Hương. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy trận này chiến đấu, trong lòng cũng là hơi có chút hoảng. Hứa Dương ở bệnh nhân bên trái nội quan về chuyển sách cắm, hắn nói, "Chương đốc, kê toa." "À, được." Chương Tam Thiên bận bịu đi lấy giấy bút, ngươi nói, "Ta nhớ." Thửa Dương tiếp tục hành trầm, sau đó nói, "Phụ tử 150g." "Ừ." đang ký hiệp nghị Chu Lập Bân ngạc nhiên quay đầu, lần trước ông ngoại hắn dùng 80g, chết. Lần này ngược lại tốt, cũng mau gấp bội. Chương Khả vừa thấy hắn như vậy, liền giận không chỗ phát tiết, nàng hỏi, "Ngươi rốt cuộc có dùng thuốc hay không?" "Ta nói cho người, chúng ta là không có tuyệt đối năm bắc." Ngươi nếu là không yên tâm, ngươi liền trực tiếp đợi xe cứu thương tới. Chu Lập Bân khóc không ra nước mắt, nếu là xe cứu thương có thể chạy tới, hắn còn về phần đang nơi này cầu khẩn như thế nửa ngày sau. Chu Lập Bân vừa liếc nhìn hắn mỗ thân đáng sợ kia sắp chết hình dáng, hắn là thật không bất kỳ biện pháp, hắn chỉ có thể giẫm chân một cái, dùng, ta dùng. Hứa Dương nói tiếp toa thuốc, toa thuốc này là phá lệ cứu tim canh đối phương. Trương Tam Thiên từng cái ghi chép tốt, Trương Tam Thiên nhìn toa thuốc cũng không khỏi có chút chắc lưỡi hết hả, dùng thuốc quả nhiên quá lớn gan sắt bén. Trương tam vậy không thời gian phân tích toa thuốc này, hắn vội vàng đứng lên liền muốn đi lấy thuốc. Trương Khả nhưng gọi lại hắn, "Đợi một hồi, ba, ngươi cầm toa thuốc lấy tới, để cho hắn trước ký tên xác nhận." Miễn trách hiệp nghị lên nội dung bao gồm cái này, nhưng vậy hơi có chút không cùng, để đạt được an toàn, Trương Khả vẫn là phải để cho Chu Lập Bân ký tên xác nhận. Chu Lập Bân còn có thể có cái gì tốt nói nha, chỉ có thể ký tên. Trương Tam Thiên cầm toa thuốc liền nhanh chóng hốt thuốc đi. Lúc này, Tống Cường vậy cầm đem Ngâm xạ Hương đi ra. Hứa Dương nói, "Cho nàng an phục." Tống Cường ngâng lên tôn vệ Ngâm đầu, cẩn thận cho nàng vào. Ngoài cửa các lão bản đều ở đây gạt ra xem, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy cái loại này cấp cứu tình cảnh nhất là vẫn là trung ý cấp cứu, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng ngâng lên tâm đây. Nhưng là mọi người cũng không nhịn được ở chủ hình, ở thu hình, cũng ở đây phát nhóm bạn, phát hoài chán, coi như là toàn bộ hành trình này dễ ảm. Đây là cái từ truyền thông thời đại, căn bản không giấu được bí mật. Chạy đi cao đại binh không biết lúc nào lại chạy trở về, gặp Hứa Dương lại cho người phụ nữ này trị liệu. Hắn lúc ấy thì là ngẩn ngơ, trời ạ, như thế không sợ chết à. Hứa Dương tiếp tục ở người bệnh bên trái nội quan đi lên Lập Bân vẫn còn tiếp tục bi thảm ký tên. Hiện tại bệnh nhân uống thuốc đã có hồi lâu, Hứa Dương cũng được kim chừng 10 phút. Ai, các người xem, các người xem, nàng có phải hay không khá một chút. Hút? Ai, đúng nha, thật giống như hỗn hề không lợi hại như vậy. Các người xem mặt nàng vậy không như vậy dò người. Có phải hay không bác sĩ hứa cầm nàng cứu sống? Cửa các tiểu lão bản rối rít Hàn Huân, sau đó vậy đập càng hăng say. Ngoài cửa tụ người vậy càng ngày càng nhiều, quá nhiều cũng là bị những lao bản này hấp dẫn tới. Chu Lập Bân nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, "Mẹ, mẹ, ngươi khá một chút sao?" "Mẹ, ngươi, ngươi." Thứa Dương bình tĩnh nói nói, nàng bây giờ còn chưa thoát hiểm, là không có cách nào đáp lại ngươi. Chu Lập Bân khẩn trương hỏi, "Vậy nàng lúc nào mới có thể thoát hiểm?" Hứa Dương hồi nói, "Muốn chờ dùng thuốc sau đó, lại xem xem tình huống, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thoát hiểm." Chu Lập Bân một trái tim lại treo lên. Chương Khả chính là cầm hắn ký xong hiệp nghị, cẩn thận thu vào. Không lâu sau, Trương Tam Tiên cầm thuốc đi ra. Chu Lập Bân nhìn xem thuốc, có chút muốn nói lại thôi. Chương Khả thì nói, "Ba, người trước chớ đi. Người nếu là không dám dùng thuốc, hiện tại vẫn còn kịp." Chu Lập Bân nhìn xem hắn đã thoáng chuyển biến tốt mẫu thân, hắn lại nhìn xem đứng ở một bên Hứa Dương, hắn tối đầu, "Dùng đi." Chương lại hỏi Cứ ta lại đọc cho ngươi một lần dược lý báo cao không? Chu Lập Bân lắc đầu, có chút tiêu nhị nói, không cần. Dùng thuốc đi, hậu quả tự chúng ta gánh vác. Trương Khả lúc này mới Trương Tam Thiên gật đầu một cái. Trương Tam Thiên tiến lên cho Tôn Vệ Hương uống thuốc. Hiện tại trời đã tôi xuống, chính là tan việc cao nhất đỉnh, bên ngoài trận được muốn xuống môn chết. Minh Tâm Đường cửa vậy trận được cực kỳ, đi qua những ông chủ này tuyên truyền, khá hơn chút người đều biết chuyện này, nhóm bạn bè bên trong cũng truyền đi rồi. Bệnh nhân lần đầu tiên uống thuốc. Thửa Dương ở trận trước giường bảo vệ người bệnh phát hiện. Minh Tâm Đường bên trong vậy rất yên lặng. Trương Khả giờ phút này cũng không có trước khi tu bạo chỉ lại an tĩnh ngồi ở một bên. Trương Tam Thiên hai tay khoanh chung một chỗ, thần sắc có chút lo lắng. Tống Cường chính là nơi này liếc mắt nhìn, nơi đó liếc mắt nhìn, có chút ngồi không yên. Không phải nói sớm chút tan việc sao? Làm sao hiện tại còn biến thành làm thêm giờ đâu? Chu Lập Bân cùng Sương đánh quả cả như nhau, trên mặt một chút thần sắc cũng không có, có chút chán nản ngồi ở hắn Mâu thân mép giường, không nói một lời. Hứa Dương rõ vẻ mặt có chút phức tạp, lần trước vậy là như vậy tình huống, nhưng mà Hứa Dương lại không có thể đem người cứu lại được. Vậy nửa năm hắc thời gian, thật ra thì Hứa Dương nhất không qua được, không phải hùng hổ dọa người thân nhân cũng không phải lạnh nhạt đồng nghiệp, mà là mình. Hắn làm kho dễ mình cửa ải này. Thật ra thì hắn tâm lý bí ẩn nhất xó xỉnh chính là chính hắn. Hiện tại Hứa Dương nhìn nằm ở trên giường bệnh Tôn Vệ Hương, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần lần thứ hai thuốc dùng một chút đi, nàng liền có thể thoát hiểm, mạng nàng là có thể giữ được. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, khẩu khí này, hắn nói rất chậm, nhưng Hứa Dương thần sắc nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, Hứa Dương trên mặt một phiến tự còn có ung dung. 2 tiếng sau đó, bệnh nhân ăn vào lần thứ 2 thuốc. Tôn Hương bạo mồ hôi tu thở dốc bình quyết định Tú Chi bắt đầu ấm lại. Hứa Dương xem Trần Mạch Tượng của nàng, hiện tượng nguy hiểm đã lui, nàng đã yên ổn ngủ đi. Hứa Dương trên mặt hiện lên nụ cười. Chu Lập Bân cũng có chút tay chân luôn cuống đứng lên, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, lại là kích động, dĩ nhiên còn có không tránh khỏi xấu hổ, hắn đỏ lên mặt, tiếng như rồi muốn nói, "Cảm, cảm ơn ngươi." Hứa Dương không trả lời, hắn chú ý cất xong tôn vệ hương tay, đứng lên, đi ra, các lao bạn vậy tản đi không thiếu, hắn nhìn ra phía ngoài đã thoáng bắt đầu dị động xe hơi. Man đêm đã gần kể, cách bắt đầu tan ra. Hứa một hơi thật sâu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cuối ngã tư đường. Có một chiếc xe cứu thương đang minh trước sáo, chậm chạp lái về phía trước, trước. Hứa Dương nhìn chăm chú vậy chiếc xe cứu thương, ánh mắt giống như là xuyên việt liền tới không, thấy được khi đó kinh hoàng thất thố mình, như bị sét đánh mình. Hứa Dương ánh mắt nhu hòa nhìn khi đó mình, hắn nhỏ giọng nói, "Lần này, ngươi làm được đâu?" Chương 210. "Hứa Dương, ngươi thật thô bỉ." Chương 210. "Hứa Dương, ngươi thật thô bỉ." "Mẹ, ngươi tỉnh." Chu Lập Bân nhanh chóng tiến lên bắt được mẫu thần tay. "Mấy giờ rồi?" Tôn Vệ Hương hơi hí ra con người, có chút suy yếu hỏi, nho nhã nho nhã, dậy rồi à, ta ngủ quên, còn chưa có đi cho ngươi đốt điểm tâm." Ta mệt quá ạ, nếu không ngươi đi ra ngoài ăn đi. Mẹ. Chu Lập Bân nhất thời lô muối chua rất lợi hại. Tôn Vệ Hương ánh mắt mở lớn một ít, nàng hỏi, nơi này nơi nào? Không phải nhà chúng ta à. Chu Lập Bân bắt mồ thân tay, lo lắng hỏi nói, mẹ, ngươi cái gì cũng không nhớ sao? Tôn Vệ Hương nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút, khó chịu nói, nhức đầu. Chu Lập Bân bận điều nói, tốt lắm, tốt lắm, không muốn, ngươi tỉnh là tốt. Tôn Vệ Hương hơi trừng mắt nhìn, lại hỏi, ngươi không đi làm sao? Qua mấy ngày chính là ông ngoại ngươi sinh để cho mua rượu, ngươi mua sao? Mua, mua. Chu Lập Bân vội vàng gật đầu. Tôn Vệ Hương lại nói, "Ông ngoại ngươi khi còn sống một mực thân thể không tốt, không dám uống rượu, hiện tại người cũng bị mất, đừng quên mua khá một chút." Chu Lập Bân có chút luống cuống, "Đây không phải là mấy ngày trước đối thoại sao? Tại sao lại nói một lần? Bọn họ không phải đã đi qua ông ngoại mộ phần lên sao?" Chu Lập Bân hỏi, "Mẹ, người có phải hay không không nhớ chúng ta mấy ngày nay làm cái gì?" Tôn Vệ Hương lộ ra vẻ mệt mịt. Chu Lập Bân lại lo lắng. Lúc này, bệnh viện huyện cấp cứu chủ nhiệm dẫn người đi vào tra xét. Chu Lập Bân vội vàng đứng lên, có chút hẩn trương nói nói, "Bác sĩ, ngủ ta nàng tỉnh. Nhưng là nàng thật giống như không nhớ mấy ngày nay chuyện xảy ra. À, cấp yếu chủ nhiệm đi tới trước, nhìn xem tôn vệ hương các hạng sinh mạng số liệu, lại nhìn xem nàng kiểm tra báo cáo. Cấp yếu chủ nhiệm khẽ hứa cảm, tương đối cẩn thận nói, có thể cùng bệnh nhân mới vừa thành tỉnh có quan hệ đi, người ngủ một giấc tỉnh cũng còn sẽ có điểm không nhớ chuyện đây. Người muốn không yên tâm, chờ một lát lại làm kiểm tra. Được. Chu Lập Bân gật đầu một cái. Cấp yếu chủ nhiệm trấn an nói, hẳn không có gì đáng ngại, bác sĩ hứa cấp cứu rất kịp thời, vậy rất hữu hiệu, hiệu, cho nên hẳn không biết đối hốc có cái gì tổn hại, không cần quá lo lắng. Được. Chu Lập Bân lại gật đầu một cái. Muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Cấp cứu chủ nhiệm lại cho Tôn Vệ Hương hơi kiểm tra một tí, sau đó liền muốn dẫn người rời đi. Chu Lập Bân nhưng lên tiếng gọi lại hắn, "Ai, bác sĩ, chờ một chút." Hút. "Còn có chuyện gì sao?" Cấp cứu chủ nhiệm dừng bước. Chu Lập Bân trên mặt lộ ra có chút khó xử vẻ, hắn hỏi, "Cái đó, cái đó bác sĩ hứa thật rất sở trường trị cái loại này cấp trọng trường à?" Hỏi lời này, đi theo cấp cứu chủ nhiệm phía sau cái đó tiểu bác sĩ cũng không nhịn được liếc kinh bị. Cấp cứu chủ nhiệm cười một tiếng, nói, "Bác sĩ hứa đương nhiên là vô cùng lợi hại." Hắn là ta gặp qua chữa trị nguy cấp trọng chứng lợi hại nhất Trung ý. Ấy. rất lâu hắn hiệu quả trị liệu so chúng ta còn muốn tốt còn nhanh hơn. Lần trước chúng ta nơi này có cái một oxy hóa các bọn chúng độc người bệnh, cũng là bác sĩ Hứa dùng thuốc Đông y ra rất khí lực lớn, chúng ta mới khống chế được bệnh tình. Cho nên các ngươi lần này hả, thật muốn hơn cảm ơn bác sĩ Hứa. May mắn là ở Minh Tâm đường, nếu không liền cái này kẹt xe tình huống, các ngươi nếu là ở chỗ khác, có thể mẹ ngươi đã không còn. Ừ, là Chu Lập Bân có chút mất hồn mất vía ứng. Cấp cứu chủ nhiệm nhìn xem Chu Lập Bân, ngừng lại một chút, lại hỏi phía sau đi theo hắn tiểu bác sĩ, bọn họ vào cấp cứu trước. Ký qua hiệp nghị chứ? Tiểu bác sĩ cũng không nói gì, "Sư phụ, người đã hỏi ba hồi." "À, nha, nha ha ha." Cấp úu chủ nhiệm có chút lung túng cười, "Không có biện pháp, đối mặt đây đối với mẹ con trai, bọn họ vậy được cẩn thận à." Chu Lập Bân trong chốc lát vậy á khẩu không trả lời được, làm sao cảm giác bọn họ hiện tại giống như là bị tất cả bệnh viện kéo danh sách đến đâu, tất cả mọi người đều ở để đề phòng bọn họ, liền một cái miễn trách hiệp nghị, vậy được luôn mai xác định bọn họ có hay không ký. Chu Lập Bân rất muốn giải thích bọn họ không phải ý nháo, nhưng há miệng, hắn nhưng hoàn toàn không biết hẳn phải thế nào nói. Cấp úu chủ nhiệm gật đầu một cái, "Ký liền tốt, ừ." Vậy chúng ta đi xem cái kế tiếp. Ai, sư phụ, ngươi xem nàng tại sao khóc? Tiểu bác sĩ chỉ nằm ở trên giường bệnh Tôn Vệ Hương. Cấp cứu chủ nhiệm ngạc như nhìn. Mẹ? Chu Lập Bân vậy run giọng kêu một tí. Chỉ gặp mẹ hắn Tôn Vệ Hương mở mịn trên mặt đột nhiên lăn xuống nước mắt buồn. Dương Dương Tân thôn trong tiểu khu đình nhỏ, Hứa Dương đang ngồi ở chỗ đầy người. Làm gì? Còn tức giận. Trưng mở đi tới, "Này, cho ngươi một ly trà sữa, uống cũng không rất nhiều khí." Hứa Dương nhận lấy trà sữa. Trương đi tới, đứng ở Hứa Dương đối diện, liếc mắt xem hắn nói, "Ngày hôm qua ta là giúp ngươi" Ngươi còn giận ta, thật không có lương tâm. Nói sao ta là ông chủ ngươi, hứng hai ngươi câu thế nào? Thật sự là, Quỷ hẹp hỏi. Hứa Dương lắc đầu một cái, ta không giận ngươi. Trương Khải nói, vậy ngươi cả ngày hôm nay không nói lời nào. Cùng một khó hiểu tựa như, còn không phải là tức giận là cái gì. Hứa Dương nhìn phương xa, nói, chính là cảm giác có rất nhiều cảm khái đi, liền giống như là cổ đại chọn hàng lang, chọn một gánh đồ đi rất lâu, một mực rất mệt mỏi, rất muốn tháo xuống. Nhưng thật cùng tháo xuống liền đi, ngược lại thì rất không quen, có chút không biết làm sao. Trương Khải nhún vai một cái, cũng không biết ngươi đang nói gì. Hứa Dương xem chừng Khả, khẽ mỉm cười một cái, ngươi làm sao sẽ không biết ta đang nói gì đấy? Khả khà, ngươi cũng là nam trung ý chứ? Ngươi là sư muội ta, đúng không? Chương Khả trong mắt nhất thời lộ ra vẻ bối dối, sau đó nàng xoay người, cương quyết nói, bệnh thần kinh, ai cùng ngươi một trường học, ai cùng sư muội của ngươi hả? Hứa Dương nói, ngươi nếu không phải sư muội ta, làm sao sẽ để cho Diêu Bính làm Diêu sư huynh? Ngươi nếu không phải ta niên muội, làm sao biết ta như thế nhiều sự việc? Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nguyện ý không có chút nào bàn quan thu nhận ta. Chương Khả liên chuyển cũng không dám lộ lại, mặt đột nhiên đỏ, ta mới không có đầu. Nói hết rồi là dựa vào ngươi mời chào khách hàng đây. Còn có cái gì Diêu sư huynh, ta không nhận biết. Hứa Dương nhìn Trương Khả hình bóng, hắn lại nói, ngươi chắc cũng là Hà giáo sư học sinh chứ? Nếu không ngày trước Hà giáo sư đến tìm ta, ngươi không lại đột nhiên núp ở trong quầy không dám đi ra, ngươi là sợ bị Hà giáo sư nhận ra chứ? Trương Khả thần sắc hốt hoảng, hai ngón tay ở trước mặt đâm à đâm à Hứa Dương hỏi, Trương Khả sư muội, ta nói đúng sao? Trương Khả lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm Hứa Dương, ngẩng đầu đỡ ngạo kiều nói, nói chuyện cho ta thả khách khí một chút, ta nhưng mà ông chủ ngươi. Hứa Dương chính là mỉm cười nhìn Trương Khả. Nói xong, Trương Khả lại hậm hực gầm thầm nói thầm một câu, "Vây quanh ngươi rất lớn thần diêm dữa sư muội nhiều đi, ngươi nơi nào biết ta." Hứa Dương nhìn Trương Khả ánh mắt, nói, "Khà khà, cảm ơn ngươi." Trương Khả chính là nghe được sửng sốt một chút, thế nào, làm sao đột nhiên lại muốn cảm ơn ta? Hứa Dương có chút cảm khái nói, "Muốn cảm ơn ngươi địa phương, có rất nhiều, thật rất nhiều. Giống như lần này, nếu như không có ngươi, ta cũng rất khó thật tốt chữa bệnh cứu người." "À, cái này hả?" Trương Khả vậy lộ ra vẻ búng lòng, nàng nói, "Ta biết, ngươi là một cái rất thuần túy thay thuốc, cho nên đầu không bình thường một chút, là có thể hiểu. Bất quá ngươi yên tâm." Trương Khả vỗ ngực bảo đảm nói, "Sau này ngươi bảo vệ bệnh nhân, ta tới bảo vệ ngươi, có ta đâu?" Hứa Dương cười trúng chím gật đầu một cái, nhìn Trương Khả đập sóng lớn mãnh liệt, hắn nói, "Thật lớn hát. Trương Khả trực tiếp nghe ngây ngẩn. Hứa Dương vào mình tâm đường tới này, đã lâu như vậy, Trương Khả vẫn là lần đầu tiên nghe gặp hắn nói đùa. Hắn cũng biết đùa. Hắn lại còn biết đùa. Hứa Dương lúng túng cười một tiếng, còn đi hồi tìm ủ, "Ta là nói thật tốt." Trương Khả lập tức lộ ra một mặt chê, Dương, ngươi thật thô bỉ. Chương 211, Xuất viện. Chương 211, Xuất viện. Cái này hai ngày vẫn huyện người nhóm bạn bè ngược lại là thật náo nhiệt, hai ngày trước bị bọn họ rất nhiều chuyên gia đã từng trị chết qua người Văn Trương Trà Bình. Hứa Dương truyền thuyết, bên trong huyện thành không người không biết, dấu sao có trung tâm công viên quật lão đầu người này hình truyền bá cơ hội đây. Liên liên nông thôn, rất nhiều chuyên gia danh tiếng cũng phục bàn qua. Cho nên chuyện này vừa ra tới, mọi người đều là rất dẫn mình. Bị Hứa Dương chưa trị qua, đương nhiên là đặc biệt tin tưởng Hứa Dương, kết quả hiệu quả trị liệu ở nơi này đây. Không cần biết người Văn đen biết bao hàng xày, nhưng hiệu quả trị liệu là thật. Chỉ bất quá những cái kia cho tới bây giờ không tìm Hứa Dương xem bệnh người, đang nhìn Văn Trương sau đó trong lòng đánh liền trống. Bọn họ vậy hoài nghi Hứa Dương có phải hay không sao tác đi ra ngoài bác sĩ, nếu không tuổi trẻ như vậy bác sĩ nơi nào thần như vậy. Cho nên Minh Tâm Đường làm ăn chịu ảnh hưởng, chủ yếu là bởi vì những thứ này liền không tới thăm bệnh bệnh nhân, treo số lại không giảm đến xem. Còn như những cái kia thật thấy qua, một chút ảnh hưởng sẽ không có, người ta trong lòng rõ ràng đây. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, cái này hai ngày trong huyện nhiệt nghị đề tài luôn là trốn không ra Hứa Dương. Chỉ là tối hôm qua, náo nhiệt lại dậy rồi. Vẫn là bởi vì Hứa Dương. Ngày hôm qua Hứa Dương cấp cứu đe dọa bệnh nhân video và tấm ảnh đã lấp màn hình toàn bộ văn người nhõm bạn bè. Bởi vì có những thứ này các tiểu láo bản toàn bộ hành trình lây dễ ám mà ông chủ nhỏ mà, làm đều là bán lẻ, nhóm bạn bè bên trong căn bản đều là trong huyện những thứ này phổ thông nhân dân, bởi vì đây mới là bọn họ khách hàng. Cho nên lập tức liền chạy tán loạn. Mọi người không cũng hoài nghi hứa dương y thuật mà, hiện tại không tới cái chân thật đe dọa bệnh nhân, cứ như vậy đúng dịp. Hơn nữa bệnh nhân này còn trước kia chính là cái nhà đó thuộc. Cái này thì quá có lời để tính. Không ra một buổi tối, vẫn huyện người liền đều biết. Tin tức này nổ trình độ so tối hôm qua kẹt xe còn bị người thảo luận lợi hại, thật là nhiều người đều nói lần này khắp thành rất kẹt xe chính là cho bác sĩ hứa một cái hiện ra tự mình sân khấu. Vấn huyện nhân viên y tế tự nhiên cũng biết. Mọi người vậy dối rít thán phục, vậy được thua thiệt là bác sĩ hứa trấn giữ ở dưới tình huống như vậy, đổi một cái bác sĩ đi lên, còn thật không nhất định có thể cầm xuống Đỗ Nguyệt Minh chính là lại nhanh chóng tới đây sưu tập lần này cứu trị toàn bộ tư liệu, cầm pháp thuốc, video cũng thu thập đi. Sau đó lại chạy đi bệnh viện huyện khoa cấp cứu điều tương quan tư liệu tới đây, cùng nhau sửa sang lại một phen, Đỗ Nguyệt Minh lại cầm tư liệu tung tăng tìm lãnh đạo báo cáo đi. Hán bây giờ là báo cáo tiểu năng thủ một điểm thành tích nhỏ đều phải báo lên một tí trung y viện học thuật trung tâm trung y môn thì mỗi một người đều ngẩng đầu đã ngực, nhìn ra không Đây chính là thực lực trên thực tế ở vận huyện Minh Tâm đường đã hoàn toàn dân tâm hướng lần này cứu chữa, hứa Dương nhưng mà soát nổ vấn huyện nhân dân độ tín nhiệm và độ hảo cảm người đều là rất thích kỷ không người hy vọng mình trở thành một cái thánh nhân bởi vì làm cái này bọn họ cảm giác được mình sẽ ăn thua thiệt nhưng tất cả mọi người đều hy vọng mình gặp phải tất cả đều là th nhân vậy mình liền biết chiếm tiếng y nhất là đối với bác sĩ Hứa Dương đối mình cựu nhân cũng có thể như thế làm hết bổn phận đem hết toàn lực đi cứu, vậy đối với những người khác đâu? Đối những bệnh nhân khác đâu? Vậy thì càng khỏi phải nói. Huống chi, rất nhiều chuyên gia y thuật khá tốt như thế lại thường đây. Cho nên buổi sáng khai trương còn không nhiều lắm một hồi, Minh Tâm Đường điện thoại đã bị đánh nổ, tất cả đều là tới hẹn trước lấy số. Tống Cường nghe điện thoại ghi chép bệnh nhân cũng làm được nư tay, thiếu chút nữa không cầm hắn mà chết. Minh Tâm Đường hứa Dương số nhất dài có thể treo lên 3 ngày sau. Còn không bao lâu đây, trực tiếp đợi ấp. Còn có rất nhiều người không phải điện thoại trước, mà là đến cửa con bỏ vậy văn phong tới, ở bên ngoài đi lang thang. Vậy náo như tà, so siêu thị bất bán giảm giá còn nồng náo nháo. Trương Tam Thiên vậy không thả qua cái này cơ hội, hắn ngay lập tức muốn bắt đầu chịu đựng cao phương, vừa vận thừa dịp cơ hội trước giao hàng, để cho người trước đặt trước. Liền Hứa Dương và Trương Khả đi trong tiểu khu ma kỳ cái này chút thời gian, Trương Tam Thiên và Tống Cường cũng mệt mỏi thảm. Cùng Minh Tâm đường náo nhiệt so sánh, trên mạng vẫn còn là một phiến ảm đạm, Hứa Dương vẫn là đối tượng đã kích, bị vạn người nơi bỏ. Ngày hôm qua cứu người video, tự nhiên vậy có không ít người truyền lên đến công cộng trên internet. Nhưng là cơ chí bạn trên mạng làm sao có thể bị lựa rối? đều nói là sao tất cả, giả tạo à, họ ai đồ ạ. Vậy đống web tin tức lớn lại lần nữa mượn cơ hội công kích nổi lên Hứa Dương, nhảy lên nhảy xuống có thể hàng say. Hứa Dương vậy để cho Trương Khả dứt khoát không cần để ý trên internet công kích, người bây giờ trở về cần phải càng lợi hại, người ta công kích càng hàng say. Bệnh nhân đã cứu về, nhưng hệ thống nhưng cũng không có phát tới hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, xem ra Hứa Dương cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói muốn xử lý thích đáng, xem ra mình cũng không có xử lý rất thỏa đáng à, Hứa Dương cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, đối với trên mạng, hắn thật không có biện pháp gì tốt. Hắn là một cái bác sĩ Hắn chỉ có thể trị trên thân thể bệnh, hắn không trị được trong lòng bẩn, Mẹ, Tôn Vệ Hương tựa vào đầu giường, có chút sốt thần. Nghe được nhi tử mình tên mình, nàng mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Lập Bân, "Ừ." Chu Lập Bân lo lắng hỏi, "Mẹ, người cảm giác thoải mái một chút sao?" Tôn Vệ Hương gật đầu một cái, "Thoải mái hơn, không có gì." Chu Lập Bân thoáng yên tâm một ít, cái này hai ngày cũng làm hắn làm cho sợ hãi. Hiện tại mẹ hắn cuối cùng là không sao, chỉ là để cho hắn có chút lo là mẹ hắn thật giống như bị mất mấy ngày này trí nhớ. Chu Lập Bân lại cẩn thận dò xét hỏi, "Mẹ, người còn nhớ không nhớ chúng ta tới Vân Huyện tới làm gì?" Tôn Vệ Hương trầm mặc. Chu Lập Bân cẩn thận thăm hắn mụ mụ, lại túi xuống cau mày suy nghĩ một chút, lại cẩn thận liếc mắt nhìn, như vậy tuần hoàn qua lại, muốn nói cái gì, có thể lại không dám nói. Qua hồi lâu, Tôn Vệ Hương mới chậm rãi nói, "Ta tốt xong hết rồi, nho nhã nho nhã à, nếu không ngươi cùng bác sĩ nói một chút, chúng ta xuất viện chứ?" Chu Lập Bân gật đầu một cái, "Được, ta đi hỏi một tí bác sĩ, xem xem có thể hay không xuất viện." Chu Lập Bân đi ra ngoài hỏi cấp cứu chủ nhiệm. Tôn Vệ Hương thì một người ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người. Qua hồi lâu, Chu trở về, "Mẹ, ta đi hỏi qua thầy thuốc." Hắn nói chúng ta muốn xuất viện cũng có thể Nhưng muốn định kỳ kiểm tra lại. Như vậy đi, ta đi trước làm thủ tục ký nghiệm nghị, sau đó chúng ta đi về trước đi. Được. Tôn Vệ Hương gật đầu một cái. Chu Lập Bân lại đi ra ngoài làm thủ tục, sau đó định xong trở về phiếu. Xuất viện, Chu Lập Bân đỡ mụ mũ từ từ đi ra ngoài, ra cửa bệnh viện. Tôn Vệ Hương đột nhiên dừng lại, nói, nho nhã nho nhã à, trở về mua một chai khá một chút rượu, ta muốn đi ông ngoại ngươi mộ phần lần trước. Chu Lập Bân nghe được nhất thời ngẩn ra, hắn có chút hốt nói, mẹ, người tại sao lại quên, người sẽ không thật mất trí nhớ chứ? Nếu không chúng ta trước hay là đừng xuất viện đi. Tôn vệ hương khẽ lắc đầu nói, đừng có gấp, mẹ biết chúng ta đi qua ông ngoại mộ phần trên. Chính là, chính là, tôn vệ hương giọng từ từ chấm xuống, mẹ, muốn lại đi một lần. À, chú lập bân lúc này mới thả chú ý một ít. Đi thôi. Tôn vệ hương nói một tiếng, chu lập bân tới đây chỗ nàng, mà nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bệnh viện cửa, ánh mắt dừng lại ở thật to, ý ý, phía trên. Chương 212, nói xin lỗi. Chương 212, nói xin lỗi. Lần này toàn bộ hành trình rất kẹt xe ảnh hưởng còn rất lớn, trước một mực đang thảo luận sửa cầu xây đường phương án rốt cuộc mang lên, cuối cùng là muốn bắt đầu sửa cầu, chắc hẳn sau này kẹt xe tình huống hẳn biết tốt hơn rất nhiều. Hứa Dương vậy khôi phục cuộc sống bình thường, tiếp tục xem bệnh và mang học trò, bận rộn lại bổ sung cho. Trương Hạ vậy phát hiện Hứa Dương trên mặt nhiều rất nhiều nụ cười nhếnh nhóm. Mới tới Minh Tâm Đường Hứa Dương có thể là đặc biệt một ngạt yêu buồn, giống như tự ra mình ở bóng tối cái lồng nhỏ bên trong, đều không dám ra ngoài cùng người gặp mặt. Chữa bệnh cũng không dám trị, thành cái tứ vật thang đại vương. Sau đó hắn mới chậm rãi đi ra không chỉ có y thuật đột nhiên lợi hại dậy rồi, mình tâm trạng vậy dần dần khá hơn. Trên mặt thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện một ít nụ cười, nhưng tổng không thay đổi hắn vậy ưu buồn đè nén tính tình. Giống như Hứa Dương tự nói như vậy, hắn giống như cổ đại chọn hàng lang, gánh nặng gắt gao đè ở trên người hắn, hắn tháo không xuống. Mặc dù lần này, bọn họ chịu đựng rất nhiều chỉ trích, nhất là trên mạng, hiện tại còn tất cả đều là một phiên tiếng mắng. Nhưng Hứa Dương nhưng không lòng, hắn là thật bức lòng, hắn cuối cùng đem trên bả vai cái thùng tháo xuống. vậy rốt cuộc buông lòng một cái tử. Chính là trên mạng những chuyện hư hỏng kia, để cho nàng có chút phiền. Nàng thật là mắng bất quá đám người kia à, nàng lại nghĩ tới vậy đối với mẹ con trai, chỉ theo tức lại lúc đầu, luôn không khả năng trông cậy vào cái này hai người đi. Trương Khả lật xem Minh Tâm Đường những bệnh nhân này điện tử hồ sơ, chân mày cao lại, nàng lại nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Hứa Dương. Mặc dù Hứa Dương không thèm để ý trên mạng những thứ này bình luận, nhưng thấy nhiều người như vậy cũng đang công kích Hứa Dương, nàng nội tâm là rất không thoải mái. Nàng nhất không thể tiếp nhận chính là người khác mắng Hứa Dương. Trương Khả chặt tóc mày, ngừng lại một chút, vẫn là cầm lên điện thoại gì động bốn. Hứa Dương mang những cái kia tiểu đồ đệ cửa ở đây trên mạng giúp Hứa Dương chống eo. Không ngừng cầm ra hứa dương trị liệu một ít ý án tư liệu, nhưng là đều bị cơ trí bạn trên mạng rêu cận. Trên internet web tin tức lớn cũng là một phiến trẻ chén say xưa. Bên trong nháo đẳng lợi hại nhất hai cái mới lên web tin tức lớn, một cái kêu là, ngoại khoa chủ nhiệm lao mai cờ, một cái khác đều, ngoại khoa ngựa nhỏ một đào. Cái này hai người mỗi ngày nếu hứa Trung ý gì không tiện, tên bên trong trong tối một ngày phát mấy chục cái chẳng lọc, đều là ở nhằm vào hứa dương. Cái này cũng để cho trương khả có chút nghi ngờ. Trước bọn họ đắc tội những cái kia web tin tức lớn bên trong dường như không có cái này hai cái à coi như trước đắc tội tàn nhẫn web tin tức lớn quế bì bác sĩ, người ta cho đến bây giờ cũng không quá phát hai cái trang blog còn có ba điều trả lời phía dưới bình luận mà tôi Trương hả cũng không khỏi suy tư, cái này hai tên rốt cuộc cái quỷ gì, tại sao chết nữ hứa dương không đúng hả? Hứa dương cũng không là cái gì không dạy nổi web tin tức lớn, đặt ở hệ thống đại chiều bên trong không tầm thướng chút nào. Đây là cái gì thủ hả? Trương Khả có chút nghi ngờ lật cái này hai người trong log, cái này hai người vậy ít một chút phiên sơ mộ, một người mới vừa qua trăm nghìn, một cái chỉ có 80 nghìn, cũng là đoạn thời gian này mới dậy không bao lâu. Trương Khả phát hiện bọn họ ghi danh trang blog thời gian rất dài, đã mấy năm, nhưng là trước đều là gửi cho một ít quay số trong log, thỉnh thoảng chia sẻ một tí thường ngày, chân chính giày đặc sử dụng cũng chỉ đoạn thời gian này. Cái này hai người nói chuyện lớn vô cùng gan, một cái sức lực đặc kích chữa bệnh thể chế, cho nên rất được bạn trên mạng vui mừng, cũng khen ngợi bọn họ là đấu sĩ. Hơn nữa bọn họ không ngừng chung Ilya nhất là trước mặt, bọn họ nói đến có cái bệnh ví dụ là liên quan tới trung tây y kết hợp cứu chữa hơi ga chúng độc. Ừ. Trương Khả nhíu lại mi, làm sao có chút quẩn ả, tưởng tương. Hoẹ chặt đột nhiên vang lên một tí, cầm Trương Khả suy nghĩ có trở về. Ừ. Trương Khả cầm điện thoại di động lên tra xem, phát hiện là Trần Hạ gửi tới. Trần Hạ, Khả Khả tỷ, người mau xem cái đó bị hại thiên sứ trong log, hắn lại đổi mới. Ừ. Trương Khả nhất thời mi đầu đại chiếu, cái này bị hại thiên sứ chính là vậy đối với mẹ con trai, trước phát dài trang log nói ông ngoại hắn bị hứa dương hại chết, chính là cái này trong log. Lại muốn làm gì? Chương Khả Cao mày đi mở ra đối phương trang blog đây là một cái jail trong log. Ta kêu Chu Lập Bân, là cái này trang blog tất cả người, trước phát hoát hai đồ hứa trung y li trị chết người trang blog là do ta biết, bên trong qua đời là ông ngoại ta. Ta cùng mẫu thân đã từng vì vậy mà mười phần oán hận bác sĩ Hứa, sau đó đi thành phố trung y viện gây hắn bị đuổi, còn muốn cầu lúc đó trung y phòng khám bệnh bồi thường không thiếu tiền. Nhưng chúng ta như cũ ý khí khó dằn, lần này gặp được bác sĩ Hứa Dương ở Vân huyện làm trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm đưa tin, lại là khó khăn á tức giận, cho nên phát lên trang blog, lên án mạnh mẽ bác sĩ Hứa. Sau đó, chúng ta lại là đi Vân huyện Định muốn xin bệnh viện đóng cửa học thuật trung tâm hơn nữa đổi bác sĩ Hứa Thành Cựu đặc biệt mời chuyên gia mời làm nhiệm, nhưng là điều này dài trang lộng cặn kẽ nói tiếp theo hắn mâu thân tôn vệ hương đột phát cấp tính đứng tim và Hứa Dương cấp cứu toàn bộ quá trình, nói vẫn là rất khách quan. Văn Chương cuối cùng, hắn viết, ta không mặt mũi nào lại đi đối mặt bác sĩ Hứa, ta tự ti mà cảm, chỉ có thể ở trên internet công khai nói xin lỗi. Ta là ta rốt nát nói xin lỗi, trung y không chỉ có có thể trị bệnh, càng có thể trị nguy cấp trọng chứng. Nếu như không có bác sĩ Hứa tại chỗ, liền hôm đó tình có thể ta mâu thân đã không còn Ta cùng ta Hà trách nói xin lỗi, bác sĩ cứu cũng không phải là thần tiên, không có bác sĩ có thể bảo đảm nhất định có thể cứu sống đe dọa bệnh nhân. Ở lúc ấy như vậy trong hoàn cảnh, bác sĩ Hứa đã bất chấp nguy hiểm toàn lực cứu ông ngoại ta, mà chúng ta vẫn còn hà trách tại hắn, còn hại hắn mất việc làm. Là lỗi của chúng ta, lần nữa nói ấy nãy. Chúng ta trước lấy được bồi thường, chúng ta sẽ toàn bộ hoàn trả. Cho bác sĩ Hứa Dương tạo thành tổn thương, chúng ta lần nữa nói ấy nãy. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi. Này trang blog sau này lại nữa cập nhật, lần nữa xin lỗi. Chương khả sau khi xem xong Vậy hơi có chút ngạc nề, nàng ngược lại là không có thấy đầy đối với mẹ con trai tới Minh Tâm Đường, còn lấy là cứu hai một kẻ vô ơn, không nghĩ tới bọn họ ở trên internet ngược lại là giúp Hứa Dương giải thích, coi như các người có chút lương tâm. Trương Khả nhỏ giọng thầm thì một câu. Lần này dư luận nguy cơ lúc ban đầu chính là bởi vì đây đối với mẹ con trai làm ra tin tức, mới càng diễn càng ác liệt. Hiện tại bọn họ rốt cuộc nói ấy nấy và giải thích, chuyện này cuối cùng có thể đi qua liền chứ? Trương Khả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tình huống kế tiếp vẫn còn là ngoài nằm dự liệu. Điều này dài trang blog phía dưới cũng không có nhiều ít hiểu và đồng ý, mà tất cả đều là một ít đồ ngần nang. Chơi ạ, bác chủ ngươi sẽ không bị bắt cóc chứ. Đạo Hào sao? Bị bắt cóc liền nháy nháy mắt. Bác chủ, người có tốt không? Đây là sao tất sao? Trương Khả nhìn mi đầu đại chiếu. Những cái kia phép tin tức lớn vậy ổn ào lên chặt, phân phân phát nói. Chỉ là Quế bị bác sĩ nhưng thủy chung không nói một lời, giống như là hoàn toàn không chuyện này như nhau. Nhất là ngoại khoa chủ nhiệm lão Mắt Cở và ngoại khoa ngựa nhỏ một đao hai người lại là nhảy nhót hang say. Tại sao có thể như vậy? Trương nghi ngờ không rõ ràng. Chương 213 Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ chương 213, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ ánh sao truyền thông hữu hạn công ty lý tình vào phòng làm việc báo cáo lão đại bị hại thiên sứ r dừng thành vi bác đã phát nhưng giới đáy bình luận nhưng toàn bộ nghiêng Hà Diệt tuyệt cũng ở đây trong máy vi tính xem xemăng lọc nàng lãnh đạo nói nói không có chuyên nghiệp không đánh giá đoàn đội vừa không có chuyên môn đội tiêu truyền sau đó còn có đối nghịch như vậy nhiều ép tin tức lớn mang tiếp ấu bình luận đi nghiêng vậy là bình thường lý tìnhậ đầu một cáiãoo đại vậy chúng ta phải nên làm như thế nào Hà diện tuyệt liếc lý tình một mắt nhàn nhàthỏ nói bác sĩ hứa là người khách hàng sao Lý Tình vẻ mặt hơi chậm lại. Hà Diệt tuyệt nhẹ nhàng rời, "Chúng ta chỉ là một nhà chuyên chú phái nữ người môi giới mới thể công ty, đây không phải là chúng ta công ty nghiệp vụ. Người cầm công ty tiền, thời gian đi làm, thiếu cho ta làm công làm ngoài ra sự việc." Lý Tình nhất thời nghẹn một cái. "Được, đi vào còn bị mắng một trận." Lý Tình một mặt hậm hực như vậy, nhỏ giọng thì thầm đi ra ngoài. Lý Tình sau khi đi ra ngoài, Hạ Diệt Tuyệt ở trong phòng làm việc tiếp tục nhìn một hồi trang lơ, cũng thấy Quế Bì bác sĩ trang block thời điểm, trên mặt nàng cũng không khỏi xuất hiện một mà cười, thật là một cáo giả. Hạ Diệt Tuyệt mở ra loạt bản văn, ở trên bàn phím gõ lên liền chữ. Hạ Diệt Tuyệt không nhanh không chậm viết, nàng bút lực cực mạnh, nàng bây giờ là lão bản, cho nên không hề gánh vác chủ yếu sáng tác nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ công ty tất cả mọi người đều biết, Hà Diệt Tuyệt bút lực và sáng tác năng lực tuyệt đối là bọn họ trong công ty mạnh nhất. Mỗi một lần trọng yếu tuyên truyền hoặc là cùng cái khác tài khoản thời điểm đại chiến, đều là Hà Diệt Tuyệt tự mình soạn bản thảo. Lần này, cũng phải. Hạ Diệt Tuyệt cầm hứa Dương hai lần cứu người đi qua viết xuống, một lần thành công một lần thất bại, nhưng đều là ở bệnh nhân đã không có cơ hội lấy được cái khác cứu trợ cơ hội điều kiện tiên quyết. Hạ Diệt Tuyệt lại bắt đầu thảo luận tới liền trung ý chữa trị nguy cấp trọng chứng chính sách bảo đảm phương diện, sau đó còn có dân chúng đạo đức vấn đề. Cuối cùng nàng đưa ra một cái vấn đề, nếu như là ngươi người thân ở lúc ấy như vậy trong hoàn cảnh, tại tất cả cái khác chữa bệnh cứu viện đều đổi không đến dưới tình huống, ngươi biết để cho trung ý cấp cứu sao? Nếu như cuối cùng không cứu sống, ngươi biết cầm trách nhiệm đẩy tới chúng ý trên mình sao? Một bài lớn văn chương. Hạ Diệt Tuyệt soạn viết sau khi hoàn thành, mở ra hệ chặt phát cho một người Đỗ Nguyệt Minh. Sau đó Hạ Diệt Tuyệt lại kèm thêm một câu, câu nói sau cùng, có thể thành tự hệ thống in lại bình luận tiếng nói, tương quan đề tài cũng có thể làm nên. Video biên tập lại ta đã để cho người đang làm. Đa tạ. Đỗ Nguyệt Minh trả lời, có cái này cơ hội, Đỗ Nguyệt Minh làm sao có thể sẽ bỏ qua cho. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là hứa dương danh dự vấn đề, lại là trung ý cấp cứu bảo đảm tính vấn đề. Trước mắt quy định tương quan rất hàng hồ, không có rõ ràng quy định trung ý có thể tham dự cấp cứu, nhưng vậy chưa nói không thể. Nhưng vấn đề là trước mắt trung ý không có tương quan chế độ bảo đảm, Đỗ Nguyệt Minh trước kia cũng đang chạy chuyện này, huyện trung y viện làm những thứ này thật ra thì đều là bất đắc dĩ mà thực hiện tạm thời bảo đảm. Hiện tại thật vất vả có cái này huynh hoan để, hắn còn không thật tốt tốt làm việc một tí ạ. Tìm lãnh đạo báo cáo chỉ là một mặt, nhưng nếu như có thể kích thích toàn dân thảo luận, đó chính là khác một cái các biện pháp. Dẫu sao còn chúng nhân dân lực lượng lớn à cho nên Đỗ Nguyệt Minh liền tìm Hà Diệt Tuyệt hợp tác, vốn là suy nghĩ để cho bọn họ công ty cùng nhau hỗ trợ tuyên truyền, nhưng là Hà Diệt Tuyệt không đồng ý bất quá Hà Diệt Tuyệt nhưng đáp ứng giúp Đỗ Nguyệt Minh soạn viết hệ thống tuyên truyền dùng văn chương, Hà Diệt Tuyệt đưa cho Đỗ Nguyệt Minh giới thiệu chuyên môn hệ thống đội tuyên truyền, đều là chút trên internet tiếp thị số và một ít tin tức lớn cửa. Dĩ nhiên, Đỗ Nguyệt Minh cũng có mình hắn đường dây đều là một ít thông thường truyền thông. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đỗ Nguyệt Minh đủ sức lực lên. Trương Khả cũng ở đây từng cái gọi điện thoại liên lạc hứa Dương trước chữa trị qua người bệnh, khi nhìn bọn hắn có thể ở truyền thông trên là hứa Dương lên tiếng, cầm ra mình chữa trị bệnh ví dụ đi ra. Hứa Dương đoạn thời gian này trị không ít người, cũng có rất nhiều là nghi nan tập chứng, thậm chí đe dọa trọng chứng cũng có không thiếu, nếu như nhiều người như vậy đều nguyện ý đứng ra, vậy hứa Dương trợ lực liền lớn hơn. Cho nên cái này 2 ngày Trương Khả căn bản không có ở đây mình tâm đường đi, nàng một mực ở các nơi chạy, một mực đang gọi điện thoại hứa Dương liên lạc những người bị bệnh này, đi cầu người hỗ trợ. Hứa Dương hiện tại căn bản không được lưới, cho nên hắn không biết trên internet khói thuốc Trên mạng phản kích vậy rất giả bộ, nhưng là rất hữu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại liền người trong cuộc cũng đứng ở Hứa Dương bên này, Hứa Dương lại ra tay chứa hết người trong cuộc mẫu thân, lại có video làm chứng, lại có bệnh viện kiểm tra báo cáo và các hạng ghi chép là làm chứng. Cái này còn có cái gì tốt trên cái? Cho nên phản kích rất thuận lợi. Hà Diện Tuyệt liên hệ tốt hệ thống các lộ tiếp thị số rất nhanh liền chuyển lên biên tập lại tốt cứu người video đánh mặt, hơn nữa còn có bệnh viện tương quan báo cáo. Những cái kia web tin tức lớn cửa rối rít á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không nghĩ tới người ta như thế bằng chứng như núi. Từng cái đều không dám lên tiếng, mặt đều bị đánh sưng hệ thống cho tất cả người lên tiếng quyền lợi, cho nên hệ thống tràn đầy tất cả loại âm u, lời nói dối và lừa dối. Nhưng cũng đang bởi vì như vậy, cho nên mới lộ vẻ được chân tướng như vậy đáng quý. Cũng tất cả mọi người đều biết chân tướng thời điểm, cũng không có người lại tin những cái kia bác chủ tung tin viện. Cho nên trước những cái kia hát hứa dương ép tin tức lớn cửa bị đánh mặt đánh thảm, hết bột vậy rất không thiếu. Nhất là mới vừa hệ thống có chút khởi sắc không mấy ngày ngoại khoa chủ nhiệm lao Mắt Cờ và ngoại khoa ngựa nhỏ một đao, kém không nhiều rất một nửa bột, còn bị thảm. Ai để cho bọn họ trước nhảy nhót lợi hại nhất đâu, mắng vô cùng tàn nhẫn đâu, hiện tại báo ứng tự nhiên cũng là thảm nhất. Ngược lại thì Quế bị bác sĩ rất ổn, bị liên lụy ngược lại thì nhỏ nhất. Cái loại này cáo giả cùng với hộ ly đoạn vị là không giống nhau, hắn mặc dù vậy ghét Hứa Dương, nhưng là mỗi lần hắn mỗi lần lên tiếng đều rất có chừng mực, hơn nữa chỉ thảo luận y học ở phát hiện tình huống không đúng sau đó, hắn lập tức liền im miệng, mặc dù vậy bị người mắng làm là chung ý hắc, nhưng so mấy cái khác nhưng là nhẹ rất nhiều. Lại nói chung ý hắc mà, hắn lại không ghét sự sưng hô này. Xem phía trên cái này hai cái hàng, mù quáng thấy được hình thức bất lợi cho Dương, bọn họ liền một mực qua loa nhảy đáp. Cũng không biết internet tình thế tới mau, đi nhanh hơn. Vẫn là đoạn vị không đủ à phản kích thắng lợi. Thật ra thì thắng được rất dễ dàng, mà Hứa Dương bởi vì gặp lâu như vậy chỉ trích, cho nên cũng nhận được rộng lớn người đi đường bạn trên mạng đồng tình. Hơn nữa vậy bởi vì hắn cao thượng ý đức và y thuật cao siêu, càng được vô số người tôn trọng. Liên vai ngày như vậy xuống, Hứa Dương fan hâm mộ đến cũng ngoa phá 500 ngàn. Những cái kiếp phép tin tức lớn cửa cũng chỉ có thể chua sót nói là ở tạo giả, sao tác. Rất nhiều trung ý hắc cũng ở đây chua xót nói, chú ý chữa bệnh là dựa vào vật khí. Nhưng là nhất đánh mặt tới, trên mạng không ngừng có người truyền lên mình bệnh ví dụ, có đặc biệt hoàn chỉnh kiểm tra báo cáo và đặc biệt cẩn kẽ chữa trị quá trình. Ba gồm cuối cùng hứa dương chữa trị và kết quả. Người nói một cái hai cái là vật khí, 10 cái 8 cái là vật khí, mấy trăm hơn ngàn cái tổng không phải vận khí chứ? Hơn nữa hứa dương trên căn bản đều là khám bệnh lần đầu sau đó liền thấy hiệu quả, vô cùng thiếu xuất hiện hai trận 3 trận mới thấy hiệu quả tình huống. Hà Diệt Tuyệt lập tức để cho hệ thống đội tuyên truyền đi theo. Cho nên trên internet lần thứ hai nổ. Lên một lượt tìm kiếm hot. Đỗ Nguyệt Minh cũng nắm lấy lần này cơ hội để lên trước Hà Diệt Tuyệt văn viết chương. Đây mới là Minh mục đích cuối cùng, hắn là muốn thừa dịp lần này nhiệt độ đưa tới toàn dân lớn thảo luận. Rộng lớn dân trên mạng lúc này mới phát hiện lúc đầu như thế có bản lãnh trung ý liệ, lại có thể mỗi ngày bất chấp nguy hiểm lớn như vậy ở chữa bệnh cứu người. Hứa Dương hình tượng một lần nữa dương cao không thiếu, mà chuyện này kiện vậy đưa tới rộng lớn trung ý đồng hành đồng tình, lên tiếng ủng hộ người càng ngày càng nhiều, thảo luận người càng ngày càng nhiều. Liên rất nhiều chủ yếu truyền thông cũng phát lên trang blog tiến hành thảo luận. Trong huyện vậy không dừng lại náo nhiệt, cũng không biết là từ đâu chuyển tới tin tức. Nói là bệnh viện huyện lúa mạch Mạnh đã từng ra khỏi nhiều lần giải phẫu sai lầm, vẫn còn ở thu bệnh nhân bao lì xì. Hiện tại thật không dám thu hơn bao bắt đầu trắng trận thu hồi y dược đại biểu chốt tốt, nói hắn một năm tiền trả nước đều có mấy trăm ngàn. Nói có bài có bản, mặc dù không biết là ai bắt đầu trước nhất chuyện, nhưng tất cả mọi người đều nói chuyện này. Lúa mạch mạnh chính là luống cuống. Mới vừa có chút khởi sắc hot hai đồ kiếp sống gãy kích trầm xa không nói, trên thực tế còn bị người tóm hắc ổ, đây nếu là thật bị điều tra, vậy cũng cho ra chuyện. Hoàng Được cũng không chỉ lúa mạch mạnh, quá nhiều bác sĩ cũng luôn cuống, chủ nhiệm cấp bậc vậy luôn cuống không thiếu. Trong huyện quá nhiều bác sĩ, cũng lòng người bàng hoàng đứng lên. Bên trong trong bệnh viện lão tảo nín ở. Hắn không cần nghĩ, trên mạng hắt hứa dương chuyện này chính là lũ mạch cường tiền. Trước trong huyện truyền bá nhanh như vậy, cũng không cần muốn, vậy nhất định là lúa mạch mạnh đổ dầu vô lửa. Hơn nữa, cái này nít trên mạng hắn vừa nghe cũng biết là lúa mạch mạnh tên cuốn này. Cùng Trương Khả kéo mệt mỏi thân thể lúc trở lại, Hứa Dương rốt cuộc nhận được hệ thống nhắc nhở. Tích, hoàn thành nhiệm vụ. Cùng sư mô đồ lệ, tải thêm hoàn thành. Chương 214, Đao hoa. Chương 214, Đao hoa. Hứa Dương nhìn hệ thống nhắc nhở, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng, cuối cùng là hoàn thành. Ban đầu nhiệm vụ là yêu cầu hắn mang ra khỏi năm cái thành học trò, mới có thể trở lại quá khứ cùng sư. Sau đó ra cái chuyện này tỉnh Hệ thống tạm thời lại đổi nhiệm vụ, bảo là muốn xử lý thích đáng chuyện này, coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại quá khứ cùng sư. Chứ không phải chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao vào lúc này đột nhiên liền hoàn thành? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Dương vậy suy tư, trên thực tế khẳng định không có biến hóa gì lớn. Vậy khẳng định chính là trên mạng, Hứa Dương hiện tại cũng không lên net, hắn còn thật không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thấy Trương Khả đi vào, hắn hỏi, "Khả Khả, trên mạng có phải hay không phát sinh một chút gì?" Trương Khả có chút mỏi mệt nói, "Không việc gì, chính là vậy đối với mẹ con trai giúp ngươi giải thích một tí." Sau đó trên mạng có rất nhiều người giúp ngươi lên tiếng ủng hộ, đúng rồi, ngươi có phải hay không tìm người khác hỗ trợ?" Hứa Dương hơi sững sở, "Không có hả, ta đều không quản trên mạng chuyện." Trương Khả nói, "Chính là hiện tại trên mạng rất nhiều tiếp thị số giúp ngươi nói chuyện, còn có thảo luận văn chương đi ra, hiện tại trên mạng trong thảo luận y tham dự nguy cấp trọng chứng cứu trị tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, hẳn là có người ở đây. "À," Hứa Dương hơi có chút mở miệng đáp một tiếng. "Hồi lâu không được lưới, đột nhiên nghe được loại tin tức này, Dương vẫn là sẽ cảm giác được cảm giác thế rồi." "Nương lại một chút," Dương gật đầu một cái nói, "Thảo luận tổng so không thảo luận thân nhau." Có thể để cho nhiều người hơn biết rõ chung ý ý, ấy. biết chung ý ý, ấy. vậy là chuyện tốt, nhất là muốn để Trung y mình biết chung ý ý, ấy. đây mới là trọng yếu nhất. Trương Khả hỏi, lời này nói thế nào? Hứa Dương nói, Trung ý từ lâu tới, có thể truy tố đến thần nông nếm thử bạch thảo, các tổ tiên dùng mình thân thể đi lục lọi Trung ý hào diệu. Nhưng Trung y môn y thuật này chân chính thành tựu, là ở lần lượt chống lại tất cả loại tình hình bệnh dịch bên trong nhanh chóng lớn lên. Tình hình bệnh dịch, căn bản đều là lây mau, bệnh tình truyền đổi mau, hở một tí liền sẽ chuyển thành đe dọa trứng. Trung y chính là dựa vào trị ôn dịch ở giữa nguy cấp trọng chứng lập nghiệp, cho nên là am hiểu nhất trị loại này tập bệnh, đây là trung y trưởng thành và thành thục căn nguyên. Hiện tại không chỉ có bên ngoài nhân dân không hiểu trung y, thở một tí nói trung y chính là điều chỉnh thân thể, liền rất nhiều trung y mình cũng cho là như vậy, điều này thật sự là đi sai l đường. Nếu là có thể để cho nhiều người hơn biết rõ trung y, thay đổi trong đầu quan niệm, đây cũng là công lớn một kiện. Nhất là trung y tự thân, nếu là có thể có chút dẫn dắt, đó chính là trung y may mắn chuyện. Nói xong, Thứa Dương trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Chắc là như vậy, hệ thống mới tính mình hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là cuối cùng giải thích quyền quy về hệ thống tất cả, tiêu chuẩn tất cả đều là nó định đoạt. Bất quá, dầu gì là hoàn thành nhiệm vụ. Trương Khả vậy nói, "Ừ, vậy thì tốt, lần này lại có không ít người đứng ra giúp ngươi nói chuyện. Quá nhiều chung ý giới nhân sĩ tất cả đi ra đứng ngươi đâu." Hứa Dương nhưng nghiêm túc nhìn Trương Khả ánh mắt, nói, "Cảm ơn ngươi." Trương Khả nhất thời ngẩn ra, nàng vậy nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nàng khoát khoát tay, "Mỗ cảm ơn ta cái gì nha? Ta không cùng Hứa Dương nói chuyện, Trương Khả liền phất phất tay, đứng lên đi ra ngoài, "Tốt lắm, tốt lắm, ta về nhà còn có chút sự việc." Trương Khả cũng không quay đầu lại liền đi ra cửa, đến ngoài cửa, Trương Khả phát hiện mình đỏ mặt lợi hại, nhịp tim vậy rất lợi hại. Hứa Dương ở phòng khám bệnh vậy gãi đầu một cái. Bữa trưa, Hứa Dương đi chung ý viện bên kia xem mấy cái bệnh nặng người. Hắn mỗi tuần lễ cũng sẽ ở trung ý viện xem mạch 2 ngày, nhưng hắn cũng tới bị mời trận đi chữa trị trọng chứng bệnh nhân. Một khi tiếp nhận, người ta cũng không phải uống thuốc lập tức có thể xuất viện. Hứa Dương cũng cần đi khám lại, cho nên trên căn bản hắn mỗi ngày đều sẽ đi chung ý viện một chuyến. Nhìn bệnh nhân, Dương đi Tàu Đức Hoa phòng làm việc, nghe Tàu Đức Hoa giải thích, hắn mới biết toàn bộ đi qua. lai like là như vậy. Thứ Dương khẽ cảm Tào Đức Hoa cười ha hả nói, đúng, Đỗ viện nói, ngươi chỉ để ý chữa bệnh cho người, những chuyện khác đều có bọn họ giúp ngươi chuẩn bị xong." Thứa Dương có chút nghi ngờ hỏi, "Được, chính là ta không rõ ràng tại sao bệnh viện huyện lũ mạch mạnh muốn nhằm vào ta, ta cùng hắn cũng không có đánh bất kỳ qua lại. Nếu như nói hắn nhằm vào chung Y Liệ, hắn cái này cũng có chút quá thường xuyên chứ?" Tào Đức Hoa lắc đầu một cái, nói, "Hì, đây thật ra là chúng ta làm liên lụy ngươi." Ứ. Thứa Dương lộ ra vẻ không hiểu. Tào Đức Hoa nói nói, Lúa mạch mạnh trước kia cũng là Trung Y viện bác sĩ, trước ở chúng ta nơi này phát triển vậy tốt vô cùng, cũng sắp xếp phó chủ nhiệm." Sau đó đi, có lần trị một bệnh nhân thời điểm, chúng ta là trung tây y cùng nhau trị, cuối cùng không khống chế được, mới giao cho hắn làm giải phẫu. Nhưng là người bệnh sau khi giải phẫu liền hay nói không thoải mái, sau tới thì tới bệnh viện áo, nói là giải phẫu sai lầm tạo thành. Khi đó, chính là lúa mạch cường tướng muốn thăng trước thời điểm, hơn nữa người nhà kia lại có điểm tới đầu. Lúa mạch mạnh mạnh âm thầm liền đem trách nhiệm cũng đẩy tới chúng ta chung ý trên đầu, nói đều là thuốc đông ý tạo thành hắn thân thể tổn hại. Cho nên người ta lại quái đến trên đầu chúng ta tới, lại làm một trận náo nhiệt. Chuyện này sau đó bị Đỗ Việt biết, miễn cưỡng coi như là cầm sự việc cho bằng nhau. Đỗ viện vậy từ bệnh nhân trong miệng biết Nguyên Lai like là lứa mạch mạnh mạnh nói như vậy. "Này, ngươi nói hắn khốn kiếp không không kiếp?" Đỗ viện dĩ nhiên rất tức giận, mắt nhìn muốn lên trước, kết quả phá hủy. Sau đó hắn vậy cảm giác được mình không có cách nào ở trung ý viện phát triển, sau đó liền đi đi. Nhưng cái này cái thủ coi như là kết, hắn vậy hận tới chúng ta đám người này. Nguyên Lai like là như vậy. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn lại hỏi nói, "Vậy rốt cuộc là trách nhiệm của ai?" Là giải phâu sai lầm vẫn là trung ý dùng thuốc nguyên nhân. Tàu Đức Hoa cũng chút trợn khóc trợn cười nói, "Thật ra thì đều không phải là, liền bệnh nhân mình cảm giác không đúng, liền muốn gây chuyện." Mà lúa mạch cố mấy lại rất chuẩn dạng, đã tới rồi như thế vừa ra. Người này vậy thật sự là, hắn làm việc đặc biệt không có ý lòng. Ai, ngươi biết bệnh nhân này giải quyết tốt là ai cho hắn chữa xong sao? Hứa Dương hỏi, "Ai hả? Tao Đức Hoa cười nói, liền lúc đầu mình Tâm Đường bà chủ kia, ngươi vậy bạn gái nhỏ mũm mĩm. Này, người ta năm đó nhưng mà trong huyện chúng ta chung ý trình độ tốt nhất bác sĩ." "À, ừ." "Cái gì bạn gái nhỏ?" Hứa Dương ngẩng đầu. Tao Đức Hoa xua tay một cái, "Lỡ lời, lỡ lời. Bất quá trướng khả vì ngươi, cũng không thiếu chạy ngược chạy xuôi, ngươi chỉ những bệnh nhân này." Nàng có thể tất cả đều giúp ngươi chạy một lần, thỉnh cầu người ta giúp ngươi ở nói trên nét nói chuyện, cũng không thiếu làm việc đây. Hứa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ, sau đó liền nghĩ tới cái này, mấy ngày trường Khả Thần sắc thông thông mệt mỏi bóng người, trong lòng không khỏi có chút không phải mùi vị. Tao Đức Hoa lại nói, bất quá phải nói là hoa, bác sĩ hứa ngươi thật là có chút lợi hại. Ừ. Thứa Dương lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 215. Trung ý viện nghiên cứu thành lập. Chương 215. Trung ý viện nghiên cứu thành lập. Tao Đức Hoa lại nói, liền trong huyện chúng ta cái đó người môi giới mới thể công ty Lần trước vị trí khắc viêm ruột thừa lao đầu kia con gái, yêu vì sao cái gì tới? Nàng lần này vậy giúp ngươi ra rất khí lực lớn, trên mạng nhiệt nghị văn chương chính là nàng viết, tiếp thị đội tuyên truyền, cũng là nàng giúp ngươi tìm. À, Hứa Dương đáp một tiếng, không nghĩ tới lần này Hà Diệt Tuyệt lại giúp mình, trước sau nàng vậy giúp mình mấy lần chứ. Hứa Dương vậy không có ở Tạo Đức Hoa phòng làm việc đợi thêm, hỏi rõ sau đó, liền đi ra. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Đi ra vừa vặn lại đụng phải Hà Diệt Tuyệt và quật lao đầu. Mấy người đều là ngẩn ra. Cột lão đầu vậy ánh mắt liền sáng, "Ai, bác sĩ Hứa?" Hạ Diệt Tuyệt cũng đúng hứa dương lộ ra hiếm thấy nụ cười, "Ngươi tốt, bác sĩ hứa." Hứa Dương vậy nói, "Ngươi khỏe." Hà Diệt Tuyệt nói, "Ta mang ba bà ta làm kiểm tra." Quật lao Đầu còn ở bên cạnh than phiền nói, "Ta cái này cũng êm đẹp nếu không phải là ta làm kiểm tra, ngươi nói phiền toái không phiền phái. Thật sự là ta lại không bệnh. Hơn nữa, ta đi ngươi bên kia chỉ một chút không giống nhau mà." Hạ Diệt Tuyệt nhất thời có chút im lặng. Hứa Dương nhưng đối Quật lao Đầu nói, "Có không thoải mái dĩ nhiên có thể đi tìm ta xem. Nhưng là đâu, sức khỏe kiểm tra sức khỏe là một chút đây, vậy công việc gì xấu, cũng có cần thiết." Hạ Diệt Tuyệt tức giận nói, "Nghe được đi, bác sĩ hứa đều nói như vậy, ngươi cả ngày lẫn đêm thiếu cho ta mụ than thiện." Quật lao đầu không dám lời nói, chỉ là âm thầm nhừ môi, rất dáng vẻ không phục. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, sau đó đối Hà Diệt Tuyệt nói, "Cảm ơn ngươi hỗ trợ." Hà Diệt Tuyệt hơi chậm lại sau đó, lộ ra cười, một cái nhấc tay. Hứa Dương nói, "Cần phải cảm tạ, dẫu sao ngươi giúp ta cũng không chỉ lần này." Hạ Diệt Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi thật muốn cảm ơn ta mà nói, nếu không, người ta ăn một bữa cơm chứ?" Ừ. Quật lão đầu ngẩng đầu lên xem con gái mình, "Ăn cơm, mang không mang cho mình?" "Ăn cơm." Hứa Dương hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không làm những nhân tình này lưu tới, cho nên trong chốc lát còn hơi có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn nói: "Tốt, được, cứ quyết định như vậy đi." Hà Diệt tuyệt lộ ra nét mặt tươi cười. Quật Lao Đầu vậy kỳ quái nhìn xem con gái hắn, "Này, vào lúc này làm sao cười vui vẻ như vậy?" Thật khó được. Quyết định sau đó, Hứa Dương liền đi. Hà Diệt tuyệt rất nhanh mang Quật Lao Đầu làm xong mấy hạng kiểm tra, nàng liền trở về chuẩn bị dạ tiệc quần áo, liền công ty đều không đi. Cuối cùng nàng chọn hai bộ Một bộ phải đi mắc tiền phòng yến hội mặc, ngoài ra một bộ chính là phổ thông trong tiệm cơm mặc nghỉ ngơi trang. Hai tay chuẩn bị, Hà Diệt tuyệt lộ ra mỉm cười hài lòng. Buổi chiều, nàng còn đặc biệt hẹn thợ trang điểm và thẩm mỹ sư, làm một buổi chiều thẩm mỹ và hình dáng, có thể gặp, vì bữa này cơm tối, nàng có thể tiêu phi không thiếu tâm tư. Sau đó, sau đó, Hà Diệt tuyệt đi ngay Trương Khả nhà. Không sai, Thửa Dương mời Hà Diệt Tuyệt đi Trương Khả nhà ăn cơm tối. Không phải là mời ăn cơm mà, cái này không liền có sẵn cơm ăn mà. Hơn nữa Trương luôn muốn biết Hạ Diệt, tuyệt, nàng muốn làm quen truyền đây. Này, vừa vặn Trương Khả cười khỏi phải nói nhiều vui vẻ, một mực nhiệt tình chào mời Hà Diệt Tuyệt. Hứa Dương cũng ở đây phòng bếp hỗ trợ, mọi người ăn cơm mà, mình dù sao cũng phải làm phiền động, muốn biểu thị thành ý. Chút người này tình lui tới, Hứa Dương vẫn là rõ ràng. Trương Tam Thiên liền phim tranh đấu trong cung cũng không nhìn, một mực nghiêng đầu xem cái này ly kỳ cổ quái ba người. Làm sao càng xem càng quái gì đâu? Hà Diệt Tuyệt mặt cũng cứng, nếu là luật pháp bỏ mặc, nàng bây giờ có thể cầm Hứa Dương giết chết. Hà Diệt Tuyệt giằng thẻ, đây tuyệt đối là nàng đời này ăn rồi bất tiện nhất một bữa cơm. Bữa cơm tối dị thường lúng túng, chủ yếu là Hạ Diệt Tuyệt rất lúng túng. Phữa Dương rất bình tĩnh, chỉ để ý mình ăn cơm, hắn ăn cơm là thật ăn cơm. Trương Khả chính là rất nhiệt tình, một mực ở gọi Hà Diệt Tuyệt. Vậy nhiệt tình sức lực để cho Hà Diệt Tuyệt lúng túng hơn. Trương Tam Thiên chính là cảm thấy bọn họ cái này không khí có chút kỳ kỳ quái quái, không hiểu nổi sau đó, hắn dứt khoát bưng chén đi xem kéo dài hy tiến công chiếm đóng. Được, đây cũng là một đứng đắn ăn cơm chủ nhân. Bữa cơm này, cuối cùng là ăn xong rồi. Hà Diệt Tuyệt cảm giác được mình được ăn đau dạ dày. Tạm biệt, cảm ơn khoản đãi, gặp lại. Hà Diệt Tuyệt trên mặt ít một chút diễn cảm, chỉ là lễ phép tính cách xấu. Trương Khả nhưng cười được không có tim không có phổi, có rảnh rỗi thường tới ạ. Nhất định. Hà Diệt tuyệt sau khi nói xong, lại dương mắt nhìn Hứa Dương một mắt, hô hấp hơi có chút thô trọng. "Cơn Mở, coi là ngươi ngoan lắm." Hứa Dương trở về cùng Trương Khả cầm phòng bếp thu dọn xong. Trương Khả đối Hứa Dương nói, "Vậy ngươi vậy sớm chút đi về nghỉ ngơi đi." "Được." Hứa Dương ngẩng đầu nhìn Trương Khả mặt. Trương Khả gặp Hứa Dương vẫn đang ngó trừng nàng xem, nàng lại có chút ngượng lão xem ta làm gì?" Hứa dương từ từ nói, bởi vì "Phải qua rất lâu mới có thể gặp ngươi." đang xem kéo dài hy tiến công chiếm đóng Trương Tam Thiên cả người run một tí, khắp người nổi da gà, nói thật cờ mở nở buồn nôn. Trương Khả sững sốt một chút, ngươi làm gì? Ngươi ngày mai không đi làm? Thửa Dương cười một tiếng, "Lên." Trương Khả tức giận nói, "Vậy ngươi kiểu cách cái gì, thật sự là?" Trương Tam Thiên đổ ở trên ghế salon, một mặt trắng ghét. Thửa Dương lại lần nữa cười một tiếng, sau đó nói, "Vậy ta đi." Trương Khả vậy phất phắt tay, "Đi thôi." Thửa Dương lại lần nữa nhìn xem Trương Khả mặt, từ từ nói nói, "Ngày mai gặp." Trương cảnh cáo nói, "Chớ tới trễ à, chú ý trừ tiền lương." "Được." La đêm Hứa Dương về nhà, điều chỉnh một tí tâm trạng. Mở ra hệ thống, lựa chọn sử dụng cùng sư cơ hội. Tích, khởi động cùng sư mô đủ lệ. Thời gian, năm 1955 tháng 12, địa điểm, Bắc Kinh, thời hạn, 2 năm. Năm 1955. Hứa Dương nhất thời kinh ngạc, sớm như vậy. Ngoài ra, lần này sư phụ là ai hả? Làm sao chưa nói? Hứa Dương đồng chí. Có người ở phía sau đẩy Hứa Dương một cái. Hứa Dương đột nhiên tức tỉnh, hắn lại ngắm nhìn bộ phía, nhưng phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi Vừa sau cái đó, mặc tiểu lão Tôn Trung Sơn chàng trai lại đẩy Hứa Dương một cái, thúc giục nói, "Nỡ ra làm gì, nhanh đi hội trưởng, hai ta ngày hôm nay, nhưng mà nhân vật chủ yếu." Hứa Dương nhất thời lấy làm kinh hãi, lần này xuyên việt mở đầu chính là đại nhân vật sao? Bắt đầu mình chính là lớn chuyên gia sao? Tiên tiểu tử kia nhanh chóng mang Hứa Dương đi nước trà gian lấy đồ, hai người bọn họ hôm nay là phục vụ viên, cho các đại lao phục vụ. Hứa Dương thật muốn than khổ, bưng trà rót nước, dân thuốc lá đốt lửa, cũng được nhân vật chủ yếu. Trong phòng chờ, khói mù lờ. Hứa Dương cũng ở đây cẩn thận xem những đại lão này. Cái niên đại này quá sướng. Những thứ này Trung y danh ra khuôn mặt Hứa Dương còn thật không mấy cái biết, bởi vì đời sau vậy không mấy người có rõ ràng tấm ảnh chuyển xuống. Nếu như nói tên chữ, Hứa Dương hẳn còn có thể biết một ít, nhưng người ta vậy không cầm tên chữ treo trên cổ Ả hắn vậy không không biết xấu hổ hỏi, liền chạy tới hỏi tên tiểu tử kia, "Ai, ngươi đều biết những thứ này bác sĩ sao?" Người nọ ở rót nước nóng, hắn vậy hạ thấp giọng nhỏ giọng hồi nói, "Ta biết cũng không nhiều, phụ điều Bắc Kinh những thứ này vì ta còn không nhận toàn đây. Nhất là hôm nay là Trung y viện nghiên cứu thành lập này, vùng khác tới chuyên gia vậy không ít đây, ta liền không mấy cái biết." Hứa Dương nhất thời mở ra, "Trung y viện nghiên cứu thành lập" Đây là đời sau Trung Quốc Trung Ý viện khoa học đời trước cả. Tiểu tử kia đụng đụng Hứa Dương bà vai, nháy nháy mắt nói, "Ai, ngươi thấy không, người nọ." Hứa Dương theo hắn ánh mắt nhìn. Chàng trai nói, "Đó chính là Quách Khả Minh lão Trung Y, lần này thạch gia trang lưu hành tính nhất nào chính là hắn không chế. Một hồi hắn còn muốn lên đài lãnh thưởng đâu, đây là ta mới Trung Quốc cái đầu tiên cấp bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ giáp cùng phần thưởng. Này, thật cho ta Trung Ý ló mặt à." Thạch gia trang. Thứ nào? Năm 1955. Hứa Dương đầu mơ hồ có chút lóe lên, lần này lượng tin tức bề ngoài như có chút lớn ở chương 216. Đây nhà đều là đại lão. Chương 216, đây nhà đều là đại lão. Quách Khả Minh, Hứa Dương là biết, một đời ôn bệnh mọi người, Sở trường sử dụng tài cao, là Hà Bắc danh ý đi cũng là Hà Bắc đương thời 10 người nổi tiếng đứng đầu. Quách gia cũng là trung y thế gia, triều đại đều là ở Thạch gia trang hành nghề chữa bệnh, mở bích vân đường phòng khám bệnh, danh tiếng lớn vô cùng. Chỉ là hiện tại công và tư hỗn hợp, những thứ này dân doanh phòng khám bệnh cũng đều cũng đến cơ con đi. Địa phương cục y tế vậy theo những thứ này trung y năng lực cầm bọn họ phân đến bất đồng trong bệnh viện, Quách Lao lúc ấy bị phân ở Thạch gia trang bệnh truyền nhiễm bệnh viện. Quách Khả Minh lão trung ý nhất để cho trung ý giới nhân sĩ quen thuộc vẫn là bởi vì hắn ở chống lại lưu hành tính nhất hình nao viêm tình hình bệnh dịch ở giữa cống hiến. Cái bệnh này sớm nhất là năm 1934 tại Nhật Bản phát hiện, là mùa hè thông qua rồi mỗi chuyên bá, lúc ban đầu bị đặt tên là Nhật Bản ắt hình não viêm, sau đó đổi tên là lưu hành tính nhất hình não viêm. Cái bệnh này vô cùng lợi hại, ở niên đại này, Tây y còn không có nghiên cứu ra bất kỳ hiệu quả đặc biệt thuốc, cho nên này tật bệnh là cái niên đại này thật khó đánh chiếm thế giới tính y học vấn đề khó khăn. Năm 1954 thời điểm, xảy ra trang bộ phát đất não tình hình bệnh dịch. Lúc ban đầu địa phương Tây y không có hữu hiệu, hiệu phương pháp chữa trị nơi lấy cái chết trước tiên một đường tăng vọt đến 40% chí về sau nữa đến 50% chính là nói người được cái bệnh này có một nửa sátất phải chết nhất là được cái bệnh này phần nhiều là nhi đồng và thanh thiếu niên hơn nữa coi như miễn cưỡng cứu về vậy rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng bao gồm tinh thần phân liệt, bệnh động kinh xin Ngân Vân cho nên tại sao kêu thế giới tính y học vấn đề khó khăn bởi vì cái bệnh này chết trước tiên và trí tản trước tiên cũng đặc biệt đau vừa không có hữu hiệu, hiệu chữa trị hoặc là khống chế thủ đoạn Lúc ấy Thạch Gia trang bị tình hình bệnh dịch làm được nhức đầu, lúc đó cục y tế cục trưởng viên lấy nhóm đồng chí lấy lớn quyết đoán mời trung y cùng xem bệnh, hắn tìm lúc ấy Thạch Gia trang nổi danh nhất 7 cái Lao trung y ra tay, cầm đầu chính là Quách Khả Minh. Những thứ này Lao trung y vận dụng ôn bệnh học phái lý luận, dùng trung y phương thức đi chữa trị ớt nao, lấy được kinh người hiệu quả trị liệu. Mới bắt đầu thu trị 7 cái danh nhân, không có một cái chết, hơn nữa bệnh tình toàn bộ đạt được không chế. Viên cục trưởng nhận được sau khi tin tức này, được khích lệ, yêu cầu tiếp theo bệnh viện thu trị ớt nao bệnh nhân, đều phải để cho trung y tham dự trị liệu. Sau đó bọn họ lại thu trị 37 tên bệnh nhân Không một người tử vong, toàn bộ chữa, đơn giản là y học kỳ tích à, năm nay mùa hè thạch da trang đất nào tình hình bệnh dịch lại tới một lần, lại là dùng quách khả minh lão trung y bọn họ chữa trị kinh nghiệm, trung tây y hợp tác chữa trị, chữa trước tiên ở 92%. Mấy con số này quá kinh khủng. Bởi vì trước kia thạch da trang tỷ lệ tử vong cao đến 50% ạ, hiện tại nhưng biến thành tuyệt đại đa số bệnh nhân cũng có thể trị hết, đây là thế giới tính y học kỳ tích à. Từ đất não bị phát hiện tới nay, trên thế giới bất kỳ một người nào quốc gia đều không có thể làm được thành tích như vậy. Lần này, Trung Quốc là đệ nhất thế giới. Cho nên lần này Bộ Y tế thành lập Trung y viện nghiên cứu thời điểm, còn phải đồng thời ban hành cái đầu tiên cấp Bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ phần thưởng cho Thạch Gia Trang chữa bệnh đoàn đội. Cái này chữa bệnh đoàn đội là Trung Tây Y đều có, nhưng ai cũng biết cái này phần thưởng chính là ban cho Trung Y, cho nên là Quách Khả Minh tiên sinh tới đại biểu bác sĩ đoàn đội lãnh thưởng, đi cùng hắn chính là Thạch Gia Trang bệnh chuyển nhiễm bệnh viện viện, viện trưởng đủ gửi thích hợp và Thạch Gia Trang cục y tế cục trưởng viên lấy nhóm đồng chí. Hứa dương vậy một mực ở xem xét Quách Khả Minh lão Trung Y, Dương đối liền không hiểu nhiều, bởi vì Quách Láo qua đời rất sớm. Nhưng đối với Quách lão con trai, hắn vẫn là biết Năm 2003 sát thời điểm, Quách lão nhi từ Quách Kỳ tiên sinh xanh dã đi một đường kháng không, dùng cũng là ôn bệnh học phái lý luận. Sau đó trở về trực tiếp Hà bác sở y tế cho hắn ban hành khen ngợi đồng biện, trên đó viết: "Phụ trị ớt não lập đại đức, tử kháng sật tệ bà thánh." Trung y ở kháng dịch trên đường, chưa bao giờ hết qua đội ngũ. Hơn nữa ở Tây y hiệu quả đặc biệt thuốc chưa ra trước, trung y dược liệu pháp nhất định là tốt nhất. Lần này chống lại ớt não tình hình bệnh dịch liền đặc biệt rõ ràng nói rõ một điểm này, chính là lúc ấy bộ y tế còn ba lần phái người xuống điều tra, tại sao vậy chứ? bởi vì Tây Y không tin à lúc ấy rất nhiều Tây Y cũng cảm thấy đây là Tây Y công lao, bởi vì đây là trung Tây Y hợp tác trị liệu, nhưng đại này còn không có kết hợp chữa trị cái loại này sách pháp, cho nên nói là hợp tác chữa trị. Thậm chí còn có một cái lúc ấy du học Mỹ trở về bác sĩ y khoa hoài nghi bên trong chữa trị căn bản không phải ớt nào. Bọn họ lại chạy đến thạch gia trang đi tại hiện trường nghe nóng, đi tuân hỏi người trong cuộc, tra cứu bệnh ví dụ tư liệu. Cho đến khi khả minh ngay trước mặt của bọn họ chữa hết tất nao bệnh nhân, bọn họ mới rốt cục không có nói, nói rốt cục công nhận trung y hiệu quả trị liệu. Bộ y tế vậy công nhận quách khả minh phương án trị liệu và kinh nghiệm hơn nữa nhanh chóng hướng cái khác bệnh viện mở rộng bây giờ còn đang chuẩn bị hướng cả nước mở rộng nghe nói còn dự định thông báo thế giới dẫu sao Trung Quốc lần này là đệ nhất thế giới à maây vậy công nhận trung y hiệu quả trị liệu đây là cận đại trung Tây ý cạnh tranh tới nay. Tây naytây lần đầu tiên đồng ý Trung ý ấy. bất quá đang ngồi những đại lão này không có một cái để ý cái này bởi vì có thể ngồi ở đây không một không phải giới trung ý cao cấp cao thủ phần lớn đều là các nơi phụng điều Bắc Kinh Ca thủ đời sau có thể nghe được đương thời Trung ý danh ra trên căn bản cũng ở trong phòng ngày ngồi Trong chốc lát, Hứa Dương đột nhiên cảm giác mình bưng trà rót nước cũng không phải như thế mệt mỏi, dẫu sao toàn là đại lao, nếu có thể cùng những đại lao này học tập. Ồ. Vậy cũng vậy không được. Đừng xem Hứa Dương ngày thường không hiểu gì nhân tế lui tới, vậy chủ yếu là hắn không muốn tới đây một bộ. Nhưng cùng hành bên trong cao nhân tới giữa lui tới, hắn vẫn là vô cùng sợ trưởng, nhất là đang ngồi đều là cao cấp cao thủ. Hứa Dương thừa dịp cho các đại lao bưng trà rót nước công phu, còn thật biết không thiếu tiếng tâm lừng lấy cao nhân. Đều là như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí đều không chạy xuống một lượng chương tấm ảnh như vậy. Cùng Hứa Dương cùng nhau tên tiểu tử kia gặp Hứa Dương làm quen bộ như thế hắn say, hắn cũng đi qua, nhưng là lưu nửa vòng, hắn cũng chưa có Hứa Dương như vậy kinh ngạc vui mừng biểu hiện. Hứa Dương mỗi nghe được một cái tên, cũng sẽ lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ sủng bái, hắn liền gì cũng không có, thậm chí đầu góc mơ hồ. "Hoa, Vương lão, ngài khỏe ngài khỏe, ta là Hứa Dương, sau này ngài có thể muốn để ta cùng ngài học tập nhiều ạ?" Hứa Dương hiện tại đều ở đây muốn, không cần phải cho hắn an bài sư, hắn rất khoát ngay tại trong đống phối hợp là tốt. Thằng nhóc này gặp Hứa Dương lại tới cái này một bộ, hắn chân thực không được, liền kéo Hứa Dương tới đây hỏi. Ta nói Hứa Dương đồng chí, ngươi làm sao một đường hoa đi qua ạ? Ngươi đều biết người ta sao? Hứa Dương nói, không thể nói biết, nhưng người ta đại danh ta nhất định là nghe qua. Phải không? Chàng trai một mặt không tin, mới vừa người nọ là ai ạ? Vương lão, Vương lão, ngươi biết ta? Hứa Dương bay đầu nhìn một cái mới vừa Vương lão, hắn nói, dĩ nhiên biết ta, Vương pháp Thành à, người gọi đứa nhỏ Vương. Thứ xuyên tới danh y Yiye, am hiểu nhất nhì khoa chữa trị. Chàng trai nghi ngờ đi về sau liếc mắt nhìn, ngươi đi qua tứ xuyên sao? Ngươi làm sao biết như vậy rõ ràng? Năm nay là Trung y viện nghiên cứu thành lập năm đầu. Cho nên bộ y tế từ cả nước các nơi đều rất nhiều danh y đi lên. Đầu năm nay tin tức lại không phát đạt, rất nhiều danh y đều là địa phương có danh tiếng, cách một tỉnh có thể danh tiếng liền chuyển không đi qua, chớ nói chi là cách hơn ngàn trong. Hơn nữa những thứ này các danh y cũng là mới vừa nhập kinh, chàng trai không nhận biết bọn họ cũng bình thường. Đừng nói danh tiếng, hắn liền tên chữ đều không nhớ đây. Hứa Dương nhìn xem chàng trai, trong lòng ngán thẩm, hắn không chỉ có biết Vương lão là đứa nhỏ vùng đâu, hắn còn biết Vương lão ngày sau sẽ phân phối đến rộng ăn cửa bệnh viện nhi khoa đi, thành nhi khoa định hải thần châm, chương 217. Như đối với đại lão liền Chương 217, như đối với đại lão liền. Chàng trai gặp Hứa Dương cái này cười không nói hình dáng, hắn liền một mặt chán ghét, hắn liếc mắt xem Hứa Dương hồ nghi nói, ngươi đừng là gặp người liền hòa chứ? Ngươi chính là chạy định hót đi chứ? Ngươi không thể nào biết nhận thức như thế nhiều vùng khác tới danh ý à? Hứa Dương cười nói, làm sao có thể là gặp người liền hòa đâu, ngươi nếu không cầm tên ngươi nói ra, xem ta có thể hay không oa một tí. Chàng trai cười, tên ta ngươi còn có thể không biết sao? Ngươi muốn oa sớm oa? Nếu không ta cầm cao hoa tiến ba chữ viết xuống tiếp ngươi trên mặt. Hứa Dương đột nhiên nụ cười hơi chậm lại, có chút ngây ngốc nhìn chàng trai. Chàng trai lấy tay ở hứa dương trước mặt cơ hai cái, ngươi thế nào? Ngươi! Cao hoa tín! Hứa dương có chút không dám tin tưởng hỏi. Chàng trai không giải thích được nói, nếu không thì sao? Hoa! Hứa dương sợ hai than. Ồ! Cao hoa tín đồng chí bị hứa dương dọa cho giật mình. Ngươi có sức lực không có sức, đối với ta vậy hoa một tí. Cao hoa tín có chút bất mãn. Hứa dương thắn phục không thôi, thật là khắp nơi là đại lao, liền cùng hắn cùng nhau châm trà chàng trai, lại có thể cũng là đại lão Cao hoa tín à Hiện tại đương nhiên là cái bình thường không có gì lạ tiểu Trung y nhưng đời sau Trung ý đều nghe qua hắn đại danh người y cao hoa tín cao lão đã từng đảm nhiệm qua trải qua thay mặt lãnh đạo người bảo kiện công tác thẳng đến hứa dương sinh hoạt cái đó như lại cao lão còn sống Dĩ nhiên khi đó hắn đã 90 tuổi cao Linh Mặc dù đã từ Trung ương bảo kiện bác sĩ trên vị trí lôi xuống nhưng vẫn như cũ kiên trì ở rộng an cửa bệnh viện đặc biệt cần phòng khám bệnh mỗi tuần xem mạch 2 ngày đây mới thực là bảo tàng cấp lao trung y khác cả chỉ là không nghĩ tới cái này lão bảo tàng hiện tại lại có thể lấy tuổi trẻ như vậy diện mạo đứng ở hứa dương trước mặt Dĩ nhiên bây giờ người ta còn không phải là lão bảo Vẫn là tiểu bảo. Cao tiểu bảo, hắc. Cao lão, ngài khỏe, ngài khỏe. Hứa Dương muốn bên cạnh thế hệ bắt tay, cái khác tiền bối Hứa Dương không làm sao được qua. Hắn lên lần chuyển tiếp tới, là đầu thập niên 80, thật ra thì quá nhiều tiền bối đều đã không có ở đây. Nhưng Cao lão, nhưng vẫn là còn sống truyền thuyết. Nhưng là cái bảo vật này dấu truyền thuyết nhưng một cái tắt đánh rất Hứa Dương đưa tới tay, hắn tức giận mắng một tiếng, ngươi thật nhảm chán. Hứa Dương vậy cười hắc hắc, đột nhiên cảm giác cái niên đại này vậy thật có ý tứ. Tiếp theo chính là bộ y tế trung ý viện nghiên cứu thành lập ý thức, Hứa Dương cảm thấy khô khan lãnh đạo nói chuyện cũng thay đổi được có ý tứ đứng lên. Nghi thức thành lập chẳng có gì lạ, nhất bị mong đợi tự nhiên hay là cho quách khả minh lão trung y buổi lễ bát thượng. Bộ y tế Lý Đức toàn bộ giải tự mình bát thượng, một tấm cao hơn 3 mét phần tường cỡ, trên đó viết: Phần thưởng cho thạch gia trang bệnh truyền nhiễm bệnh viện chữa trị lưu hành tính nhất hình não viêm tiểu tổ, trung tây y hợp tác chữa trị lưu hành tính nhất hình não viêm lấy được huy hoàng thành tựu. Còn có một bức phần thưởng biện, còn có 10000 nguyên tiền thưởng. Đừng xem nhẹ cái này, 10000 nguyên tiền, năm 1955 mới vừa vào hành nhân dân tệ cải cách, thực hành thứ hai bộ nhân dân tệ, hiện tại lớn nhất nhân dân tệ mệnh giá là 10 đồng tiền. Ngươi cũng biết cái này, 10000 nguyên tiền thưởng trị giá bao nhiêu? có thể gặp quốc gia đối lần này kháng dịch thành tựu nặng cờ nào coi hả. Bộ y tế còn ban hành liền mới Trung Quốc thành lập sau cái đầu tiên cấp bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ giáp cùng phần thượng. Quách Khả Minh lão trung ý và bệnh viện viện trưởng và cục trưởng 3 người lên này, một người cầm một kiệu đồ, hướng về phía đám người cuối người. Dưới đại cũng là tiếng vô tay tiếng vang như sấm, Hứa Dương và Cao Hoa tín hai người vậy lộ vẻ rất kích động. Nhất là Hứa Dương là từ đời sau tới, lại là gặp qua trung ý vậy nửa chết nửa sống hình dáng, cho nên thì càng là cảm khái muôn vạn. Tới, xem bên này, chủ hình Mao cửa trước mắt, trung ương tin tức ghi chép chế phiến nhà máy vô xuống một màn này lãnh thượng tấm ảnh. Thật ra thì ở năm 1955 tháng 9 ngày 2 bộ y tế mở rộng bộ vụ trong hội nghị, cũng đã công nhận thạch da trang trung ý kháng dịch thành tựu, hơn nữa đã chỉ định các nơi bộ y tế và bệnh viện phải học tập và phổ biến cái loại này liệu pháp. Lần này trung ý viện nghiên cứu thành lập trong đại hội, lý bộ dài chính thức nhất định phải hướng cả nước phổ biến thạch gia trang chữa trị kinh nghiệm, hơn nữa phải hướng thế giới thông báo trung quốc kháng dịch kinh nghiệm và thành kiểu. Lần này liền liền rất nhiều lão trung ý cũng kích động mặt có chút đỏ, từ cận đại tới nay, quốc gia tích bần suy nhược lâu ngày trên trăm năm, khắp nơi không bằng người nhất là trung ý bị yêu ma hóa trên trăm năm. Lần này, cuối cùng có thể hướng thế giới kêu lên mình thanh âm. Trên đài đám người cũng đều kích động dối rít. Kích động hoàn liền sau đó, bọn họ lại bị kéo đi cùng trung ương tin tức ghi chép chế phiên nhà máy các đồng chí thảo luận kháng dịch tình huống, bởi vì chế phiên nhà máy phải đem thạch ra trang kháng dịch chụp ảnh thành phim phong sự. Mà bọn họ tờ này lãnh thưởng tấm ảnh, tiếp theo cũng bị phát hành ở nhân dân tạp chí bên trên. Một ngày này, trung Y hết sức quang vinh. Náo nhiệt sau này, Dương vậy rốt cuộc biết rõ mình thân phận bây giờ. Mình và Cao Hoa Tiến đều giống nhau, đều là bộ y tế bên trong tiểu cán sự tiểu bác sĩ. Hiện cấp nơi phụng điều nhập kinh trung y cao thủ có rất nhiều, Bộ Y tế đều nhất nhất đem bọn họ an bài công tác. Tiếp theo bọn họ những thứ này tiểu đồng chí, tự nhiên cũng không thể lao ở bộ bên trong đợi, cũng phải cần điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, cũng cần ở trong bệnh viện đi theo những thứ này lao trung y học tập. Cho nên cái này 2 ngày, chuyên kỳ bảo tàng Cao Hoa tín tiểu đồng chí một mực ở nhắc tới chuyện này đây. Hứa Dương vậy có chút khẩn trương, không biết tổ chức sẽ đem hắn phân phối cho cái nào lao trung y đi cho nên Hứa Dương cái này 2 ngày một mực theo Cao Hoa Tiến đồng chí đi lang thang, đi theo đại lao đi, tổng là không sai. Quả nhiên, một ngày này chủ nhiệm cầm Cao Hoa Tiến kêu qua, Sau đó Hứa Dương vậy mặt dạy mày dạn đi theo. Chủ nhiệm gặp Hứa Dương cũng tới, "Được, vừa vặn, cùng nhau cầm hắn kêu qua." Quả nhiên là trò chuyện phân phối sự việc. Một đoạn chiêu thức hóa mở màn trắng sau đó, chủ nhiệm nói nói, "Lần này phân phối sự việc, các ngươi cũng nghe nói chứ? Các ngươi đối phân phối có không có ý kiến gì?" Cao Hoa tín có chút ngượng ngùng nói, "Đó đương nhiên là phục tổng tổ chức, bất quá như thế nào có thể, ta vẫn là muốn phân phối đến trung ý nội khoa đi." Chủ nhiệm nhìn xem văn kiện, nói nói, "Nội khoa đẩy, nếu không ngươi đi ngay trung ý phụ khoa đi." Cao Hoa Tiến nhất thời mặt một sập, "À, phụ khoa à? Hắn một cái thanh niên không muốn đi phụ khoa công tác. Hứa Dương chính là nghe được ánh mắt liền sáng, "Ngươi xem, đi theo đại lao đi, cơ duyên đây không phải là tới mà." Phải biết Cao Hoa Tín lao sư, nhưng mà người kia ạ. Vị kia đại lao mới vừa vào kinh, bởi vì nhân viên làm việc sai lầm, cho nên điều này cự lòng còn ở phụ khoa bên trong cất giấu đâu. Hứa Dương lập tức đứng lên, đại nghĩa nghiêm nghị nói nói, "Chủ nhiệm, ta nguyện ý cùng Cao Hoa Tín đổi. Sau khi nói xong, Hứa Dương mình ngược lại sợ run một tí, làm sao cảm giác một màn này có chút quen thuộc đâu. Cao Hoa Tín nghe đến lời này, lập tức đối Hứa Dương tràn đầy cảm kích nói, nói "Cảm ơn ngươi, Dương." Ngươi thật là quá tốt." Hứa Dương một chút đều không trột dạ hồi nói, "Không cần khách khí, hai ta ai với ai." Chủ nhiệm lật một cái trên tay văn kiện, lại nói, "Ngươi cảm ơn sớm, hai ngươi đều ở đây phụ khoa." "À." Cao Hoa tín nhất thời bế tắc, "Được, thật phải đi phụ khoa." Hứa Dương ngược lại thì lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn hỏi, "Chúng ta cùng lao sư là thống nhất cái chứ?" Chủ nhiệm gật đầu một cái, "Đúng." Hứa Dương cũng mau không để ép được mình vui sướng, hắn cẩn thận hỏi, "Là vị nào hả? Chủ nhiệm nhìn văn kiện nói nói, "Là xuyên tới bổ phụ Chu lại phu." Cao Hoa tiến lộ ra vẻ mờ mịt. Hứa Dương chính là tinh thần đại trấn. Quả nhiên là hắn. Cao Hoa Tín nhỏ rộng tới đây hỏi, người này ai hả? Người nghe qua sao? Hứa Dương liếp nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ ngươi nha cũng chỉ hiện tại vận khí tốt, gặp chân lòng giấu mắc cạn. Không nói nhiều, hai năm sau đó, ngươi phải đi Thủ tướng Chu quan hệ mới có thể bái được vị này Đại Lao Vi Sư, chương 218. Kinh hành miệng mi. Chương 218, kinh hành miệng mi. Không sai, Cao Hoa Tín Lao Sư chính là Bồ lão Cao Hoa Tín từng ở Bồ Lao bên người thị trần 20 năm, hết sức được Bồ Lao chân truyền. Thì trận thời điểm hắn liền đi theo Bổ lao phía sau làm tiểu trợ lý, cùng sư phụ trách qua thứ nhất thay mặt lãnh đạo người bảo kiện công tác. Sau đó Bổ lão qua đời sau đó, Cao Hoa Tiến thay Bổ lao công tác, thành người lãnh đạo quốc gia bảo kiện bác sĩ, cũng chính là tục xưng ngự y Cao Hoa Tín phục vụ qua triều đại người lãnh đạo quốc gia bảo kiện công tác, thẳng đến rất lớn tuổi mới lui xuống, nhưng như cũ không quên xem mạch, hành ý chữa bệnh. Cao Hoa Tín lao trung y mặc dù khiêm tốn, nhưng đời sau cái đó niên đại ai cũng biết đây là một tôn còn sống đại thần. Hứa Dương ngưỡng mộ Cao Hoa Tiến lão trung y đại danh rất nhiều năm, nhưng một mực chưa từng có cơ hội gặp nhau chỉ là không nghĩ tới lại có thể sẽ ở thời điểm này kỳ diệu gặp nhau. Lần này muốn cùng sư Bồ lão, tuyệt đối là chuyển thuyết cấp lao trung y khác. Không dám nói có đúng hay không công nhận, nhưng đúng là rất nhiều nổi tiếng đương thời lao trung y xem ra, Bồ lao chính là đương thời trung y người thứ nhất. Bồ lao ở tứ xuyên danh tiếng đã lớn vô cùng, hiệu quả trị liệu chắc tuyệt. Lần này phụng điệu Bắc Kinh, là bởi vì là nhân viên làm việc sai lầm, cầm Bồ lao coi thành tứ xuyên phụ khoa chuyên gia điều đi lên. Ngược lại không phải là nói Bồ lao không sở trường phụ khoa, Bồ lão là đặc biệt toàn năng. Nội khoa, phụ khoa, nha khoa vân vân đều rất sở trường nhưng nếu như cầm hắn giới hạn ở phụ khoa một loại vậy thì thật là có tải hiện tại vào kinh doanh ý quá nhiều tới toàn là cao thủ cũng đều là các tỉnh phần lớn người lẫn nhau không nhận biết liền bộ y tế những công việc này nhân viên cũng không thế nào biết ừ. rõ cho nên trước mắt bổ lão cũng coi là tịch tịch vô danh vụ ở Bắc Kinh cái này cũng cho hứa dương và cao hoa tín cơ hội bởi vì hứa dương biết không ra một năm bổ lao đem danh khắp thiên hạng. mắc cạn là mẹ không ở chân Long đừng xem hiện tại các tỉnh danh ý tụ tập thành Bắc Kinh nhưng càng cái loại này cao thủ nhiều như mây trường hợp càng có thể thể hiện cao thủ tài nghệ trần chính 2 năm sau đó Bồ lão lại thu một tên đệ tử, đệ tử kia chính là thủ tướng Chu mang tới, giới thiệu cho Bồ lão làm đồ đệ. Ngươi xem xem, thật phải hơn đi thủ tướng Chu quan hệ mới được cả ngươi cũng biết, Hứa Dương bọn họ lúc này nhặt được hơn đại tiền nghi. Tên đồ đệ này sau đó cũng được ngựa ý ý ấy, phụ trách mấy đảm nhiệm người lãnh đạo quốc gia bảo kiện công tác. hẳn là truyền thừa quan hệ, Bồ lão những học trò này trên căn bản cũng làm ngựa ý ý. Ấy. Có thể đi theo như vậy lớn y học tập, Hứa Dương dĩ nhiên là không khỏi vinh hạnh, chỉ là để cho hắn thoáng có chút tiếp nối là, là thời gian lúc nào chỉ có 2 năm, có chút ngắn ạ. Thửa Dương và Cao Hoa Tín rất nhanh liền điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến trong bệnh viện đi cùng sư. Cao Hoa Tín có chút ủ rũ tối đầu, thành tựu trẻ tuổi thanh niên hắn, không phải nghĩ như vậy trở thành bác sĩ phụ khoa. Không nói cái niên đại này, liền liền đời sau nam phụ khoa chuyên gia đều rất thiếu. Dẫu sao nữ bệnh nhân hay là hại thẹn thùng đến bệnh viện, trong bệnh viện lãnh đạo mang Hứa Dương và Cao Hoa Tín đi bổ lao phòng khám bệnh, cùng bổ lao gặp mặt, cho hai bên đã giao phó liền một tí. Hứa Dương bên trong lòng có chút kích động, một mực ở bổ lão. Cao Hoa Tiến có chút tiêu nhịu, nhưng vẫn là đón nhận cái hiện thực này, không biết làm sao nhưng biết đáp. Tiếp theo chính là cùng sư, Bồ Lao ngồi trước mặt, Cao Hoa Tín và Hứa Dương ở phía sau cùng sư xa phương, Bồ Lao vẫn là mang một chút khẩu âm. Bồ Lao ở trị bệnh nhân thời điểm, vậy không quên phía sau hai tên học trò, hắn gọi hai người một tiếng, "Các ngươi vậy tới đây cho bệnh nhân xem một ha ha mà." Hứa Dương và Cao Hoa Tín đi lên trước. Cái này người bệnh là kinh hành miệng mi, nói thông tục một chút đâu, chính là tới kinh nguyệt thời điểm liền sẽ được miệng lở loét. Mới vừa Bồ Lao đã coi bệnh qua. Cái này nữ bệnh nhân 36 tuổi, kinh hành miệng mi đã 3 năm hơn. Mỗi lần kinh nguyệt kỳ trước 7 ngày thời điểm, miệng lưỡi lại đột nhiên phá. Đến khi kinh nguyệt sạch sẽ sau một tuần mới có thể khép lại, 3 năm thời gian chưa bao giờ gián đoạn. Nàng vậy từng nhiều lần xin chữa bệnh, nhưng vẫn không có được khống chế, đặc biệt khổ não. Vốn là nàng đều đã tuyệt vọng buông tha trị liệu, nhưng bởi vì nghe nói gần đây rất nhiều trung ý cao thủ phụng điều Bắc Kinh, cho nên liền bị người khuyên nói đến tí một tí. Hứa Dương đối người bệnh nói nói, "Đại tỷ, làm phiền ngài trương cái miệng, ta một mắt." Hứa Dương lần đầu tiên cùng sư thời điểm, ngay tại Bắc Kinh đợi 8 năm hơn. Đầu thập niên 80 thành Bắc Kinh, người bên ngoài tới còn không phải là đặc biệt nhiều, cho nên Hứa Dương mỗi ngày thường nghe thấy, trong miệng cũng mang theo một chút kinh phi Sau đó đi sơn tây cùng sư nhiều năm như vậy, vừa học một miệng lao tây nói, vốn là kinh phim hương vị cũng quên xong rồi, đột nhiên lại trở về Bắc Kinh, cái này lại không tự giác cho mang ra ngoài. Vậy đại tỷ há miệng. Hứa Dương và Cao Hoa tín đồng thời nhìn sang, cái này đại tỷ trong miệng, miệng, lưới, môi bên trong tất cả lớn nhỏ có 7, 8 cái miệng lở loét, phần lớn đều là cùng đậu mảnh lớn như vậy. Ồ, đây có thể quá ảnh hưởng sinh sống, không nói ăn cơm, liền uống nước đều khó chịu đi. Bọn họ lại quan sát đại tỷ lưỡi voi, lưỡi chất những đỏ, đài mỏng vàng. Đây là chủ nhật chứng. Đại tỷ rõ vẻ mặt có chút phiền não. Ta thật sự là bị cái bệnh này làm được ta phiền chết. Ta miệng hiện tại cũng còn đau đây. Đồng chí, ngươi nói cái này được hơn ảnh hưởng ta công tác cả. Hôm nay mà, hồi trao, buồn chết ta. Hứa Dương lại hỏi, đừng có gấp, chúng ta cho ngươi trần cái mặt đi. Hứa Dương và Cao Hoa tín vậy theo thứ tự cho người bệnh trần đoán mặt tượng. Bồ Lao hỏi cái này hai cái nhỏ đồng chí, như thế nào? Cao Hoa tín hồi nói, hẳn là tương đối nóng chứng, âm hư hòa vượng, có thể thử một chút thanh nhiệt nuôi âm phương pháp. Bồ Lao lại hỏi Hứa Dương nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dương thì nói, "Thanh nhiệt nuôi âm ý nghĩ không có sai lầm lớn, nhưng đồng thời vậy muốn gia nhập hóa gấp phẩm." À, Bồ lao lộ ra chút bất ngờ vẻ, "Đây là tại sao tử?" Hứa Dương nói, "Người bệnh đúng là nhật chứng không thể nghi ngờ, hơn nữa khô miệng liên kết, hẳn là âm hư chứng, nuôi âm thanh nhiệt là không sai. Nhưng mạch tượng là nhỏ huyền đếm, nhỏ mạch chủ lưốc, đến mạch chủ nhật, là tương đối điển hình ấm bên trong trợ. Hơn nữa kinh hành lúc đó, sông lên khí nhưng thịnh, lại tính tình gáp, cho nên càng giúp sùng lên khí. Sùng lên khí kèm lửa, mang theo ấm trên sùng lên, cho nên đây chính là nàng kinh hành miệng mi căn bệnh. Nếu như chỉ lo thanh nhiệt" không để ý trừ ẩm thấp, cái này nhiệt là thành không hết. Cao Hoa tín nhìn Hứa Dương, có chút nấn lại. Bồ lão vậy có chút bất ngờ nhìn Hứa Dương, hắn nói, "Không sai, cầm ngươi toa thuốc và lượng thuốc viết xuống cho ta xem một ha ha." "Được." Hứa Dương tìm đơn thuốc một liền viết, hắn dùng là cam lộ uống thêm giảm. Bồ lao cẩn thận xem Hứa Dương toa thuốc, cũng không nhịn được gật đầu một cái, Cao Hoa tín vậy lại gần xem. "Vậy đại tỷ có chút không nhịn được, liền hỏi, "Đại phu, các ngươi thương lượng xong không à, Nhanh chóng cho ta mở ra ít thuốc được, ta còn được chạy trở về đi làm chứ?" Bồ lão nói, "Được." Bồ lao cầm bút lên, muốn cân nhắc sửa đổi một tí. Nhưng là muốn hạ bút lúc nhưng lại hơi có chút do dự. Cuối cùng Bồ lão vẫn là bỏ bút xuống, sau đó đem toa thuốc giao cho người bệnh nói, cầm đi cho dược phòng hốt thuốc đi, uống thuốc xong tới nữa xem một ha ha. Đại tỷ đáp ứng sau đó, cầm tờ đơn đi ra ngoài. Chương 219, ta biết một chút điểm. Chương 219, ta biết một chút điểm. Bồ lão lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, trong mắt có không giống nhau sát thái. Cao Hoa Tín cũng có chút kinh ngạc khó tin nhìn Hứa Dương, thằng nhóc này làm sao đột nhiên đổi lời hại. Hứa Dương chính là bình tĩnh rất, không ngừng có người bệnh đi vào, Bồ lão vậy cẩm sự chú ý đặt ở Hứa Dương trên mình. Về sau nữa, hắn căn bản đều không kêu cao hoa tín, liền một kêu Hứa Dương. "Bồ lão, Hứa Dương, ngươi tới đây xem một ha ha, ngươi nói cái bệnh này lằng cái trị lại ngại. "Bồ lão, Hứa Dương, châm cứu ngươi cũng như vậy sở trưởng." "Hứa Dương, ta biết một chút." "Bồ lao, ngươi trần mạch rất lợi hại mà." "Hứa Dương, sẽ không nhiều, một chút xíu." "Hứa Dương, tất cả ngươi vậy sẽ." "Một chút xíu." "Hứa Dương, một chút xíu." "Hứa Dương, một chút xíu." "Hứa Dương, nếu không ngươi ngồi xuống tới đi." "Một chút xíu." "À, cái gì?" Cuối cùng Bồ lao chân thực có chút không nhịn được. Bồ lao có chút hoài nghi cuộc sống nói, các ngươi Bắc Kinh trẻ tuổi trung ý đều lợi hại như vậy sao? So chúng ta tứ xuyên tốt không biết nhiều ít lần ạ. Cao Hoa tín vậy một mặt khiếp sợ và mơ hồ nhìn Hứa Dương. Bồ lao lại cầm ánh mắt nhìn về phía Cao Hoa tín, hắn lầm bầm lầu đầu nói, thật giống như tất cả cũng không đều là. Ai? Cao Hoa tín đột nhiên quay đầu, lời này có ý gì? Hứa Dương cũng có chút dở khóc dở cười. Chỉ những thứ này bệnh, đối hắn mà nói, thật đúng là có chút nhỏ nhị khoa, thật không tính là thật lợi hại, hơn nữa hắn cũng không coi là trẻ tuổi trung ý đi Bồ lão lại hỏi, Hứa Dương Người trước là cùng cái nào sư phụ học tập. Hứa Dương hàm hồ kỳ từ nói, cùng trong nhà đầu bên kia lão sư học. Bồ Lao có chút nghi ngờ hơi gật đầu một cái, "À, hỏi lại, Hứa Dương cũng ở đây đánh thái cực." Sau đó, Bồ Lao cũng sẽ không hỏi, tiếp tục xem bệnh, Hứa Dương vậy không tận lực nhún nhường, dù sao hỏi hắn, hắn liền nói, "Không hỏi hắn, hắn liền ở một bên an tiếng nhìn." Chỉ là lao bảo tàng Cao Hoa Tín đồng chí một mực đang dùng rất ánh mắt kỳ quái xem Hứa Dương. Những ngày kế tiếp, Hứa Dương và Cao Hoa Tiến đều ở đây theo Bồ Lao học tập. Chân chính cùng sư học tập sau đó cao hoa tín mới dần dần phát hiện không được bình thường bởi vì hắn phát hiện mình không thấy được bổ lao biên giới hắn giống như là biển khơi như nhau có thể bao la và vật hơn nữa vô biên vô tận nếu như nói như vậy một cái bác sĩ vẹn vẹn chỉ là sở trường phụ khoa vậy cao hoa tín là không tin tại sao nói sau đó như vậy nhiều lao Trung ý đều nguyện ý gọi bổ lao là đương thời trung ý người thứ nhất đâu chính là bởi vì bổ lao rất toàn trung y lưu phái có rất nhiều phần lớn trung ý đều có như vẻ nhưng bổ lao không có hắn ra Hàn ôn tại một lò dungách ra tại cả người bệnh thương hẳn và ôn bệnh hai đại học phái xé ép mấy trăm năm Bồ lao là hiếm thấy có thể làm được cũng là người. Trung y vô cùng cảnh giới cao chính là ở chỗ không thiên vị, không là một pháp khó khăn. Tại gần chứng chữa bệnh thời điểm, toàn bằng sắp chứng cần, phân biệt chứng thi trị. Mà muốn làm một điểm này, thì phải tự thân đủ bác đại. Cho nên người bất kỳ cũng có thể từ bồ lao trên mình học được đồ. Đây chính là tại sao sau đó Cao Hoa tín nguyện ý thị trần 20 năm à. Bởi vì một mực lưu lại ở bồ lao bên người, là một mực có thể học được đồ. Mấy ngày nay, Hứa Dương và Cao Hoa tín vậy tiến bộ không thiếu Cao Hoa Tín đã rất rõ ràng cảm giác được không được bình thường, thật giống như bộ y tế các đồng chí thật nghĩ sai rồi, làm sao cầm bổ lao quy về ở bác sĩ phụ khoa bên trong. Lại là một ngày buổi chiều, bổ lão trị xong rồi ngày đó lấy số bệnh nhân, mang Hứa Dương và Cao Hoa Tín đi ra ngoài. Cao Hoa Tín bây giờ đối với bổ lão và Hứa Dương đều là thực lòng tín phục, không có biện pháp, thực lực không cho phép hắn không phục cả. Ba người mới ra đi không bao xa, liền nghe dưới lầu chuyển đến rên rỉ tiếng. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái cũng đi nhanh lên đi xuống. Nơi đó đã vây quanh hết mấy nhân viên y tế, bệnh nhân mãi mãi ở trong khóc tỉ tê bi gạo, cũng mau kêu khóc muốn ngất xỉu. Chuyện gì xảy ra?" Bồ lão lên tiếng hỏi. Bên cạnh có y tá hồi nói, "Nàng cháu trai nhỏ được trọng chứng sương phổi, tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm, cho nên bị bị dọa sợ, ở nơi này kêu khóc." Bồ lao hỏi, "À, có bác sĩ qua đi xem không?" Y tá hồi nói, "Có, trung tây y đều ở bên trong đây." "Ừ." Bồ lão khẽ mửa cảm, "Nếu có bác sĩ tiến vào, hắn định rời đi, bởi vì cái này sương phổi bệnh nhân không thuộc về phụ khoa quản ạ, nhưng là đứa trẻ mãi mãi thấy Bồ lão, nàng lại đột nhiên nhỏ tới, vắt Bồ lão tay, kêu không nói, "Đại phu, ta van cầu ngươi mau cứu ta bảo bối cháu trai ạ." Chúng ta nhà Lao lý coi như gốc cây này dòng độc đi à Hai tử là ta mang ra ngoài Đây nếu là xảy ra chuyện gì Ta về nhà có thể phải trả lời thế nào hả Ta văn cầu ngươi, đại phu, mau cứu cháu ta Hắn muốn xảy ra chuyện, ta cũng không sống nha Bồ Lao trong chốc lát cho mày Bên cạnh y tá khuyên nói Ta nói vị đồng chí này, ngại như thế nào đi nữa cấp Cũng không thể thấy Lao bác sĩ tới đây ngài liền nào tới xin chữa bệnh chứ Bồ Lao nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh y tá Y tá giải thích nói, mới vừa cốt khoa mở tò phu tới đây nàng cũng tới như thế vừa ra Nàng bây giờ thật là bệnh cấp loạn đầu y y, thấy tuổi tắc lớn một chút đại phu, vừa muốn đem bọn họ đi phòng khám bệnh bên trong đưa. Bệnh nhân mãi mãi ủy khuất lao nước mắt nói, ta chính là muốn để cho các ngươi mau cứu cháu ta, đều nói người nhiều lực lượng lớn, hơn đi vào mấy cái lao đại phu, nói không chừng có thể cùng nhau muốn tốt phương pháp đâu. Nhà chúng ta thật liền giờ khắp này lụi miêu, ta van cầu ngươi, đại phu. Bệnh nhân mãi mãi lại bắt đầu cầu nổi lên bổ lão. Y tá nhưng nói, vậy ngài cũng không thể loạn xin chữa bệnh à, người ta bổ đại phu là bác sĩ phụ khoa, sẽ không trị cái bệnh này. Bổ lão, Dương còn có cao hoa tiến đồng thời nhìn về phía cái này y tá. Hị đã còn có chút ngây ngô nhìn tới, nàng ngược lại không có cảm giác được mình nói có gì không đúng. Phu khoa mà, vốn cũng không phải là chỉ cái này. Hứa Dương vậy nhìn về phía Bồ lão, Hứa Dương biết Bồ lao ở cứu chữa nhiệt bệnh phương diện, tuyệt đối là đời này nhất tuyệt à. À, người sẽ không trị ạ? Bệnh nhân mãi mãi thất vọng nhìn Bồ lao, sau đó lại kinh hờ nói, vậy cháu ta làm thế nào? Cháu ta làm thế nào nha? À. Bồ lao thấy thân nhân bệnh nhân bộ dáng như vậy, hắn trong lòng cũng là mềm nhũn. Hứa Dương nhỏ giọng nói, lão sư, ngài nếu không. Bồ lão, trong lòng không đành lòng, khẽ khẽ thở dài, nói nói Vậy ta liền vào xem một chút đi." Ý tá ngạc nhiên nghiêng đầu xem ra. Bệnh nhân mãi Mãi vậy ngoài ý muốn nhìn lại, nàng hỏi, "Không phải nói ngươi sẽ không chỉ sao?" Bồ lao nghiêng đầu nhìn Hứa Dương một mắt, sau đó hắn cười một tiếng, nói, "Vẫn là sẽ một chút xíu." Sau khi nói xong, Bồ lão phát hiện một chút xíu cái từ này còn rất tốt dùng. "Vào đi thôi." Bồ lao gọi một tiếng, mang Hứa Dương và Cao Hoa tiến tiến vào. Bệnh nhân mãi Mãi hai tay ôm trùng một chỗ, Khẩn Trương lẩm bẩm, "Nhiều người, luôn là có thể nhiều một chút biện pháp." Sau khi nói xong, nàng lại bắt đầu xét, nhìn một chút có còn hay không cái nào lão đại phu đi ngang qua. Yết đã vậy có chút kỳ quái nhìn Bồ Lao hình bóng. Bồ Lao dẫn người vào phòng khám bệnh sau đó, phòng khám bệnh bên trong bác sĩ dẫn đầu phát xảy ra ngoài ý muốn tiếng nghi ngờ, "Bồ đại phu, người vào làm chi?" Chương 220: Uốn bệnh học phái. Chương 220: Uốn bệnh học phái. Bên trong đã có mấy cái ý sinh ở, mấy người đều có chút kinh ngạc. Trong bệnh viện những thứ này bác sĩ trên căn bản cũng biết nhau, nhưng vậy giới hạn tại biết tên chữ và tướng mạo còn có chỗ phòng ban mà thôi. Cho nên gặp Bồ Lao đi vào, mọi người vẫn có chút bất ngờ. Bổ lao ha ha cười một tiếng, nói, "Nghe nói bên trong bệnh nhân có chút phiền thoái. Ta đi vào xem một ha ha. Bên trong mấy người lại là cao mày, một mình người bác sĩ phụ khoa đi vào xem bệnh nhân này làm gì? Mặc dù bên trong mấy cái bác sĩ đều có chút hoán thẩm, nhưng vậy không nói rõ cái gì, rốt sao đều ở đây một bệnh viện bên trong công sự, làm cho quan hệ căng thẳng liền cũng không tốt. Ha ha. Ha ha. Bên trong bác sĩ cũng cởi khan hai tiếng. Bên trong Bạch đại phu tương đối hiền lành một ít, hắn là trung ý đi, hắn nói, "Vậy Bồ đại phu liền cùng nhau tới đây xem một chút đi." Bồ lao gật đầu một cái, dẫn người tiến lên. Cái đó Tây Y nhìn xem bệnh nhân, lại nhìn xem lão, không nhịn được nhỏ giọng hỏi nói: Bên ngoài cái nhà đó thuộc là người thân thích vẫn là bằng hữu à? Cái gì? Bồ lão mở ra. Không có sao, không có sao, tùy tiện hỏi một chút. Tây Ý cười khoát tay một cái, hắn cho rằng Bồ lao là bởi vì là ngại bất quá bệnh nhân quan hệ tình cảm mới bất đắc dĩ tiến vào. Bồ lao ha ha cười một tiếng, hỏi nói, bệnh nhân là cái gì thời điểm bị bệnh? Bạch đại phu nói nói, ngày hôm qua lên cơn sốt, ngày hôm nay nằm viện. Đây là bệnh ví dụ bản, Bồ đại phu ngươi xem một chút đi. Bồ lao tiếp sang xem mấy lần, trên căn bản đều là Ý chẩn đoán và chữa trị quá trình. Sau đó hắn sau khi xem xong lại đem hồ sơ bệnh lý bản đưa cho hứa Dương bên kia vậy hai cái bác sĩ cũng hơi sứng sở cái này còn mang dậ đồ đấy đây hứa Dương vậy xem bệnh lịch bệnh nhân 3 tuổi là một bé trai tối ngày hôm qua bắt đầu phát xuấtất thẳng đến sáng sớm hôm nay đều không giảm sốt hơn nữa bệnh được càng ngày càng nặng bọn họ liền vội vàng đem hại tử đưa tới bệnh viện hứa Dương coi trường viện ghi chép tin tức tương quan chàng trai trưởng thành dinh dưỡng Trung đẳng nhiệt độ cơ thể 39 độ bên trái phổi sau hạ cho ầm hô hấp tâm thấp toàn phổi rấtuuyênến minh âm có tán ở bên trongọ nước nhỏ âm tim đập 160.170 lần/phút, gan bên phải 3 sần 4 cm. Bởi vì chú bé không hợp tác, cho nên không có làm thần kinh phản xạ kiểm tra. Còn giữ lại chính là máu hóa nghiệm tin tức, bạch cầu, trung tính và bạch huyết số liệu. Bệnh tối hôm qua lên cơn sốt, đến hôm nay thở dốc phiền não, khó thở, bộ mặt phát thanh, thần thức đã không tỉnh áo, một mực ở ừ ả vừa nói mê sảng, thở dốc run rượi, lỗ mũi vậy vì vậy nhanh chóng kích động. Tây y lập tức cho cùng dưỡng khí hút vào, và mao vàng độc đại cơ tập trung, cũng cho cùng liên hỏng làm chữa trị. Nhưng là hiệu quả không tốt. Hiện tại vị này bạch đại phu mới vừa cho bệnh mười tuyên huyết trên tiến hành lấy máu. Thật giống như vậy không hiểu quả gì. Vậy thì trước đó toàn bộ Trần Liệu tin tức, Bồ lão cũng lên trước tra xem người bệnh. Tây Y đại phu và Bạch đại phu chính là qua một bên thảo luận đứng lên, cái này Tây Y đại phu là nội khoa, Bạch đại phu chính là trong bệnh viện y nhi khoa. Hứa Dương ở xem xong bệnh ví dụ sau đó, cầm bệnh ví dụ giao cho Cao Hoa Tín, sau đó cũng lên trước cha nhìn lên bệnh. Lúc này bệnh sốt cao phiền não, trong miệng một mực đang nói mê sảng, vẻ mặt phiền não bất an, hơi thở xuyên suốt. Hắn mặt đỏ, trán có mồ hôi, nhưng trên mình lại không có mồ hôi. Hứa Dương lại đè ép xuống đứa trẻ bụng, bụng đầy mà không thực. Bồ lão đẩy ra bệnh miệng xem xét hắn lưỡi voi. Hứa Dương vậy tiến tới xem xét. Bờ lưỡi trắng ngắn hơi vàng, lại trần hắn mạch. Bệnh mạch tượng là phù đến mạch. Hứa Dương suy tư, phù mạch chủ yếu bệnh, phù bệnh ở có lực lá gió, không có sức máu hư. Phù mạch có thể chủ gió nhiệt thương hàn luận vậy viết, mạch phù đến người, pháp làm mồ hôi ra mà khỏi bệnh, như hạ, thân trọng, lòng dung động người, không thể phát mồ hôi, làm mồ hôi ra là rõ ràng. Chú ý chữa bệnh một cái lớn nguyên tắc liền là bất kể tình huống gì, chỉ cần có đồng hồ chứng xuất hiện, vậy phải nhất định phải trước rõ ràng đồng hồ, chư chứng cần dẫn đầu rõ ràng đồng hồ với khác lâm công, lâm bổ, lâm hạ cũng sẽ xẻ ra chuyện. Sau đó Thương Hàn Luận lại viết, mạch phù mà đếm người, có thể phát mồ hôi, thích hợp ma hoàn canh. Thửa Dương nhíu chặt mi, bệnh nhân này, tựa hồ có chút không giống nhau. Bệnh phiền não như điền, thân đại nhiệt, nhìn như cần phải dùng lạnh khủng khiếp bác phục, nhưng hắn đồng hồ chứng không rõ ràng, nếu là thật dùng, sợ là lập tức sẽ xẻ ra đổi, nhất là hắn bây giờ là trọng chứng sứ phổi, sợ rằng lập tức phải ra chuyện. Thương Hàn Luận từng nói, mặt trời bệnh mạch phù mà độc phù thì là gió, thì là nhiệt, động thì là đau, thì là dạ. Nhấc đầu ngẩng lên, nhỏ đổ mồ hôi trộm ra, mà phản buồn nôn người. Đồng hồ không rõ ràng vậy, nhưng nếu là dùng ma hoàng canh, tựa hồ cũng không đúng, bệnh cũng không đơn thuần là phong hàn trứng. Bệnh mạch tượng phù đến, có gió nhiệt. Bệnh là rất rõ ràng phổi khí mùi thơm nầm đóng, cho nên mới sẽ như vậy hô hấp suy cấp. Hơn nữa đại nhiệt mà không mồ hôi, ước chừng chán nhỏ mồ hôi. Kỳ thực bên trong nhiệt mà ngoại hàn, phổi khí mùi thơm nầm đóng, vì vậy mà gửi như vậy triệu chứng. Ta hiểu ý. Hứa Dương bừng tỉnh đại minh liếc, có thể ngẫu nhiên hắn lại nhíu chặt chân mày, nhưng vì cái gì như vậy bị bệnh đâu? Bồ lao chính là khẽ vuốt cằm sau đó, đối Hứa Dương nói, hứa Dương, ngươi đi ra ngoài hỏi một ha ha bệnh bà bà." Chính là nỗi vãi, hỏi một ha ha bệnh là sao cái bị bệnh. Được. Hứa Dương trả lời một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Cao Hoa Tín vẫn còn ở nơi này mặt một mặt lên nô. Hứa Dương đi ra ngoài hỏi sau đó, trở về cùng Bồ Lao nói một tí. Mà bên kia Bạch đại phu và Tây Y còn đang thương lượng, Bạch đại phu muốn viết toát thuốc, nhưng mà thật cũng mệt rơi, viết mấy cái, nhưng lại do dự. Bồ Lao nói, nếu không để cho ta tới cùng nhau cùng xem bệnh một tí. Tây Y nghiêng đầu xem Bạch đại phu, hai người cũng hơi có chút kinh ngạc, còn thật muốn tới chị. Bạch đại phu gật đầu một cái, vậy được, Bồ đại phu ngươi vậy tham nhiều một chút. Bồ lão nói nói, mới vừa bệnh mãi lại nói, bệnh là hôm qua tới kinh đang ngồi xe lửa thời điểm bị bệnh, đường đi rất dài, bên trong xe lại rất oi bức, bệnh đầu tiên là bị nóng lại kiêm phong hàn, tương tự đông ấm. Bạch đại phu không nhịn được cắt đứt nói, ôn bệnh học phái. Bồ lao bị hỏi mở ra, tất cá, cũng không tính là. Chủ yếu là bệnh tình này ạ, tuyệt đối không thể dùng đơn thuần tân ôn pháp. Bạch đại phu cao mày hỏi, vậy ngươi định dùng cái gì toát thuốc? Bồ lao đáp nói, đây hành đá cam canh thiên vị. Bạch đại phu ngược lại thì sửng sốt một tí, ngươi ôn bệnh học phái vậy dùng bệnh thương hàn toát thuốc? Bồ lão nhất thời im lặng. Hứa dương cũng bất đắc dĩ cười, đây chính là học phái tranh hai bên xe ép mấy trăm năm lẫn nhau xem không vừa mắt Bồ lao nói đông ấm chính là ôn bệnh học phái sách pháp thuộc về lúc bệnh đại khái ý là cái gì chứ chính là mùa đông vốn coi là giá rét nhưng lại cảm thụ ấm áp người cảm hẳn khi mà bệnh gọi là đông ấm chú ý là chú trọng thiên điệu nhân và mùa thu thu đông dấu mùa đông bản nên muốn giá rép phong dấu mùa đông không hàn phản ấm thật ra thì ngược lại dễ dàng bị bệnh giống như có chútă đông năm mùa đông đặc biệt ấm áp ngược lại dễ dàng có tình hình bệnh dịch phát sinh này là lúc bệnh Ôn bệnh học phái chữa trị đông ấm toa thuốc căn bản là cây dâu cúc uống và bạc vệnh lên tán. Chương 221, trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hỏa. Chương 221, trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hỏa. Chỉ bất quá Bồ lão là giả hàn ôn hai phái tại một lò, hắn cũng không thuộc về bất kỳ nhất phái, sắp chứng chữa bệnh, chỉ bằng chứng sai phương dùng thuốc, không có nguyên về. Bồ lão có chút bất đắc dĩ giải thích nói, ta nói hết rồi, ta không phải ôn bệnh học phái tắc, ta cái gì toa thuốc cũng hảo phóng dụng, chỉ cần là đối chứng liền có thể. Ôn bệnh học thật có tân lệnh rõ ràng đồng hồ, chuyên dùng cây dâu cúc uống và bạc vệnh lên tán. Nhưng mà bệnh thương Hàn bên trong cũng có đây hạnh đá cam canh tân lạnh pháp, đây không phải là lẫn nhau bài xích. Hai người có sở trưởng, phải cùng tồn tại, tùy tình hình chọn dùng. Giống như hàn tà đóng đồng hồ, có thể dùng ba bẻ canh thêm vị, nếu như ấm tà mùi thơm nồng đồng hồ, cần phải dùng cây dâu cúc uống thêm vị. Xem thì bệnh nhân, hắn không phải ấm tà mùi thơm nồng đồng hồ. Hắn là bên trong nhiệt mà ngoại hàn, phổi nhiệt mà đồng hồ hàn, vì vậy phổi nhiệt không hết. Cho nên à, phải dùng đây hạnh đá cam canh, tân lạnh tấu đồng hồ phương pháp, cấp mở phổi đóng, tự nhiên này chứng có thể rõ ràng. Bên cạnh Tây ý bị nói sửng sốt một chút. Vệ đại phu cũng bị Bồ Lao nói mẩn ra, hắn cẩn thận suy tư một tí, cảm thấy nói có lý, nhưng là hắn lại nói, nhưng mà cái này đứa nhỏ phát bệnh cũng nhanh, triệu chứng hung hiểm à. Bồ Lao nhưng nói, cũng chính là vì vậy, cho nên lúc này dùng thuốc nhất định phải đối chứng, hơn nữa phải kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi. Chỉ cần dùng thuốc chính xác, biện chứng thích hợp, tự nhiên có thể nhanh chóng chữa khỏi cái này đứa nhỏ. Để cho ta tới cho toa thuốc đi." Bồ Lao ôn hòa cười một tiếng, nói, nếu gặp được, tổng không tốt quanh tay đứng nhìn. Đối diện hai người cũng là người Danh y tự nhiên là có danh ý khí độ, những thứ này tình thế nguy hiểm tận bệnh, Bồ lão vậy không phải lần thứ nhất chữa trị, tự nhiên là có nắm bát. Khẳng định cũng sẽ không giống Bạch Đại Phu khẩn trương như vậy, có chút do dự bất quyết. "Vậy ngài đi thử một chút." Bạch Đại Phu cũng bị Bồ lao khí độ trấn nhếp, còn dùng tới liền giọng tôn kính. Bồ lao mỉm cười tiến lên, chấp bút viết. Hắn chữ viết đàng hoàng chất pháp rõ ràng, đặc biệt dễ dàng nhận. Bác sĩ hành có cái thói quen xấu, lão là thích dùng đặc định văn thể tới viết men, bộ mặt trung ý vẫn là Tây ý ý. Trước kia viết tay thời điểm, đơn thuốc một cầm ở trên tay cùng nhìn bầu trời sách tự như Nhưng là Bồ lão là đặc biệt phản đối làm như vậy, hắn đơn thuốc một toàn là vô cùng rõ ràng chữ viết và lựa thuốc. Tại sao? Một cái là không cho phương thuốc hốt thuốc đồng chí mang đến đọc lên chứng ngại. Vạn nhất người ta nếu là nhìn lầm rồi, vậy làm sao bây giờ? Người phân biệt chứng phân biệt liền nửa ngày, sai phương dùng thuốc suy xét như thế nửa ngày, kết quả cuối cùng ngã xuống cửa ải này, cái này được hơn bi thảm à. Tại sao bác sĩ cũng không muốn biết rõ ràng đâu, chủ yếu là sợ bị bệnh nhân thấy được. Bồ lão cho tới bây giờ đều là cầm toa thuốc thoải mái viết ra, hắn chính là muốn để cho bệnh nhân và thân nhân cũng thấy được, có thể thấy được mới biết yên tâm đây. Bất quá cái này cũng nói bổ lao y đức và y thuật cũng cao mình vô cùng, vậy bác sĩ đều không cái này sức lực. Bổ lão nghĩ xong rồi toa thuốc, vậy gia nhập bổ lao đặc biệt chuyên dùng hành trắng, hắn cầm đơn thuốc một đưa tới nói, dán lấy 120 ml, phân 3 lần nhập phụ, 4 tiếng một lần. Bạch đại phu theo bản năng nhận lấy. Thầy y chính là hỏi, "Bạch đại phu, dùng toa thuốc này sao?" Bạch đại phu nhận lấy toa thuốc, thạo nghề có hay không, ra tay một cái đã biết. Nhìn toa thuốc này, Bạch đại phu có chút hơi có chút dần mình, sai phương dùng thuốc đặc biệt nhuận cần, phối ngũ rất được làm nhưng hắn còn hơi có chút do dự, bởi vì dùng thuốc có chút nhẹ, mà bệnh nhưng lại là trọng chứng sương phổi, sợ là hiệu quả không nhất định rất tốt à, Bồ lão chính là ở một bên nói nói, dùng tác, dựa theo ta kinh nghiệm mà nói, cái này thuốc thuốc toàn bộ ăn tiếp. Nửa đêm sau đó, hắn liền bắt đầu giảm suốt, sáng mai nên không có gì đáng ngại. À, tiếng này là Tây Y phát ra. À, tiếng này là Bạch đại phu phát ra. À, tiếng này là Tiểu Đồ đệ Cao Hoa Tín phát ra. Cũng chỉ hứa dương ổn định một chút, bởi vì hắn là biết lão loại hại. Bồ tổ phương dùng thuốc đặc điểm là rất giống Diệp Thiên sĩ, đều rất sở trường nhẹ linh. Bồ Lao dùng thuốc đặc điểm chính là nhẹ linh và tuyệt thiết. Hắn trên căn bản rất ít dùng đặc biệt lớn tể lượng thuốc, vậy đều là ở trong bình thường gặp chỗ thần kỳ, nhìn như lượng thuốc tiểu tiểu một cái toa thuốc, nhưng chính là có thể đứng lên nặng à, có chút nguy cấp trọng chứng, hắn toa thuốc này đi xuống cũng có thể cho người cứu sống đứng lên đây là một loại dùng thuốc cảnh giới. Bồ Lao xưa nay chủ trương dùng thuốc như dụng bình, có trọng tinh không mắc hơn. Cho nên hắn bình thường đều là 6 7 vị thuốc, nhỏ thì 1 2 vị, tới hơn không vượt qua 12 vị. Hắn có thể làm được nhẹ thuốc cũng có thể trị bệnh nặng, tiểu phương cũng có thể trị bệnh nặng. Hơn nữa hắn rất sở trường dùng tiện nghi thuốc để thay thế đắt giá thuốc mà bảo đảm dược lực không thay đổi, bởi vì làm cái này có thể giúp người bệnh tiết kiệm tiền. Cái này cũng không chỉ là ý đức, lại là dùng thuốc cảnh giới. Bạch đại phu có chút không tin, nhưng là trước mắt toa thuốc này hắn là tốt nhất, hơn nữa vậy tương đối ổn thỏa. Cuối cùng thương lượng một tí, chọn dùng bồ lao toa thuốc, còn như hiệu quả như thế nào, còn muốn cùng dùng thuốc sau kết quả. Bổ Lao mang người đi ra, thoáng anủi một tí bệnh náại, mấy người bọn hắn liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Bổ Lao còn cau mày, hắn lại nhắc nhở hai người nói, các ngươi hai cái, nhất định không nên làm học phái tranh vậy một bộ. Trở Dương và Cao Hoa tín đồng thời ngẩn ra. Bồ Lao tiếp theo nói, bất kể là sáu kinh, tam tiêu vẫn là vệ khí doanh máu phân biệt chứng, đều là nói rõ trong tình thân thể dùng, bệnh lý biến hóa, ba người này đều có thể thông hiểu đạo lý, lẫn nhau là dùng. Nhất là bệnh thương hàn, ôn bệnh và ôn dịch, trên thực tế là một nguyên ba chi, không phải lưu phái tranh, mà thì không cần thời kỳ, không cùng địa vực, không đồng khí hậu điều kiện, không cùng phát bệnh nguyên nhân xuống sinh ra phương pháp trị liệu. Bệnh thương hàn tận tại Hàn, mà ít hơn so với ấm, đây là cái đó khí hậu dưới điều kiện nguyên nhân. Ôn bệnh học thuyết, cũng là ở bệnh thương hàn trên căn bản phát triển uốn bệnh, nó là không thể rời bỏ bệnh thương hàn lý pháp phương thuốc mà luôn. Cho nên à, các ngươi phải nắm giữ tốt những thứ này, sau này chữa trị những thứ này bên ngoài cảm nhiễm bệnh thời điểm, liền không dễ dàng phạm sai lầm. Coi như là nghiêm trọng cấp tính nhiệt bệnh, các ngươi hiệu quả trị liệu vậy sẽ rất tốt. Hứa Dương nghe được khẽ hứ cảm. Cao Hoa Tín có chút nghi ngờ hỏi, "Sư phụ, mới vừa ngài nói bệnh nhân này cảm thụ đông ấm, chính là từ trong này đoán được sao?" Bồ Lao đi ra cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn xem đã là trời đông giá rét thành Bắc Kinh, hắn ha ha cười một tiếng, nói nói, nội kinh trên nói trước phải tụ khí, vô phạt thiên hòa. Chữa bệnh dùng thuốc muốn bởi vì người bởi vì dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại. Hết thảy bên ngoài cảm tật bệnh đều là thiên địa tự nhiên làm người ta bị bệnh. Đời người thiên địa, bởi vì tuân theo thiên địa mà sống, như bị bệnh, tự nhiên cũng hẳn tuân theo thiên địa quy luật. Cho nên nhất định phải nắm giữ 5 vận 6 khí học thuyết, còn có mùa khí hậu thời tiết biến hóa. Giống như năm ngoái mùa hè, ta còn chưa tới Bắc Kinh, Thành Đô đây trần lưu hành, rất nhiều đứa nhỏ cũng bệnh. Đại đa số bác sĩ đều dùng tân lạnh tuyên thấu pháp trị liệu, nhưng là cũng không có dụng, các vị đồng đạo cũng bó tay. Ta suy tính sau đó, phát hiện năm ngoái kỳ nghỉ hè, Thành Đô mưa to liên miên, Trên đường nước rộng nhiều ngày, ra yếu đứa nhỏ ngày đêm ngồi ở trên giường, không dám xuống đất. Người lớn còn được chịu đựng, nhưng đứa nhỏ người yếu, sao kinh được nắng nhiệt mưa rớt xâm nhập. Cho nên kỳ nghỉ hè vừa qua, sắp xỉ lưu cầu, ấm hơi, đứa nhỏ quả nhiên lên cơn sốt, day chuyển dưới da ẩn nút không ra, đây là mùa nắng nhiều mưa, ướt át nhiệt phù. Ta sau dùng thông dương lợi ướt phương pháp, rất nhanh liền khống chế bệnh tình, hiệu quả rất tốt. Rồi sau đó, thành đô đồng hành đều dùng ta toa thuốc và chữa trị kinh nghiệm, rối nói theo. Rồi sau đó lần này đây trận dịch, chỉ như vậy bị chúng ta khống chế được. Bồ Lao nói mặc dù bình thản, Nhưng Ngư Dương và Cao Hoa Tín lại nghe được có chút nóng máu. Khống chế tình hình bệnh dịch à? Cái gì là tình hình bệnh dịch, khó trị mới kêu tình hình bệnh dịch ạ, vừa lên tới liền có thể khống chế, lập tức có thể trị hết, vậy còn có cái gì tốt tình hình bệnh dịch? Nhiều người như vậy đồng thời bị bệnh, bệnh viện phòng khám bệnh nằm đầy bệnh nhân, đồng hành đồng đạo bỏ tay, bệnh nhân tràn ngập nguy cơ. Lúc này lớn ý xuất thế, khống chế tình hình bệnh dịch, cứu tánh mạng người, cái loại này cảm giác thành tựu là cái khác không thể so được. Cao Hoa tiến có chút kinh ngạc nhìn Bồ lão, nói: "Sư phụ, lúc đầu ngươi vậy sẽ trị tình hình bệnh dịch à?" Chương 222 Hai thuốc giải quyết tốt xuất viện. Chương 222, hai thuốc giải quyết tốt xuất viện. Bữa này, tới Trần. Quả như Bồ Lao nói, nửa đêm sau đó, bệnh suyễn xúc dần dần hoãn hòa một chút tới, liền bắt đầu giảm sút, ban đầu thần thức không rõ, hầu luôn loạn ngึ vậy ngừng, thần thức đã hoàn toàn thanh tĩnh. Sau khi trời sáng, bệnh đã khôi phục bình thường, nóng lên hoàn toàn tồi lui. Mà Bồ tù chỉ dùng một đơn thuốc thuốc, chỉ là phân ba lần uống mà thôi. Bồ Lao tới đây cho bệnh làm một khám lại, lúc này, nhiệt đã toàn lui, bụng cũng không đầy. Lại Trần voi, bữa lưỡi vậy giảm bớt. Mạch điện tinh thân và, nhưng còn hơi có chút ho. Cái này một đơn thuốc thuốc đi xuống, bệnh đúng là triệu chứng đều là lui. Phải biết, hôm qua trần đoán vẫn là trọng chứng xương phổi hạ. Bên này bác sĩ cũng thuốc thủ vô sách, rất sợ xảy ra đại sự. Kết quả một đêm đi qua, bệnh này lại có thể là tốt rồi xong hết rồi. Thật là tới được vậy mau, đi lại càng nhanh hơn à. Ai nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trụ tỳ, cái này cỡ mờở, đứng lên nặng á ạ. Thậm chí có thể nói là một đơn thuốc mà khỏi bệnh. Bồ lão lại lúc tiến vào, nơi này nhân viên y tế đều rất tò mò và khiếp sợ nhìn vị cụ già này. Nhất là Bạch đại phu và Tây y trong mắt đều mang kính sợ. Bên ngoài vậy cái y tá tiểu tỷ tỷ trước còn nói Bồ lao sẽ không chỉ cái bệnh này, hiện tại nàng vậy không dám nói tiếp nữa. Hôm qua Bồ lao còn được nghi ngờ, ngày hôm nay thu hoạch liền tất cả đều là tôn trọng. Sao vậy? Thực lực nha. Bác sĩ cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, người có bản lãnh là có thể được tôn trọng. Bồ lao nhìn như như thế nhẹ bỗng một đơn thuốc thuốc đi xuống, lập tức liền để cho cái đứa nhỏ này chuyển nguy thành an, đã không còn đáng ngại, đây chính là hắn nói chuyện sức lực cả. Bạch đại phu lần này nói chuyện liền khách khí quá nhiều, Bồ đại phu, ngài xem cái này đứa nhỏ hắn còn làm sao dùng thuốc cả. Tây đại phu cũng ở đây xem Bồ Bồ Lao vuốt dâu mép của mình, nói nói, "Lúc này à, bệnh đã hàn giải nhiệt càng, trong ngoài đều mở. Đã không được cái gì vấn đề lớn, tiếp theo ta lại cái toa thuốc, điều hòa phổi dạ giả dày, lấy thiện sau đó. Ta lại mở hai thuốc, ăn nữa một tí xem xem. Tốt, được." Bạch đại phu bận bịu đáp ứng. Bồ Lao cầm ra bút ở đơn thuốc một trên viết, viết xong sau đó, hắn cầm toa thuốc giao cho Bạch đại phu. Bạch đại phu nhận lấy tay tới, cẩn thận nghiên cứu. Bệnh nhân mãi mãi gặp Bồ Lao cầm toa thuốc mở đàng hoàng, nàng nhanh chóng chắp hai tay, không ngừng tích động cảm ơn Lao, "Đại phu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Đại phu, ngài chính là cả nhà chúng ta đại ơn nhân nha. Bổ lao khoát khoát tay, nói quá lời, nói quá lời. Ngươi vậy phải cảm ơn cái này hai vị đại phu, nếu là không có bọn họ tiền kỳ cấp cứu xử lý, ổn định bệnh tình. Ta dùng thuốc hiệu quả cũng không khả năng tốt như vậy. Tây Y đại phu và Bạch đại phu cũng hơi ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới Bổ lao lại còn cầm công lao phân cho bọn họ. Cảm ơn, cảm ơn. Bệnh nhân mãi mãi lại nhanh chóng cho cái này hai người nói cảm ơn. Cái này hai người liền nói không cần. Bệnh nhân mãi mãi có chút kích động lau nước mắt, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết phải làm sao. Nhà chúng ta có thể chỉ một cây độc miêu này hả thật muốn xảy ra chuyện gì ta có thể nói thay thế nào nha bệnh nhân mãi mãi xoa xoa nước mắt lại hít mũi một cái sau đó lại hướng cái y tá đó nói ngươi còn nói ta bệnh cấp loạn đầu ý để qua loa tìm bác sĩ Ngươi xem xem ta liền nói người nhiều lực lượng đại ma nhiều người luôn là có biện pháp mà y tá nhất thời im lặng ngưng nghẹn nàng cũng không nghĩ tới một cái bác sĩ phụ khoa lại có thể như thế lợi hại Những bác sĩ khác cũng là dở khóc dở cười cũng không có cùng thân nhân bệnh nhân cứng giá tranh vừa dươngkhhé bắt đầuậ ra thì chưa bệnh chuyện này đi rất lâu còn thật không nhất định là người nhiều lực lượng lớn Không phải nói bác sĩ càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt. Có lúc bác sĩ quá nhiều, ngược lại được không ra một cái xác định ý kiến tới. Có lúc thật là muốn vật khí, hoặc là gọi là duyên phận. Nếu không phải Bồ lão vừa vặn đi tới nơi này, nếu không phải bệnh nhân mãi mãi mặt dẫy mày dặn không kêu khóc trước năn nỉ Bồ lao đi vào chữa bệnh, nói không chừng Bồ lao đã rời đi. Hoặc là là đổi thành một cái khác bác sĩ tới đây, có lẽ cũng chưa có Bồ lao tốt như vậy hiệu quả trị liệu, cho nên cái này kêu là làm duyên phận. Bọn họ ngày đó liền cho bệnh dùng Bồ lão giải quyết tốt thoát thuốc, một đơn thuốc thuốc phân lần sau khi ăn vào. Bệnh gan lớn đã thu nhỏ lại tới 3 x 2 mm. Đưa nay lại dùng một đơn thuốc, trừ chứng tất bình. Tây y bên kia cũng cho bệnh kiểm tra một lần, phát hiện xác thực không vấn đề gì, liền để cho bọn họ xuất viện. Như thế nghiêm trọng một cái trọng chứng sưng phổi, bệnh cũng bệnh ý thức không rõ, phiền nào muốn khủng, phổi đều là tàm đâm, bệnh tình như vậy nguy hiểm. Nhưng mà bộ lao đón lấy dùng thuốc bất quá ba thuốc. Một đơn thuốc hiện tượng nguy hiểm hết sức lui, căn bản hết bệnh. Còn lại hai thuốc giải quyết tốt, trừ chứng tất bình, được yên ổn xuất viện. Trước sau thời gian sử dụng bất quá 2 ngày rưỡi mà thôi, đây chính là thực lực. Bệnh viện cũng không phải bí mật gì nơi, bộ lao chuyện cứu người hành động lập tức toàn viện người đều biết. Mọi người tự nhiên cũng là rối rít kinh ngạc, phát hiện phụ khoa cái này, bổ đại phu tựa hồ không đơn giản ạ. Có thể ở bệnh nhân bệnh tình nguy cấp thời điểm đứng ra, dựa vào cũng không chỉ ước chừng chỉ là can đảm mà thôi hả, càng đối với mình tài nghệ tự tin. Chớ nói chi là vị này bổ đại phu dùng thuốc hiệu quả giỏi như vậy. Mọi người cũng đúng bổ lao tò mò. Liên bệnh viện lãnh đạo lại đem bổ lao người hồ sơ lật đi ra, chẳng lẽ vị này bổ đại phu am hiểu không phải phụ khoa, mà là nhi khoa. Có thể cùng thấy trong hồ sơ viết xuyên phụ khoa danh y thời điểm, lãnh đạo lại rơi vào mơ hồ. Cuối cùng không biện pháp, vẫn là để cho bổ lão ở phụ khoa bên trong đợi. Nhưng bộ lão danh tiếng đã từ từ truyền ra ngoài, cái đó Nhi khoa Bạch Đại phu thường xuyên chạy tới tìm bộ lao, sau đó bổ lao lại ra tay giúp hắn trị mấy cái khó giải quyết đứa nhỏ. Vậy bởi vì mấy cái này bệnh nhân, bọn họ bệnh viện trung y nhi khoa ngược lại vẫn phối hợp ra chút danh tiếng tới. Người trong bệnh viện rốt cuộc tin chắc, bộ lão đúng là cũng là sở trưởng nhi khoa chuẩn bệnh. Còn như Cao Hoa tiến chính là kiêu ngạo cực kỳ, hắn hiện tại một chút cũng bất giác phải đi phụ khoa bị thua thiệt, ngược lại âm thầm cười trộm, cảm giác được mình lượng cái tiền nghi. Ngay chết một ngày tiên qua, rất nhanh thì đến năm 1956, bây giờ còn đang trời đông giá Z lúc Một này, bên ngoài chạy vào một cái bác sĩ, hỏi: "Bồ đại phu ở đây không?" Hứa Dương hồi nói: "Bồ đại phu không có ở đây, chuyện gì hả? Vậy bác sĩ nói: "Cấp cứu bên kia tới cái em bé, muốn mời Bồ đại phu cùng đi xem một tí. Hiện tại Bồ lao cùng nhi khoa bên kia quan hệ rất tốt, bệnh viện đám người cũng đều công nhận Bồ lao sở trưởng chữa trị nhi khoa tại bệnh, cho nên vậy thường thường sẽ tới mời hắn cùng xem bệnh." Hứa Dương nhìn cái đó tiểu bác sĩ hỏi nói, tình huống nghiêm trọng không? Bồ đại phu đi mở hội, trong chốc lát sẽ không trở về. Như vậy ạ? Nhưng là tình huống là có chút phiền toái, bệnh tình tương đối nguy cấp, Bạch đại phu bên kia cũng rất do dự. Vậy tiểu bác sĩ nhíu chặt chân mày. Hứa Dương khẽ bước cảm, hắn đứng lên, đôi cái đó tiểu bác sĩ nói nói, như vậy đi, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Tiểu bác sĩ nhất thời sững số một chút, ngươi đi làm à? Hứa Dương mỉm cười nói, Bồ Lao không có ở đây, vậy thì để cho ta đi. À. Tiểu bác sĩ mở ra. Phía sau cao hoa tín vậy bối rối một tí. Chương 223. Đứa nhỏ cấp tí gió. Chương 223. Đứa nhỏ cấp tí gió. Hứa Dương để cho tiểu bác sĩ mau màng tự đi. Cấp úy bên kia trung tây vậy đều ở đây, bây giờ còn chưa có trung tây ý kết hợp xếp pháp. Nhưng là bởi vì thạch ra trang kháng dịch Trung Tây Y hợp tác hiệu quả trị liệu rất tốt, cho nên hiện tại trong bệnh viện cũng đều ở phổ biến cái loại này hợp tác chữa trị. Bồ lão mấy lần ra tay đều là cùng Tây Y cùng nhau trị, giống như là lần trước chữa trị cái đó trọng chứng xương phổi hải tử, nếu là không có Tây Y cấp cứu làm nền, Bồ lão gặp phải tình huống sẽ càng khó giải quyết, hiệu quả tự nhiên sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, hợp tác chữa trị, con đường này là có thể được. Nhưng bên kia bác sĩ thấy cái này, tiểu bác sĩ cầm Hứa Dương cho mang theo tới đây, mọi người đều là sửng sốt một chút. Bạch đại phu là người quan cũ, hắn thường đi qua tìm Bồ lão, dĩ nhiên là biết Hứa Dương và Cao Hoa Tín. Nhưng mà hắn đối cái này hai người cũng không có để ý nhiều, dấu sao là văn bố, hắn sẽ không như vậy để ý lần này cũng là Bạch đại phu mời đi mời Bồ lão. Bạch đại phu nghi ngờ hỏi, Hứa Dương, tại sao là người tới đây? Sư phụ ngươi đâu? Hứa Dương nói, Bồ lao đi họp, nghe nói cái đứa nhỏ này tình huống khẩn cấp, ta liền nhanh chóng tới xem một chút. Bên trong phòng bác sĩ tự động cầm Hứa Dương câu nói sau cùng che dấu hết. Bạch đại phu nhíu chần mày, có chút lo lắng nói nói, Bồ đại phu không có ở đây à? Cái loại này đứa nhỏ cấp tính như bệnh, Bồ đại phu là rất sợ trường trị nha, hiện tại thật là phiền toái. Ai, Bồ đại phu đi chỗ nào họ, có thể không thể gọi điện thoại cầm hắn gọi trở về hả? Ai, người đâu? Ngẩng đầu một cái, Bạch đại phu phát hiện Hứa Dương không biết đi đâu vậy. Bạch đại phu nghiêng đầu tìm, phát hiện Hứa Dương đã đến cái này bệnh bên cạnh. Hứa Dương vừa thấy, nằm trên giường một cái rất nhỏ hài tử. Hứa Dương hỏi, bao lớn? À, bên cạnh bác sĩ mở ra. Hứa Dương trong mày, giày một tiếng, bao lớn? Người bên cạnh bị Hứa Dương giáng đe dọa cho dần mình, cái đó, 4 tháng. Hồ sơ bệnh lý cho ta. Hứa dương lên tiếng. Bên cạnh bác sĩ theo bản năng liền đem hồ sơ bệnh lý đưa qua. Tố Dương nhanh chóng nhìn mấy lần, phát hiện cái đứa nhỏ này là bởi vì là sốt cao rút ra gió có kiêm sốt cao xương phổi nhập viện, trải qua một ngày đêm không có thể khống chế, ngược lại bị bệnh viện nhận định bệnh tình nguy kịch. Sau đó Hải Tử cha mẹ nghe người ta nói Hứa Dương bọn họ bệnh viện bên này có rất lợi hại trung y y, cho nên bọn họ ôm trước hy vọng cuối cùng, đuổi ôm chặt Hải Tử chạy tới. Rồi sau đó, Bạch đại phu liền để cho người đi mời Bổ lão, bởi vì như thế khó giải quyết bệnh nhân, hắn là không nắm bắt, nhưng hắn tin tưởng Bổ lao vẫn là có biện pháp. Chỉ tiếc, Bổ lão không có tới, Tiểu Lồ đệ đỗ đã tới. Trở dương thần sắc vậy lập tức liền nghiêm trọng, đây là cấp kinh do à? Nhi khoa 4 lớn chứng một trong, là nhi khoa bên trong tương đối thường gặp nguy cấp trọng chứng. Phát thêm tại 15 tuổi đứa nhỏ, nhất là một tuổi trong khoảng, phát bệnh tối đa. Cái loại này cấp kinh gió thế tới cực kỳ hữu hiểm, ngay lập tức và biến. Đặc biệt khảo nghiệm thầy thuốc năng lực, nếu là tạm thời xử trí không làm, nhẹ thì chuyển thành trầm kinh, rồi sau đó diễn biến thành bệnh động kinh, mù lòa hoặc là xin óc. Nặng nguy cơ sinh mạng, bệnh sẽ bỏ mạng mà chết. Nhất là cái đứa nhỏ này cấp kinh gió còn thống nhất liền sử phổi. Khó trách Bạch đại phu không dám nhúng tay, muốn mọi bổ lao trận. Cao Hoa tín vậy rất nhanh liền chạy tới. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, rất nhanh liền đem tâm trạng ổn định lại, hắn cũng không phải là tân thủ, hắn đã chưa nguy cấp trọng chứng nhiều đi. Nhất là ở cứu sống Tôn Vệ Hương sau đó, chỗ đi trong lòng chấp niệm và ưu ám, hiện tại ý niệm hiểu rõ, tâm tư tinh khiết, chữa bệnh lúc suy nghĩ lại là không có nửa điểm cản tay chỗ. Hứa Dương ngồi ở bên giường bệnh trên, cho bệnh trận đoán đứng lên. Cái này 4 tháng lớn hải tử đã hôn mê, hơn nữa sốt cao, nhiệt độ cơ thể là 39. 4 độ. Căn chặt răng, đầu và chân liều mạng đi về sau ngượng, giống như là một cái hướng ngược lại dương lên cùng. Cái này gọi là cùng kham sừng phản trương. Hai cái mắt ti hí một mực ở vãng thượng thiên, đàm đã ủng ngưng đọc liền cái mũi, hơn nữa cái đứa nhỏ này còn liên tục co quắp. Hứa Dương trầm giọng hỏi, hắn bao lâu có quá một lần? Bên cạnh bác sĩ hồi nói, đại khái 5 phút chừng. Hứa Dương chân mày lại nhíu chặt mấy phần, như thế thường xuyên, thật không quái bên kia bệnh viện nhận định bệnh tình nguy kịch. Hứa Dương tiếp tục xem xét bệnh, hai tử môi và móng tay đều là màu tím ẩm. Hứa một cái hắn tay chân, phát hiện hắn chi quyến nhưng trên mình nhưng nóng cùng lung đỏ lửa như nhau đứa bé sơ sinh này đóng chặt, lưỡi giống không xem được. Hứa Dương cầm lên hắn ngón trỏ Dùng ngón tay cái của mình đẩy mấy cái, đây là đứa nhỏ ngón trọ lạc mạch chân pháp. Phát hiện hắn ngón trọ tím vân đã chưa thấm mệnh đóng. Xuyên thấu qua mệnh quan, cái này gọi là thấu quan bắn giáp, bệnh tình nặng nhất sẽ nguy hiểm sinh mạng. Tí Vân chính là chủ chứng nhiệt tịnh. Biện chứng tới nơi này, Hứa Dương đã rõ ràng, đây chính là gió nhiệt phạm phổi, đàm nhiệt bên trong kết, nhiệt cực động gió, hơn nữa đã tà vùi lấp bằng tim. Hoàn toàn là đe dọa chứng, bệnh tình hung hiểm vô cùng. Bạch đại phu vậy quản Hứa Dương, hắn cùng cấp cứu bên kia thương lượng. Bạch đại phu nói nói, trẻ sơ sinh này hung hiểm vô cùng, nói không chừng sẽ bỏ mạng. Bên kia bệnh viện trị một ngày một đêm, kết quả còn cũng bệnh tình nguy kịch, chúng ta đón lấy tới đây, sợ rằng chắc chắn cũng không lớn. Cấp yếu chủ nhiệm hỏi nói, "Bạch đại phu, ý ngươi là không nhận à? Bạch đại phu nhưng xa xa tay, "Ta cũng không như thế nói à? Cấp yếu chủ nhiệm nói, "Người ta cha mẹ nhưng mà chạy bệnh viện chúng ta chung y nhi khoa danh tiếng tới, người ta có thể nói, các ngươi trị được liền hết mấy trọng chứng xương phổi đứa nhỏ đây." Bạch đại phu tạm thời có chút im lặng, cái này cỡ mờ nở cũng không phải hắn chữa xong à? Như vậy bệnh nghiêm trọng người là Bồ lão ra tay chữa xong, có thể mấu chốt hiện tại Bồ lao không có ở đây à? Như thế bệnh nghiêm trọng người, hắn không dám nhận tay. Hắn không như thế dự khí. Bạch đại phu gãi đầu một cái, "Bồ lão làm sao thời khắc ngẫu chốt này không có ở đây đâu? Thửa Dương, ngươi còn không cùng ta nói sư phụ ngươi đi đâu vậy? Ai yêu, Thửa Dương ngươi đang làm gì vậy?" Bạch đại phu kêu lên một tiếng. Bên trong phòng người cũng nhìn sang. Thửa Dương hoàn toàn không để ý người khác kêu lên, hắn còn ở làm mình động tác. Hắn là mang châm cứu hộp tới đây, hắn lấy ba cái kim, ở bệnh tay 10 ngón tay và đủ 10 chỉ, hai lỗ thai nhọn, bách hội, lớn truy điểm gai lấy máu. "Thửa Dương, ngươi đang làm gì?" Bạch đại phu thanh lập tức liền lớn lên, hắn đang do dự có tiếp hay không bệnh nhân này đâu. Bởi vì hắn sợ gánh trách nhiệm. Hiện tại ngược lại tốt, cái này người lỗ mãng trực tiếp vào tay. Bạch đại phu lập tức liền lo lắng, người tuổi trẻ bây giờ làm sao như thế không ổn trọng à, đây nếu là không cứu sống, hoặc là ra chút chuyện, trách nhiệm này coi là ai, thật là tạo người ta. Hứa Dương liền đầu cũng không quay lại, bình tĩnh nói nói, ta đang cứu người. Bạch đại phu vừa nghe sau đó càng tức giận hơn, liền muốn đi lên mắng chửi người. Mới vừa lên trước lại nghe gặp đột nhiên hoa một tiếng, có em bé khóc tiếng vang lên. Bạch đại phu nhất thời ngẩn ra. Bên trong nhà người cũng lặng ngẩn ra. Hứa Dương chính là thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hài tử răng môi đóng chặt. Hết sức nguy hiểm, hiện tại rốt cuộc khóc lên. Theo đứa bé sơ sinh khóc thút thít vang lên, hai tử mồ hôi trên người nước cũng từ từ chảy ra, toàn thân cũng toát mồ hôi. Hứa Dương sờ nữa đứa trẻ tứ chi, phát hiện đứa bé sơ sinh tứ chi đã bắt đầu ấm lại. Chỉ là hai tự đôi mắt vẫn đóng chặt, thần chí không tỉnh táo, co quắp không ngừng lại. Bạch đại phu tiến lên có chút kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương. Mặc dù đã có chút hiệu quả, nhưng Bạch đại phu vẫn là vô cùng tức giận nói nói: "Ngươi thật là con ngẻ mới xanh không sợ cỏm, cái loại này tiểu nhi nguy cấp trọng chứng ngươi cũng dám đo lấy. Chúng ta đang, đang nghĩ biện pháp, lại có thể trực tiếp vào tay, ngươi là gan cũng quá lớn liền đi." Xảy ra chút sự việc làm thế nào, ngươi cái tuổi trẻ đã chữa như vậy nguy cấp trọng chứng sao? Hứa Dương lấy ra hảo trầm, nhìn em bé, lãnh đạo nói nói, ta đã chữa, sợ rằng so ngươi đã gặp cũng hơn. chương 224, cứu sống. chương 224, cứu sống. Cái này lớn lời nói, người bên cạnh cũng hết ý kiến. Bạch đại phu lại là một mặt chán ghét nhìn hứa Dương, hắn nói, bộ đại phu làm sao dạy đi ra ngươi như thế cái yêu khoác lát học trò à? Ngươi tuổi trẻ, ngươi làm sao như thế không xem con A? Cao hoa tín cũng có chút Tố Dương không cùng bọn họ tranh cãi, bệnh tình nguy cấp, hắn nơi nào có thời gian cùng người tranh cãi cái này à? Hắn cầm lên Hào châm liền Phi châm điểm gai dũng tuyển, hợp gốc, nhân trùng, sau đó dùng tức mộ pháp gai làm liều huyết. Bạch đại phu nhìn mà ngơ, cái đứa nhỏ này làm sao không nghe khuyên bảo, còn càng ngày càng hăng say. Bạch đại phu sờ một cái đầu, xong rồi, cái này đều bắt đầu trị lên, lần này là thật không được đẩy, cái này đứa nhỏ là thật muốn tiếp nhận, nhưng chỉ sợ không cứu sống à việc đã đến nước này, Bạch đại phu có lòng trách cứ Hứa Dương vậy không còn kịp rồi, hắn cũng chỉ có thể hỏi đứng bên cạnh Cao Hoa Tiến, sư phụ ngươi đâu, rốt cuộc đi đâu vậy? Cao Hoa Tín lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn trước mặt xem Hứa Dương cũng nhìn có chút ná lại. "Sư phụ ta, sư phụ ta." Cao Hoa Tín lời còn chưa nói hết, lại nghe bên kia cấp cứu bác sĩ kêu lên, "Ai, các ngươi mau xem, hại tử tỉnh." "Cái gì?" Bạch đại phu nhất thời cả kinh đám người cũng đều vây quanh đi qua, chỉ gặp Hứa Dương còn ở dùng kim gai làm liệu huyết, nhưng bệnh đã thức tỉnh, chỉ là còn ở khóc. "Ai?" Đám người dối rít kinh ngạc, Hứa Dương còn thật dùng châm cứu người cho cứu về. "Mới vừa đứa nhỏ này tình biết bao hung hiểm ạ, hiện tại thì đã thức tỉnh." Cao Hoa Tín nói, "Các người xem, hắn đã không có cóc. Văn đại phu hỏi bên cạnh bác sĩ, "Mấy phút?" Bên cạnh bác sĩ nhìn một tí thời gian, nói nói, trong khoảng cách lần co quắp đã qua 8 phút. Sau khi nói xong, hắn lại qua vội tới hải tử đo lường nhiệt độ cơ thể. Tất cả mọi người là ngẩn ra, thật chẳng lẽ không chế được. Hứa Dương nơi này kim gai cũng dừng lại, hắn nhìn một cái bệnh tình huống khẽ hứa cảm. Bạch đại phu cũng có chút kinh ngị, tới đây xem xét bệnh tình huống, sau đó hắn kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, "Ngươi là làm sao làm được?" Những người khác cũng ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương hồi nói, "Cứu cấp phương pháp, nhất không ngo hơn kim gai." Đứa nhỏ tri âm chị dương, tạm phụ non, bần ký nhẹ linh chuyển đổi nhất tốc, cho nên rất dễ dàng biến thành đe dọa lớn trứng. Cho nên xem cái loại này cấp trứng, nhất định phải cấp trứng cấp trị, phải kịp thời ngăn chặn bệnh tình. Ta mới vừa liền lập tức dùng kim gai rõ ràng nhiệt thông suốt chỉ kinh, lấy ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi. Kim gai một tất, bệnh nghỉ một nửa, nhớ không? Nửa câu đầu, Bản đại phu còn nghe được không ngừng gật đầu, cảm thấy Hứa Dương nói rất có đạo lý, có thể câu nói sau cùng đi ra, Bản đại phu khẳng định sửng sốt một tí, cái quỷ gì? Cầm ta làm học sinh giáo dục. Hứa Dương mình vậy ngùng cười một tí, trước mang học trò mang thói quen, một không lưu ý liền bật tốt lên, có như vậy ném một cái ném lung tung. Cao Hoa tiến chính là thán phục nhìn Hứa Dương, hắn hiện tại vượt quá cảm thấy bổ lao rất lợi hại, hắn hiện tại cảm thấy Hứa Dương vậy rất châu hạ. Làm thật giống như liền hắn nhất không được như nhau. Cái đó cho Hải Tử đo lường nhiệt độ cơ thể bác sĩ có chút phân vân nói, cái này nhiệt độ người của đứa bé giảm một lần nhiều, bây giờ là 38. Bốn, hơn nữa cho đến bây giờ, hắn cũng không có có cấp. Mọi người lại xem Hứa Dương ánh mắt vậy không giống nhau, mới vừa đứa nhỏ này tình huống còn như vậy nguy hiểm. Hứa Dương đón lấy mới mấy phút ta, lại có thể nhanh như vậy liền khống chế bệnh tình chắc đúng là xem hắn nói như vậy, Kim Lai một tấc, vậy nghỉ một nửa à Bạch đại phu và cấp cứu bác sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đều có vẻ kinh nghi, nhưng hai người đồng thời xuống một cái quyết định. Tiếp. Bệnh nhân này muốn tiếp. Phía trước là cảm thấy quá nguy hiểm, bọn họ có chút do dự. Hiện tại gặp Hứa Dương nhanh như vậy liền không chế bệnh tình, kẻ ngu mới không nhận đâu. Bên kia bệnh viện là bởi vì là bệnh tình nguy kịch, bọn họ không chỉ được, hài tử cha mẹ mới ôm hài tử xuất viện. Bên kia bê tắc, bọn họ bên này rất nhanh liền chữa hết. Cái này được hơn ló mặt à, công lớn một kiện à. Cấp cứu chủ nhiệm lập tức quả đấm đặt ở mép trên. Liên Ho hai tiếng, Nghiêm Trang nói nói, "Tiểu Lý, ngươi đi mang thân nhân bệnh nhân làm một tí thủ tục tương quan." Lập tức chạy ra ngoài một cái bác sĩ, mà Hứa Dương đã bắt đầu cho toa thuốc. Bạch Đại Phu còn lại gần xem, hắn còn hỏi, "Hứa Dương, ngươi cái này cấp cứu phương pháp đều là bộ đại phu dạy ngươi?" Hứa Dương lắp đầu một cái, "Là trước khi láo sư dạy." Bạch Đại Phu nói, "Ngươi châm cứu này rất lợi hại à? học với ai à?" Hứa Dương đổi chủ để nói, "Trước hay là cho toa thuốc đi, cứu người muốn chặt." "Được." Bạch Đại Phu gật đầu. Hứa Dương nói, "Linh Dương sừng ba dê, xạ hương mủ dê, đuôi bỏ cạp 12 con, con rít hai cái." Mài thành một miệng. Sau đó lấy tới, cho bệnh trước uống một dế. Bạch đại phu nghe được có chút nghi ngờ, đây là cái gì toan thuốc? Thửa Dương hồi nói, linh xạ chỉ kinh tán, trước lao sư kinh nghiệm hiệu quả phương, có thể cấp cứu đứa nhỏ suốt cao kinh gió, có thông suốt tỉnh náo hiệu quả. À, Bạch đại phu có chút nghi ngờ hơi gật đầu một cái. Thửa Dương lại nói, trước sư dùng này tán thuốc chữa trị hơn trăm hơn ví dụ đứa nhỏ mà kinh gió, hiệu quả rất tốt, đa số có thể ở 10 tiếng bên trong hết bệnh, không một có hậu di chứng. À, Bạch đại phu thanh đều thay đổi một tí, trước ngươi sư phụ là vị nào ạ? Dương không nói. Bây giờ Lý Lao còn ở Mông Oan ngồi tủ bên trong đâu, cũng đang trong ngục tích cực học tập trung ý liề hắn nói, ngươi không nhận biết, vẫn là cho tọa thuốc đi. Chị pháp làm lấy thanh nhiệt tức phong, thông phổi đạm, thông xuất kinh. Bởi vì đứa nhỏ thống nhất liền cấp tính sứ phổi, là gió nhiệt phạt phổi, cho nên dùng đay hành đá cam canh làm chủ, lại dùng tê giác. Hứa Dương nhìn xem hài tử trên mình mặc quần áo, vậy đặc biệt phổ thông cũ kỹ, thậm chí có nhiều chỗ hơi có chút phá lỗ. Vẫn là nhỏ như vậy hài tử, ai không đau lòng à, nếu không phải trong nhà quả thật khó khăn, ai bỏ không được cho hài tử dùng tốt a Hứa Dương đổi lời nói nói, được rồi, không cần tê giác. Dùng sinh thái cao, tử thảo và đan gia thay thế, cũng có thể lui sốt cao. Sau đó dùng tảo nghị thanh nhiệt giải độc, tức phong định kinh. Trúc lục, trúc vàng, định lịch thanh nhiệt tả phổi đạm, lại dùng lô cây thanh nhiệt môi âm, hơn nữa táo lớn. Hứa Dương viết lên toa thuốc, hiện ở niên đại này, vẫn là có thể dùng tê giác. Tê giác thanh nhiệt lạnh máu, định kinh giải độc, nhất là đối lui sốt cao là có hiệu quả, nhưng là rất đắt. Hơn nữa ở năm 1993 sau đó, quốc nội đã cấm dùng sừng tê giác, cho nên đời sau cũng không dùng được. Thầy thuốc tự nhiên vậy đang nghĩ biện pháp thay thế. Bộ Lao trước kia ở tứ xuyên thời điểm sẽ dùng qua châu sừng thay thế qua tê giác, hiệu quả mặc dù không bằng tê giác, nhưng vậy cũng không tệ lắm, chủ yếu là tiện nghi. Lần này tình hình bệnh dịch, vậy dùng châu sừng nhập thuốc. Sinh tài cao, tử thảo và đan gia tổ hợp thay thế tê giác lui xuất cao, đây là lý lao kinh nghiệm. Bất quá muốn giải độc định kinh mà nói, vẫn là cần phối hợp cái khác thuốc sử dụng. Thửa Dương cầm toa thuốc mở xong sau đó, Bạch đại phu nhận lấy vừa thấy, nhất thời hơi kinh hãi, đây mới là 4 tháng hài tử, cái này lượng thuốc hơi lớn chứ? Hứa dương nhưng nói, phân biệt chứng chính xác, tự nhiên coi tình hình lập đầu, hơn nữa vậy không để cho ngươi hết sức thuốc. Thuốc lớn, cho nên phải nhiều lần số ít uống, để bảo đảm cầm thuốc máu độ dày. Nắm giữ đúng mực, bên trong bệnh thì chỉ, còn giữ lại thuốc bỏ đi không cần, không phải sợ lãng phí, không thể chờ cần cấp dùng, nhưng trên tay lại không có chuẩn bị. Cái loại này trẻ nhỏ bệnh tình chuyển đổi rất tốc, dễ dàng lập đi lập lại. Nói không chừng lập tức sẽ dư nhiệt phục dược cháy, chúng ta muốn hơn chuẩn bị một ít. Bạch đại phu có chút do dự, hắn lầm bẩm nói, sư phụ cho thuốc như vậy nhẹ linh, học trò làm sao mạnh như vậy. Hứa dương cũng không để ý Bạch đại phu kêu ca, hắn nói, nhanh đi, chờ dùng thuốc đâu. Bạch đại phu vậy không do dự nữa, Dù sao cũng số ít hơn thuộc, hơn nhìn chằm chằm một chút hắn không ngại, chương 225, mấy tiếng liền khỏi hẳn. Chương 225, mấy tiếng liền khỏi hắn. Bạch đại phu cầm toa thuốc liền đi ra ngoài sao thuốc. Hứa Dương dặn gió uống thuốc phương thức liền đi ra ngoài, nơi này có như thế nhiều bác sĩ nhìn, hắn vậy không cần thiết lại canh giữ ở chỗ này, hơn nữa hiện tại cái đứa nhỏ này vậy không như vậy nguy hiểm. Sau khi ra cửa, Hứa Dương hướng về phía đứa nhỏ cha mẹ khẽ vớt cảm đứa nhỏ cha mẹ còn rất kinh hoàng thất thố, bọn họ cũng không biết là Hứa Dương cứu bọn họ hài tử, đều không chú ý Hứa Dương đây. Hứa Dương vậy vô tình cười một tiếng, đi trở về. Cao Hoa tín đi theo Hứa Dương sau lưng nói: "Ai ai ai, Hứa Dương, Hứa Dương, ngươi trước rốt cuộc với ai qua học ý á? Rất lợi hại à?" Hứa Dương cười không nói. Cao Hoa tín gặp hỏi cũng không được gì, hắn lại có chút cáo: "À, ngươi làm sao cứ như vậy lợi hại đâu? Trước kia hai ta thời điểm ở chung với nhau, ta còn cảm thấy ngươi rất thông thường, thì ra như vậy ngươi như thế thông tàng bất lộ. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta một mực cảm thấy được ta tư chất còn có thể à, ta đã rất cố gắng, lại thế nào là kém hơn ngươi hả? Thật sự là kỳ quái. Ngươi như thế trẻ tuổi, tại sao có thể lợi hại đâu? Ngươi giống như một tòa núi cao, ngăn ở ta trước mặt." Hứa Dương nghe được cũng vui vẻ, "Làm sao? Ngươi dự định lật đổ đại sơn à?" Cao Hoa Tín không biết làm sao nói, "Ta là nói ngươi thật lợi hại, để cho ta không thấy được ngươi bóng lưng." Hứa Dương nhưng nói, "Không thể như thế so, giống như sau này ta cũng xem không thấy bóng lưng của ngươi. Chúng ta sai trước số tuổi đâu? Chỉ ít hơn 20 tuổi thời điểm, ta xa xa không bằng ngươi." Cao Hoa Tín nghe được một mặt ngậm, "Đồ chơi gì hả? Chúng ta không phải lớn như nhau sao?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng. Cao Hoa Tín cảm thấy Hứa Dương kỳ kỳ quái quái. Hứa Dương nhìn xem lão bạo tàng Cao Hoa Tiến đồng chí, đột nhiên lại hỏi: Ngươi có cái gì không không muốn người biết dạ hơi, hoặc là bí mật à? Ha ha. Cao Hoa tín một giọng. Hứa Dương nói, chính là như vậy ngươi lời này cũng không thể sẽ nói cho người khác biết, đánh chết cũng không chịu nói như vậy. Cao Hoa tín hồ nghi nói, ngươi đều nói đời này đều sẽ không nói cho người khác biết, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hứa Dương thở ra, ai, có đạo lý à? Cao Hoa tín xem Hứa Dương ánh mắt lại càng kỳ quái. Hứa Dương liền ho hai tiếng, hắn nói, ngươi liền cùng ta nói một chút mà, ta bảo đảm ta đời này tuyệt đối sẽ không nói ra đi, ta đời này nếu là nói ra, ta chết không được tử tế. Cao Hoa Tiến cổ quái nói, Ngươi có bị bệnh không? Sau đó, Cao Hoa tiến phất phất tay, một mặt chê đi. Hứa Dương đi theo cái mông người ta phía sau nói, nói một chút mà. Ai, thương lượng một tí ặc. Hứa Dương cho toa rất nhanh liền sắc tốt, tổng cộng nấu 60 ml. Dựa theo Hứa Dương nói như vậy, số ít nhiều lần uống, mai cho đến chạm vào tối, cho bệnh uống xuống liền 35 ml. Linh xạ chỉ kinh tán vậy dùng 3 lần. Trạng vạng, lúc này bệnh đã căn bản hết bệnh, Hải Tử Mẫu thân đã đi vào cho Hải Tử bú sữa. Hải Tử phụ thân cũng là lau nước mắt đối các thầy thuốc thiên ân và tạ. Hứa Dương tới đây khám lại, đúng là chư chứng đều là bằng nhau. Cho nên còn lại gần như một nửa nước thuốc, toàn bộ vứt không cần, nhưng là tán thuốc còn phải cho Hải Tử uống hai lần, để ngừa chỉ dư nhiệt phục dược cháy. Hải tử cha mẹ cũng là lúc này mới biết là cái này trẻ tuổi bác sĩ cứu sống bọn họ hai tử, hai người lại là đối Hứa Dương cảm ơn không dứt. Bọn họ trước thật là tuyệt vọng cực kỳ, hiện tại cuối cùng thấy được Hải Tử không việc gì, bọn họ kích động nước mắt tràn ra. Mà Cao Hoa tín nhưng là nhìn càng mơ hồ hơn. Hai người sau khi đi ra ngoài, Cao Hoa tín cau mày, hắn hoài nghi không rõ ràng hỏi, "Hứa Dương, cái đứa nhỏ này tại sao sẽ tốt nhanh như vậy? Buổi sáng còn như vậy người, cơ hồ đe dọa" Cái này mới qua mấy tiếng, lại là tốt. Tại sao có thể như vậy ạ? Hứa Dương tiện hề hề cười một tiếng, nói, muốn biết à, bắt người bí mật để đổi nhà. Đáng ghét. Cao Hoa Tín giậm chân một cái, thở phì phò đi. Hứa Dương lại truy đổi ở phía sau. Hứa Dương đi tới cái thời không này, liền đặc biệt thích chọc cười Cao Hoa Tín. Cao Hoa Tín có chút lên ngô, lớn lên lại rất non lại rất thánh thú, cũng rất đáng yêu, cùng một đứa nhỏ tựa như. Hứa Dương bây giờ tâm tính liền cùng Đại Thúc tựa như, đại thúc chọc cười đứa nhỏ. Vậy liên ở thời điểm này, hắn mới có cơ hội chọc cười Cao Hoa Tín đợi trở lại thế giới hiện thật, Cao Hoa tín vẫn là cái đó quốc bảo cấp trung ý đại sư, mà Hứa Dương bất quá xa xôi huyện thành một cái vãn bối mà thôi. Cũng chỉ hiện tại có cơ hội, Hứa Dương cũng không được có thể sức lực ta mà. Hai người cãi nhau ầm ĩ liền trở về phòng khám bệnh, mới vừa vào cửa nhưng gặp Bồ Lao ở bên trong. Hai người dọa cho giật mình, lập tức không dám chơi đùa. Bồ Lao đã mở hội xong trở về, hắn cầm trên tay một tấm đơn thuốc một đang cao mày nhìn. Hứa Dương dương mắt nhìn xem, phát hiện là buổi sáng hắn mở cho cái đó 4 tháng thằng bé lớn. Cao Hoa Tiến cũng tò mò nâng lên đồ mình, nhìn vậy toát thuốc. Bồ Lao cau mày suy nghĩ. Thưa Dương gặp Bồ Lao sắc mặt có chút không đúng lắm, ở một bên cẩn thận hỏi, "Lão sư, toa thuốc có vấn đề gì hay không?" Bồ Lao lắc đầu một cái, "Toa thuốc ngược lại là không vấn đề gì, nhìn như lượng thuốc rất nặng, không thích hợp nhỏ, như vậy trẻ sơ si uống." Nhưng là phối ngũ nhưng tí tí nhập trừ, rất là xào diệu. Mới vừa ta cũng qua bên kia nhìn một tí, vậy bệnh bệnh tình căn bản khỏi rồi. Còn thừa lại nước thuốc, cũng có thể bên trong bệnh thì chỉ, bỏ đi không cần. Rất tốt à, ngài mặc dù đi phải là đại khai đại hợp trên đường, nhưng cơ múa vậy rất là tuyệt diệu. Vừa có đại khai đại hợp, lại có kiến kẽ, tự có một bộ kết cấu, không tệ. Gặp bồ lão lại khen Hứa Dương, Cao Hoa tíến liếm môi một cái, rất âm mộ nhà. Hứa Dương nói, "Không quá ta dùng thuốc phương pháp cùng lao sư ngại không hoàn toàn đúng một cái con đường." Bồ lao nhưng hương xuống toát thuốc, cười lắc đầu một cái, "Trung y bác đại tinh thần, sai phương dùng thuốc cũng có thiên pháp và pháp, ta cùng Diệp Thiên sĩ dùng thuốc ý nghĩ tương tự, nhưng cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều cùng ta như nhau. Nhất là ngươi như vậy, đã có một bộ nguyên vẹn chư pháp, dùng dược pháp độ cũng là vô cùng là xảo diệu và chính xác, lại là không cần thiết sửa đổi. Ta phản đối là không để ý bệnh nhân bệnh tình, lạm dụng thuốc. Càng phản đối bỏ mặc phối ngũ, qua loa gia nhập tất cả loại thuốc." Đưa đến dược lực triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại không có hiệu quả. Mà ngươi toa thuốc, dược lực thuần khiết lại to lớn. Xuyên thấu qua toa thuốc, ta tựa hồ nhìn thấy một loại đại khí phách và đại kết cục. Quả thực không đơn giản sao? Cho nên ngươi không cần thiết học ta, ta dùng dược pháp độ ngươi thích hợp tham khảo là được. Ngươi thật rất tốt." Bồ lão lại lần nữa dùng ánh mắt tán thưởng xem Hứa Dương. Cao Hoa tiến tranh. Bồ lão cười một tiếng, nói, "Xem ra thứ khác, ta cũng không có gì tử quá nhiều dạy cho ngươi. Bắt đầu ngày mai, ta chú trọng dạy ngươi năm vận sáu khí và chữa trị ôn bệnh, ôn dịch phương pháp." Hứa dương cười vui vẻ. Cao Hoa tiến càng chua. Sư phụ, còn ta đâu?" Bồ lao nói, người trước đánh tốt cơ sở tắc, không nên gấp gáp mà." Cao Hoa Tín cảm thấy có chút bị khuất, "Vậy, vậy tại sao Hứa Dương có thể ở ngắn như vậy mấy tiếng là có thể cầm đe dọa bệnh nhân vượt qua cứu sống, còn chưa hết đâu?" Hứa Dương cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Cao Hoa Tín, "Được, cái này tiểu bảo dấu còn không chịu cầm bí mật để đổi cái này kiến thức điểm, hắn lại có thể bắt đầu trực tiếp hỏi nổi lên Bồ lão." Bồ lão chính là nghi ngờ nghiêng đầu xem Hứa Dương, "Ngươi không cùng hắn nói tắc." Hứa Dương cười lắc đầu một cái, "Còn chưa kịp đâu." Cao Hoa Tín tức giận trợn mắt nhìn Hứa Dương một tí, "Bồ lão vậy không muốn như vậy nhiều." liền nói, trẻ em mà là trí âm chí dương thân thể, tạng phủ quá kiều non, cho nên bệnh tình chuyển đổi cực nhanh, bệnh tới rất nhanh. Nhất là cái loại này cấp tính gió. Nhưng là chỉ cần ngươi kịp thời ngăn chặn bệnh thế, dùng thuốc khống chế bệnh tình, sau đó đi hồi một nhóm, hắn hết bệnh vậy thật nhanh. Bất quá, cái này cũng rất thi dạy bác sĩ trình độ. Cao Hoa tín một lần nữa tranh, ngươi sao lại khen hắn đâu? Chương 226. Thất não tình hình bệnh dịch hồi sinh vỗ sóng. Chương 226. Thất não tình hình bệnh dịch hồi sinh sóng. Lúc bệnh là chỉ xuân hạ thu đông vậy thường gặp cấp tính nóng lên hình tật bệnh, triệu chứng lạnh run nóng lên, nhức đầu thân đau. Cổ nhân thống tên là bệnh thương hàn, nhiệt bệnh nội kinh chẩn nói, bây giờ phu nhiệt người bệnh, đều là bệnh thương hàn loại vậy. Sau đó Nam Kinh đem bệnh thương hàn chia 5 loại, có chúng gió, bệnh thương hàn, đứ ẩm, ôn bệnh và như bệnh. Các triều đại trên căn bản cũng là dựa theo bên trong khó khăn và bệnh thương hàn đi trị. Thẳng đến Kim Nguyên tứ đại gia một trong Lưu Hà Gian đưa ra bệnh thương hàn và ôn bệnh và không cùng các nhìn, sáng lập đôi giải tán, trong ngoài đôi rõ ràng. Rồi đến thời Minh Thanh Hữu Khả sáng lập ôn dịch bàn về, sau đó Diệp tiên sĩ cô cũng thông cùng lại phát triển ôn bệnh học phái đây là nhất mạch tăng nguyên. Bất quá, hiện tại Bồ Lao chú trọng muốn dạy hứa Dương chính là 5 vận 6 khí. Bồ Lao nói, hết thảy bên ngoài cảm bệnh, gọi là lúc bệnh, cũng cứ gọi 6 khí là bệnh. Trung y cho rằng người bị bệnh nguyên nhân, phân là nhân tố bên trong và bên ngoài cảm, bên ngoài cảm chính là 6 dâm ngoại tà. Gió, lửa, nắng, tước, khô, hàn. Hết thảy bên ngoài cảm tật bệnh, đều là thiên điệu tự nhiên khiến người bị bệnh. Cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cái này cái thiên địa tự nhiên, ngươi phải biết nó là như thế nào để cho người bị bệnh. Cho nên ta một mực nhấn mạnh, chữa trị bên ngoài cảm tật bệnh, nhất định phải trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Một năm có 4 mùa, tháng 12, 24 tiết khí đều có tương ứng biến hóa. Đại hàn, lập xuân, nước mưa, kinh trập, cái này bốn cái tiết khí 60 trời, gọi là sơ khí, chủ quyết âm phong mục. Lúc này bên ngoài cảm bệnh trở thành gió ấm, xuân ấm, cũng có cần phải ấm phản hàn mà bệnh hàn dịch. Xuân phân, trong sạch, có mưa, lập hạ là hai khí, chủ thiếu âm có lửa. Lô thông ôn bệnh cái phân biệt bên trong nói tới tuổi mấy không đất đang hóa, hai khí bên trong ấm nghiêm tốc sự. Nói chính là cái này tiết khí hơn tụ cấm má bệnh. Hứa Dương liền bắt đầu đi theo Bồ lão học tập năm vận sáu khí kiến thức, thật ra thì đây là Hứa Dương khiếm khuyết một phần chia. Bồ lao vậy không giữ lại chút nào đem mình chữa bệnh kinh nghiệm truyền thụ cho Hứa Dương. Hứa Dương vốn là trình độ cũng đã rất cao, nhưng ở Bồ lão trên mình, hắn vẫn là học được rất nhiều. Bồ lao giống như là mêng mông biệt hơi, vĩnh viễn có lấy hỏi không hết bảo tàng. Nửa năm thời gian trôi qua, Hứa Dương cảm giác được mình trình độ tiến bộ không thiếu. Đang dùng thuốc một đạo trên, Bồ lão mặc dù nói không cần phải nếu không phải là học hắn ngụy linh phương pháp. Nhưng Hứa Dương vẫn là mượn giảm rất nhiều, sau đó cùng mình nhiều năm lâm ẩn chứng với nhau. Hứa Dương ở chữa bệnh thời điểm, vẫn có thể tương đối rõ ràng cảm giác được mình dùng thuốc hơn nữa thích độ và tinh chuẩn. Hết thể đều ở đây thay đổi xong. Bồ Lao và Hứa Dương danh tiếng cũng ở đây nửa năm thời gian, chuyển khắp nguyên bệnh viện. Bởi vì cho mọi người dần dần phát hiện bồ Lao không đơn thuần chỉ là sẽ chỉ phụ khoa và nhi khoa, có lúc nội khoa nghi nan bệnh tìm hắn cùng xem bệnh, hắn xuất thủ hiệu quả vậy cứ tốt. Cái này cũng để cho bệnh viện lãnh đạo một lần nữa lật lên xem liền bồ Lao hồ sơ tư liệu, có phải là thật hay không lầm Có lúc bổ lão không có ở đây, Hứa Dương vậy sẽ trên đỉnh tới, hơn nữa Hứa Dương hiệu quả trị liệu cũng là khác tường tốt, nhất là ở chỉ một ít nguy cấp trọng chứng thời điểm, người trẻ tuổi này lại là chợt rối tinh rối mù. Bệnh viện lãnh đạo lại bắt đầu lật Hứa Dương hồ sơ, chuyện lạ khắp nơi có, bọn họ bệnh viện đặc biệt nhiều. Bọn họ bệnh viện đều biết đây đối với thầy trò là cao nhân, mỗi một người đều lợi hại lạ thường, vậy chỉ còn lại Cao Hoa Tín một người tương đối kém hung. Thật ra thì cái này không khoái Cao Hoa Tín, trừ Hứa Dương cái này trộm mấy thời gian người ăn răng ăn ra, cái khác bạn cùng lứa tuổi không có một cái có thể có thể so với hắn, thậm chí rất nhiều năm dáng dấp đều không hắn ưu tú. Cao lão dâu sao là ngày sau quốc bạo cấp trung y đại sư ả nhưng hắn ở lúc còn trẻ lại bị Hứa Dương cái này người ăn gian ngược đủ thoải mái, sau đó Cao Hoa tín tự nhiên cũng không dám cử người xuống sau đó, thì càng thêm liều mạng. Cương giả đặc điểm chính là vĩnh không chịu thua, coi như khác biệt một trời, hắn vậy sẽ đạp tiền đạp đất, lau sạch trên lệch. Cho nên Cao Hoa tín vậy tiến bộ rất nhanh, vượt trội rất lợi hại, mặc dù không bằng Hứa Dương cái này người ăn gian, nhưng vậy đủ chói mắt. Cái này cũng để cho trong viện rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi trong lòng ngưỡng một chút, đều muốn bái bổ lão vi sư. Bồ lão nhưng cũng ha ha cười khéo léo từ chối, Bồ lão thu học trò là coi trọng tính không mắc nhiều. Quá nhiều, hắn vậy dạy không tới. Thật chính là Hứa Dương và Cao Hoa tiến vận khí tốt, là tổ chức an bài đi theo bổ lao học tập, những người khác liền không vận tốt như vậy. Thời gian rất nhanh là đến năm 1956 mùa hè. Lúc này bổ lao ở bên trong bệnh viện bộ đã rất nổi danh và địa vị, nhưng là ở bệnh viện bên ngoài, nhưng lộ vẻ được không phải như vậy bắt mắt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì năm ngoái Phụng Điều nhập Bắc Kinh danh ý quá nhiều. Cứ một đơn giản ví dụ đi, giống như là thi vào trường cao đẳng, cầm cấp nơi ưu tú nhất học sinh cấp 3 nhận đến Thanh Hòa Đại học Bắc Kinh đi. Cao thủ vốn là tụ tập, nhưng Phụng Điểu Bắc Kinh bác sĩ Bọn họ vừa không có thi vào trường cao đẳng bài thi, không có điểm số có thể chính xác phán xét người ta trình độ. Cho nên ở trong nửa năm này, một mực tất cả thả thành tiểu xuất sắc, nô ra quá nhiều vị cao thủ, thành Bắc Kinh trung y giới cái này nửa năm ngược lại là rất náo nhiệt. Cho nên bù lao và Hứa Dương điểm này náo nhiệt, liền không gọi được là lớn náo nhiệt. Nhưng năm nay lại xảy ra một đại sự. Bây giờ hạ để gặp, thành Bắc Kinh bắt đầu lưu hành nổi lên đất hình náo viêm. Không sai, chính là năm ngoái và năm trước Thạch gia trang cái đó ớt náo tình hình bệnh dịch. Năm nay Thạch gia trang ngược lại là yên tĩnh, nhưng thành Bắc Kinh nhưng là tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Năm ngoái tháng 12 thời điểm ở Bộ Y tế Trung y viện nghiên cứu thành lập trong đại hội, Lý Bộ Dài ngay trước mọi người tuyên bố phải đem thạch gia trang kháng dịch đoàn thể cứu chữa kinh nghiệm mở rộng cả nước, còn muốn hướng thế giới công bố Trung Quốc thành tựu, Trung y thành tựu. Ngày đó, Trung y hết sức quan vinh. Cách nửa năm, tình hình bệnh dịch kéo nhau trở lại, lần này nó tập kích Bắc Kinh. Lúc ban đầu, vô luận là Trung y vẫn là Tây y, cũng không có đem lần này tình hình bệnh dịch để ở trong lòng. Dẫu sao trước thạch gia trang bên kia chữa trị kinh nghiệm và thành quả cũng bày ở nơi này đây, trước nhưng có 92% chữa chữa tiên, cái bệnh này đã không đáng để lo. Liên rất nhiều nước ngoài chưa bệnh y tế ngành cũng ở nghiên cứu Trung Quốc phương án trị liệu. Rốt sao lần này Trung Quốc là đệ nhất thế giới ạ? Nhưng là, để cho tất cả người cũng không nghĩ tới phải, lần này kháng dịch, trước khi chữa trị kinh nghiệm, lại không nhạy. Trước Quách Khả Minh cùng một đám lao chung y li, chủ trương là dựa theo trung y ôn bệnh bên trong nắng ấm đi trị, lấy bạch hổ canh, thanh ôn bại đỏ uống làm chủ phương, hơn nữa trọng dụng thái cao. Lại căn cứ bệnh tình nghiêm trọng trình độ phối hợp với an cung như hoàng hoàn và chí bảo đan tiến hành chữa trị. Nhưng lần này, bệnh tình cũng không có được khống chế. Bị bệnh người càng ngày càng nhiều, còn nhiều là nhi đồng và thanh thiếu niên. Tỷ lệ tử vong và nguy hiểm trầm trọng bệnh Ví dụ số lượng vậy đang nhanh chóng lên cao trước, đây là, chú y môn đều có chút bị tỉnh ngộ. Trong chốc lát, thành Bắc kinh lòng người bàng hoàng. Những người lãnh đạo cũng ở đây không dừng lại hỏi chuyện này. Bên trong chớ khỏi thạch ra trang đất hình não viêm chính là một chàng kinh thiên trời lở bịp, như vậy luận điệu, một lần nữa bị cầm lên trên mặt bàn mà nói. Hết thể đều ở đây hướng xấu phương hướng phát triển, chương 223. Địa đạo cải cái bữa. Chương 223, địa đạo cái, cái bữa. Bên trong chớ khỏi thạch gia não chính là một tràng kinh thiên trời cái này điệu, nói không bao lâu, liền không nói được Tại sao vậy chứ? Bởi vì nói lời này, người là muốn đem công lao nắm vào Tây ý trên đầu. Lúc ấy bộ y tế trước sau phải 3 lần chuyên gia đi thạch ra trang điều tra, tại sao? Chính là muốn xác định rốt cuộc công lao là của ai, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đưa cái này tình hình bệnh dịch không chế được. Lúc ấy thì có rất nhiều chuyên gia nói là Tây Y công lao, bởi vì bọn họ cảm thấy lúc ấy Tây Y vậy cải tiến phương án trị liệu, cho nên mới sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Sau đó công lao trên căn bản đều bị trung ý cầm, trong lòng bọn họ liền có chịu, hiện tại gặp trung ý góc nước, cái này luận điệu lại bị lấy ra. Nhưng bọn họ lập tức trò chuyện không nổi nữa. Tại sao? Bởi vì Tây Y vậy cùng nước, cái bệnh này hiện tại ai cũng không chứa khỏi được, bọn họ cũng không dám cưỡng ép cầm công lao quy về ở Tây Y trên mình. Liền dứt khoát coi thường chuyện này. Bỏ mặc nói thế nào, cái bệnh này là không có khống chế được, nhưng trung ý nhưng cầm cưỡng ép trộn công lao, lừa dối nhân dân cả nước. Ba lạt ba lạt một chồng lớn. Những người lãnh đạo lập tức liền nhức đầu, ngược lại không nói nhức đầu công lao không công lao, cái này trước để ở một bên. Hiện tại nhất vấn đề nhức đầu là cái này tình hình bệnh dịch làm thế nào. Trước khi kháng dịch kinh nghiệm thật không được sao? Chẳng lẽ trước kháng dịch kinh nghiệm là sai? Nếu không làm sao mới ngăn nửa năm thời gian, liền không hữu hiệu đâu. Những người lãnh đạo cũng bối rối. Càng Mấu Chốt chính là cái này kinh nghiệm đã mở rộng đến cả nước các nơi bệnh viện, nếu là kinh nghiệm là sai, vậy những địa khu khác gặp phải ớn não tình hình bệnh dịch nên làm cái gì? Cái này kinh nghiệm dùng thì không cần ạ. Càng Mấu Chốt chính là bọn họ còn hướng toàn thế giới tuyên cáo Trung Quốc kháng dịch thành tựu, cái này cờ mở nở mới nửa năm thời gian, quốc nội liền vùng nước, đây không phải là muốn ổn ảo quốc tế chê cười sao? Bộ y tế những người lãnh đạo ra đầu cũng nổ. Bọn họ nội bộ vậy thảo luận đặc biệt kịch tất cả loại ý kiến đều có. Thành Bắc Kinh bên trong nhân viên y tế cũng không trả tự, tất cả mọi người đều ở chú ý chuyện này. Kinh thành phố thông nhân dân lại là lòng người bằng hoàng, cũng không dám để cho nhà mình hài tự ra cửa, rất sợ dính vào cái này đòi mạng tử bệnh. Bắc Kinh bệnh truyền nhiễm bệnh viện và nhi đồng bệnh viện tiếp trần tính vậy đang nhanh chóng lên cao trước, không ngừng có mới ớt não bệnh nhân nhập viện. Ban đầu bệnh nhân không chỉ có sốt cao không lùi, hơn nữa bệnh thế còn càng ngày càng nặng, mới bệnh nhân lại đang không ngừng gia tăng. Các thời thuốc gấp đầu cũng nổ. Những thứ này bệnh viện cũng là dùng trung tây y hợp tác trị liệu, nhưng từ đầu đến cuối hiệu quả không tốt. Ngồi âm thanh nhiệt giải độc phương pháp, không có hiệu quả. Dùng tới Bạch Hồ Cành, Tê Giác và Linh Dương bột, suốt cao vậy lui không xuống. Penicillin và vô dưỡng khí, vậy không tạo được cái gì hiệu quả. Tình hình bệnh dịch căn bản không khống chế được, lại lớn có lan chẳng thế. Bệnh viện nhà trọ công chức. Bồ Lao đi tới trong sân, vươn vai một cái, lại đập đấm bả vai mình. Thật sâu phun ra một hơi, sau đó bắt đầu tại chỗ luyện tám đoạn dược rữa. Hứa Dương và Cao Hoa tín liền đứng ở Bồ Lao phía sau, hai bọn họ người đều biết đoạn thời gian này Bồ Lao rất mệt mỏi. Mặc dù không có để cho hắn tiếp trận tương quan bệnh nhân, nhưng hắn vậy một mực ở là xem tương quan tư liệu. Bồ lao vẫn là không yên lòng những thứ này ớt náo bệnh nhân. Hứa Dương và Cao Hoa tín nhìn nhau một cái. Bồ lao đánh xong một bộ tám đoạn rực rỡ sau đó, thở dài một cái, thần sắc cũng có khó che dấu mệt mỏi, lao lạc lao lạc, thể lực kém hơn trước kia lạc, đầu óc vậy không được trước truyền mau. Sau khi nói xong, Bồ lão lại táp ba táp ba miệng, than phiền nói nói, "Bắc Kinh thật không, có gì tự ăn ngon, hơn nửa năm, trong miệng loãng không mùi vị. Cả ngày lẫn đêm, cũng biết nói cái này vườn rau nói, cái đó vườn rau nói, địa đạo cái cái bữa nha." Hứa Dương và Cao Hoa tiến đồng thời sợ run một tí, bọn họ đi theo Bồ lão vậy hơn nửa năm, vẫn là lần đầu tiên gặp Bồ lão nói muốn ăn chút quê nhà món. Không đúng, hắn chưa nói là ám chỉ, cũng không phải ám chỉ, rất minh giám." Hứa Dương hỏi nói, "Lão sư, nếu không ta đi lực lực nhà ăn mang điểm món trở về." Bồ lao vuốt dâu dài, gật đầu một cái, "Muốn được. Thật ra thì phụng Điều Bắc Kinh, không cũng chỉ có các tỉnh danh ý điệ, còn có các tỉnh đầu bếp nổi danh. Đời sau xuyên món dĩ nhiên là khắp nơi nở hoa, nhưng là ở vào lúc này, xuyên món đầu bếp vào kinh vẫn là ở mới Trung Quốc thành lập sau, lúc đó là phụng Điều một nhóm tứ xuyên đầu bếp nổi danh đi lên, ở Bắc Kinh mở ra một hiệu ăn, kêu lực lực nhà ăn. Tại sao kêu lực lực đâu? Bởi vì lúc ấy mủ chữ đặc biệt nhiều, cái chữ này tốt nhận, cũng tốt truyền tin." Phụng Điêu vào kinh những thứ này, đầu bếp không phải cho những người lãnh đạo đặc biệt hưởng dụng, mà là đối nhân dân cởi mở. Lãnh đạo muốn ăn cơm, vậy phải đi nhà ăn. Nói xong, Hứa Dương liền muốn đi lấy tiền. Cao Hoa tin thì nói nói, "Ta đi đi, Hứa Dương ngươi ở chỗ này cùng Lao sư đi. Nhà ta có cái thân thích ở bếp sau làm rút, ta có thể đi vào sau bếp, để cho người cho hơn thu xem món." Hứa Dương nói, "Vậy cũng được, Lao sư, ngươi muốn ăn chút gì không sao." Bồ Lao nuốt nước miếng một cái, nói nói, "Tới cái thịt trên xào, cung bạo cây đinh, lại tới chén mì cay thành đô. Sau đó ngươi đi bên ngoài thiết diện trải mua chút thiết diện trở về." Còn dư lại canh canh món nước, sáng mai có thể phía dưới ăn. Hứa Dương cười, quả nhiên không hổ là người tứ xuyên. Người tứ xuyên đối một đạo món cao nhất đánh giá, chính là ngày thứ hai cầm món ăn này canh dưới nước ăn. Được. Cao Hoa Tín bận bịu ghi lại. Bồ Lao lại nói, các người hai cái muốn ăn điểm cái gì, vậy đều có thể mua. Các người có ăn hay không tới tứ xuyên món? Hứa Dương nói, ăn có được. Vậy ngươi giúp ta mua một phu thê phế phiến, đậu hũ giửn giả, chén nhỏ thịt bò, bao huyết vượng. Bồ Lao vội vàng nói, ngươi thiếu yếu điểm tắc. Thật không khí. Một hồi lâu sau, Cao Hoa tiến đem cơm món mang về. Trừ bồ lao điểm vậy mấy thứ, hắn chỉ cho Hứa Dương mang theo một cái đậu hũ rổ giả, đây là tiện nghi nhất. Đầu năm nay, xuống nước đều là không đáng giá tiền nhất, đều là lao khổ đại chúng ăn. Bồ lao sau khi cơm nước xong, sờ bụng mình, chậm rãi thư ra một hơi, thỏa mãn nói, thật ăn nhàn nhã. Hứa Dương vậy ăn xong hết rồi. Cao Hoa tín chàng trai còn ở hì hục hì hục ăn cơm. Bồ lao còn dặn dò nói, không ăn quá nhiều, không muốn qua đầy đủ, nhưng cũng không muốn nhấc cơ. Cao Hoa tín lúc này mới bưng chén đũa xuống, lau miệng, thỏa mãn nói, lão sư, cái này xuyên món ăn ngon thật, sau này ta mỗi ngày cho ngài mua. Bồ lao nhưng khoát tay một cái, Vậy cũng vậy không được cần thế này, ta cũng không là ăn ngon như vậy người. Chỉ có thời gian lâu dài, trong miệng không được mùi vị, hơi đổi một chút khẩu vị mà thôi. Trung y tri đạo, bác đại tinh thông. Chúng ta cái người này, dễ học khó tinh, ngưỡng cửa ở cửa bên trong, nhập môn dễ dàng, biết chữa bệnh quá khó khăn. Muốn có thành tựu lại là khó lại càng khó hơn. Ta cũng bất quá là người trong dung mạo, có hiện tại chút bản lĩnh này, dựa vào chỉ có chăm chỉ hai chữ. Cho nên ta cơ bản không được cái gì yêu thích, chỉ có đi học chữa bệnh mà thôi. Các người nếu muốn có thành tựu, cũng phải nhớ một điểm này. Hứa Dương và Cao Hoa tiến đồng thời gật đầu. Bồ lao đứng lên, Vỗ tay một cái ăn uống no đủ muốn bắt đầu làm việc cao hoa tín có chút lo âu hỏi lão ngài nói lần này tình hình bệnh dịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả Tại sao trước khi tòa thuốc không hữu hiệu? Bồ lao lắc đầu một cái hiện tại còn không biết ta không thấy được một đường tư liệu vậy không được trẩn đoán bệnh nhân à chỉ có thể là trước làm một chút chuẩn bị công tác hứa dương và cao hoa tín bậ đều dối rít tao mày liền trước mắt mà nói thành bác Kinh thu chỉ Ất não người bệnh, bệnh viện liền bệnh chuyển nhiễm bệnh viện và nhi đồng bệnh viện cũng không có bọn họ bệnh viện ờ, cửa chuyện tới tiếng âm Bù đại phu ngày nơi này đang ăn cơ đâu Bên trong phòng mấy người cũng đi bên ngoài xem. Viện trưởng, bên trong nhà mấy người đều có chút kinh ngạc. Viện trưởng cười ha hả đi tới, nhìn một cái trên bàn thức ăn, hắn hỏi, "Đây là tứ xuyên món chứ?" Cao Hoa tín hồi nói, "Đúng, ta đi lực lực nhà ăn mua." Viện trưởng quan tâm hỏi, "Là bộ đại phu quê nhà món à? Bộ đại phu từ tứ xuyên diều tới Bắc Kinh, có phải hay không ăn không quen Bắc Kinh nơi này thức ăn à?" Bồ lao khoát tay một cái, cười nói, "Không được chuyện này tình, ăn được luôn chịu, ăn luôn chịu. Bắc Kinh những thứ này cái món nha, thật sự là rất chính gốc cả." "Ừ." Thứa Dương và Cao Hoa Tiến đồng thời nghiêng đầu xem Bồ lão. Ai, ngươi mới vừa có thể không phải là nói như vậy. Viện trưởng vậy yên tâm không thiếu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chương 224, muốn bắt điểm công phu thật đi ra. Chương 224, muốn bắt điểm công phu thật đi ra. Bồ lao đối viện trưởng nói, "Viện trưởng, mời ngồi." Hoa tin, đi cho viện trưởng đổ cái trà. Viện trưởng bận bịu khoắt tay, "Không cần bận rộn, ta hôm nay là đến tìm Bộ đại phu ngươi." Bồ lao hỏi, "Có cái gì sự việc?" Hứa Dương trong lòng khẽ động, chắc là sự kiệt kia. Viện trưởng nói nói, "Gần đây Bắc Kinh rất náo tình hình bệnh dịch, Bộ đại phu khẳng định vậy là biết đi." Bồ lão khẽ mút cảm. Viện trưởng nói: "Những bệnh nhân này đâu? Trước mắt không phải bệnh viện chúng ta đón lấy chẩn bệnh. Nhưng người cũng biết trước mắt hiệu quả trị liệu cũng không tốt, Bộ y tế những người lãnh đạo khẩn cấp thảo luận liền một tí, vẫn là quyết định áp dụng trung tây y hợp tác chữa trị. Sau đó hiện đang quyết định điều động tất cả bệnh viện trung y chuyên gia, tạo thành tổ chuyên gia đi một đường bệnh viện tiến hành luận chứng, xem xem lần này tình hình bệnh dịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bệnh viện chúng ta, kinh viện tổ chức nghiên cứu quyết định, phái ngài tham dự tổ chuyên gia luận chứng chữa trị." Hứa Dương và Cao Hoa tiến trong mắt đồng thời lộ ra phấn chấn vẻ, quả nhiên hay là mời bọn họ lao sư rời núi. Lao vậy thận trọng gật đầu, nuốt được Nhưng là ta có cái yêu cầu." Viện trưởng khách khi nói, "Có yêu cầu gì, ngài chỉ để ý nói, có thể thỏa mãn, trong viện nhất định nghĩ biện pháp cung cấp chống đỡ. Bồ lao nói, "Năm ngoái ta còn ở Tứ xuyên, tình hình bệnh dịch thời điểm còn chưa tới phương Bắc, cho nên có chút tình huống không quá rõ. Hiện tại ta cần phải đi năm thạch ra trang tình hình bệnh dịch trước sau tất cả cặn kẽ thời tiết báo cáo, còn có trước trị liệu ý án." Viện trường rất rõ ràng sửng suốt một tí, "Thời tiết báo cáo?" Bồ lao gật đầu một cái, "Không được sai, thời tiết báo cáo." Viện trưởng không hiểu hỏi nói, "Tại sao phải thời tiết báo cáo?" Bồ lão lộ ra hơi độ cười. Mầm Đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hắn lãnh đạm nói nói, trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Bộ lao mang Hứa Dương và Cao Hoa tiến đi Nhi Đồng bệnh viện, Nhi Đồng bệnh viện bên kia có người tiếp ai. Bọn họ không trực tiếp đi phòng bệnh chữa trị bệnh nhân, mà là đi trước phòng họp lớn học. Chủ trì lần hội nghị này là Bộ Y tế phó bộ trưởng, có thể thấy được cấp lãnh đạo đối lần này tình hình bệnh dịch coi trọng trình độ. Lần này bên trong tổ chuyên gia y học tổ trưởng là Trần Bá Mạt tiến sinh, Trần Bá Mạt sinh lý lịch rất sâu, bây giờ là bộ y tế trung ý cố vấn, lần này kháng dịch là do hắn tới lãnh đạo trung ý chuyên gia. Thật ra thì năm nay hắn còn bận đặt kế hoạch xây dựng Bắc trung y học viện Bắc trung Y năm nay mới vừa thành lập còn có rất nhiều sự việc phải làm Tần lao cũng là dạy học lao sư một trong nhưng vì kháng dịch hắn lại chạy tới bên này trong phòng hợp bắt đầu thảo luận đứng lên tất cả loại một tay tài liệu và thạch ra trang kháng dịch tư liệu cũng đều phát đi xuống trung y các chuyên gia nhanh chóng đọc và tìm hiểu sau đó kịch liệt thảo luận chính là bộ lao muốn thời tiết tư liệu còn không đưa tới hứa dương và cao hoa tín đứng ở bên ngoài không sai cái này hai người hầu liền đi vào tư cách cũng không có trừ cái này hai cái hàng ra bên ngoài vậy còn đứng không ít người cũng là theo chân đại lao tới tiểu lâu la, tiểu đồ đệ cửa. Những người này ở đây bên ngoài cũng ở đây trò chuyện với nhau, sư phụ ngươi là ai, ngươi đi theo vị tiên sinh kia tới đây. Hứa Dương vậy không tâm tư lý bọn họ, hắn vậy đang suy tư lần này tình hình bệnh dịch. Mà bên kia thì Hàn Huyền, tới Mở Hội đều là trung ý danh ra, những người này cũng coi là danh ra con em, mặc dù trẻ tuổi, nhưng lẫn nhau đều là khu phục, nói chuyện bên trong vậy tổn đấu ý cũng cảm giác được mình sư phụ lợi hại nhất, mình vậy rất tốt. Nếu như sớm đi để cho mình sư phụ trên, nói không chừng có thể đạt được tốt hơn hiệu quả trị liệu. Đám tiểu tử này trò chuyện rất náo nhiệt, còn luôn luôn tranh luận mấy tiếng, nói một chút mình đối lần này tình hình bệnh dịch cái nhìn. Dù sao đều là tiểu tử chưa giáo máu đầu mủ trò chuyện thôi, cũng chỉ hứa Dương và Cao Hoa Tín không muốn để ý tới bọn họ, hai người cũng ở một bên suy nghĩ, thần sắc có chút lo lắng. Bọn họ bên này muốn yên lặng, nhưng bên kia lại có tới đây tham gia náo nhiệt. Ai, các ngươi lão sư là ai ạ? Còn có người chạy tới hỏi cái này. Hứa Dương một hồi không nói, không muốn để ý hắn. Cao Hoa Tín gặp Hứa Dương không muốn nói chuyện, hắn liền chỉ có thể tự lễ phép tính theo như đối phương Hàn Nguyên. Cho chuyện một hồi sau đó đối phương có chút kinh ngạc nói à Ta biết ai đúng rồi trước nghe nói bệnh viện các ngươi có cái rất trẻ tuổi Trung ý ấy, đều rất nhiều cái gì tới nghe nói rất lợi hại à Đây là thật giả cao hoa tín nhìn về phía hứa Dương cái này rất nhiều cái gì không ở chỗ này ngồi sao sau khi nói xong người này không cùng cao hoa tín trả lời hắn liền lầm bầm lầu bầu nói bất quá suy nghĩ một chút thì không thể thành bác kinh bên trong trẻ tuổi Trung ý lợi hại một chút ta đều biết căn bản không người như vậy phỏng đoán cũng chính là đồn vậy bạn cao hoa tín có chút mến cười nhìn lứa dương ai ngườiơi không nói hai câu Hứa Dương cũng không có hưng thú phản ứng hắn. Người này lại nói: "Này, ngươi người anh em này không thích nói chuyện à?" Cao Hoa Tiến nói: "Đúng, hắn chỉ như vậy. Người này vừa chỉ chỉ bên kia một đám trò chuyện được đang vui mừng tiểu tử, hắn nói: "Đừng xem đám kia tiểu tử trò chuyện được vui vẻ, ta nói cho ngươi, cũng là một đám miệng bạc tức, không đứng dựng. Trẻ tuổi đồng lứa bên trong nhà, bọn họ căn bản bản về không được cái mà." Cao Hoa Tín tò mò hỏi nói: "Trẻ tuổi kia đồng lứa ai lợi hại nhất?" Liền Hứa Dương đều tò mò nhìn lại. Người nọ vỗ ngực một cái: "Cái này không đứng trước mặt ngươi hồi lâu sao?" Hứa Dương lúc ấy không nói: "Được, rủ mình quay đầu." Cao Hoa Tín cũng có chút không biết làm sao. Người này còn thật yêu làm ra vẻ, hắn lại nói: "Sư phụ ta vậy rất lợi hại, là ôn bệnh mọi người. Ta cảm thấy lần này 80% liền nên là sư phụ ta lộ bản lĩnh thời điểm." "Ai, ngươi nói đến lúc đó chúng ta có thể được khoa học kỹ thuật tiến bộ phần tưởng sao? Nói không chừng có thể cùng Quách tiên sinh như nhau bị chủ tịch tiếp gặp đâu." Hứa Dương có chút im lặng, hiện tại tình hình bệnh dịch còn không có được khống chế, người này lại có thể liền bắt đầu ý ý duyệt cái này. Nếu là thật tốt như vậy đối phó, cũng sẽ không là bộ dạng bây giờ. Người này tiếp tục giả bộ trước ép, lần này liền Cao Hoa Tiến cũng không muốn để ý tới hắn. Hứa dương vậy không nhận biết người này liền nghe hắn nói hắn họ hát thích làm ra vẻ vậy thì kêu hắn hát trang bức đồng chí đi hát trang bức đồng chí ở hứa dương bọn họ bên người không ngừng lại nhải làm được bọn họ bên này cũng không được thanh tịch hồi lâu sau đó phòng họp lớn cửa mở ra bên ngoài đám tiểu tử này tất cả đều đứng lên vây tới cửa tới hát trang bức đồng chí bận bậệu hưng phấn chỉ đi ra một cái tóc hoa dâm ông giả hắn nói xem xem đó chính là sư phụ ta ôn an toàn biết chưa một hồi ta mang các người đi qua quen biết một chút ai người đâu hát trang bước vừa quay đầu lại liền hứa dương bọn họ người cũng không nhìn thấy Hứa Dương và Cao Hoa tín đi lên. Bồ Lao nhíu chặt mày, sắc mặt phát trầm. Hứa Dương nhanh chóng hỏi, "Lão sư, thảo luận như thế nào?" Bồ Lao lắc đầu một cái, có chút bất đắc gì nói, "Thảo luận cái cái bữa nha. Các môn các phái, tất cả nhà tất cả pháp, cái nửa ngày, vậy không tranh ra cái gì xác định kết quả." Hứa Dương thần sắc cũng có lo lắng, "Vậy hiện tại phải làm sao?" Bồ Lao nói, "Còn có thể làm sao? Để cho chúng ta trước cùng xem bệnh một tí, trước trị, xem xem hiệu quả nói sau." Nói xong, Bồ Lao chau mày, giọng nặng đứng lên, xem ra là muốn bắt điểm bản lãnh thật sự đi ra, nếu không đều không một định độ. Chương 229. Qua dùng Hàn Lệnh. Chương 229. Qua dùng Hàn Lệnh. Năm ngoái tổng cộng từ cả nước các tỉnh đều 30 vị tên trung y nhập kinh đại khái tương tự với thi vào trường cao đẳng, các tỉnh đều có trạng nguyên bằng nhãn, đều là tỉnh mình cao cấp nhất ưu tú học sinh. Nhưng bởi vì các nơi dùng đều không phải là cùng một tờ bài thi, cho nên ngươi không có biện pháp cho bọn họ phân cái cao thấp trên giới đến khi đại học, những thứ này trạng nguyên đều đến Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh. Sau đó sẽ phát cho bọn họ cùng một tờ bài thi, cái này thì có thể phân ra những thứ này trạng nguyên cao thấp. Lần này hết nào? Chính là một tờ bài thi, một lần tốt nhất khảo sát. Cả nước phụng đều đi lên 30 vị tên trung y liễu, lần này cũng tới không thiếu. Trừ một chút xác thực không sợ trường loại này tật bệnh không tới đây. Hiện tại tranh luận không ra phương án cụ thể, cũng chỉ có thể trước chẩn đoán bệnh nhân, trước đối với bệnh nhân tiến hành phân biệt chứng, xem xem rốt cuộc là tình huống gì. Tổ chuyên gia bên này chia làm 3 tổ, phân biệt đi ba cái phòng bệnh. Kết quả thật là đúng dịp, Bồ Lao và hát Trang bức sư phụ ôn tam toàn phân ở tổ 1. Trừ bọn họ ra, còn khác biệt mấy cái bác sĩ cùng nhau. Bệnh viện lãnh đạo mang bọn họ những chuyên gia này đi phòng bệnh xem bệnh nhân. Hắc Trang bước đồng chí gặp cùng Hứa Dương Vân chung một chỗ, hắn càng vui vẻ. Vẫn đối với hứa dương và cao hoa tín nháy náy mắt hai người không một cái muốn quản lý hắn đến phòng bệnh trong phòng bệnh mặt đã có ý sinh ở là bệnh nhân này chủ quản bác sĩ thấy chung y các chuyên gia đi vào hắn nhanh chóng cho các chuyên gia giới thiệu một tí trên giường bệnh nhân tình huống cái này nữ bệnh nhân 30 tuổi năm 1956 ngày 8 tháng 2 ngày 5 năm làm viện bị chẩn đoán là lưu hành tính nhất hình lao viêm đã bị bệnh 6 ngày sơ khởi nhức đầu như nước ra thân hơi đau suốt cao buồn buồnôn thèm ăn không phânấn bên này bác sĩ dựa theo ban đầu thạch ra trang chữa trị kinh nghiệm cho cùng người bệnh lớn thuốc tân lạnhnh cam hà phẩm còn dùng tê giác Linh xừng Như hoàng, chí bảo đan, tự Tuyết đan, an cung như hoàng hoàn cung phẩm. Nhưng bệnh thế từ đầu đến cuối không giảm, ngược lại nhanh chóng phát triển, chuyển thành trọng chứng. Chủ quản bác sĩ cầm hồ sơ bệnh lý hiện thị tới, tới đây chuyên gia cũng ở đây truyền duyệt. Chủ quản bác sĩ thần sắc có chút nghiêm trọng, tình huống chính là như thế tình huống, chúng ta vậy là dựa theo trước khi chữa trị kinh nghiệm trị, nhưng là hiệu quả rất kém cỏi. Mấy vị chuyên gia, các người xem xem đi. Nơi này dẫn đội lãnh đạo thì an bài nói, như vậy đi, Lý đại phu, ngài đã xem xong hồ sơ bệnh lý, liền ngài tới trước đi. Cái khác đại phu trước xem bệnh lục, xem xong tới nữa chẩn đoán. Cái khác mấy người vậy đều gật đầu. Bên này đều đâu vào đấy chẩn đoán và truyền duyệt. Bồ lao là cái cuối cùng xem bệnh lịch, sau khi xem xong, Bồ lao đặc biệt thuận tay liền đem hồ sơ bệnh lý đưa cho Hứa Dương, Hứa Dương vậy vô cùng tự nhiên nhận lấy tra xem. Cử động này, để cho bên cạnh một đám tiểu đồ đệ cửa nhất thời hâm mộ không dứt. Hắc Trang bức đồng chí cũng có chút hâm mộ, hắn cũng không thấy đâu, nhưng cái này bên trong lãnh đạo như thế nhiều, hắn cũng không tốt trực tiếp tới xem, nếu không liền lộ vẻ được thật không có quy củ. Rất nhanh liền đến phiên Bồ lao chữa trị, trước khi coi bệnh tình huống, trước mặt mấy vị bác sĩ đều đã hỏi rất cả đẻ. Bồ Lao tiến lên chẩn đoán bệnh nhân, Hứa Dương vậy đi theo phía sau, Cao Hoa tiến thì lấy quyển sổ ra, ở một bên ghi chép. Hiện tại bệnh nhân kéo dài sốt cao, vẻ mặt đặc biệt mệt mỏi, ánh mắt vậy rất mệt mỏi và khô khốc. Đầu đau nhức vô cùng, trên mình hơi có chút đau đau đầu có nhỏ mồ hôi, nhưng là trên mình lại không có mồ hôi. Lúc nào cũng hôn mửa, hạ lợi trắng xám hi nước. Bụng không đau, đi tiểu ngắn vàng. Trong lòng phiền muộn, miệng đắng, miệng khát nhưng không muốn uống nước. Bồ Lao đối với bệnh nhân nói, "Lẻ lưỡi ra ta xem một tí." Bệnh nhân cau mày, thần sắc mệt mỏi phun ra đầu lưỡi. Dương vậy nhìn sang, bờ lưỡi màu trắng trung tâm vàng án, bên thế cho đỏ. Bệnh nhân là phái nữ, kinh nguyệt ở 10 ngày trước đã qua, nhưng là hiện tại nhưng lại xuất hiện. Bồ Lao cho người bệnh trần đoán mạch tượng, hơi khoảnh sau đó, Bồ Lao nói nói, người bệnh mạch tượng hai tứ phủ đếm, bên phải quan nặng đếm năm chắc, bên trái quan huyền đếm hai xích nặng đếm. Cao Hoa tin từng cái đi xuống. Bồ Lao lời này vừa ra, vậy rước lấy bên cạnh trung ý chú ý bọn họ cũng không khỏi nhìn nhiều Bồ Lao mấy lần, cái này bác sĩ chẩn mạch đặc biệt tỉ hai tay thốn quan tổng cộng lục bộ, đều vô cùng cẩn thận chẩn đến. Tất cả nhà cũng đều thảo luận đứng lên. Bồ lão cau mày suy tư một tí, hỏi nói: Thửa Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Thửa Dương suy nghĩ một chút thì nói, sau hè đến là bệnh nắng. Hè đến sau đó, nhật thịnh vũ thượng xuống bách, tước trưng tại hạ lên giọn ra, ẩm giao trùng, mạnh mẽ trong đó, người ở khí giao bên trong cảm mà bệnh, là nắng bệnh. Nắng ôn hỏa ướt ẩm đều là mùa lưu hình bệnh. Nắng và ướt là sáu khí một trong, đều là ngoại tà gửi căn bệnh làm. Nửa năm sáu khí chủ sự tất cả 60 thiên. Nhưng xuân phân đến thu phân 180 trời, là quân lửa, tướng lửa và ướt đất ba khí giắc rối là dùng cũng chính là nhiệt, ước, lửa hỗn hợp là một, cho nên hạ thu tới giữa bệnh nhân phát bệnh cấp tốc, chuyển đổi vậy mau, nhưng là bệnh nhân triệu chứng nhưng cũng không như nhau. Liền lấy người mắc bệnh này mà nói, xem xét nên người bệnh mạch chứng có thể biết, người bệnh trước hẳn là năng ấm cái gió. Đầu thân, mạch phù là bởi vì là gió. Hắn phi lòng, lưỡi xích đại vàng, miệng khát nóng lên là bởi vì là nắng. Nhưng hiện tại người bệnh bởi vì uống hàn lạnh quá mức, váng phù hắn tạ, cho nên đưa đến bệnh tà lưu ngưng không rõ ràng, cho nên mới biến thành như vậy, bệnh tình ngược lại càng tăng thêm. Hứa Dương còn chưa nói hết đâu, trước khi chủ quản bác sĩ không nhịn được Hắn cắt đứt nói: chàng trai, ý ngươi là chúng ta dùng thuốc không đúng mới đưa đến bệnh nàng tình tăng thêm?" Hứa Dương cao mày gật đầu một cái, đích xác là dùng quá nhiều hàn lạnh thuốc, trước khi lượng thuốc cũng đã lớn như vậy, sau đó lại còn dùng như vậy nhiều hàn lệnh đan thuốc, thậm chí còn có an cung như hoàn hoàn. Cứ một đơn giản ví dụ, cái này giống như là trên mặt đất giấy lên một đống nhỏ đống lửa, không như vậy lợi hại. Kết quả ngươi cầm tới cao áp súng nước còn không coi là, đưa cho phía trên ném 100 kg của băng, quá phóng đại. Không chỉ có lửa không tiêu diệt, ngược lại là cầm mặt đất làm cho bị thương, nhìn như bề ngoài không lửa. Nhưng thực nóng như lửa đã bị ngươi cái này kinh khủng tư thế cho toàn bộ đập vào dưới mặt đất. Tình huống nghiêm trọng hơn. Gặp Hứa Dương còn gật đầu, chủ quản bác sĩ lập tức mặt trầm xuống, hắn có chút mất hứng. Hát Trang bức lao sư ôn tam toàn vẹn trầm giọng nói, tên tiểu tử này nói không sai, đích sắc là hàn lệnh quá mức. Ngươi không bởi vì xu thế dẫn dắt, sơ gió trừ tà. Lập tức dùng như thế nhiều hàn thuốc hạ nhiệt, à, thật sự là. Những chuyên gia khác cũng không khỏi trách cứ nhìn cái này chủ quản bác sĩ. Chủ quản này bác sĩ sắc mặt lập tức liền có xem, hắn cấp vội vàng giải thích nói, không phải, ta đây chính là dựa theo trước bộ bên trong cho chứa trị tiêu chuẩn trị. Ta Ta, ta là giữ tiêu chuẩn tới." Hứa Dương chân mày vậy cau một cái, "Tiêu chuẩn. Nếu như tiêu chuẩn tác dụng, lần này cũng sẽ không khó như vậy." Bồ Lao vậy nói, "Chúng ý cần phải phân biệt chứng bản về trị, không phải gặp hỏa dị lửa." Vừa thấy nóng lên, liền Liêu mạng dùng hàn lạnh thuốc, một chút không được, lại tiếp tục thêm, điều này có thể không xảy ra vấn đề sao? Tình huống bây giờ so với trước đó khó giải quyết quá nhiều. Lúc đầu chủ quản bác sĩ lại tạm thời lầm bẩm. Chương 230, một lượng thuốc mà thôi. Chương 230, một lượng thuốc mà thôi. Hạ Trang bước đồng chí vậy nhìn xem Hứa Dương, thằng nhóc này có ý đồ ạ? Biện chứng còn đính chuẩn. Hắn lao sư Ôn Tam toàn vậy nhìn xem Hứa Dương, lại hỏi: "Tràn trai, vậy ngươi nói một chút bệnh nhân bây giờ là cái tình huống gì?" Hứa Dương cau mày, nói nói: "Bởi vì qua dùng Hàn Lạnh, bệnh tà không rõ ràng, ngược lại tổn thương đạt tới tỳ vị, cho nên hiện tại người bệnh nói tiêu chảy. Hơn nữa nhiệt nhập quyết tâm, bạch mao ngưng phải, vì vậy bệnh nhân ở kinh nguyện kết thúc 10 ngày sau, ngược lại lại xuất hiện. Bệnh nhân vì vậy tránh khí đại hư, mà bệnh tà vậy thừa dịp yếu ớt mà bên trong vùi lấp trong dương minh và thai âm. Lúc này, người bệnh thai âm tỳ đình, quy tâm can kinh và dương minh vị đình, hai bản một phủ, đồng thời mà bệnh Ôn Tam Toàn dùng thật bất ngờ ánh mắt xem Hứa Dương, chàng trai phân tích rất tốt ạ. Hát Trang bức khô cần nhìn Hứa Dương, người tuổi trẻ bây giờ ép cũng để cho thằng nhóc này một người sắp xếp, cũng luôn không được hắn. Dẫn đội lãnh đạo có chút kinh ngạc nhìn về phía bên này. Trước khi chủ quản bác sĩ rất khẩn trương hỏi, "Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Các thầy thuốc rối rít cau mày suy tư. Dẫn đội lãnh đạo vậy hỏi nói, "Rất khó chị sao?" Ôn Tam Toàn cũng có nhức đầu nói nói, ngược lại không phải là đến không trị được trình độ, nhưng bởi vì trước ý lâm trị, hiện tại tương đối khó giải quyết. Tam kinh cùng bệnh, tỳ vị lại bị thương, ói tiêu chảy. Dùng thuốc có thể sẽ phun ra. Từ từ tính tới đi, có thể bệnh tình lại rất nặng. Ngoài ra Lý đại phu vậy phát biểu mình ý kiến, ý là bệnh tình khó giải quyết, nhiều chỗ là bệnh, tỳ dương bị tổn thương. Bệnh thế nguy cấp, sợ rằng không tốt như vậy chị, thấy hiệu quả không nhanh như vậy. Dẫn đội lãnh đạo nhíu lại mi. Chủ quản bác sĩ vậy lộ ra lung túng và tự trách vẻ, nếu không phải hắn là bệnh, phòng đoán tình huống còn chưa nhất định sẽ kém như vậy. Dẫn đội lãnh đạo nhìn về phía Bồ lão, hỏi nói, Bồ đại phu, cảm thấy thế nào? Bồ lão nói, không được như vậy nhức đầu, nếu xác định dương minh, thái âm và quyết âm ba mạch cùng bệnh. Bệnh tính nguy cấp, lại không thể từ từ tính tới, nếu không bệnh nhân rất có thể chuyển thành đe dọa lớn chứng. Lúc này, cần phải cần ấm thai âm, thanh quyết âm và dương minh, phải đồng thời vận dụng ấm, thanh và bà pháp, lấy mở báp phục, thanh lóng sâu bệnh tả, hòa giải trong ngoài. Tự nhiên, bệnh này có thể khỏi bệnh. Lời nói này người bên cạnh đều là làng ra. Chú ý chữa bệnh chú trọng chắp dạng ngự phồn, bỏ mặc tật bệnh như thế nào thiên biến văn hóa, chú ý biện chứng con đường vậy chỉ những thứ này, chỉ liệu phương án cũng chỉ tám cái phương pháp, theo thứ tự là mùa hồi, hói, dưới và ấm, thanh, tiêu. Vụ đừng xem trùng y toa thuốc tiên thiên vạn bạn, thậm chí có thể nói một người một hối, nhưng chữa bệnh ý nghĩ đều sẽ không tránh được cái này tam pháp. Nhắc tới rất đơn giản, nhưng muốn vận dụng tốt lắm, thật không đơn giản. Cái này thì cùng xào món tương tự, rán xào phanh nổ hầm xem hầm, bất kỳ một người nào lấy ra đều không khó khăn, trước rán sau hầm cũng không khó khăn. Một bên rán, còn một bên nấu, đồng thời còn được xem. Cái này thì muốn khảo nghiệm đầu bếp tài nghệ. Dùng thuốc chi đạo vậy rất khảo nghiệm bác sĩ trình độ. Cho nên bổ lão lời này vừa ra tới, bên cạnh nhất thời không ai dám coi thường hắn. Tất cả loại dược vật phối ngũ và cầm nặn, rất gặp công phu. Thuốc đều có thuốc của mình tính, phối ngũ không làm, cũng rất dễ dàng triệt tiêu lẫn nhau, còn không phát huy ra nguyên bản có hiệu quả. Còn phải căn cứ bệnh nhân bệnh tình, làm ra điều chỉnh Bồ lao ôn hòa cười một tiếng, nói nói, bệnh nhân này liền để cho ta tới cho toa thuốc đi. Ôn tam toàn có chút kinh ngạc nhìn xem bồ lao, hỏi nói, ngại cảm thấy bao lâu có thể không chế ở. Bồ lao nói nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn một lượng thuốc, là có thể chư chứng đều là mình. Người bên cạnh lại lần nữa hơi chậm lại. Trước khi cái đó chủ quản bác sĩ vậy rất rõ ràng sửng sốt một tí, hắn trước rằng có lâu như vậy, dùng như vậy nhiều thuốc, không chỉ có không người chữa khỏi, ngược lại người cho dày vào hư. Tình huống bây giờ càng khó giải quyết. Sau đó cái này bác sĩ lại nói hắn một lượng thuốc thuốc đi xuống liền có thể đem người chữa khỏi, lời nói này vậy quá vẹn toàn đi. Ôn Tam toàn vậy rất giật mình nhìn Bồ lão, hắn mặc dù cũng không phải là rất tin, nhưng ở loại chuyện này, hay khoe khoang không phải tìm chỗ chết sao? Mọi người nói đều là rất bảo thủ Ôn Tam toàn có chút kinh nghi đưa tay ra nói, vậy ngài kê toa đi. Hắc Trang mức vậy tò mò nhìn hắn hiện tại mới phát hiện bản tới làm gia vẻ. Hắn còn không cái cụ già này lợi hại. Bồ lão vậy không khách khí, liền nói, vậy thì để ta đi, phương dùng hai nhang, bên trái kim hợp đãng tân là chỉ, nhang nun là thanh nhiệt giải độc, lợi nước và dạ giải thuốc. Bên trái kim thiện hàng can kinh nghịch nhật chỉ khí, tá lấy pháp bán hạ, gừng tươi, trúc như, có thăng có hàng. Muốn dùng thanh dương được thăng mà chọc nhiệt được hàng, gan cây đạt, tỳ vị tự an. Phục long gan có thể trấn dạ giải ấm tỳ. Lá sen tá hoàng liên có thể thanh nắng tiêu nhiệt. Ngụy và bái phương hóa chọc lại có thể thông suốt. Câu đẳng, về khử mà khương khô, hơn nữa cũng có thư gan hiệu quả. Vì vậy phe mình đem lấy đắng, tân, ấm ba pháp là dùng, là tam tiêu cũng chỉ phương pháp. Bồ lao từng cái ở đơn thuốc một trên viết địa phương tốt tử và lượng thuốc, hắn giao cho chủ quản bác sĩ nói nói, này phương đẩm dán, lấy 80 ml, mỗi lần phục 10 ml, một tiếng một phủ. Chủ quản bác sĩ nhận lấy bồ lao toa thuốc, hắn nhìn xem toa thuốc, lại nhìn xem đứng trước mặt những thứ này, trung ý chuyên gia ôn tam toàn vậy không khách khí, trực tiếp tiến lên đi xem toa thuốc. Lần này vốn là để cho bọn họ tới cùng xem bệnh. Thảo luận toa thuốc, thảo luận bệnh tình vốn là phải. Bồ lão còn giải thích một câu, bởi vì hiện tại bệnh nhân dạ dày nịch quá mức, nôn mửa lợi hại, cho nên phải giảm thiểu lượng thuốc, khiến cho từ từ tiến nhập để bị nạp thành công. Đừng xem lượng thuốc nhỏ, nhưng bởi vì nó dán, dược lực vẫn là đủ. Nang vốn là tỳ vị bị thương, uống quá nhiều dược thang, dạ dày khí ngược lại không dễ vận hóa, tính thiếu mới có thể vận hóa được làm. Hiện tại bệnh nhân bệnh thế nghiêm trọng, chữa trị thích hợp mau không thích hợp chậm, cho nên thuốc cần liên tục vào phụ. Dựa theo ta kinh nghiệm, tính thiếu tốc và uống thuốc phương pháp, dưới tình huống này, mỗi lần thấy hiệu quả cũng rất tốt. Chủ quản bác sĩ không ngừng gật đầu ôn tam toàn va một cái khác bác sĩ nhìn xem bộ lão toa thuốc, tỉ mỉ phân tích, cảm thấy phối ngũ thật là xảo diệu, tí ti nhập trừ chỉ là bọn họ đang hoài nghi, thật sẽ xem cái này lão đại phu nói như vậy, một lượng thuốc liền có thể đem người trước khỏi. Dẫn đội lãnh đạo thì hỏi nói, Ôn đại phu, Lý đại phu, các người có hay không cái khác ý kiến? Ôn Tam toàn lắc đầu một cái, đặc biệt bảo thủ nói, vậy trước tiên dùng vị này bác sĩ toa thuốc thử một chút xem. Lý đại phu vậy gật đầu một cái, biểu thị đồng ý bọn họ cũng không dính vào chuyện như vậy, không có biện pháp, bổ lão cầm lời nói quá vẹn toàn. Hắn đều nói một lượng thuốc liền có thể đem người trước khỏi, bọn họ nếu là dính vào, đến lúc đó không người chữa khỏi, người ta còn cầm trách nhiệm đẩy tới bọn họ trên người. Cho nên bọn họ dứt khoát bỏ mặc. Chủ quản bác sĩ cầm toa thuốc đi ngày sao thuốc. Nơi này bệnh nhân cũng coi là xem xong, ngoài ra hai cái đại phu đều không ra tay, tương đương với nói là bổ lão một người trị. Hát Trang bức đồng chí còn chạy đến sư phụ hắn bên cạnh nhỏ giọng nói, "Sư phụ, lao đại kia phu có phải hay không lời nói quá vài toàn, còn một lượng thuốc là có thể trị hết." Ôn Tam toàn ha ha cười một tiếng, liếc một cái một bên bổ lão, lệnh gặp nói, "Vân." Vân thì biết, mấy người lúc rời đi, Cao Hoa Tín cũng không nhịn được đi tới bổ lão bên người, hắn có chút lo hô khuyên nói, "Lão sư, người có thể được giữ ở mức độ vừa phải à, đây đều là nằm viện bệnh nhân." Dùng thuốc sau tốt xấu xa một hồi là có thể thấy. Ngày hôm nay còn có nhiều lãnh đạo như vậy và đồng hành ở đây, ngài có thể được bảo thủ một chút nói chuyện ạ?" Bồ Lao vô cùng kỳ quái nói, "Ta đã nói rất bảo thủ nha." À. Cao Hoa tín ngược lại thì sợ run một tí. Hứa Dương vậy có chút bất ngờ nhìn lại. Chương 231, Đứt tháng nhật. Chương 231, Đứt tháng nhật. Hứa Dương là từ đời sau tới, đối Bồ Lao biết rõ vậy giới hạn tại chữ viết vật liệu, hắn sau khi biết đời y nhà đối Bồ Lao đánh giá là nhiệt bệnh quốc thủ. Đối với chữa trị tất cả loại cấp tính như bệnh, Bồ lão là giỏi vô cùng, vậy là vô cùng lợi hại chỉ là trước mắt bệnh nhân này bệnh tình như vậy phức tạp, cái khác lao chuyên gia cũng không dám bảo đảm, Bồ lão ngược lại tốt, nói thẳng một lượng thuốc là có thể trị hết, còn nói đây đã là rất bảo thủ thuyết pháp. Thế nào, ngươi còn dự định một đơn thuốc mà khỏi bệnh à? Liên Liên Hứa Dương vậy có chút kinh ngạc. Hắn lại nhớ lại một tí Bồ lao toa thuốc lên phối ngũ và lựa thuốc. Bồ lão dùng thuốc chỉ đạo, chú trọng lượng thuốc nhẹ linh, phối ngũ được làm, dược lý tuyệt tiết. Bồ lao nhất là sùng bái chính là bổ trung lục khí thang, Lý Đông Hoàng lập lại phương, nhưng toa thuốc này bên trong mỗi một vị thuốc lượng thuốc đều vô cùng nhỏ, nhưng là tổ hợp vận dụng, công hiệu lực rất lớn. Dùng một cái võ hiệp từ nhi tới hình dạng, tuyệt đối có thể nói là bốn lạng địch ngàn cân đây chính là Đông Hoàn dùng thuốc cáo diệu chỗ. Bồ lao vậy thật là sùng bái cảnh giới bừng này. Hứa Dương tỉ mị suy tính một hồi, cảm giác được mình vẫn là có rất lớn lên cao không gian, vẫn là phải nhiều hơn luyện tập. Chú ý dùng thuốc chi đạo thật sự là bác đại tinh thâm, do vô cùng, diệu dụng cũng không nhỏ vậy. Bồ lao thần sắc hơi buồn bã, khe khẽ thở dài. Cao Hoa tín ở một bên hỏi nói, "Lão sư, vì sao than thở? Có phải hay không bệnh tình có thay đổi gì?" Bồ lão lắc đầu một cái, "Đó cũng không phải, chỉ là bệnh nhân này là lẩm trị mà xấu, lúc ban đầu là như thế nào" gia cũng không dám xác định. Vậy không phải làm pháp căn cứ lúc ban đầu tình huống chữa trị, cho nên vẫn là cần xem một nhóm mới người bệnh, cẩn thận phân biệt chứng một tí mới có thể biết được lần này bệnh tình rốt cuộc là cái gì tình huống. Còn có chính là, Cao Hoa tiến hỏi, cái gì? Bồ Lao nhíu mày một cái, than phiền nói, thời tiết báo cao rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đưa tới cho ta ư? Bồ lão bên này mới vừa tạ toán xong. Bọn họ dẫn đội lãnh đạo cứ tới đây nói, mấy vị đại phu, tần tổ trưởng bên kia mời các ngươi cùng đi cùng xem bệnh một bệnh nhân. Mấy cái lão đại phu lẫn nhau nhìn xem, cũng đi theo hắn đi qua bệnh một người khắp phòng. Lần này mắc bệnh chính là một cái năm tuổi rưỡi bé gái. Trong phòng bệnh đã có không thiếu y sinh ở, tần bá mặt tổ trưởng cũng ở đây. Bồ lao các người đi vào, bên này bệnh nhân ban đầu chủ quản bác sĩ vậy tới đây cùng bọn họ thuyết minh bệnh tình. Bồ lão bọn họ dẫn đội lãnh đạo chính là chạy đến tần tổ trưởng bên kia đi, cùng tần tổ trưởng áp hai nhỏ giọng nói một tí mới vừa tình huống bên kia. Tần tổ trưởng sau khi nghe nói, lộ ra rất rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nghiêng đầu có chút trịnh trọng nhìn xem Bồ lao, trong ánh mắt có chút vẻ kinh nghi. Tần tổ trưởng vừa nhỏ tiếng hỏi cái đó dẫn đội lãnh đạo, cái này bổ đại phu chính là lưu viện trưởng đề cử tới đây cái đó bác sĩ phụ khoa chứ? Đúng ạ chính là hắn dẫn đội lãnh đạo tần tổ trưởng vừa liếc nhìn nhìnũ lãoo xem hắn cái loại này làm tổ trưởng đối tổ chuyên gia những chuyên gia này tình huống Dĩ nhiên là rất hiểu đối bù lao biết rõ vậy khẳng định không chỉ có chỉ giới hạn ở bác sĩ phụ khoa trên trên thực tếù lao bọn họ viện trưởng đã sớm đem bù lao mới tư liệu để nộp lên bao gồm cái này hơn nửa năm thời gian bù lao ra tay chỉ những cái kia nhi khoa và nội khoa bệnh nhân nếu không đơn độc cái bác sĩ phụ khoa lai lịch như thế nào cũng không thể vào như vậy tổ chuyên ra dấu sao chuyên nghiệp không đúng àù lao bọn họ những thứ này bác sĩ vậy đang xem bệnh trải qua cái này bé gái Bởi vì lên cơn sốt 2 ngày, choáng vắng đầu, rút ra gió, cho nên ở 3 ngày trước tiến vào nhi đồng bệnh viện. Nam viện kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể 39. 7 độ, mạch đập 140, hô hấp 30 phút, huyết áp 160. Trưởng thành bình thường, dinh dưỡng trung đẳng, miệng môi bầm tím, bụng dưới bộ và cái mông có 3, 4 cái mũi châm lớn nhỏ trô ra máu. Trán có 2 cm nhân với 3 cm xanh khối, cơ sức giãn tăng cường, rút ra gió trạng thái, tứ chi co rúm, miệng vùng trắng màng. Nghe trẩn, tim phần nhọn cấp 2 thổi gió dạng đầm. Phổi. Hệ thống thần kinh kiểm tra, thần trí nửa hôn mê cần cổ mạnh thẳng, vài thị xuất trình, khắc thị xuất trình, ba thị xuất trình, đầu gối, đôi bên, phản xạ tịch thu vào, con người đối quang phản ứng tồn tại. Não xương sống dịch kiểm tra, mặt ngoài bao, trứng trắng vi lượng, đường 15 quản, tế bào đến 12400 lập thể mờ, trung tính 97 đan hoạch 3 Máu hóa nghiệm, bạch cầu 22000, trung tính 96 đan hoạch 4 Bộ thể kết hợp thí nghiệm kết quả. Lâm sàng trần đoán, lưu hành tính nhất hình não viêm, trọng chứng. Bệnh trình cùng chữa trị, nhập viện 2 ngày trước cảm giác chóng đầu, lên cơn sốt đạt 39. 2, kèm có dùng mình Tinh thần tự tốt, thường cho cùng giảm nhiệt thuốc sau nhiệt lui. Đứa nay nhiệt độ cơ thể phục lên cao tới 39 độ, vẫn cảm choáng váng đầu, lại cho giảm nhiệt thuốc. Nhưng bình thường chơi đùa, đến buổi trưa đột nhiên té xỉu, hỏi lời không thể trả lời, không gặp co giật, diễn ra 10 phút phương thanh tỉnh. Nhập viện trước 4 tiếng rút ra gió hai lần, miệng phun tiên mạch, kéo dài 10 phút chấm tách ra. Thân trí thượng thanh, nhưng không muốn vấn đề trả lời, vì vậy tới bệnh viện vào khám bệnh nội viện. Từng cho cùng benminzulin làm trị, nhưng vẫn là ngủ rõ ràng, lại kéo dài sốt cao. Đến ngày thứ 3, thần trí tràn vào hôn mê. Vậy tình dần dần tăng thêm đây chính là toàn bộ bệnh lệ. Hứa Dương vậy nhìn về phía nằm trên giường bệnh bé gái, đã hôn mê bất tỉnh, cổ nhưng ngửa thẳng tắp, tứ chi luôn luôn có giúp một tí. Cái này không qua mới 5 tuổi dưới cô gái nhỏ, chính là hoạt bát đáng yêu tuổi tác, hiện tại nhưng bệnh thành cái bộ dáng này. Hứa Dương trong lòng cũng thật là không đành lòng. Bé gái nhà cha mẹ người ngồi ở bên cạnh giường bệnh không ngừng lau nước mắt, cực kỳ lo lắng. Bọn họ mới tới bác sĩ bên này cầm hồ sơ bệnh lý đều xem xong, sau đó lên tiến về trước hành chẩn Dương đi theo bộ lão phía sau. Cô bé này đã suốt cao năm này Hứa Dương đưa tay sờ một cái nàng trán tứ chi và trên mình, không có mồ hôi, suốt cao nhưng không mồ hôi. "Tiểu anh, tiểu anh." Hứa Dương lấy tay nhẹ nhàng chụp cô gái nhỏ bả vai, đồng thời để cho nàng tên chữ. Nhưng lúc này bé gái đã thuộc về nửa hôn mê trạng thái, căn bản không có trả lời bất kỳ vấn đề. Nhưng nàng nhíu mở liền một tí mắt, nhưng lại không xem người bất kỳ, cũng chỉ là mở mắt mà thôi, sau đó rất nhanh lại nhắm lại. Hứa Dương chân mày nhíu chặt mấy phần. Hứa Dương lại lần nữa sờ một cái cô bé tứ chi, mặc dù hiện tại sốt cao, nhưng cô gái nhỏ tứ chi nhưng lại lạnh như băng. Hứa Dương cùng chủ quản bác sĩ, bác sĩ trò chuyện biết được, cô gái nhỏ đã 4 ngày không có đại tiện, cũng không muốn uống đổ, đã trước sau rút ra gió 3 lần. Hứa Dương đè một cái nàng bụng, bụng là bất mãn. Bồ Lao đẩy ra cô gái nhỏ miệng, nhìn xem nàng lưỡi voi, lưỡi chất loãng, vừa lưỡi lên ngán. Bồ Lao Trần Hoàn Mạch tượng sau đó, nói, mạch phù hiện đến. Cô bé này không có đi qua trung ý chữa trị, tây ít cũng chỉ là kiểm tra mà thôi, dùng thuốc bất quá là vẹn insulin và clo hoàng làm. Có thể nói là khám bệnh lần đầu bệnh nhân. Gặp bên này đã chẩn đoán xong rồi, tận tổ trưởng chủ động điểm Bồ Lao tên, Bồ đại phu, ngài cảm thấy bệnh nhân này bệnh tình như thế nào? Hắn làm sao biện chứng chữa trị? Bồ Lao nghe vậy nhìn về phía Tần Tổ trưởng, hắn nói: "À, Tần Tổ trưởng, bệnh nhân này hả, bệnh tình xác thực rất nghiêm trọng. Là tương đối rõ ràng vết thịt gửi dương ngủy thương tổn, cho nên thanh dương đông đóng, vì vậy mới biết hôn mê bất tỉnh. Lúc này bệnh nhân tam tiêu bị ướt tẩm đông đóng, tựa thấm nhiệt, sốt cao không lui, hôn mê bất tỉnh, tình huống tương đối nguy hiểm, cho nên cần lập thông dương lợi ướt phương pháp, Tuyên thông tam tiêu, hắn bệnh chỉ được." Lời này vừa ra, bên cạnh bác sĩ rối rít xì tán, hơn nữa toàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên liên Tần Tổ trưởng vậy rất rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, trước cho chữa trị ớt não kinh nghiệm toàn là dựa theo nắng ấm đi trị, dùng tất cả đều là hàn lạnh thuốc. Làm sao đến một cái bổ đại phu nơi này, lập tức liền cho đánh đổ, còn không mang do dự. Chương 232, tất cả vĩnh lục, ta tới đánh vác. Chương 232, tất cả vĩnh lục, ta tới đánh vác. Tân tổ trưởng rất bất ngờ nhìn Bồ lão, "Bổ đại phu, ngài không tán thành trước Bạch hổ canh cùng phương án?" Bồ lao lắc đầu, trong trung y mặt là không có ớt não cái danh từ này, nhưng là năm ngoái thạch gia trang đại phu là dựa theo nắng ấm đi trị, hiệu quả không tệ. Nhưng là Bạch hổ canh chứng ở bệnh thương hàn bên trong dùng thích hợp chính là dương minh Ở ôn bệnh bên trong dùng thích hợp chính là nhiệt ở khí phân chứng. Nóng lên không buồn nôn, phản đáp nhiệt, đầy mồ hôi ra, lớn phiền khát, mặt sích nhức đầu đốn ngựa. Mạch phù hưng đến, lưỡi chất đỏ đại vàng, mới có thể dùng Tân Lạnh Nặng Thuốc Bạch Hồ canh. Bệnh này người, lưỡi chất là loãng, đại hễ màng ngán, rõ ràng cho thấy đứt thịnh dương mùi thông nổng. Không phải gặp hắn xuất cao, liền nhất định phải đầu lấy Tân Lạnh Nặng Thuốc. Trung y trị nắng bệnh còn muốn từng cái phân chứng, không được câu nệ tại một loại trị pháp, chữa trị ớt viêm, có thể chỉ dùng một pháp dập quân toàn sao. Lời nói này toàn trường trung ý đều là sửng sốt một chút. Thật ra thì lần này Trung Y môn phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, năm ngoái Trung Y dựa theo nắng nhiệt chữa trị ớt não quá thành công, cho nên tại tất cả người trong ý thức mặt đất não thì chẳng khác nào năm nhiệt, cho nên dựa theo nắng nhiệt đi trị, phương hướng trên khẳng định là không sai. Không sai, nếu như là nắng nhiệt mà nói, căn cứ vệ khí doanh máu phân biệt chứng, căn cứ bệnh nhân bệnh tình, dùng bất đồng tân lạnh hoặc là hàn thuốc hạ nhiệt là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, không phải như thế đơn giản. Tân tổ trưởng có chút nghi ngờ hỏi, ngài là nói ớt não cũng không phải là nắng nhiệt, hoặc là lần này ớt não không dựa theo nắng nhiệt đi trị? Bồ La hồi nói: Ta không hiểu được cái gì là ớt não, ta chỉ hiểu được phân biệt chứng bản về chị, trong lòng không được còn có nửa phần vào trước là chủ khái niệm. Hơn nữa ta rất hoài nghi ớt não căn bản không đơn thuần là chúng ta nói năm Nhật. Ớt não cái bệnh này tên, cùng chúng ta chung ý nói bệnh chứng hẳn không hoàn toàn đúng chuyện xảy ra. Lời nói này toàn trường người lại lần nữa ngân ra. Hứa Dương vậy sửng sốt một tí, Bồ Lao nói chính là đợi sau rất nhiều trung ý danh ra lập đi lặp lại nhấn mạnh vấn đề. Tây y bệnh tên, cùng trung ý bệnh tên là không hoàn toàn ngang hàng. Chữa bệnh là tuyệt đối không thể dựa theo tây y bệnh tên tới trị, nếu không mười có tám là sẽ xảy ra vấn đề. Cái kết luận này cũng là trung Ý ở ăn rất nhiều thua thiệt mới ra được. Nhưng ở niên đại này, liền trung tây y kết hợp giải thích cũng không có nói ra tới đây. Cũng là ở thạch gia trang trị ớt nào phía trên, mới tính là chân chính có lần đầu tiên đại quy mô trung tây Ý hợp tác chữa trị. Bọn họ phương án vậy rất thành công, cho nên những thứ này, lao trung Ý đặc biệt chuyện đương nhiên liền đem tây y bệnh tên cùng trung y bệnh tên xem ngang nhau. Thậm chí mới vừa rồi cái đó bác sĩ sở dĩ lâm trị, cũng là đơn giản cầm tây y bệnh tên cùng trung y chứng ngang hàng ở cùng một chỗ, thậm chí hắn đều không phân biệt chứng. Liền căn cứ trước kia kinh nghiệm, gặp nóng lên, liền đầu hàn lạnh vật, không lưu nhiệt, cứ tiếp tục đầu. Cẩm trước khi phương án trị liệu lên thuốc toàn dùng một lần. Kết quả không những không chứa khỏi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đời sau rất nhiều trung ý vậy rất dễ dàng ở phía trên này buộc nước, rất dễ dàng bị nói giảm. Thậm chí rất nhiều trung ý đều không phân biệt chứng, trực tiếp để cho ngươi đi làm kiểm tra, hắn trực tiếp dựa theo tây y bệnh tên cho thuốc. Chớ nói chi là cái này, tất cả trung ý cũng đối với lần này một không hiệu nhân đại. Nếu không được rõ, mọi người cũng rất dễ dàng dựa theo mình cố hữu kinh nghiệm để phán đoán, liền dễ dàng hơn cầm hai người này xem năng nhau. Cho nên bổ lão lợi rất có kinh động lòng người ý nghĩa. Thậm chí nói nghiêm trọng một chút, hắn là muốn lật đổ trước Thạch ra trang chữa trị kinh nghiệm à? Tại chỗ mọi người sắc mặt đều thay đổi biến đổi, xem Bồ Lao ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Bởi vì muốn nói ra những lời này là cần rất to gan tính và dũng khí. Trước Quách Khả Minh đoàn thể chữa trị thành quả, đây chính là trung y to lớn quang vinh à, cái này Lao đại phu lại dám nói lời như vậy. Cùng bố Lao cùng đi đến Ôn Tam toàn và Lý đại phu cũng không khỏi lộ ra cười khổ, bọn họ đã sớm biết cái này Lao đại phu tương đối điên, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể khủng như vậy. Liên Tân tổ trưởng cũng là người, hắn đặc biệt thận trọng hỏi, "Bồ đại phu, lời này ngài là chịu trách nhiệm nói sao?" Bồ lão nhìn Tần Tổ trưởng, khẽ vước cảm, không được sai, ta rất chịu trách nhiệm. Ta bây giờ nhìn tư liệu cũng không nhiều, nhưng là liền từ nơi này hai bệnh nhân mà nói, các nàng bệnh cơ hội là không giống nhau, nhưng tây ý nhưng cũng chẩn đoán chính xác là ức não. Hơn nữa ở phía trước trước nhìn trong tài liệu, phân biệt chứng xuống yếu điểm cũng có nơi không cùng. Cho nên ta đề nghị chúng ta phải hoàn toàn quên ức não danh tự này, còn muốn chức cầm nắng bệnh cùng chung ý bệnh tên toàn bộ quên mất. Lần nữa phân biệt chứng, lần nữa dùng mới toa thuốc bản vị trị. Lời này vừa ra, toàn trường người đều sợ ngây người. Hắn thật là muốn lật đổ trước tất cả kết luận à, một cái không cần à? Đỗ tổ trưởng vậy rất rõ ràng nán lại một tí, lao đại này phu thật là lớn dũng khí à. Ôn Tam toàn và Lý đại phu cũng phục Ôn Tam toàn học cho hát Trang bức cũng há to miệng. Liên liên cao hoa tín đều sợ ngây người. Mà Hứa Dương chính là dùng kính để ánh mắt nhìn bố lão, có thể ở niên đại này, sách lên nói như vậy, thật rất giỏi lắm. Có thể ở dưới bối cảnh như vậy, nói ra như vậy, lại là giỏi lắm. Tổ chuyên gia bên trong cũng có không thiếu lao đại phu lẫn nhau nhìn xem, thần sắc hơi có chút thẹn như vậy. Mọi người đều là cao thủ, thật ra thì cũng nhìn ra cô bé này không phải năng nhặt trứng, mà là ướp thịng dương thông đồng. Nhưng nàng đã bị chẩn đoán chính xác là ớt nào? bọn họ trong lòng thì có bản văn. Từ cận đại tới nay, Trung y tình huống thật quá thảm, trước sau ba bốn thứ yếu bị toàn diện phế chỉ. Còn bị những cái kia cái gọi là thông suốt nhân sĩ, bác học tài béo số là vu y mấy chục năm, bị làm con chuột qua đường đánh mấy chục năm. Thậm chí ép châm cứu không thể không tây hóa mới có thể cất giữ tới. Hiện tại, thật vất vả có thể lấy hơi. Quách Khả Minh bọn họ lại lập công lớn, trên thực tế thạch ra trang trị ớt não là trước mắt Trung y lớn nhất một cái quan vinh. Cũng là tây ý lần đầu tiên công khai đồng ý Trung y liễu. Hiện tại cứ việc trong lòng có nghi ngờ, ai có thể dám công khai lật đổ trước kia chữa trị kinh nghiệm á? Vạn nhất mình thất thủ đâu? Đó cũng không phải là nháo không bị chê cười sự việc, thậm chí mình cũng không cách nào ở chỗ này làm. Coi như mình không lỡ tay, vậy trước khi kinh nghiệm thành quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Tây Ý vẫn là trung y công lao. Tại sao trước khi toa thuốc tác dụng, hiện tại không hữu hiệu? Kết quả ngươi hiện tại đổi cái toa thuốc lại tác dụng, đây chẳng phải là nói minh trước là sai. Vậy trung y lớn nhất quang vinh làm thế nào? Ai tới lưng meo trách những này? Hơn nữa rất nhiều người vẫn luôn nói trung y là không nói rõ ràng mình là làm sao chữa bệnh, bây giờ không phải là càng không nói rõ ràng Mấy cái này lao đại phu trong lòng có ban quan, nếu là không cái này bối cảnh, bọn họ sớm nói chuyện. Có thể cái này cái đại phu lại dưới bối cảnh như vậy, hắn lại còn dám nói như vậy nói, mạnh như vậy sao? Bỏ mặc sai rồi hay là đối với, đều là chuyện rất phiền toái tình à. Tân tổ trưởng rất kinh nghi lại hỏi một lần Bồ Lao, ngài là nói ngài cần lần nữa phân biệt chứng não. Xách lên mới phương án. Bồ Lao rất xác định nói, không được sai, bệnh nhân này để cho ta tới trị đi, chỉ có hiệu quả trị liệu mới là tốt nhất câu trả lời. Vô luận như thế nào, bệnh nhân bệnh tình vĩnh viễn đều là bác sĩ lớn nhất ban Hết thể hiệu quả, vô luận lục. Cá nhân ta gánh vác. đám người dối rít chố mắt nhìn nhau hứa dương trong lòng đột nhiên nô ra hai chữ lớn ýể chương 233 ta tới chị bà cái chương 233 ta tới chị bà cái việc đã đến nước này tần tổ trưởng cũng không tốt hơn nữa thật ra thì đám người trong lòng mơ hổ cũng đều có đáp án nếu như trước thạch ra trang chữa trị kinh nghiệm tác dụng lần này cũng sẽ không không chứa khỏi nhưng tất cả mọi người đều không dám nói chuyện này hiện tại có cái đầu thiết đã đứng ra tự nhiên để cho hắn lên hơn nữa hiện tại vậy không có biện pháp khác suy nghĩ thêm thứ khác bệnh nhân làm thế nào Bệnh nhân còn đang nằm đây, thất não còn đang lan tràn đầu, luôn là phải nghĩ biện pháp khống chế. Phân biệt chứng rõ ràng, Bồ lao phương án trị liệu cũng chỉ rõ ràng, hiện tại chính là muốn thông dương lợi ướt, tuyên thông tam tiêu. Bồ lao còn ở cùng Hứa Dương và Cao Hoa tín giảng giải yếu điểm, chữa trị hết thể bên ngoài cảm tật bệnh, nhất định phải trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hỏa. Nếu như thu trước phát bệnh, nhiệt hơn dư thiếu. Sau thu phát bệnh, ướt hơn nhiệt thiếu. Đây là giống vậy tình huống bình thường. Nhưng nếu là sau thu thời tiết nóng gian, thì hẳn dùng khô thắng trị, đây là kỉ biến. Năng tất cả thích hợp thanh nắng lợi ước. Nhưng lâm sàng vậy phải chú ý, như ấm cũng thịnh, hoặc là nhiệt thang ướt, hoặc là ướt thắng nhiệt. Không cùng triệu bệnh, vậy bất đồng trị ướt phương pháp. Tuyết tà không tân không thông, không đắng không hàng, không ấm không thay đổi, không loãng thấm bất lợi. Cho nên bệnh nhân này dùng thích hợp loãng thấm lấy thông háng dương, thông dương không có ở đây ấm, mà ở lợi đi tiểu, đây chính là cái gọi là thông dương lợi ướt phương pháp. Nhớ không? Hứa Dương và Cao Hoa Tín cũng gật đầu một cái. Cao Hoa Tiễn vẫn còn lộ vẻ được lo lắng, hiện tại bọn họ thật thành muôn người ngắm nhìn, tất cả mọi người đều đang ngó bọn họ. Đây nếu là lỡ tay, vậy thì thật là không mặt mũi lăn lộn. Bồ Lao còn đối với trước Cao Hoa Tín cười một tiếng, khuyên giải An Uỷ hắn nói, chớ Khẩn Trương, bác sĩ chữa bệnh, chuyên chú bệnh tình liền tốt, đừng nghĩ những vấn đề khác, ngươi xem Hứa Dương liền làm rất tốt." Cao Hoa Tín nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương so hắn ổn được một chút. Cao Hoa Tín vậy thở dài một cái, bỏ rơi vùng đầu, cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Bồ Lao nói, "Kê toa đi, bản bệnh nhân thuộc về năng ức mùi thơm nồng đọng, ước tháng nhật, dương mùi thơm nồng không hết, tam tiêu thất lợi, pháp hàng phương hóa Phương dụng, ba nhân canh thêm giảm. Cao Hoa Tiễn từng cái viết xong phối ngũ và lựa thuốc. Viết xong sau đó Bồ Lao đối tần tổ trưởng nói: "Tần đại phu, các ngươi muốn thảo luận một tí toa thuốc sao? Cái khác đại phu thần sắc rồi rít quái gì, cái này còn thảo luận quả bệnh a, cũng một mình ngươi biểu diễn." Tần tổ trưởng cầm toa thuốc tiếp sang xem hai mắt, hỏi nói: "Mấy vị đại phu, các ngươi phải qua xem qua sao?" Đám người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau đó tần tổ trưởng liền để cho chủ quản bác sĩ cầm toa thuốc mở tiếp. Trừ ba nhân canh thêm giảm phụ gia, Bồ Lao còn mở từ Tuyết đan một tiền, phân năm lần sông lên phục. Tuyết là giải độc, thông suốt tỉnh thần thuốc, hiện tại người bệnh đã cao nửa hơn mê. Nhưng bởi vì người bệnh là ưa thịnh, mà từ tuyết đan là lớn hàn thuốc, cho nên bổ lão mở lượng thuốc rất nhỏ, hơn nữa còn phân 5 lần sông lên phụ. Thuốc đã mở tiếp, bị như vậy một làm, hiện trường bầu không khí cũng thay đổi được hơi có chút luống túng. Tân tổ trưởng nói, vậy chúng ta lại đi xem một bệnh nhân kế đi. Đám người trầm mặc đổi phòng bệnh, đều không nhiều nói, nhưng lại thần sắc khác nhau. Bệnh nhân này cũng là một mẹ gái, 4 tuổi, nóng lên 8 ngày, nằm viện 5 ngày, chẩn đoán là ật não. Nhức đầu kịch liệt, phiền não, ngủ mê man, mồ hôi ra lúc nhiệt độ cơ thể tức hạng. Đi tiểu thiếu, đại tiện liền. Lư loãng, đài trắng vàng án mạch cử chỉ tùy tiện đếm, chẩn đoán kết thúc. Cái khác đại phu cũng đều không nói, đồng loạt nhìn Bồ lão. Tân tổ trưởng không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại cũng không cần hỏi cái khác bác sĩ ý kiến, liền trực tiếp hỏi Bồ lão, "Bồ đại phu, ngài cảm thấy thế nào?" Bồ lão nói, "Bệnh nhân này là gió nắng ướt hợp bệnh, thích hợp dùng 3 nhân canh hợp hành thị canh thêm giảm chữa trị. Dù sao cũng phải ý nghĩ là khư gió lợi ướt, điều hòa tam tiêu. Bệnh đã nóng lên 8 ngày, mồ hôi ra không triệt, không mồ hôi lúc nhiệt độ cơ thể lên cao, cho nên phải thông dương phát mồ hôi, đồng thời muốn thanh nhiệt lợi ướt, tước tà không đi, nhiệt độ cơ thể khó khăn hẳn, tiêu khó khăn thông." Hơn nữa bệnh nhức đầu kinh liệt, đây là bởi vì nắng gió nguyên thịnh, cho nên phải thêm trắng tật lê, cương tầm, cô hoa, tới thanh nhiệt trấn gió trừ tà. Đây cũng là toàn bộ chưa chỉ ý nghĩ. Được, hiện tại vậy không dễ nói. Tân tổ trưởng chỉ có thể nói, vậy, Bồ đại phu, ngài cho toa thuốc đi. Bồ lão khẽ vỗ cảm, nói nói, Hoa tin, cây toa. Cao Hoa Tín lấy giấy bút. Bồ lao nói nói, tiên hoạch nhang 2 tiền, hạnh nhân 2 tiền, dĩ nhân 2 tiền, trắng khấu 1 tiền, hậu phát 2 tiền. Toa thuốc mở đàng hoàng, đưa cho Tần tổ trưởng, Tần tổ trưởng nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh trên ra, vậy không hỏi liền trực tiếp để cho chủ quản bác sĩ cầm toa thuốc mở tiếp. Tân tổ trưởng cũng có chút nhíu đầu, bây giờ tình huống làm sao biến thành như vậy? Bộ đại phu dám vào lúc này đứng ra, đích sắc rất có can đảm. Có thể càng như vậy, những chuyên gia khác càng sẽ không tùy tiện lên tiếng, cũng để cho bộ đại phu một người trị. Bởi vì cho mọi người cũng muốn nhìn một chút ý nghĩ có đúng hay không, nói cho dễ nghe là không có ích lợi gì, muốn xem hiệu quả trị liệu ạ. Nhưng nếu là để cho bộ đại phu tới một mình, vậy thì không cần thành lập tổ chuyên gia, cũng chỉ mất đi thảo luận ý nghĩa. Tân tổ trưởng trầm ngâm một hồi, cười ha hả hướng về phía bồ lão nói nói, "Bồ đại phu cực khổ." Khách khí Tần đại phu. Tần tổ trưởng lại nói, "Bồ đại phu, hiện tại còn có cái gì không yêu cầu?" Bồ Lao nói nói, "Một cái là cần càng nhiều hơn một tay tài liệu và bệnh nhân tình huống, cái thứ hai ta phải đi năm thạch ra trang lật não bệnh tỉnh trước sau thời tiết báo cáo, tốt nhất năm nay Bắc Kinh khoảng thời gian này thời tiết báo cáo cũng phải một phần." Tân tổ trưởng nhanh chóng nói, "À, tốt, tiểu lý ngươi phối hợp Bồ đại phu đi làm một tí chuyện này." Bồ Lao trong lòng rõ ràng, đây chính là để cho mình đi. Bởi vì hắn đợi tiếp nữa, nơi này liền không có cách nào lấy. Coi như hắn nói có đúng không là đúng, làm có phải hay không đối. Cái này ba cái bệnh ví dụ đủ để đã nhìn ra. Được. Bồ lao gật đầu đáp ứng, mang Hứa Dương và Cao Hoa tiến đi ra ngoài. Bồ lão sau khi đi, bên trong phòng chuyên gia mới lại bắt đầu xì xào bàn tán, nguyên bản trong phòng cổ quái và ngưng trọng bầu không khí vậy lặng lẽ tiêu tán không thiếu ôn tam toàn và Lý đại phu lại nhìn thêm mấy lần Bồ lao hình bóng. Tân tổ trưởng mang những chuyên gia này tiếp tục chữa trị phía dưới bệnh nhân. Không có Bồ lao ở đây, mọi người mới lại bắt đầu lên tiếng, nhưng rất rõ ràng đều vô cùng thận trọng, so với trước đó hơn nữa thận trọng. Tần tổ trưởng đối cái tình huống này vậy rất nhức đầu, nhưng vậy không biện pháp gì tốt, chỉ có thể là chờ Bồ Đại Phu chữa trị kết quả. Bên này chuyên gia vậy thảo luận ra mấy cái phương án trị liệu, ở tần tổ trưởng ủng hộ và khích lệ hạ, vậy cho bệnh nhân dùng đi xuống. Nhưng kết quả như thế nào, vẫn là phải dựa vào hiệu quả trị liệu nói chuyện. Tiểu Lý vậy không thật mang Bồ lão đi chạy những chuyện này, sao có thể để cho chuyên gia y học đi làm cái này hả cầm Bồ lão đưa sau khi đi ra, hắn đi ngay giúp Bồ lao chạy tư liệu đi. Bồ lão chính là mang Hứa Dương và Cao Hoa tiến trở về nhà trọ. Nha, Bồ lão lật xem Dương Lật núi bệnh thương Hàn ôn dịch cái phân biệt. Hứa Dương đang sửa sang nắng bệnh tương quan phân biệt chứng yếu điểm và toan thuốc. Cao Hoa tiến chính là có chút lo lắng, hắn vậy đang sửa sang tương quan một tay tư liệu. Bộ bên trong, tổ chuyên gia. Những người lãnh đạo cũng biết tổ chuyên gia chuyện bên này, thật ra thì lãnh đạo trong lòng đều có có suy đoán, trước khi phương án trị liệu nhất định là không được, nếu không bệnh tình sẽ không lan tràn thành như vậy còn không cách nào không chế. Nhưng ắt nào vẫn là cái đó ắt nào, nhưng vì cái gì trung ý phương án thì không được đâu. Bọn họ cũng cần một cái đáp án, cần phải có người nói cho bọn họ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Trong phòng họp, lãnh đạo hỏi Trần tổ trưởng, Trần đại phu Quách Khả Minh lão trùng ý chạy tới không? Tân tổ trưởng nói, đã làm xong thủ tục, nhưng Quách đại phu bên kia tạm thời rút ra không ra không, hẳn còn muốn 23 ngày thời gian. Lãnh đạo khẽ hất cảm, lại hỏi, "Tần đại phu, ngươi cảm thấy cái đó bộ đại phu như thế nào?" Tân tổ trưởng tương đối hàm hồ nói, "Tốt vô cùng." Lãnh đạo lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy hắn chữa trị ớt nào ý nghĩ như thế nào?" Tân tổ trưởng trầm ngâm một hồi, sau đó nói, "Hiện tại khó mà nói, chúng ta cũng đều ở lục lọi tiến về trước." Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Bồ đại phu toa thuốc cũng là một loại chữa trị ý nghĩ, kết quả cụ thể như thế nào? Còn muốn cùng bệnh nhân bệnh tỉnh bên kia phản hồi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Bộ đại phu có một lời nói vẫn rất tốt. Lãnh đạo hỏi, nói cái gì? Tân tổ trưởng hồi nói, bệnh nhân bệnh tỉnh vĩnh viễn đều là bác sĩ lớn nhất Bắc Kinh. Lãnh đạo nhất thời ngẩn ra. Chậc, lãnh đạo vậy gật đầu một cái, đây là một cái rất thuần túy bác sĩ. Lưng lại một chút, lãnh đạo lại bổ sung nói, hơn nữa còn là một cái đặc biệt cảm đảm trách nhiệm bác sĩ. Tân tổ trưởng sâu sắc cho là đúng gật đầu. Lãnh đạo sắc mặt nghiêm nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm xế chiều thành Bắc Kinh, hắn trầm giọng nói nói, chỉ mong Bô đại phu phương án trị liệu có hiệu quả. Nếu không chúng ta rất khó hướng quần chúng nhân dân giao phó ạ." Mà tần Tổ trưởng vậy lo hô nhìn về phía máy điện thoại. Mà lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Chương 234: Phương thiên địa này thay đổi. Chương 234: Phương thiên điệu này thay đổi. Hôm sau, Hứa Dương hai con mắt chịu đựng được có chút đỏ, hắn sửa sang lại trong một đêm tư liệu. Hiện tại đầu có chút choáng váng, căn cứ bổ lao phán đoán, đất não vẫn là có thể dựa theo nắng bệnh tới bàn về trị. Nhưng là nắng bệnh cũng chia rất nhiều chủng, có nắng ấm, nắng gió, nắng huyết, nắng kinh vân. Vân, bất đồng nắng bệnh không có cùng phân biệt chứng yếu điểm. Tất cả nhà cũng đều có tất cả nhà luật thuật, hơn nữa chữa trị sau đó hoặc là lầm trị sau đội chứng, tất cả nhà toa thuốc tương quan chắc chắn. Còn có lần này một tay bệnh nhân tư liệu vậy đều đưa tới, Bồ lão, Hứa Dương và Cao Hoa tín nấu một buổi tối không ngủ, cũng đang suy nghĩ lần này ớn não. Hứa Dương cũng ở đây tổng kết tương quan phân biệt chứng yếu điểm. Một buổi tối trôi qua, cái này ra ba tuần đều biến thành đỏ mắt, toàn đỏ. Bồ lao xoa xoa mình ánh mắt, đối Hứa Dương và Cao Hoa tín nói nói, nghỉ ngơi một chút đi, cũng một buổi tối, ánh mắt ta cũng chóng váng. Hứa Dương và Cao Hoa Tiến còn đang sửa sang tư liệu đâu, hai người vậy ngẩng đầu nhìn xem Bồ lão. Bồ Lao có chút mỏi mệt thở ra một hơi đi ra, nói nói: "Hoa Tín à, đi phòng ăn thu xếp điểm tâm trở về. Chúng ta vậy uống ly trà, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một ha ha." "Được, ta đánh sớm chút." Cao Hoa Tín đứng lên, đang chuẩn bị ra cửa. Ngoài cửa lại đột nhiên chạy tới một người, là bọn họ viện trường bệnh viện. Viện trường đặc biệt vội vã tới đây, đi theo viện trưởng phía sau còn có một cái mặc tiểu áo tôn trùng sơn người. Viện trưởng còn chưa tới cửa, liền nhanh trong thề: "Bồ đại phu, Bồ đại phu còn ở nhà chứ?" Hứa Dương ba người cũng nghe tiếng nhịn, là viện trưởng. Viện trưởng chạy vào cửa, gặp Bồ Lao còn ở Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Bồ đại phu, ngươi còn ở nhà, vậy thì tốt quá." Bồ lão buồn bực hỏi nói, "Viện trưởng, cái gì sự việc?" Viện trưởng nhanh chóng cho Bồ lao giới thiệu, "Bồ đại phu, đây là bộ bên trong tới Lý chủ nhiệm. Mới vừa tần tiên sinh gọi điện thoại đến trong bệnh viện tới, bảo là muốn nhanh chóng mời ngài đi tổ chuyên gia một chuyến. Cái này không, cán bộ xe dành riêng cho đều đã đến cửa bệnh viện." Bồ lao thần sắc đọc lại. Hứa Dương và Cao Hoa tín ở hơi sững sờ sau đó, lập tức lộ ra mừng rỡ như điên. Nhất định là Bồ lão toa thuốc có hiệu quả, ngày hôm qua vậy ba bệnh nhân bệnh tình khẳng định không chế được. Nếu không tổ chuyên gia sẽ không như thế khẩn cấp mời Bồ lao đi qua, lại càng không sẽ phái xe dành riêng cho tới đón. Bồ lao chứa chỉ ý nghĩ là chính xác. Hắn là đúng. Cán bộ Lý chủ nhiệm là một cái văn chất lịch sử người, hắn đặc biệt khách khí nói nói, ngài chính là Bộ phụ Chu đại phu trứ. Ngài khỏe, ta họ Lý, ngài Têu ta tiểu Lý là được, ta là phụ trách đón ngài đi qua tổ chuyên gia. Ngài hiện tại có thuận tiện hay không? Nếu như thuận tiện, tốt nhất nhanh chóng lên đường. Viện trưởng có chút hưng phấn nhìn Bồ lao, mặc dù người ta không nói rõ Nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết Bồ lão tuyệt đối lập được công lớn, nếu không sẽ không có cao như vậy đãi ngộ. Cũng sẽ không gấp như vậy trước để cho hắn đi qua. Viện trưởng vậy nhất thời cảm thấy rất kiêu ngạo, lần mà có mặt mũi, Bồ đại phu, nhưng mà bọn họ bệnh viện bác sĩ, vẫn là hắn để cử đi qua. Hắc. Viện trưởng hỏi nói, Bồ đại phu, ngài dùng qua sớm chút không có ạ. Bồ lao vậy mau đứng lên đổi giày, hắn hồi nói, ăn rồi, ăn rồi. Viện trưởng nói, vậy thì tốt. Bồ lao thay xong giày, cầm lên nổ tệ phục của mình, đối Hứa Dương và Cao Hoa tiến dặn dò nói, các ngươi hai cái cầm chúng ta sửa sang lại tư liệu cầm xong. Sau đó nhanh đi bệnh viện tổ chuyên gia tìm ta. Lý chủ nhiệm trên miệng nói, nếu không ta tới lấy đi. Bồ Lao nói, không được chuyện, để cho bọn họ sửa sang lại đi, bọn họ biết sao cái phân loại, cái nào là cái nào. À, được. Lý chủ nhiệm gật đầu một cái. Viện trưởng thì hỏi, lý chủ nhiệm trên xe còn có chỗ trống sao? Lý chủ nhiệm nhíu lại mi. Hứa Dương thì nói, không có sao, nhi đồng bệnh viện cách chúng ta nơi này không xa, chúng ta đi đi qua là được. Rất nhanh. Lý chủ nhiệm nói, vậy được, chúng ta mau lên đường đi, chúng ta còn muốn đi tiếp vì sao bộ trưởng, còn muốn đi tiếp tần chuyên gia. Được, thật tốt. Bồ lão giao phó một tiếng, liền theo bọn họ đi ra ngoài. Hứa Dương và Cao Hoa Tín nhanh chóng thu thập trên bàn tư liệu. Hứa Dương đối Cao Hoa tiến nói, nơi này đồ ta tới thu thập đi. Người nhanh đi phòng ăn thu xếp điểm tâm mang theo, lão sư còn chưa ăn cơm nữa. Viện trưởng nhất thời kinh ngạc, Bồ đại phu còn không ăn cơm. Hứa Dương nói, không có đâu, không có sao, chúng ta cho hắn mang điểm đi qua là được. Viện trưởng bận điệu nói, như vậy đi, các người thu thập tư liệu, ta đi phòng ăn cho các người đánh điểm tâm. Nói xong, viện trưởng liền đi ra ngoài. Cao Hoa tiến có chút ngây ngô ngây ngẩn nhìn viện trưởng hình Dương thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó. Nhàn chóng thu thập đi. Ngày hôm nay còn có tốt nhiều chuyện phải làm." Cao Hoa Tiến nói, "Nhưng mà viện trưởng không cầm phiếu cơm à?" "À." Hứa Dương ngạc nhiên xem ra. Cuối cùng Hứa Dương và Cao Hoa Tín cầm một ba lô lớn tư liệu và một túi trứng gà luộc và hai bình sữa bò. Sau đó, bọn họ mới biết thật đúng là viện trưởng đi cùng phòng ăn bán chịu. Bệnh viện công chức đều biết bổ lão liền điểm tâm cũng không ăn đi ngày khang dịch. Cho nên phòng ăn những cái kia công chức cũng đều không muốn trứng gà, tất cả đều để lại cho bọn họ. Còn như chỉ có hai bình sữa bò, là viện trưởng đi bán chịu bữa ăn phiếu, đợi một hồi hắn lại cho phòng ăn. Hứa Dương bọn họ đều có điểm tâm, kết quả viện trưởng chưa ăn trên. Trước kia lão thành Bắc Kinh thật ra thì rất nhỏ, vĩnh định cửa đi bên ngoài chính là nông thôn. Thật ra thì chân chính lão thành Bắc Kinh cũng chính là bây giờ hai vòng lấy bên trong. Hiện tại mới năm 1956, cũng không có đi bên ngoài khuyết chương đặc biệt nhiều, những thứ này bệnh viện còn đều ở bên trong. Hứa Dương bọn họ đi nhi đồng bệnh viện cũng không coi là quá xa. Viện trưởng còn đặc biệt để cho bệnh viện hậu cần sư phụ lấy một chiếc lấy hàng xe lôi tới đây, sư phụ đạp xe lôi chở Hứa Dương và Cao Hoa Tín liền đã chạy tới. Hứa Dương ôm trước một túi đeo lưng tư liệu, Cao Hoa Tín ôm trước một túi súng rất nhanh, không tới nửa tiếng, bọn họ liền đến nhi đồng bệnh viện. Hứa Dương và Cao Hoa tín ôm thứ này liền hướng tổ chuyên gia phòng học chạy. Sau khi đi vào, Thửa Dương phát hiện hiện trường bầu không khí cùng ngày hôm qua không giống nhau, đám người xem Bồ Lao ánh mắt không giống nhau, đã tất cả đều là vẻ kính sợ. Phát sinh cái gì? Thửa Dương và Cao Hoa Tiến hiện tại vẫn có chút ngượng, bọn họ chỉ biết là Bồ Lao dùng thuốc có hiệu quả, nhưng cụ thể như thế nào, bọn họ vẫn là không biết. Hắc Trang bức đồng chí gặp cái này hai người bạn tới, hắn vậy nhanh chóng bu lại, nói, các ngươi tới nhà. Thửa Dương nhỏ giọng hỏi nói, tình huống gì? Cao Hoa Tiến vậy nhìn lại Hắc Trương bước nhỏ giọng chặt chặt lấy làm kỳ nói: "Các ngươi còn không biết sao? Đó là các ngươi sư phụ chứ? Tà tiên gia. Quá mạnh, các ngươi biết các ngươi sư phụ hôm qua thuốc kia đi xuống sau đó, thế nào sao?" Hứa Dương cũng muốn đấm hắn, "Ta đặc biệt nếu là biết, ta còn hỏi ngươi." Hắn có chút im lặng nói: "Bán cái hại gì tử, ngươi rốt cuộc có nói hay không à? Hắc trang bực nhưng nói: "Gấp cái gì nha. Ta nói cho ngươi, hôm qua ba bệnh nhân, tất cả đều là ớt náo trọng chứng người bệnh. Hiện tại đã toàn bộ giảm sốt, chứ triệu chứng đều là bình, hơn nữa toàn bộ đều chỉ dùng một đơn thuốc thuốc. Ba cái trọng chứng, tất cả đều là một đơn thuốc mà khỏi bệnh à?" Thật lợi hại. Vư Dương và Cao Hoa tín nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khó trách, khó trách như thế sáng sớm thì phải bồ lao tới mở hội, còn dùng xe con tới đón. Khó trách, bồ lao toa thuốc không chỉ có có hiệu quả, hơn nữa còn là quá hữu hiệu. Ở mọi người đều sắp bị ớt nao ép điên thời điểm, đang bình thường người dân cũng lòng người bàng hoàng thời điểm, tại tất cả dược đô vô hiệu thời điểm, bồ lao toa thuốc lại có như vậy hiệu quả, cái này so với hiệu quả đặc biệt thuốc còn hiệu quả đặc biệt thuốc cả. Cái này quá lợi khí, quá phấn chấn lòng người. Khó trách cái khác đại phu đều dùng ánh mắt kính sợ xem bồ lao, cũng không được tính sợ sao? Có ai bản lãnh này ạ? Ngày hôm qua vậy mấy cái vậy nhìn ra Ngư Thịnh Dương mùi thơm nồng lao đại phu cũng giống vậy là dùng ánh mắt kính sợ xem bổ lao, tại sao? Bởi vì coi như để cho bọn họ dùng Ngư Thịnh Dương mùi thơm nồng đi trị, hiệu quả khẳng định sẽ không tốt như vậy. Trên thực tế bọn họ ngày hôm qua vậy chỉ mấy cái, hiệu quả hoàn toàn kém hơn. Thực lực trên là có trên người ta. Tuy nói mọi người đều là các tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng rõ ràng cái này tứ xuyên Trạng Nguyên so với người khác càng nguy ạ. Hạ Trang bước lại lại gần hỏi, "Ai, các ngươi sư phụ là bệnh viện các ngươi nội khoa chuyên gia sao? Vẫn là nha khoa chuyên gia ạ?" Võ Dương lắc đầu một cái, đều không phải là. Hắc Trang bực tỏ mà hỏi, "Đó là cái gì?" Hứa Dương liếc nhìn hắn một cái, nói nói, "Sư phụ ta ở phụ khoa." "À." Hắc Trang bực trực tiếp sững sờ. Bồ Lao còn ở lần xem trước mặt tư liệu, hắn muốn thời tiết tư liệu tới. Vốn đang là cần một thời gian hai ngày, nhưng tối hôm qua bộ bên trong lãnh đạo cũng biết bộ Lao hiệu quả trị liệu, cho nên cả buổi tối bộ bên trong lãnh đạo tự mình công hàm thạch ra trang bên kia ngành tương quan. Bên kia khẩn cấp an bài chuyên viên ngồi giao hàng xe lựa tới đây, chính là vì đưa phần này tư liệu. Bồ Lao an tĩnh xem tư liệu. Người bên cạnh không một cái dám lên tiếng cũng đang hoàng ngồi ở một bên cùng học sinh tiểu học tự như. Một hồi lâu sau, Bồ lao khép lại tư liệu, khẽ vừa cảm. Tân tổ trưởng hỏi nói, "Bồ đại phu, ngài xem xảy ra cái gì kết luận tới sao?" Bồ lão ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người đang ngồi, hắn lộ ra hơi nụ cười, hắn rốt cuộc rõ ràng, hắn nói, "Đầu tiên, năm ngoái Thạch ra trang phương án trị liệu và kinh nghiệm là không được sai." Lời này vừa ra, đám người rối rít kinh ngạc, bọn họ cho rằng Bồ lao sẽ hủy bỏ trước kinh nghiệm, dấu sao hắn chữa trị ý nghĩ cùng Thạch gia trang bên kia hoàn toàn khớp nhau. Tân tổ trưởng cũng có chút kinh ngạc, hắn hỏi Vậy tại sao năm ngoái phương án trị liệu bắt được năm nay liền không hữu hiệu đâu? Bồ lão ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ từ nói nói, đất não vẫn là cái này đất não, nhưng chứng đã không phải là cái này chứng, năm nay phương thiên địa này thay đổi. Chương 235. là ớt não lập pháp. Chương 235. là ớt não lập pháp. Lời này vừa ra, bên cạnh chuyên gia đều mở ra. Cái gì gọi là năm nay thiên địa thay đổi? Tân tổ trưởng vậy hỏi Bồ lão, Bồ đại phu, ngài nói tử tế một chút. Bồ lao chỉ chỉ trên bàn cái này hai phần tư liệu, hắn nói, ngươi xem năm ngoái thạch gia trang ớt não trước sau thời tiết tình huống. Vậy đoạn thời gian đều là lớn trời nắng, đều là cao trời nóng khí, còn không nước mưa. Cái gọi là bên ngoài cảm gửi bệnh, đều là phương thiên điệu này tự nhiên khiến người bị bệnh. Sáu dã ngoại tạ đều là thiên điệu tạ, cho nên chúng ta ở chữa trị bên ngoài cảm tật bệnh thời điểm, nhất định phải trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Năm ngoái Thạch Gia Trang lâu trời trong không mưa, khí hậu niên nhiệt, người cảm hắn khí mà bệnh, cho nên năm ngoái ớn não người bệnh hơn thuộc nắng ấm phì, lập bạch hổ canh chữa trị là đặc biệt hợp với lúc thích hợp. Ba gồm một loạt hàn thuốc hạ vật, đều là vô cùng đối chứng, cho nên đây chính là năm ngoái Thạch Gia Trang trung ý chữa trị ớn não đạt được trọng đại thành quả nguyên nhân bởi vì làm thuốc là rất đúng chứng. Năm ngoái tất cả bệnh viện mở rộng sử dụng, phản hồi đều rất tốt, chính là nguyên nhân này. Nghe lời ấy, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều có vẻ kinh nghi. Lúc đầu cái này cái đại phu là dựa theo ý nghĩ này tới bệnh chứng. Có chút thông hiểu năm vận 6 khí đại phu chính là sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái. Tân tổ trưởng vậy đặc biệt thận trọng gật đầu một cái. Tới vì sao bộ trưởng vậy lộ ra bừng tình hiểu ra vẻ, hắn cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào đồng thời hắn vậy thở nhẹ Thạch gia trang chữa trị kinh nghiệm năm nay sử dụng cũng không hiệu quả. Thật ra thì bộ bên trong vậy lưng đeo rất lớn áp lực, bởi vì là bọn họ hướng cả nước bệnh viện mở rộng phương án trị liệu, đồng thời cũng là bọn họ hướng toàn thế giới thông báo. Cái này đều không phải là trách nhiệm của bọn họ à bọn họ vậy luôn muốn phải biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Hiện tại có thể coi như là có giải thích, đổi thành ngày thường, giải thích này hắn còn được nghi ngờ mấy phần, có thể hiện tại giải thích này là Bồ lao nói ra, hắn cũng không dám hơn nghi ngờ, chí ít sẽ không đi nói liều Phương hừm muốn, dấu sao người ta chiến tích ở nơi này đây. Tân tổ trưởng lại nói, Bồ đại phu, ngài nói tiếp, vậy năm nay làm sao không giống nhau? Bồ lão lật ra Bắc Kinh nơi này thời tiết báo cáo, Hắn nói, mặc dù chúng ta lần này ớt nau phát bệnh thời gian đi theo năm thạch gia trang thời gian tương đối đến gần, đều là thuộc về mùa nắng. Nhưng là năm nay Bắc Kinh lập thu trước sau nước mưa so nhiều, khí hậu như thế, ẩm ướt hơi lên dưới, người cảm hắn khí mà bệnh vậy. Cho nên cái bệnh này thuộc về rướt ẩm phàm vi. Chúng ta cũng đích xác thấy được hết mấy rướt thịnh bệnh nhân. Nếu như còn dựa theo năm ngoái phương án trị liệu, vẫn dựa theo bạch hổ canh cùng hàn thuốc hạ nhiệt đi trị, liền sẽ hơn nữa đưa đến ớt áp nhập phục. Không chỉ có sốt cao lui không xuống, liên liên bệnh tình cũng sẽ tăng thêm. Các người có thể xem một ha ha, chức chữa thất bại bệnh ví dụ, có phải như vậy hay không? Đám người lại lần nữa sợ run một tí trước khi một tay tư liệu đã phát đến trên tay bọn họ bọn họ cũng đều nhìn xong hết rồi thật vẫn là cùng bù lao nói đến rất gần hơn nữa lại nghĩ tới bù lao ngày hôm qua chị vậy hai bệnh nhân cũng là dựa theo gớ tấm đi trị dùng thông dương lợi ướt phương pháp hiệu quả liền đặc biệt tốt rất nhanh liền khống chế bệnh tình hơn nữa toàn bộ một đơn thuốc mà khỏi bệnh đây chính là chứng cớ rõ ràng những lời này nói mọi người tại đây sáng tỏ thông suốt trước ông ở đám người trên đầu khối kia dùng để lừa gạt bọn họ vài vóc đã bị mở lênuyên Lai like là như vậy vì saoộ trưởng Trị Trọ ngơiật đầu một cái Hắn có chút hiểu ra nói nói, lúc đầu năm ngoái toa thuốc chỉ có thể trị năm ngoái bệnh ạ. Bồ lao vậy lập tức đáp lại nói, nói rất đúng, ta vẫn là câu nói kia, chứng y bệnh cùng tây y bệnh khẳng định không là một chuyện tình, chúng ta chữa bệnh tuyệt đối không nên bị tây y bệnh tên khó khăn hoặc. Bọn họ nói đi năm là ớn não, năm nay vẫn là ớn não, vẫn là giống nhau như lúc bệnh. Nhưng cái này là cái nhìn của bọn họ, chúng ta chúng y phân biệt chứng nhất định không muốn định kiến ban đầu, không thể dùng trước khi toa thuốc đơn giản đi trị. Năm ngoái cùng năm nay tình huống là không giống nhau. Chúng ta phải coi trọng lúc làm tiết khí đối tật bệnh ảnh hưởng. Năm ngoái phần nhiều là năng ấm Năm nay nhưng phần nhiều là ớn ẩm, đây là hai người chỗ bất đồng. Tân tổ trưởng hỏi nói, vậy bộ đại phu, ngày ngày hôm qua dùng ba nhân canh chính là ngài đối năm nay ớn nào trị pháp? Bộ lao hồi nói, có thể như thế nói. Tân tổ trưởng lại hỏi, vậy chúng ta là hay không cũng có thể dựa theo toa thuốc này ý nghĩ đi trị ớn nào? Đám người vừa nhìn về phía Bồ lão. Liên bộ trưởng đều nhìn lại, làm sao chữa mới là mấu chốt nhất? Hiện tại ớn nào đã có lan tràn chi thế, hơn nữa trọng chứng và chết trước tiên cũng rất cao, nhất định phải khống chế được mới được. Bồ lão nhíu đầu, không được hành. Tất cả mọi người lặng người ra. Tần tổ trưởng vậy lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, không thể dùng sao? Bồ Lao nói, vẫn là câu nói kia chúng ta nhất định phải vứt bỏ ớt não cái này y học danh tử, cái bệnh này có thể bao hàm rất nhiều chung ý chứng. Chúng ta chữa trị ớt não tuyệt đối không thể dựa theo một pháp một khối đi trị, nhất định phải phân biệt chứng bàn về trị, mỗi một bệnh nhân chứng rốt cuộc là cái gì, chúng ta thì phải theo chiếu cái hướng kia đi trị. Tần tổ trưởng và vì sao bộ trưởng cũng cau mày lên. Cái khác đại phu lẫn nhau nhìn xem. Vì sao bộ trưởng có chút lo hô nói nói, nếu như không có xác định phương án trị liệu, sợ rằng rất khó giối thao tác đi à, cũng không phải là tất cả đại phu đều có ngại phần này công lực ạ. Tuần nữa bây giờ bệnh nhân càng ngày càng nhiều, bác sĩ, nhất là có tài nghệ cao bác sĩ là không đủ. Chúng ta cầm tổ chuyên gia những thứ này đại phu toàn đáp đi, mỗi cái người cũng không quản được mấy cái. Nếu không phải có thể là trị ớt não lập pháp, cái này tật bệnh khẳng định vẫn là khó mà không chế. Chỉ ít chữa trị hậu quả chúng ta không cách nào bảo đảm, bệnh nhân cũng chỉ có thể thử vận khí xem xem có thể hay không đụng gặp danh ý đi. Những người khác vậy chỉnh trọng gật đầu. Tân tổ trưởng cao mày đối Bồ lão, "Bồ đại phu, ngài có thể căn cứ bệnh chứng không cùng cho ra tương ứng phương án trị liệu sao? Chúng ta muốn là là trị ớt não đứng pháp." Những người khác cũng đều rất mong đợi nhìn Bồ lão Bồ lão vậy không phụ sự mong đợi của mọi người hơi gật đầu một cái, "Có." Mọi người đều đại hỷ. "Vì sao bộ trưởng thúc dùng nói, Bồ đại phu?" Nói nhanh lên. "Bồ lão, đầu tiên thạch ra trang dựa theo ôn bệnh học trị ớt não, ý nghĩ này nhất định là không được sai, ta cũng là dựa theo như thế tới. Cái bệnh này rất tương tự với chúng ta chung y nắng bệnh, nhưng chúng ta chỉ nắng bệnh không thể dựa theo một pháp một khối đi trị, trị ớt não càng là không thể như vậy. Nhất định phải căn cứ bệnh nhân tình huống, bệnh ta đặc điểm, bệnh tình nặng nhẹ, hàn nhiệt tẩm lạnh cùng tình huống không cùng, theo chứng trị." Vì thế, ta căn cứ ta đạt được tài liệu và tương quan y học kinh nghiệm, tổng cộng lập 8 pháp đi trị lần này ớt náo dịch. Có tân lệnh thấu ta pháp, có đổi vế thông bên trong pháp, có thanh nhiệt giải độc pháp, có thông suốt khoát đàm pháp, có trấn gan tức phong pháp, có thông dương lợi ớt pháp, có sinh mồ hôi ích dạ giải pháp, có thanh khô nôi âm pháp. Cái này là bước đầu phương án trị liệu, chi tiết chúng ta còn cần thảo luận. Sau đó cụ thể sử dụng sau đó, chúng ta còn muốn ở chữa trị trên người bệnh nhân từng bước hoàn thiện. Đám người cũng nghe được vui mừng. Vì sao bộ trưởng và tần tổ trưởng vậy nhanh chóng nhìn lại? Bồ lão lộ ra nụ cười. Hướng phía sau vung tay lên lớn tiếng nói cầm chúng ta sửa sang lại tư liệu lấy tới hứa Dương và cao hoa tín ở phía sau đã sớm nghe được hưng phấn không thôi vừa nghe tiếng này gọi hứa Dương lập tức nhắc tới mình để ở dưới đất ba lô nhưng hắn mới vừa sốt lên tới nhưng gặp cao hoa tín đã sách bao đi lên. Hứa Dương nhất thời sửng sốt một tí sau đó túi đầu nhìn mình một chút bao cao hoa tín chàng trai chính là kích động ở trên hơn nữa một đêm không ngủ hiện tại lại là hưng phấn lại là mơ hồ hắn vừa nghe gọi lập tức liền sông lên trước tất cả lãnh đạo và chuyên gia đều ở đây dùng ánh mắt mong chờ xem cao hoa tín Bồ lão vậy cười trúng chiếm khích lệ gật đầu. Cao Hoa tín lộ ra thật to mặt mày vui vẻ, sau đó đưa tay vén lên ba lô. Rào rào. Trứng gà lăn đầy bàn. Chương 236. Phân biệt trứng chữa trị. Chương 236. Phân biệt trứng chữa trị. Lủng Túng Nha. Lại không so với cái này lủng túng hơn. Toàn trường chuyên gia lãnh đạo có một cái tính một cái, toàn đều trận tròn mắt. Cao Hoa tín vậy sợ ngên người, con người cũng mau trừng ra ngoài. Bồ lao vậy nhất thời thấy đờ ra, đây là cái gì quỷ? Hứa Dương chính là lấy tay bụm mặt, ta cờ mờn ờ, kích động quá bệnh à, cầm là điểm tâm. Ta cầm mới là tư liệu ạ." Hắc Trang bước đồng chí vậy đặc biệt kinh ngạc hỏi Hứa Dương, "Ta nói đồng chí, các người tư liệu rất rất khác biệt ạ." Hứa Dương liếc kinh bị, hết ý kiến. Mà Cao Hoa tín lại là bịt mặt bặm bừng, hắn cũng muốn tại chỗ qua đời, đây cũng quá lung túng đi. Ôn Tam toàn cũng không nhịn được hỏi nói, bộ Đại Phu, chẳng lẽ trứng gà mới là chữa trị ớt não một mặt tất không thể thiếu môn thuốc?" Lời này vừa ra, trên bàn các chuyên gia rối rít cau mày thận trọng suy tư nổi lên trứng gà dược lý và nắng bệnh tới giữa liên quan, ừ, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Bồ Đại Phu bị bọn họ nói sửng sốt một chút. Vì sao bộ trưởng cầm lên trên bàn một bình thủy tinh sữa bò, hắn hỏi, chẳng lẽ sữa bò này cũng là phải dùng? Các chuyên gia lại là sửng sốt một chút, lại bắt đầu suy tính liền sữa bò tốt dùng. Hứa Dương thần sắc lập tức liền đắc sắc, Cao Hoa Tín lung túng hơn, Liên Liên Bồ Lao trên mặt vậy nổi lên vẻ lung túng vẻ. Ai có thể nghĩ tới, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến ở đây sao nghiêm túc trường hợp trên lại có thể sẽ đến như thế vừa ra kịch vui tình cảnh, đây đều là cái quỷ gì hả? Cái này mẹ hắn cái quỷ gì ạ? Bồ Lao cũng muốn hỏi Cao Hoa Tín, ngươi đặc biệt đang dở cho quỷ gì ạ? Cao Hoa Tín tay cũng không biết đi nơi nào thả mà còn đỏ hơn cái mông con khỉ, hắn ngập ngừng nói, "Lãnh đạo, ngài cẩn thận một chút, cái này bình thủy tinh ta còn muốn đưa cho phòng ăn đâu, áp giải phiếu cơm đâu?" "À?" Vì sao bộ trưởng sững sốt một tí? Cao Hoa tín mặt cũng không biết đi nơi đó cách, hắn cũng ngoi lúng túng cũng hai mắt ngấn lệ rơi ra ngoài, "Ta, đây là cho sư phụ ta mang sống chút, hắn cũng không ăn cơm đâu. Những trứng gà này đều là chúng ta. Bệnh viện công chức cho gót, ta lần này tức động, ta liền lấy kém. Những cái kia tư liệu, đều ở đây, đều ở đây hứa Dương trong túi sách đâu." Hứa Dương cũng không khỏi lấy tay che mặt. Mọi người đang ngẩn ra sau đó, tất cả đều phát ra vui vẻ cười to tiếng. Cái này còn là ớt bệnh đau đầu bệnh tập kích kinh thành tới nay, mọi người lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy, cơ hồ đều cười không thở ra hơi. Bồ lao vậy dở khóc dở cười. Hứa Dương nhìn về phía Cao Hoa Tín, hắn cũng không ngừng cười khổ. Ban đầu quốc bảo cấp trung ý đại sư Cao Hoa Tín lúc còn trẻ còn có cái này vừa ra, còn không chịu cùng mình là bí mật, đây không phải là có sẵn lịch sử đen tối mà. Cái này vừa ra khúc nhạc đệm đi qua rất nhanh. Tiếp theo chính là bản phương án, Bồ lão đã đem khung định xong, mọi người dựa theo hắn khung tới là được. Sẽ không giống như hôm qua vậy, tất cả mọi người đều nào cái không ngừng, làm nửa ngày. Đường đánh giá kết luận đều không đi ra. Giống như Bồ lão nói như vậy, cái này phải có cái định đoạn. Bồ lao dùng hắn thực lực tranh được quyền phát biểu, lần này chuyên gia sẽ chính là lấy Bồ lao làm chủ đạo. Mọi người vậy căn cứ Bồ lão khung, ở hoàn thiện bên trong phân biệt chứng yếu điểm và tương quan hữu hiệu toa thuốc, một mực thảo luận đến chạm và tối. Cơm trưa, bọn họ cũng là bên trong phòng làm việc ăn, phòng ăn sư phụ trực tiếp đưa cơm món ăn lên đến chạm và tối, trên căn bản yếu điểm cũng thảo luận kết thúc. Lãnh đạo bên kia cũng cầm tổ chức kết cấu sửa sang lại, dựa theo mỗi cái lão chuyên gia mang mấy cái thành trung ý quản lý mấy cái phòng bệnh tiểu mẫu tới tiến hành chữa trị. Đồng thời ý tiến hành phối hợp chữa trị không sai lần này chữa trị cũng là chung tây y hợp tác chữa trị nhưng là lấy trung y làm chủ dùng hết phối mới kiểu mẫu chủ yếu là vì nâng cao biện chứng chính xác trước tiên bọn họ đều đã cầm toa thuốc thảo luận đi ra chỉ cần là phân biệt chứng không có sai vậy toa thuốc đi xuống nhất định là có hiệu quả tối hôm đó trên bắt đầu những thứ này lao chuyên gia một cái đều không ngủ tất cả đều đánh về phía bệnh nhân Bồ lao cũng là như vậy toa thuốc hiệu quả như thế nào vẫn là phải xem sử dụng sau tình huống hết thể thảo luận cũng là vì lâm sàng phục vụ cụ thể toa thuốc vẫn là phải tại gần giường sau đó mới tiến hành điều chỉnh lại làm một đêm không ngủ. Tất cả mọi người đều nhào vào một đường. Hiện tại đã có rất nhiều ớt não người mắc bệnh, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Cái này tật bệnh truyền đổi nhanh chóng, rất dễ dàng liền sẽ biến thành đe dọa lớn chứng, nguy hiểm sinh mạng. Cho nên thời gian chính là sinh mạng. Những lao đại này phu không có một cái tuổi còn nhỏ tại 60, nhưng tất cả đều là nguyên túc nguyên túc thức chưa bệnh. Không ngừng có biện chứng tin tức phản hồi đi lên, thành như bổ lao nói như vậy, năm nay thật là ướt thấm làm chủ đại đa số não bệnh nhân đều là ướt thấm bệnh, cho nên dùng là bổ lao định song thông dương lợi ướt toát thuốc. Bệnh tình không cùng giai đoạn, vậy không có cùng tòa thuốc ứng đối. Bệnh tình không cùng, vậy không có cùng phác thuốc. Nếu như ấm cũng thịnh, tước nắng phục năng, tam tiêu đều bị, lưỡi trắng xám, ngược đầy im lìm, chiều nhiệt tối ác, phiền khát từ lợi, mồ hôi da xỉu ngắn người, dùng hạnh nhân chượt đá canh. Nếu như nhiệt thịnh tại ức, chọn dùng ba đá canh. Nếu như ướt thịnh tại nhiệt, chọn dùng ba nhân canh. Nếu như thái âm ứ thịnh, chuyến xuống người, dùng nhìn vàng vi hành canh hợp kim hành nhân chượt đá canh thêm giảm. Như ướt mùi thơm nồng tinh mạch, thân nóng người đau, mồ hôi hơn từ lợi, chọn dùng ý lá Theo phân biệt chứng bản về trị, bệnh nhân dùng thuốc sau phản hồi tình vậy dần dần đi ra các chuyên gia lại đang không ngừng hoàn thiện phương án trị liệu, căn cứ bệnh nhân dùng thuốc sau bệnh tình biến hóa, lại lập rất nhiều tỉ mỉ toa thuốc đi ra. Hơn nữa các chuyên gia phát hiện lần này bệnh nhân là ấm cũng nặng chiếm đa số, nhưng là ấm cũng nặng cái này không bên trong, không phải một cái toa thuốc là có thể thông dụng. Bọn họ lại đang bổ lao dẫn đầu dưới, không ngừng hoàn thiện ấm cũng thịnh bên trong cụ thể toa thuốc. Như mạch trầm thân đau, lưới vàng nhạt mà trượt, khát không nhiều uống hoặc không thể, mồ hôi ra mà rõ ràng, tiếp đó phục nhiệt, lợi rớt không lùi, đồ thanh nhiệt mà nhiệt khỏi cháy, chỉ thích hợp thanh nhiệt lợi ướt cùng tiến, dùng hoàng cầm trượt đá canh. Như Dương Minh thấm, khí hùng lại huyết người chọn dùng mới chế quyết gia chúc như canh. Như rốt tụ nhiệt trùng, chứa kinh lạc, hàn đứng nhiệt rực cháy, khớp xương phiền đau, lưỡi sắc xám nương động, sắc mặt yếu vàng, bệnh tên nữa tí, chọn dùng tiền tí canh. Như tam tiêu dược mùi thơm nồng, lên xuống mất đi, quản liền bụng đình lên, đại tiện khó chịu, chọn dùng một thêm giảm tránh khí tán thêm giảm. Như rốt mùi thơm nồng tam tiêu, quản im lìm liền đường, thân đau, lưỡi trắng, mạch tượng mơ hồ, chọn dùng hai thêm giảm tránh khí tán thêm giảm. Vân. Vân, Theo không ngừng chữa trị, trị liệu phương án vậy đang không ngừng buổi tối. Bệnh nhân tật bệnh vậy đang nhanh chóng bị khống chế. Cùng trước khi như vậy hở một tí chuyển thành đe dọa lớn chứng tình huống nguy hiểm, hoàn toàn bất động. Quách Khả Minh lão chung ý vậy rất nhanh liền từ thạch ra trang chạy đến, hắn vậy nhi đồng bệnh viện trong phòng bệnh mặt tự mình chẩn đoán một nhóm mất não người bệnh, hắn vậy công nhận Bồ lão bên này xuất cụ phương án ở đoạn thời gian này, nhân viên y tế cũng bận mịt điên rồi. Những thứ này lão chuyên gia cũng đều tốt thời gian dài đều không có thể thật tốt ngủ, Bồ lão cũng ở đây nhi đồng bệnh viện và lây bệnh viện hai đầu không ngừng chạy. Thứa Dương và Cao Hoa tiến vậy nháo tới một đường chữa bệnh cứu người, chương 237. Nhiệt kết lưu. Chương 237. Nhiệt kết lưu. Tình hình bệnh dịch đối bác sĩ mà nói chính là một tràng kỳ thi của năm, nhất là đối trung y mà nói. Lần này ớt não lại là như vậy, hắn phức tạp nhiều thay đổi bệnh chứng tư thế và cực dễ uy hiếp an toàn tính mạng nguy cơ tình huống, không một không đang khảo nghiệm nơi trung y có trình độ ở nơi này trận chống lại ớt não trên chiến trường, ngược lại là thật nô ra một nhóm rất có năng lực trung y, Thứa Dương chính là một người trong số đó. Bên trong phòng bệnh, mấy cái bác sĩ mặt đối với bệnh nhân, rối rít nhíu lại mi, sau đó đi đến bên ngoài giao nói chuyện, nhưng mà tất cả mọi người không giễu phán đoán chuẩn xác. Nếu không đi mời một tí ôn lão sư tới đi. Hát trang bước đồng chí lắc đầu một cái, Lão sư vậy đã mấy ngày không chợp mắt, còn bận cùng xem bệnh 137 phòng bệnh bệnh nhân bệnh tình đây. Vậy bệnh nhân này làm thế nào? Hạ trang Bắc có chút phiền não bắt gai đầu, cái này. Ai? Hứa Dương, Hứa Dương đồng chí. Hạ trang bức ánh mắt liền sáng, hắn ngược lại là thấy Hứa Dương tới. Hứa Dương hai con mắt vậy rất chịu đựng rất đỏ, vành mắt hạ tất cả đều là vành mắt đen, hắn đoạn thời gian vậy làm việc cấp tốc, căn bản không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Những thứ này phổ thông bác sĩ đang đối mặt một ít tương đối khó bệnh chứng não bệnh nhân thời điểm, thường thường là ứng phó không được. Mà những cái kia tuổi lớn lão chuyên gia cũng không thể như vậy chịu đựng thân thể tới chữa bệnh, cho nên đều là Hứa Dương đỉnh đi lên hơn. Hắn hiện tại cũng ngủ trong bệnh viện, bình thường là nửa đêm mới vừa chập mắt không bao lâu, bệnh nhân bệnh tỉnh lại xuất hiện biến hóa, hắn lại mau dậy cứu người, hắn hiện tại liền cùng đội viên cứu hỏa tựa như, hơn nữa còn là không phải nghỉ ngơi như vậy. Thế nào? Hứa Dương kéo mệt mỏi nhịp bước đi tới. Hát Trang bước vội vàng nói nói, "Hứa Dương, chúng ta bên này gặp cá biệt không cho phép bệnh nhân, người giúp chúng ta xem một chút đi." Những bác sĩ khác vậy đều nhìn về Hứa Dương, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Hứa Dương cũng đã dùng hắn hiệu quả trị liệu chứng minh chính hắn. Được Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Bọn họ mang Hứa Dương đi vào. Nằm trên giường bệnh một bệnh nhân, là một cái tiểu tử trẻ tuổi. Hát Trang bước tới đây cùng Hứa Dương giới thiệu bệnh tình, bệnh nhân này 28 tuổi, đã bị bệnh 6 ngày, trước Tây y chẩn đoán chính xác là ứ não. Sau đó nằm viện sau đó, đã từng ăn thanh nhiệt, giải độc, nuôi âm thuốc đồng ý liề, trước kia chính là vậy một bộ, ngươi xem xem toa thuốc. Hắc Trang bước cầm hồ sơ bệnh lý đưa tới. Hứa Dương nhận lấy tay là xem. Hát Trang bước nói tiếp nói, uống thuốc sau đó, bệnh nhân bệnh tình cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại chuyển tới chúng ta tới bên này chúng ta những thứ này bác sĩ tới đây phân biệt chứng bản về trị. Nhưng là, Hát Trang bức lập tức liền nhíu lại mi, nhưng là chúng ta chẩn đoán sau đó phát hiện, phát hiện bệnh nhân tựa hồ không thuộc về chữa trị cương mục bên trong một loại, ngược lại. Hát Trang bức có chút muốn nói lại thôi, cho nên chúng ta không giới quyết định, liền muốn tìm một lao sư tới đây xem xem, liền mời ngài tới. Thứa Dương gật đầu một cái, hắn xem xong hồ sơ bệnh lý, lại lên trước chẩn đoán bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân sốt cao 40 3 độ, Thứa Dương đè ép xuống hạ bụng, bụng chứng đầy hơi có chút cứng rắn. Bệnh nhân không ngừng ợ và nôn đoẹ, hai con mắt đỏ bừng, cũng không nhắm lại. Trên mình không mồ hôi tay chân lộn xộn, phiền não bất an, cơ hồ cần phải nổi điên. Thân trí vậy không tỉnh táo, trong miệng một mực đang nói mê sảng, tứ chi ngược lại hơi có chút lạnh. Đi qua hỏi, Hứa Dương biết được hồn qua người bệnh hạ lợi thuần xanh đen nước. Hứa Dương khẽ hước cảm, cho người bệnh làm mạch trấn sau đó, lại cho người bệnh trần đoán mạch tượng. Thôi khoảnh sau đó, Hứa Dương nói nói, mạch tượng nặng đếm có lực. Những người khác vậy đều gật đầu. Nặng đếm là bên trong nhiệt chứng, có lực là thật chứng, đây là tương đối rõ ràng bên trong thực nhiệt trứng. Hơn nữa đã là nhiệt kết Dương vậy không cùng bọn họ nói như vậy cẩn thận, liền nói, cái này không rất rõ ràng, Dương Minh phụ thực nhất kết tạch lưu, cho nên hạ lợi thuần xanh đan nước. Hơn nữa phiền não muôn cùng, thân bất tỉnh chiêm tiếng nói, cho nên phải hạ, dùng nhỏ thừa khí canh đi. À, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, mấy người thần sắc có chút đắc sắc. Hứa Dương vậy có chút kỳ quái nhìn bọn họ, hỏi, bệnh nhân này cũng không phải như vậy khó phân biệt chứng, các ngươi chưa đến nội phân biệt chứng vậy không ra đi. Mọi người thần sắc thoáng có một ít lúng túng. Hắc Trang bức đồng chí có chút khó xử nói nói, không phải, Hứa Dương à, cái này, bệnh nhân này là nào, trước mắt chữa trị cương mục trên cũng không có thừa khí canh toa thuốc này. Hứa Dương tức giận nói, cũng nhấn mạnh rất nhiều thay đổi, chữa trị ớt não không thể dựa theo một khối một pháp tới chị, nhất định phải phân biệt chứng bản về chị, phải căn cứ bệnh nhân bệnh tình tới chị. Một cái khác bác sĩ nhưng nói, nhưng mà, ớt não trước mắt là dựa theo ôn bệnh chị, ôn bệnh là kỵ xuống, dùng một chút pháp sợ là không quá thích hợp đi. Những bác sĩ khác vậy đều gật đầu, cho nên đây mới là bọn họ thật đang do dự không quyết định địa phương. Hứa Dương nói, người bệnh bên trong đóng đồng hồ mùi thâm nồng, hơn nữa còn là rất rõ ràng nhiệt kết cảnh lưu, chỉ có hạ pháp mới có thể rõ ràng này chứng. Nếu như các ngươi một mực câu nghệ tại ôn bệnh kỵ xuống cấm kỵ, lập tức mà không hạ, ngược lại làm lỡ bệnh tình. Như vậy bên trong khỏi bệnh kết, đồng hồ khỏi bệnh đóng, nhiệt kết tinh tụ thường, đến lúc đó bên trong đóng bên ngoài đợi, rất có thể sẽ nguy hiểm sinh mạng. Đây cũng là thảy thuốc chúng ta trách nhiệm. Những người khác cũng bị Hứa Dương nói có chút lúng túng. Hắc Trang bước liếm môi một cái, nhìn xem cái khác mấy người, vừa nhỏ tiếng nói nói, nhưng mà Dương Minh phụ thực, nhiệt kết cạnh lưu, không phải hẳn dùng lớn thừa khí canh sao? Hứa Dương nhưng nói, bệnh ta mặc dù kia cứ Dương Minh, kết cách lưu, nhưng là cũng không tới lớn thực đấy. Các người xem người bệnh bựa lười đến án sắc không giả vàng, cho nên không tới dùng lớn thừa khí canh thời điểm. Dùng lớn thừa khí canh, không chỉ có nếu dám dùng, càng phải sẽ dùng. Hiện tại bệnh nhân bên trong đóng đồng hồ mùi thương nặng, tuy nhiều lần dùng thanh nhiệt, giải độc, nuôi âm thuốc, mà đồng hồ là không hiểu, như vậy là không có ích lợi gì, phải dùng hạ pháp. Hạ thì bên trong thông, bên trong thông, đồng hồ dĩ nhiên là cùng. Dùng nhỏ thừa khí canh đi, ta mở ra phương đi. Lời đã nói đến mức này, những người khác còn có thể nói gì, chỉ có thể là để cho Hứa Dương ra tay. Hứa Dương giữ lại toa thuốc sau đó, hắn liền đi. Hắn vậy bẻ bọn nhiều việc đám này, bác sĩ cầm hứa dương toa thuốc, đều nhìn về hát Trang Bức. Toa thuốc này có cần hay không à? Hát Trang Bức cũng có chút nhíu đầu, mặc dù Hứa Dương nói rõ ràng mạch lạc, nhưng là ôn bệnh cấm hạ pháp, đây là y lý. Hơn nữa chứa trị cương mục trên cũng không có toa thuốc này, cũng không có cái này trước ví dụ à Hứa Dương mặc dù mở toa thuốc, nhưng bọn họ cũng không dám dùng a Hắc Trang Bức nhìn xem những người khác, văn khăn trùng trùng nói, nếu không ta đi hỏi một chút sư phụ ta. Những người khác nhanh chóng gật đầu. Hắc Trang Bức cầm toa thuốc liền đi qua. Hơi khoảnh sau đó, Ôn Tam toàn vậy chạy tới. Ôn Tam Toàn chính là bọn họ một tổ này dẫn đội tổ trưởng Ôn Tam Toàn cẩn thận chẩn đoán hoàn bệnh nhân dưới tình huống, lại nghe những người khác miêu tả. Hát Trang Bức cầm trên tay toa thuốc đưa tới, hắn nói, "Hứa Dương chính là như thế cùng chúng ta nói, đây chính là hắn cho toa." Ôn Tam Toàn nhận lấy toa thuốc, nhìn xem sau đó, không nhịn được lắc đầu khen ngợi nói, "Không đơn giản à. Hát Trang Bức thì hỏi, "Sư phụ, cho nên hắn là đúng sao?" Ôn Tam Toàn khẽ bước cảm, "Không sai, không câu nệ tại vừa có quy định, trong lòng hoàn toàn không tích chữ nửa kia vào trước là chủ quan niệm. Hoàn toàn dựa theo phân biệt chứng tới trị, làm đức là đức. Không đơn giản a." Liên phần tâm tính này quyết đoán thì không phải là người bình thường có thể so sánh, hơn nữa phân biệt chứng bản về trị vô cùng tinh chuẩn. Sai phương dùng thuốc, trình độ cực cao. Thật không hổ là bộ đại phu học trò, quả thực liền được cả nhất là hắn còn trẻ như vậy, tương lai tất thành đại khí ạ. Ôn Tam toàn không nhịn được tán dương Hứa Dương. Sau khi nói xong, hắn nhìn một cái hát trắc bức, không khỏi thở dài. Chương 238, Cao Hoa tiến tiến bộ. Chương 238, Cao Hoa tiến tiến bộ đội cứu hỏa giải Hứa Dương đồng chí giúp bọn họ chẩn đoán xong rồi bệnh nhân này, hắn rời đi cái này dàn phòng bệnh, đi chính hắn bên kia. Bây giờ Hứa Dương thực lực đã cùng lão chuyên gia lão đồng chí không kém bao nhiêu, thậm chí ở rất nhiều phương diện thậm chí có sánh thắng được. Lão đồng chí dâu sao lứa tuổi, không thể chịu khổ đáng đêm, cho nên Hứa Dương mới là bận rộn nhất người kia. Thế nào, bên này cái gì tình huống gì? Hứa Dương tới đây hỏi, hai cái trong mắt có không che giấu được mệt mỏi. Cái này gian trong phòng bệnh mặt cũng đã có hai cái y sinh ở, một cái trong đó chính là Hứa Dương tiểu sư đệ, Tiểu manh y Cao Hoa Tín. Hứa Dương đi tới bên giường bệnh, nhìn xem trên giường bệnh nhân. Cao Hoa Tiễn cùng Hứa Dương nói nói, đây là cái lẩm trị bệnh nhân, hiện tại có đội chứng. Hứa Dương khẽ bước cảm Hiện tại chữa trị ớt nào đã liền ngơi nếp, vậy mà nói chỉ cần là thu trị nhập viện khám bệnh lần đầu bệnh nhân, bọn họ nơi này trung ý đoàn đội cũng sẽ đi đón tay chẩn đoán. Dưới tình huống bình thường, đều là có thể khống chế cư trú. Bởi vì bọn họ đã hoàn thiện tương quan phân biệt chứng yếu điểm và đối ứng tác thuốc. Một ít rất khó biệt chứng, hoặc là không có ở đây chữa trị cương mục bên trong, liền cùng mới vừa rồi người bệnh nhân kia như nhau, mặc dù hơi có chút khó giải quyết, nhưng cái này là rất hiếm thấy, hơn nữa mời một lao chuyên gia tới, hơn phân nửa vậy có thể giải quyết. Một cái khác tương đối khó giải quyết bệnh tình, đó chính là chẩn sai lầm trị sau bệnh nhân. Chúng ta làm sao phán đoán một cái trung y trình độ đầu, Vậy mà nói, cấp học đồ cái khác, hoặc là nói nhập môn cấp tương đối thông thường trung y y, có thể trị đơn giản một chút một bệnh. Ví dụ như âm hư dương hư, không như vậy phức tạp, phân biệt chứng không khó khăn, vậy có tán toa thuốc có thể dùng, cho nên rất nhiều đơn giản bệnh, học nghề là có thể trị, trung y học sinh cũng có thể làm đơn giản một chút điều dưỡng hoặc là chữa bệnh. Nhưng muốn trở thành một cái thành thục trung y y, nhất định phải sẽ trị hợp bệnh. Ví dụ như thiếu dương và dương minh tổng nhất, ví dụ như gan thận cùng bệnh vân. vân. phải như thế nào phân biệt chứng, như thế nào xử lý? Nếu như cân nhắc dùng thuốc là tương đối khảo nghiệm công phu, lợi hại hơn nữa một chút, chính là muốn có thể trị một ít tương đối khó biện chứng tật bệnh, hoặc là là bị chẩn sai lầm trị sau bệnh. Thật ra thì bất kể là trung Ý vẫn là tây y, chẩn sai lầm trị xác suất cũng vẫn có chút cao. Cho nên rất lâu chúng ta đi bệnh viện, tây y đại phu sẽ cho ngươi mở rất nhiều kiểm tra, trong đó lớn nhất một cái nguyên nhân chính là vì tránh trần sai. Tại sao chúng ta một mực nhấn mạnh trung Ý chữa bệnh muốn bốn trần hợp nhân xâm đâu, cũng là vì giảm thiểu sai, y học không là dùng để huyễn kỹ, hơn nữa phải có, có thể tin hiệu quả trị liệu. Nơi này vậy phải nhắc nhở người bệnh một câu, có chút người bệnh tìm trung y xem bệnh, hắn chính là căn cứ khảo nghiệm bác sĩ trình độ đi. Đến nơi đó, bác sĩ hỏi một chút để cũng không chịu nói, liền muốn để cho bác sĩ thông qua trần mạch hoặc là nhìn nhìn ra tật bệnh, kê toa lấy thuốc. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy mới là lợi hại trung y. Không nên như vậy, ngàn vạn không nên như vậy. Ngươi đừng cầm mình thân thể khỏe mạnh tới khảo nghiệm bác sĩ trình độ. Bốn trận hợp nhân xâm chính là vì giảm thiểu trận sai trước tiền, võ văn văn tiết đều có không thể thay thế giá trị. Nếu như mạch trận có thể thay thế cái khác mấy trận, vậy cũng không cần võ văn văn trực tiếp tiết tiết tiết tiết tốt lắm thôi. Đừng khảo nghiệm thi bác sĩ thi được cuối cùng mình bị thua thật nhiều, có chút lầm trị sau đó là sẽ tương đối phiền thoái. Thương hàn luận bên trong có vượt qua 1/3 thiên phúc, chính là ở nói lầm trị sau đó hẳn phải thế nào bổ túc. Cho nên vừa nghe cái này người bệnh là bị lầm trị, Hứa Dương cũng không khỏi thoáng nhíu mày một cái. Cao Hoa tín tới đây cùng Hứa Dương nói nói, bệnh nhân này nhập viện trước bị chẩn sai là hàng ngược, cho nên lẩm phục tân ôn thuốc hai thuốc. Nhập viện sau đó, lại lẩm phục tân lạnh lạnh khủng khiết thuốc. Hiện tại bệnh tình chuyển nặng, sốt cao không lui. Hứa Dương chân mày lại nhíu chặt mấy phần, làm sao liên tục bị chẩn sai 2 lần ạ? Hứa Dương hỏi Cao Hoa Tín, "Bệnh nhân này ngươi có thể phân biệt chứng chuẩn sắc không?" Cao Hoa Tín hồi nói: "Có chút thật không dám xác định, hơn nữa dựa theo quy định mà nói, bệnh như vậy người nhất định phải có tổ chuyên gia các thầy giáo tới nắm chặt." Hứa Dương: "Ngươi giúp ta cầm nắm chặt đi." Đứng bên cạnh cái đó trung ý vậy nhanh chóng gật đầu. "Bây giờ Hứa Dương, ở những người khác trong mắt xem ra chính là cùng chuyên gia một cái trình độ." "Được, không có vấn đề." Hứa Dương vậy rất sung sướng đáp ứng. Cao Hoa Tín nhìn trên tay tư liệu đối Hứa Dương nói, nói "Bệnh nhân, nam, 28 tuổi, hiện tại sốt cao 40, 2 độ." Nhưng đầu không mồ hôi, mục nhỏ xích, ngược đầy nhỏ cứng rắn, đại tiện không hành. Cái mùi nhét, vừa lơ trung tâm hế liền không thân, lơi chất không, dáng, không khác, đi tiểu thiếu, là ngủ nhưng thần trí tỉnh. Nhỏ phiền, mạch phủ, bên phải lớn hơn bên trái. Cho nên ta tổng hợp phán đoán là dạ dày của hắn âm đã tổn thương, trong ngoài mùi thơm nồng đọng, nhưng là đang dùng thuốc trên, ta hơi có chút dò dự bất quyết. Hứa Dương ngược lại là vậy không gấp xem Cao Hoa tiến toa thuốc, hắn là nhìn về phía người bệnh, tiến lên đối người bệnh lại lên tay chẩn đoán một phen, phát hiện tình huống đích xác cũng Cao Hoa tiến nói như nhau. Hứa dương cũng không nhịn được gật đầu một cái của bảo cấp trung y đại sư chính là đại sư à, còn trẻ như vậy, đi theo bổ lao không quá nửa năm thời gian, chẩn đoán cứ như vậy tinh chuẩn. Hứa Dương đứng lên, mang cái này hai tên đi ra ngoài, hắn hỏi Cao Hoa Tín, bệnh nhân này, người là làm sao nhìn? Cao Hoa Tín châm trước lời nói, trả lời nói, bệnh nhân này đi, nhập viện trước lầm dùng tân ôn, đưa đến dạ dày âm bị cướp, cho nên hắn bữa lười trung tâm hế liền không tân. Nhập viện sau đó thì sao, lại lầm dùng tân lạnh lạnh cũng kiếp, cho nên nhật tà bị áp chế trụ, lại không ra được. Hiện tại hắn mạch phù, nhức đầu cái mũi nhét, sốt cao nhưng không mồ hôi, đây chính là biểu tà mũi thơm nồng nặc, giống Hắn ngược đầy mà nhỏ cứng rắn, nhỏ phiền, đại liền, đại tiện cũng phải, là bên trong đóng trứng. Cho nên hiện tại chính là đồng hồ mùi thơm nồng bên trong đóng giống. Cho nên ta định dùng thanh giải pháp, cấp cứu dạ giả dày âm, tuyên thông trong ngoài. Ta định dùng nhỏ vùi lập ngực canh rõ ràng trong lồng ngực nhỏ kết nhật, phục lấy hành thị canh dẫn dắt mùi thơm nồng nhiệt từ đồng hồ ra, lại dùng bạc về lên, vi hành, nghệ rừng, cái này cùng hơi khổ nhỏ tân nhẹ tuyến phẩm, chỉ hắn tổn thương tân, cho nên dùng huyền sâm nước lá. Lại dùng tử tuyết, chủ thấu tam tiêu. Ừ, không nhiều chính là như vậy. Sau khi nghe xong, Hứa Dương có chút kinh nghi nhìn Cao Hoa Tín. Toa thuốc này là chính người nghĩ ra được." Cao Hoa Tín nghiêng đầu nhìn một cái trong phòng bệnh nhân, nói, đúng vậy, căn cứ bệnh nhân trước mắt bệnh tình, ta cân nhắc sau đó nghĩ liền toa thuốc này." Hứa Dương nghiêm túc nhìn xem Cao Hoa Tín, phát hiện thằng nhóc này đoạn thời gian này vậy vô cùng mệt mỏi, thần sắc tràn đầy mệt mỏi, nhưng là hai con mắt ánh sáng nhưng lộ vẻ rất là hư phấn. Bác sĩ trình độ nhất định là ở trên giường bệnh rèn luyện ra, càng lớn ứng dịch, càng khảo nghiệm bác sĩ trình độ, có thể càng thêm, có thể rèn luyện một cái bác sĩ trình độ. Cao Hoa Tiến đoạn thời gian này tiến bộ thật nhanh à, thật không hổ là đời sau quốc bảo cấp chuyên gia. Hứa Dương cũng không khỏi có chút thán phục, ta sư đại hoa tin có đại đế dung mạo. Cao Hoa Tín gặp Hứa Dương không nói lời nào, hắn tâm lý vậy lập tức liền treo lên, làm sao, ta có phải hay không mở đúng không? Hứa Dương cũng lộ ra nụ cười, hắn nói, không có, ngươi mở rất đúng, ngươi đã rất chín mời. Lấy được Hứa Dương khẳng định, Cao Hoa Tín nhất thời nụ cười mặt đầy. Bên cạnh cái đó tới Góp Vui Trung Yie, khô cần nhìn xem đây đối với sư huynh đệ, hắn hiện tại còn thật cảm giác mình giống như là một tới Góp Vui. Cao Hoa Tiến vui vẻ nói, vậy nếu không thành vấn đề, ta liền trực tiếp đi mời ôn lão sư ký tên. Hứa Dương gật đầu một cái, vừa liếc nhìn Cao Hoa Tín, hắn mới rời đi Ôn Tam Toàn cũng đang mang hát Trang bước tới đây. Hát Trang bước một mặt mất hứng nói: "Sư phụ, ngài cũng không thể vậy ta cùng Hứa Dương so ạ? Hắn vậy đều không phải là người bình thường. Trừ Hứa Dương ra, ta so với người khác có thể mạnh hơn nhiều." Ôn Tam Toàn tức giận liếc Hắc Trang Bức một mắt, mang hắn vào Cao Hoa Tín cái này gian phòng khám bệnh. Chương 239. Cái gì là biện chứng pháp? Chương 239. Cái gì là biện chứng pháp? Ngàn vạn không nên tin chó có thể thay đổi hết ăn cứt tật xấu này, giống như muôn ngàn lần không thể muốn một cái nhật tình người ra vẻ đột nhiên có một ngày liền không ra vẻ. Nếu như hắn không ra vẻ, đó nhất định là hiện trường có so hắn châu rất nhiều người tồn tại. Nhớ, cái này châu rất nhiều, chỉ là làm ra vẻ người bản thân cho rằng chỉ cần hắn nhận vì mình vô địch thiên hạ, vậy hắn thật liền vô địch thiên hạ. Cho nên đến nơi này gian phòng khám bệnh, hắc trang bước lập tức lại tự động dưới đất ba nâng cao mấy độ, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn cảm giác được mình mặc dù không sánh bằng Hứa Dương tên biến thái này, nhưng luôn là so cao hoa tín cái này dần độn đi trên bản đồ chứng gà mạnh, đến phòng khám bệnh bên này, Tam toàn nghe cao hoa tiến nói rõ tình huống, sau đó lại nghe nói Hứa Dương đã tới cầm qua cửa ải. Uông Tam toàn gật đầu một cái, liền chuẩn bị ký tên, hắn vậy bệ buộn nhiều việc, cũng không xem chút, có Hứa Dương nắm chặt hắn vậy rất yên tâm. Cũng đều cầm bút cầm lên, Uông Tam toàn nhưng lại đối hát Trang bước nói, ngươi không phải không phục sao? Nếu không ngươi bệnh nhân này cũng lên tay xem xem. Xem liền xem. Hát Trang bức còn thật giận dỗi, liền trực tiếp tới. Ngược lại thì cầm trong phòng mấy người làm được sừng suốt một chút. Hát Trang bước tiến lên chẩn đoán, sau đó lại nghe Cao Hoa tín miêu tả sau đó, hắn vậy rất nhanh liền cho ra đồng hồ mùi thơm nồng bên trong đóng, trong ngoài câu đóng, đây không phải là cùng mới vừa người bệnh nhân kia như nhau mà. Hắc Trang Bức vừa định nói lớn nhỏ thừa khí canh, trước mặt Hứa Dương mới vừa cho bọn họ mở qua nhỏ thừa khí canh, hắn hiện tại ngược lại là cũng dám dùng, nhưng là còn không há miệng, đột nhiên lại ý thức được đổi trận cũng không lớn được đấy, vẫn không thể dùng thừa khí. Hắn lại như mi, hiện tại trong ngoài câu đóng, cần đôi rõ ràng, muốn phát biểu, nhưng mà hiện tại người bệnh lưỡi tân đã khô, dạ dày âm bị cướp, đã không thể lại phát biểu. Ngậy. Hát Trang Bức trong chốc lát giật mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra tương đối hoàn thiện toát thuốc, tổng cảm thấy kém chút ý tứ. Nếu là hắn gặp tình huống này, khẳng định vẫn là phải tìm lão sư tới trấn chàng, trên thực tế Bây giờ chế độ cũng là như thế yêu cầu Ôn Tam Toàn tức giận hừ một tí, nói nha, tại sao không nói? Hát Trang bước túi đầu xuống không dám lời nói Ôn Tam Toàn thì nói, không khoe tài. Nói hai ngươi câu, còn không thêm tốn tiếp nhận. Hắc Trang đi môi, ta không nghĩ ra được, cũng không trách ta. Vậy bọn họ còn không phải là tìm hứa dương rút. Ôn Tam Toàn lại trận mắt nhìn, hắn đồ đệ này à, cái khác cũng còn, chính là tính tình này quá hơi tiêu nào. Vẫn luôn không có thể cho hắn mài xuống, hiện tại trẻ tuổi đồng lứa bên trong, hắn cũng chỉ phục hứa dương một người. Bên cạnh cái đó nước tương trung ý, nhưng chen miệng nói, đây cũng không phải là Toa thuốc này bác sĩ hứa chỉ là giúp chúng ta thẩm thẩm chưa cho ra bất kỳ sửa đổi ý kiến Ôn Tam toàn và hát trang bức đồng thời xưởng suốt một chút hát trang bức thì hỏi vậy toa thuốc này ai cho nghĩ cái phòng bệnh này không phải sư phụ ta phụ trách sao cái nào lao sư tới Ôn Tam toàn vậy lộ ra vẹ nghi hoặc nước tương Trung ý nói không có chính là cao hoa tín tự mình người phân biệt chứng sau đó nghĩ bác sĩ hứa cũng nói toa thuốc này rất tốt Ôn Tam toàn và hát trang bức cũng kinh ngạc nhìn về phía cao hoa tín cao hoa tín vậy lộ ra lượng một người trang bức kinh ngạc vô cùng Hán nước tương Trung ý buồn cười hỏi ngược lại Chẳng lẽ ta à? Hát trang bức sợ ngây người, liền cái này đi trên bản đồ trứng gà nhị xòa tử cũng có thể trị bệnh này. Cũng có thể mở ra như vậy toà thuốc. Ôn Tam Toàn cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn cao hoa tín, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần toà thuốc, trong lòng giật mình không thôi. Thầm nói mình thật là đưa mắt, hứa dương quả thực quá ánh sáng và trượng, trẻ tuổi đồng lứa bên trong căn bản không có có thể cùng hắn so sánh, liền bọn họ những thứ này thế hệ trước trên ra, rất nhiều cũng kém hơn hắn. Cho nên ở hứa dương dưới ánh sáng, tất cả mọi người đều đạm thất sắc. Nhất chán nạn chính là cùng Hứa Dương sư xuất đồng môn cao hoa tín, tất cả người cơ hồ đều bỏ quên Hứa Dương người tiểu sư đệ này. Có thể hôm nay Ôn Tam toàn mới phát hiện cái này, bình thường không có gì lạ tiểu sư đệ, lại có thể cũng như vậy lợi hại. Liên chỉ từ cái này một cái án ví dụ là có thể nhìn ra, như vậy không có Hứa Dương, thằng nhóc này tuyệt đối là trẻ tuổi đồng lứa bên trong người thứ nhất à? Thậm chí có thể nói vượt xa trẻ tuổi đồng lứa. Ôn Tam toàn đều có chút đố kỵ, bố đại phu đây là cái gì may mắn à, lại có hai cái như thế lợi hại học trò. Ôn Tam toàn lại xem hát chắc bước, trong ánh mắt đều mang chơi vẻ. Đều như vậy Ngươi đặc biệt còn có mặt mũi làm ra vẻ đâu? Hát Trang bức vậy lúng túng không thôi, đầu góc đều sẽ không bằng vo, hắn đều ngẩng người. Tôn Tam toàn chơi nhìn xong học cho mình, lại quay đầu lại, không khỏi bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ là ta vấn đề? Bất hiệu, là đoạn thời gian này hứa dương bọn họ chủ đề. Nhưng hương phấn và vui vẻ yên tâm nhưng là tất cả bác sĩ trong lòng trùng cảm thụ, bởi vì vào ở những bệnh nhân kia, bọn họ trên căn bản đều dùng thuốc đông y khống chế được. Theo hiện tại mọi người bệnh chứng tuần độ, rất nhiều khám bệnh lần đầu bệnh nhân liền được rất hữu hiệu chữa trị. Nhẹ sẽ không chuyển thành trọng chứng, qua mấy ngày là có thể bình phục xuất viện. Bệnh nặng người đi qua tổ chuyên gia chữa trị, chuyển kinh xuất và bình phục trước tiên cũng ở đây biên độ lớn đề cao. Mặc dù ớn não bệnh tình tới rất nhanh, nhưng hiện tại cũng không có đáng sợ như vậy. Chú ý một lần nữa dùng mình năng lực chứng minh ở chống lại tình hình bệnh dịch ở giữa giá trị. Ngoại giới những cái kia tiếng chất vấn vậy rất ít có thể nghe. Dẫu sao cái niên đại này không hệ thống, không như vậy nhiều trận tròn mắt nói mọi người, cũng không có như vậy nhiều nhị sỏa tử bị người một lắc lư liền bị bị mang đi giới hắc. Năm 1956 tháng 9 ngày 4, sức khỏe báo đầu bản báo cáo lần này trung ý dự đại chiếnất nào thành quả. Lại sau đó, lần này ớt nao dịch, cơ bản đã bị khống chế được. Nhóm lớn nằm viện bệnh nhân lục tục xuất viện, đã thời tiết nhập tù, dần dần đổi được hô giáo, nhập viện bệnh nhân vậy bỗng nhiên chậm lại. Lần này, các thầy thuốc thắng lợi. Có thể các vị bác sĩ đều rất tợ một lớp ra như nhau, Hứa Dương các người cũng gầy mấy vòng, liền bộ lão như vậy cao niên cụ già vậy thần sắc tiêu tụy rất nhiều, vậy già Hứa Dương. Nhưng thành quả là khả quan, tới, tới, mọi người xếp thành hàng hả cái đó Hứa Dương đồng chí, ngươi liền đứng ở hàng thứ hai, ngay tại bộ đại phía sau. Đợi một hồi lãnh đạo sẽ tới tiếp gặp các người, dựa theo trước nói qua, phải có trật tự ha ha. Trung y viện nghiên cứu lao chuyên gia cửa đứng thành hairãy lần này tổ chuyên gia chủ yếu là trung y viện nghiên cứu bên trong tổ chuyên gia thành mà hứa Dương chính là trẻ tuổi đồng lứa bên trong duy nhất một có tư cách tới hiện trường tiếp nhận lãnh đạo tiếp kiến. trên mặt mọi người cũng dơ lên không che giấu được hưng phấn và vui sướng liền liền bổ lao cũng là như vậy hứa dương vậy một mực trông mong mong mỏi rất nhanh lãnh đạo tới bọn họ chỉ thuộc lãnh đạo tới chính là lý Đức toàn bộ giải ngoài ra chu tổng cũng tới lý bộ và chu tổng tới đây cùng lao chuyên gia cự bắt tay thân thiết thăm hỏi sức khỏe bị bắt tay tiếp kiến lao chuyên gia cửa mỗi một người đều hưng phấn vào mặt Từ Dương tim lại là u mu nhẹ, cũng mau đưa trong lồng ngực mặt nhảy ra ngoài. Vị này chính là Bộ phụ Chu đại phu. Lý Bộ cùng Chu tổng giới thiệu. Chu tổng nhìn Bồ lão, không ngừng gật đầu, đưa tay ra, "Bồ đại phu, nghe đại danh đã lâu ạ, lần này chống lại ớt não, ngài cực khổ." Bồ lão bận bịu cùng Chu tổng bắt tay, liền nói, "Không dám làm, phải, phải, đều là thầy thuốc bột phận." Chu tổng khẽ bước cảm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Bộ đại phu phương án trị liệu, ta cũng nhìn rồi." Bộ đại phu là dùng phát triển ánh mắt đối đãi lần này bệnh, không quá đáng đi hiện hữu kinh nghiệm khó khăn. Đặc biệt chú trọng bởi vì chế nghi dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, bởi vì người chế nghi vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Đây chính là biện chứng pháp hà không nghi tới bổ đại phu không chỉ là cao minh trung ý liễu, còn hiểu biện chứng pháp ạ. Bồ lão nghe được một mặt mê muội, trong chốc lát không nhịn được quay đầu nhỏ giọng hỏi Hứa Dương, cái gì là biện chứng pháp? Hứa Dương hồi nói, chính là nói người rất lợi hại. Chương 240. Trình lên. Chương 240. Trình lên đang sợ ớt nào rốt cuộc vẫn bị hạ phục. Cái này một chàng kỳ thi cuối năm vậy rốt cuộc hạ màn ở nơi này trận kỳ thi cuối năm bên trong, xuất sắc nhất dĩ nhiên là Bồ lão. Năm ngoái Bồ lão mới vừa vào kinh thời điểm vẫn là phong cách sống kín đáo, chỉ là một thông thường phụ khoa đại phu. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian trôi qua, ở nơi này tụ tập cao thủ kinh thành, Bồ lao vẫn là hiện lộ ra mình thực lực, quả nhiên là cường hãn là thường. Cả nước các tình trạng nguyên liên thi, Bồ lao cầm thứ nhất. Lại không ai dám cầm hắn làm một cái phụ khoa trung y gì cái này cũng rức lấy cán bộ dưới sự lãnh đạo làm cầm những thứ này phụng điều nhập kinh trung y liệ, lại cẩn thận điều tra một lần tư liệu. Bọn họ thiếu chút nữa bỏ qua một cái như vậy đại cao thủ. Nếu là không Bồ lão, năm nay cái này ớt não nói không chừng thật rất khó làm. Một chiến dịch này sau đó, Bồ lão tiến khắp kinh thành. Thiên hạ không người không phục cũng là từ lúc này dậy dần dần không người kêu nữa Bổ lao là bộ đại phu mà gọi là hắn Bù lao mà bộ lao trước mắt đợi phòng ban vẫn là phụ khoa nhưng tất cả mọi người đều biết hắn công tác muốn tiến hành điều động Lại để cho hắn lưu lại ở phụ khoa vậy thì thật có tài. viện trưởng vốn định lần nữa An bài bồ lao công tác nhưng là bộ bên trong nhưng để lộ ra tin tức nói là bộ lao công tác do bộ bên trong An bài được Nghe lời này một cái viện trưởng nhất thời có tính toán sợ là phải cho bộ lao ăn bài đến vị trí trọng yếu hơn đi viện trưởng trước thời hạn đi chúc mừng bộ lao Bồ lao cũng là ha ha cười một tiếng Không rõ lắm để ý để cho Bồ lao để ý hơn vẫn là ngày trước viện trưởng là hắn đem bữa ăn phiếu sự việc, Bồ lao nói gì cũng phải đem phòng ăn bữa ăn phiếu đưa cho viện trưởng. Viện trưởng ở giờ khớp giờ cởi hơn, vậy thu. Trang này hết não, thay đổi rất nhiều người, Bồ lao chỉ là một cái trong số đó, Hứa Dương danh tiếng hiện tại vậy đặc biệt vang. Căn bản ở trong kinh thành ý cửa cũng chưa có không biết Hứa Dương, nhắc tới Bồ lao tất nhiên sẽ nhắc tới Hứa Dương. Chủ yếu là Bồ lão người học sinh này quá ưu tú, ưu tú để cho người đấu kỵ à. Như thế trẻ tuổi còn như thế ưu tú, càng để cho người đố kỵ. Trong chốc lát, Hứa Dương danh tiếng cũng thay đổi được hiển hách rồi. Ngược lại thì Cao Hoa Tín lộ vẻ được bình thường không có gì lạ, nhưng Hứa Dương biết hắn chỉ là cái thời không này hình chiếu mà thôi, cái thời đại này, trẻ tuổi đồng lứa nhân vật quan trọng nhưng thật ra là Cao Hoa Tín, mình là giả tạo. Hơn nữa Cao Hoa Tín hiện tại vậy quả thật rất cố gắng, chắc cũng là bị Hứa Dương ảnh hưởng đi. Dẫu sao Hứa Dương cho hắn áp lực quá lớn, hắn cũng không muốn người khác vừa nhắc tới bổ lão học trò thời điểm, chỉ sẽ nhớ Hứa Dương, mà không có hắn chuyện gì. Cao Hoa Tín đặc biệt hợp lại, căn bản đều không làm chuyện của mình, hắn sinh hoạt chỉ có học ý chữa bệnh. Rất nhiều người cũng nói trung ý dùng như vậy nhiều cổ văn, không dễ truyền bá, quá tối tâm khó hiểu. Thật ra thì lời này là không đúng Tại sao vậy chứ y thể học vốn chính là đặc biệt tính chuyên nghiệp độ Tại sao phải để cho người người cũng hiểu đâu nếu như người bình thường cũng biết chữa bệnh vậy còn muốn bác sĩ làm gì hơn nữa Trung ý đã là tốt nhất hiểu y học chí ít đối người Trung Quốc mà nói là như vậy người nghe qua không ít người tự học trung y gì hết, nhưng người nghe qua có người tự học Tây vi Hà tự học giải phẫu tự học hô hấp nội khoa không thể nào nha nguyên nhân cuối cùng vẫn là trung ý là nhất hiếu học tốt nhất bắt tay nhưng thực trung y là một môn dễ học khó tinh mô học nhìn như người người đều có thể vào cửa Xem mấy bạn chuyên nghiệp sách, xem một chút danh y y lý án, học đôi câu chữa bệnh quy luật, liền cảm giác được mình có thể chữa bệnh. Kén quá xa. Rất nhiều trung y y, phân tích di án đứng lên rõ ràng lại lạc. Chân chính trị nổi bệnh tới, nhưng là mơ hồ, làm sao chữa cũng vô ích. Không phải trung y không trị được bệnh, là người cái này học trung ý không bản lãnh. Trung ý cái nghề này, ngưỡng cửa ở cửa bên trong đâu. Nói chung bất kỳ một vị trung y y, muốn trở thành danh ý cũng là muốn bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Giống như bộ lao tự nói như vậy, hắn nói mình bất quá là tư chất trên trung bình, dựa vào chính là cố gắng hai chữ. Bồ lão là hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú yêu thích, hắn hy sinh tất cả có thể giải trí thời gian, dùng đến gần khổ hạnh hòa thượng phương thức tới học Iliê, mới có thể có như vậy thành tựu. Tất cả tên trung Y cũng là như vậy, giống như năm ngoái trượt khỏi thạch ra trang ớt não Quách Khả Minh lão trung ý Iliê, cũng là như vậy. Nhà bọn họ cũng là tổ truyền trung Y Iliê, hắn từ nhỏ liền theo phụ thân học đứa nhỏ mà, không cái định tính. Lên lén chạy ra ngoài nghe đánh giá sách, còn đi mượn bạn học thông tục xem. Kết quả bị Quách Khả Minh lão trung ý phụ thân phát hiện sau đó, một lần đánh bầm dập, còn muốn đốt hết quyển sách này. Quách Khả Minh khổ khổ cầu khẩn cũng không được ạ có nói quyển sách này là bạn học, đốt liền sau đó, liền không có cách nào cùng người ta dặn dò, hắn ngày mai sẽ đi cầm sách đưa cho bạn học. Nhưng là quách phụ vẫn là đem cuốn sách này đốt, hắn liền để cho ngươi không có cách nào giao phó, liền để cho ngươi mất mặt lúng túng. Ai để cho ngươi không quá dễ học Ilya, còn làm cái loại này việc vớ vẩn. Cho nên Quách Khả Minh lão trung ý cả đời này vậy không có sợ thứ gì, chính là học ý chữa bệnh, chỉ như vậy mà thôi. Mỗi một cái ý thuật cao siêu trung Ilya, thật ra thì đều vô cùng thuần túy. Ngươi muốn cầm một chuyện làm đến mức tận cùng, đầu tiên là phải có cực hạn nhiệt tình và cực hạn chuyên chú. Ý học lại là như vậy. Cố gắng chỉ có thể hợp cách, liều mạng mới có thể ưu tú. Liền hứa dương cái loại này có máy ăn gian tuyển thủ, cũng như vậy thuần thúy, hắn cũng không có bất kỳ mình giải trí yêu thích, liền xã giao ăn cơm cũng là một mực không đi, hắn kết nối mạng đều không trên, đem điện thoại di động cũng đổi thành điện thoại người già. Phải nói thời gian, người khác có thể thời gian không đủ, hứa dương thời gian còn có thể không đủ sao. Hắn cũng trộm máy thời gian khí. Có thể vẫn là câu nói kia, không chuyên chú và cực hạ người, cho lại thời gian dài cũng là không đủ dùng. Bây giờ Cao Hoa Tín liền đặc biệt chuyên chú và trình độ cao nhất, thậm chí Hứa Dương đang suy nghĩ Cao Hoa Tiến mặc dù có thể thành là quốc bảo cấp trung ý đại sư, có phải hay không vậy cùng khoảng thời gian này trải qua có quan hệ. Bất kể như thế nào, Hứa Dương tự nhiên vậy là không thể là hậu. Còn có một giá hỏa vậy rất cố gắng, đó chính là ôn tam toàn học cho Hát Trang Bức đồng chí. Hát Trang Bức là thật bị kích thích, nguyên bản hắn nhận là mình mới là trẻ tuổi đồng lứa bên trong lợi hại nhất người kia. Sau đó ra một Hứa Dương, theo không kịp như vậy biến thái, hắn cũng sẽ không cùng người ta so. chốt là hắn hiện tại cảm thấy cái này ngu Cao Hoa Tiến vậy so hắn lợi hại, vậy hắn lại không thể nhịn tự nhiên muốn phấn khởi thẳng đuổi. nhưng bất quá định trước hắn đời này đều phải bị thảm cao hoa tín cũng không phải người dễ trêu con A. chí ít hứa dương nghe qua quốc ý đại sư cao hoa tín tên chữ nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua hát trang bước tên chữ khi hát trang bức nguyên danh tên gì hứa dương hiện tại mới phát hiện hắn hiện tại liền hát trang bức tên chữ cũng không biết không lâu sau, bồ lao điều lệnh xuống tổ chức quan hệ chuyển đến bộ bên trong sau đó treo ở trung ý viện nghiên cứu trên đồng thời bộ lao công tác an bài tiến vào Trung ương bảoệt tổ phụ trách lãnh đạo bảo kiện công tác bộ lao phục vụ làu tổng Mà Hứa Dương vậy qua liền đi theo sư phụ đi nhà lãnh đạo xuất chờ ngày. Chương 241, ta trở về. Chương 241, ta trở về. Khẩn Trương, chân mềm. Thật không quái Hứa Dương tâm tính công nhiên, ngươi giẫm ngươi vậy này, ngươi đi ngươi vậy mềm. Lớn lên ở dưới cờ đỏ cái này mấy đời người, đối mặt lãnh đạo như vậy, cứ việc người ta hòa ái dễ thân cận, nhưng chính ngươi là họ nha. Hứa Dương coi như không tệ, lần đầu tiên Khẩn Trương lại chân mềm, lần thứ hai cũng chỉ còn lại có Khẩn Trương, lần thứ ba là có thể đứng. Hắn vẫn là điều chỉnh rất nhanh. Bồ Lao mặc dù đi bảo kiệu tổ, Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng chỉ là lãnh đạo phục vụ, hắn vẫn là ở bệnh viện xem bệnh, chỉ bắt qua mỗi tuần chỉ xem mạch 34 ngày mà thôi. Hiện tại tiếp nhận bảo kiện công tác, bổ lão vậy bắt đầu nghiên cứu người già dưỡng sinh. Xem bổ lão liền cho rằng người già nhất định phải bảo đảm ngành ngoãn, máu tuần hoàn đối người già có chỗ tốt. Cho nên tốt nhất người già mỗi ngày đều muốn ngâm chân, sau đó chú ý ngải giữ ấm. Ngoài ra ăn uống phải có thiết chế, ăn nhiều ngũ cốc hoa màu, không thể qua đầy đủ, nhưng cũng không thể nhấc cơ. Sau khi ăn xong chậm hành trăm bước, thuốc bổ không bằng thực bổ, uống thuốc lấy ký trường sinh, có gì khác nhau đâu tại nói vớ vẩn. Giữ suy nghĩ lạc quan là giảm thiểu tật bệnh nhân tố trong yếu. Hiện tại rất nhiều người người đã trung nhiên, liên bắt đầu uống tất cả loại thuốc bổ. Trước kia là thuốc đông y bảo kiện đặc biệt nhiều, hiện tại thuốc tây bảo kiện vậy rất nhiều, tất cả loại cái này chất xúc tác cái đó, cái này lấy ra vật, cái đó lấy ra vật đừng ăn lung tung thuốc. Có bệnh thì phải xem bác sĩ. Hơn nữa bổ lão còn nói uống thuốc không tiến muốn, cũng tự thương hắn sinh. Cho nên có rất nhiều người bệnh mãn tình cư không trị hết đâu, uống thuốc sau đó, không thể chế mình sinh hoạt, làm sao có thể chữa khỏi đâu. Sinh hoạt có tiết chế, tâm trạng giữ lạc quan, thích hợp thực bổ, tự nhiên không dễ bị bệnh, vậy dễ dàng trường thọ. Người hiện đại bệnh, đại đa số đều là mình làm đi ra ngoài, đối hai tên học trò, Bồ lao tự nhiên cũng là dạy đặc biệt nghiêm túc. Thứa Dương tự nhiên vậy học được rất nhiều, nhất là có một lần Chu tổng mắc lung đóng bệnh, bảo kiện tổ bác sĩ phương án lúc trước cũng không có ích gì, cuối cùng mới để cho Bồ lao ra tay thử một chút. Bồ lao hai ba thuốc thuốc đi xuống, chu tổng bệnh là tốt. Chu tổng liền cùng tò mò hỏi Bồ lão, tại sao cái khác bác sĩ dược liệu quả vậy đâu, nhưng là Bồ lao thuốc nhưng thấy hiệu quả nhanh như vậy, tốt như vậy. Bồ lão chính là trả lời, bởi vì người khác đều là cầm ngươi làm lãnh đạo trị, mà ta chỉ là cầm ngươi làm bệnh nhân trị. Chu tổng sau khi nghe xong vui vẻ cười to. Hứa Dương ở một bên vậy cảm ngộ lương nhiều một cái thuần túy bác sĩ cũng không chỉ có yêu cầu học y muốn thuần túy ở chưaa bệnh trên càng phải thuần túy lớn y chân thành trên nói phổ cùng các loại lúc đầu cũng không chỉ có chỉ là ý nghĩa ở bác sĩ trong mắt bệnh nhân không có cao thấp giàu nghèo khác biệt phổ cùng các loại lại là yêu cầu bác sĩ phải đem bệnh nhân chỉ làm bệnh nhân tới chị nếu như mình bởi vì đối phương thân phận có chút do dự vậy ngược lại sẽ làm lỡ bệnh tình đưa đến không chỉ hết bệnh ở lần này lịch luyện sau đóứa Dương nội tâm cũng càng thêmthần túy Năm 1957, lại đến mùa hè ớn não tựa hổ cũng không có đơn giản như vậy sẽ bỏ qua nhân dân Trung Quốc, lần này, ớn náo không có tập kích phương Bắc, mà là đánh tới phương Nam đi. Năm 1957, Quảng Châu ớn não bùng nổ. Căn cứ trước kia kinh nghiệm, dùng bạch hổ canh cùng hàn lạnh thành dược, hiệu quả không tốt, sau đó dùng ba nhân canh cùng thông dương lợi ướt thoát thuốc, hiệu quả vậy vậy. Bồ Lao thành tựu chuyên gia lại xôi Nam dò xét, vẫn là căn cứ lúc làm tiết khí tới phân biệt chứng bên ngoài cảm, lại căn cứ người bệnh tình huống, cuối cùng lập cây thương chuột bạch hổ canh làm chủ chữa trị. Đồng thời cầm trước khi chữa trị cương mục lấy tới, cùng lĩnh nam nơi này các chuyên gia lại cùng nhau hoàn thiện một tí. Bọn họ một lần nữa không chế được đất não. Thật ra thì lập quốc sơ, tất cả loại tật bệnh thì rất nhiều. Lúc này, giang tô nam thông trắng hầu bùng nổ, lập tức ngã bệnh 4-5 ngàn người. Cái bệnh này cũng là thật lợi hại, trước kia nước Mỹ bùng nổ thời điểm liền thường xuyên có hơn 10 ngàn người vì vậy mà tử vong, nhưng là sau đó nghiên cứu ra huyết thanh sau đó, cái bệnh này trên căn bản là có thể bị khống chế được. Không sai, cái bệnh này, Tây y là có hiệu quả đặc biệt thuốc, chính là trắng hầu thanh. Nhưng thời điểm này mới Trung Quốc mới thành lập không mấy năm Quốc gia vẫn là tích bẩn tích nhược niên đại, Tráng Hầu huyết thanh cung ứng cây vốn không theo kịp. Người có hiệu quả đặc biệt thuốc không sai, hiệu quả đặc biệt thuốc rất trâu không sai, nhưng là cung ứng không theo kịp và vậy làm sao bây giờ? Vẫn là trên Trung Y lúc ấy đảm nhiệm Nam Thông Trung Y viện viện trưởng chính là của chúng ta quốc ý đại sư Chu Lương Xuân tiên sinh, Chu Lao lúc này đang dẫn người chống lại Tráng Hầu. Lúc ấy trong bọn họ y lập toa thuốc chủ yếu là thần tiên còn sống canh và nuôi âm thanh lọc phổi canh. Sau đó căn cứ nội kinh lên đi lại, khuyết trên người, cổ vậy. Sau đó bọn họ dùng đoạn châm ở người bệnh ấn đường trên hướng xuống bình gai, khuyết trên huyệt, lưu Kim, sau đó dùng cao su vải đứng lên liệu kim nửa tiếng sau đó, trên căn bản cổ họng khó chịu liền giảm bất rất nhiều. Bọn họ hiệu quả trị liệu vậy tốt vô cùng, trên căn bản trắng hữu dụng trung bình không vượt qua 3 ngày, giảm nhiệt trung bình 2 ngày. Cho nên sau đó địa phương người bệnh đều tới tìm bọn họ trị, hiệu quả vậy tốt vô cùng, hơn nữa còn tiền nghi. Cho nên đây chính là trung ý hả, chúng ta không biết ở rất xa nội kinh cái đó cổ trung ý nên lại, có hay không trắng hầu loại bệnh này, nhưng là chúng ta vẫn là có thể căn cứ khuyết trên người, cổ họng vậy. Cái này sáu chữ, chứa khỏi bây giờ khó giải quyết tật bệnh. Tại sao nói trung y kinh điển, chữ chữ châu ngập thật không phải tùy tiện nói một chút. Mỗi một lần thai họa lớn lớn dịch, chú ý cho tới bây giờ đều là đứng ra. Vậy vẫn luôn cống hiến tác dụng cực lớn. Thật là nhiều người đều nói cổ đại cái gì cái gì cứu nạn trị dịch không thể tin, một lần chết bao nhiêu người. Người cổ đại tuổi thọ hơn thấp. Vậy ta nói đều là đương thời sự việc, còn đều là lập quốc sau, luôn là đủ gần liền chứ. Vậy thật chính là hiện tại điều kiện tốt, tất cả loại cung ứng cũng theo kịp. Nếu là đặt ở cổ đại, tây ý vậy như thường luôn luống. Không nói cái khác, ở hiện tại, tân bầy bộ vi người đều tuổi thọ cũng chưa tới 40 tuổi, cho nên bọn họ là không có ý học hiện đại ạ. Vẫn là nói ngươi xây 1-2 nhà bệnh viện, là có thể cầm bọn họ tuổi thọ nâng cao đến 80. Thật là nhiều người thật là bưng lên chén đua ăn cơm, ném xuống chén đua mắng nương. Không phải là một trò vui. Thời gian từ từ đi đến mùa đông. Hứa Dương đã ở chỗ này đợi đầy 2 năm, lần này cùng sư thời gian không giải, nhưng hắn thu hoạch thật rất nhiều, nhất là ở chống lại ớt não trên chiến trường. Hứa Dương cũng là lần đầu tiên đối mặt cái loại này đại quy mô tập bệnh, nhưng vậy để cho hắn trưởng thành rất nhiều. Bồ Lao ở trị hoàn bệnh nhân sau đó, còn ở không chán phiền phức cùng Hứa Dương bọn họ dặn dò, chúng ta dùng mổ hơi pháp, nhất định phải chú ý mổ hơi mà vô tổn thương. Mồ hôi pháp là chữa trị bên ngoài cảm bệnh có đồng hồ chứng tất dùng phương pháp. Ta ở gia lông, mồ hôi mà phát. Thể như phần than, mồ hôi ra mà tán. Chúng ta vẫn luôn nói bệnh thương hàn mặt trời bệnh đều ở đây nói mồ hôi pháp, nói rất thấu triệt. Nhưng thực ôn bệnh rất thích mồ hôi rõ ràng, nhưng muốn kiêng kỵ tân ôn rõ ràng đồng hồ, ôn bệnh dùng là tân lạnh thấu đồng hồ pháp. Tứ tẩm mặc dù cấm mồ hôi, nhưng là cũng phải thông dương lợi ướt, không được nhỏ mồ hôi, bệnh tất Phục tà cũng giống vậy quý ở thấu rõ ràng. Các ngươi phải nhớ kỹ nhiệt bệnh mặc dù có hàn ướt phân chia, nhưng ngoại tà xâm nhập đều có đồng hồ nhập bên trong. Từ đồng hồ mà tán chúng ta đi ra ngoài, đây chính là mồ hôi pháp mục đích mà. "Lão sư." Hứa Dương đột nhiên lên tiếng cắt đứt Bồ lao. Bồ lao nhất thời mở ra, có chút nghi ngờ nhìn Hứa Dương, "Chuyện gì?" Cao Hoa tín vậy nghiêng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương nhìn Bồ lao, lộ ra mỉm cười, mặc dù có chút không thôi, nhưng hắn khẽ thở dài một cái, vẫn là nói nói, lao sư, ta phải đi." Bồ lao sửng sốt một chút, người bệnh nhân còn chưa xem xong, người đi đâu vậy?" "Một cái chỗ rất xa." Hứa Dương thần sắc hơi có chút thảm đạm, hắn khạc ra một hơi, đối Bồ lão, "Sư phụ, cảm ơn ngài dạy bảo." "Không thể là báo, cho ngài dập đầu một cái đi." Nói xong, Hứa Dương ủm một tí liền quỳ xuống. Bồ lao ngược lại thì bị Hứa Dương làm được tay chân luống cuống, hắn xem xem Cao Hoa Tín, Cao Hoa Tín vậy thăm hắn, hai người đều bị Hứa Dương nguyên bối rối. Hứa Dương dập đầu xong đứng lên, vừa cười sỡ một cái Cao Hoa Tín, hắn mỉm cười nói nói, "Ta đi, Hoa tin, ta sẽ nhớ ngươi đi trên bản đồ trứng gà sự việc." Ha ha. Cao Hoa Tín cũng nghe sử xúc. Hứa Dương cũng có chút không thôi thật sâu nhìn Bồ lão một lần cuối cùng. Chương 242. Khó hiểu tức giận chứng khả. Chương 242. Khó hiểu tức giận chứng khả. Hứa Dương mở ra hai tròng mắt, vẫn là quen thuộc gian phòng đỏ. Hứa Dương tựa vào trên giường, hơi có chút xuất thần. Lần này cùng sư thời gian không dài, chỉ có 2 năm, giống như là đi ra ngoài học tập 2 năm, nhưng lần này càng ngộ đồng dạng là rất sâu. Nhất là ở chống lại ớt não trận chiến ấy trên, Hứa Dương thật thu hoạch rất nhiều. Bởi vì trước kia rất nhiều người cũng đang phê bình Trung y, nói chung ý không cách nào tiêu chuẩn hóa, không cách nào chống lại đại quy mô tập bệnh. Bệnh nhân phải dựa vào vận khí đụng danh y, không gặp được danh ý liền trực tiếp luôn cuống. Nhưng giờ khác này, Hứa Dương dám nói không phải như vậy. Lĩnh cũ và lĩnh mới khác biệt, không ở chỗ đầu quân thời hạn dài ngắn, mà ở chỗ có hay không trải qua chiến trường. Có không có tham gia quá lớn hình chiến dịch đã tham gia mấy lần cơ lớn chiến dịch hứa Dương hiện tại chính là đã tham gia đại chiến hơn nữa còn là từ binh binhếp một đường chiến đấu leo đến lãnh đạo nhỏ vị trí cho nên thời khắp này hứa Dương không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu còn có lãnh đạo kinh nghiệm hắn biết như thế nào phân phối trung ý ứng đối một lần đại quy mô bệnh tình hơn nữa hứa Dương vậy đi theo bổ lão học rất nhiều nhất là năm vận sau khi nói đến và chữa trị bên ngoài cả bệnh trước phải tuổi khí coi trọng lúc làm thiết khí đối tận bệnh ảnh hưởng còn có đối ôn dịch và ôn bệnh học tập còn hữu dụng thuốc phương diện tăng lên Hứa Dương cùng sư 2 năm, nói hết sức được bù lao chân chuyển nhất định là khoa trường, nhưng quả thật thu được kích lợi lương nhiều. Hứa Dương vốn là cơ sở liền tốt, tài nghệ y thuật vậy cao, hiện tại cao ốc ký linh cũng là tình tiến không thiếu. Hơn nữa lần này Hứa Dương không đối mặt sinh ly từ biệt, cái này cũng để cho hắn dung dung không thiếu. Hai lần trước cùng sư, cảm giác là ở rèn luyện tâm tính, mà lần này, càng nhiều hơn chính là học tập y thuật và chữa trị cỡ lớn tật bệnh kinh nghiệm. Cho nên lần này Hứa Dương tỉnh lại, tâm tình vẫn là rất tốt, không giống trước hai lần như vậy mờ mịt và bi thương. Hứa Dương khẽ miệng không nhịn được lộ ra cười, hắn vừa nghĩ tới cao hoa tiến vậy manh dáng vẻ, Hắn liền muốn cười, không biết lúc nào có cơ hội sẽ đi Bắc Kinh, mặc dù bọn họ đều không nhớ được từ mình, nhưng Hứa Dương vẫn là muốn gặp bọn họ một chút, cảm giác sẽ là rất kỳ diệu tình cảnh. Còn có hát Trang Bức, ai? Tên người nguyên danh tên gì? Hứa Dương đến hiện tại cũng còn không biết hát Trang Bức tên chữ đâu, cho nên cũng không biết hắn hiện tại còn có sống hay không trước. Ai? Hứa Dương nhẹ khẽ thở dài một tiếng, thức dậy rửa mặt, ra cửa đi làm. Ở hệ thống bên trong không gian tất cả lịch luyện, cũng là vì phục vụ thực tế. Hệ thống thời không là giả, nhưng thực tế nhưng là thật. Sướng à, kha Hứa Dương đi vào cùng chương Khả hỏi. 2 năm không gặp Trương Khả, hiện tại gặp lại, Hứa Dương nội tâm tràn đầy hân hoan và vui sướng. Trương Khả vậy có chút kinh ngạc tại Hứa Dương hào tâm tình, nhưng so với Hứa Dương vui vẻ, Trương Khả thần sắc nhưng hơi có chút mất tự nhiên, nàng miễn cưỡngặn ra nụ cười, "Sớm à." Hứa Dương nghiêng đầu xem phòng khám bệnh hai người khác, "Sớm à, Cường ca, sớm bà, Trương thúc." Tống Cường và Trương Tam Tiên vậy cùng Hứa Dương chào hỏi. Hứa Dương gật đầu một cái, lại nhìn Trương Khả một mắt, nói, "Ta hôm nay số." "Ai? Ngươi làm sao mang cái bao tay?" Hứa Dương lộ ra kinh ngạc vẻ, Trương ở trên tay mình mang theo một cái tơ chế găng tay. Trương Khả tức giận nói một tiếng, "Sinh gặp nha, cần ngươi quản." Hứa Dương bị hoán hận không còn cách nào, chỉ có thể nói, "Được rồi." Tống Cường và Trương Tam Thiên cũng tò mò nhìn xem Trương Khả, làm sao Trương Khả ngày hôm nay nóng nảy như thế xông lên. Sáng sớm, liền đối Hứa Dương cũng không có nửa câu lời khen. Tống Cường nghiêng đầu xem Trương Tam Thiên, lộ ra vẻ hỏi thăm. Trương Tam Thiên liếc miệng, lắc đầu một cái, ý là hắn cũng không biết. Sau đó hắn vừa chỉ chỉ Trương Khả, hướng về phía Tống Cường khoát tay một cái, ý là ngày hôm nay không nên đi trêu chọc người phụ nữ này. Tống Cường lập tức gật đầu biểu thị hội ý chưa khả vô duyên vô cỡ cũng đối hứa dương nổi giận, vậy nhất định rất không được. Không chọng nổi, nữ nhân này ngày hôm nay tuyệt đối không chọng nổi. Tống Cường đang hoàng cầm đầu chôn xuống, không dám ngẩn đầu chọc tới nữ ma đầu chú ý. Hứa Dương cũng không để ý như vậy nhiều, liền cố mình nhìn lên bệnh tới. Vậy không phải lần thứ nhất trở lại thế giới hiện thật, như vậy cảm giác khó chịu rất nhanh liền bị Hứa Dương điều chỉnh trở về. Nhất là ở trần đoán bệnh nhân thời điểm, Hứa Dương lại là toàn thân tim đầu nhập vào, chính là dùng máy vi tính bệnh án lại có chút không có thói quen, lại biến thành nhất trì tiễn. Thời gian từ từ đến trưa, cơm trưa, bọn họ đều là kêu được giao hàng ăn. Trương Khả tâm trạng phiền não cả ngày, phòng khám bệnh mặt hai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Buổi chiều, Trương Khả lại đi ra ngoài một chuyến, thằng đến trạm vào tối, nàng mới trở về. Hứa Dương vậy cuối cùng đem hôm nay bệnh nhân toàn đều xem xong, Hứa Dương phun ra một hơi, lôi liền lôi trên mình ngân cốt. Trương Tam Tiên vậy đang thu dọn đồ đạc, hắn đưa lên một chút mắt, hỏi Trương Khả, "Khả khả, tối nay ở nhà ăn không?" Nghe vậy, Trương Khả nhất thời mi đầu đại chíu. Hứa Dương vậy lặng lẽ nhìn lại. Trương Tam Tiên Khả sắc mặt không đúng, hắn vội sửa lời nói nói, "Tối nay liền không ở nhà ăn, cũng nên đổi một chút khẩu vị, gần đây mọi người đều khổ cực." Như vậy, ta làm chủ, chúng ta đi bên ngoài ăn. Cái đó tiểu hứa, Tống Cường, các ngươi cũng tới ha ha. Hứa Dương vừa nhìn về phía Trương Khả. Tống Cường vừa nghe lão bản người khách, nhất thời tốt vui vẻ, liền đồ cũng không thu thập, liền nhanh chóng hỏi nói, "Lão bản, chúng ta đi chỗ nào ăn à? Ăn cái lẩu có được hay không?" Cuối cùng mới mở nhà cái lẩu cũng không tệ lắm. Trương Tam Thiên gật đầu một cái, "Cái lẩu, ừ cũng tốt." Trương Khả vừa nghe, lập tức lớn tiếng cắt đứt nói, "Ăn cái gì cái lẩu? Thân thể mình cái dạng gì, trong lòng mình không có một chỗ đến." La Lương tính như cho ngươi khí, để cho ngươi như thế buông thả à? Trương Tam Thiên bị nẹn cái quá sức. Ngày hôm nay con gái hắn cùng ăn thuốc súng như nhau. Thứa Dương vậy lòng tràn đầy nghi ngờ, sau đó hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước sự việc. Nhưng đối với hắn mà nói, vậy cũng là hai năm trước chuyện, trước chuyện gì xảy ra. T. Không nhớ rõ, hình như là mời người nào tới Trương Khả nhà ăn cơm tới. Trương Khả không phải còn thật vui vẻ hả? Làm sao ngày hôm nay đột nhiên như vậy? Trương Khả cao mày, nặng nghề ra một cái khí, về nhà ăn, ta làm cơm. Thứa Dương! Ngươi! Ngươi cùng ta đi mua món đi. À, Dương đáp ứng một tiếng Gặp được một màn này, Trương Tam Thiên rốt của kiên tâm một ít. Chỉ có tướng cường tương đối bi thảm, nói xong, cái lẩu đâu? Mấy người đang chuẩn bị ra cửa đâu? Nhưng khách khí mặt vội vã mở một chiếc xe, liền dừng ở Minh Tâm đường cửa, xe vội vàng chạy xuống một cái chàng trai, đứng ở trên đường nhìn xung quanh. Đợi thấy được Minh Tâm đường, hắn nhất thời ánh mắt liền sáng, liền xe cũng bỏ mặt liền ngừng ở trên đường xe chạy, hắn vội vã chạy tới, còn chưa tới cửa, liền lớn tiếng hỏi nói, xin hỏi nơi này là Minh Tâm đường sao? Đã ta xem bệnh ngày mai. Trương Khả Đầu đều không chuyện, trong giọng nói hơi có chút không được. Trương Khả sư muội Người đến lộ ra kinh ngạc vô cùng thanh âm. Trương Khả nghe được cái này gọi, vậy kinh ngạc quay đầu, Diêu Sư Minh. Hứa Dương nghe tiếng nhìn, đầu óc nhất thời một vụ vụ, chương 243. Lúc đầu ngươi lớn như vậy thế lực à? Chương 243, lúc đầu ngươi lớn như vậy thế lực à Diêu Bính. Hứa Dương bạn cùng phòng. Bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là trước bị hắn cái hô rất thảm bằng hưu. Hứa Dương ngậm ở tại chỗ. Diêu Bính còn không thấy được Hứa Dương đâu, hắn đột trước thấy được Trương Khả, hắn vậy buổi rồi, Trương Khả, người tại sao lại ở đây? Trương cũng có chút Sư Minh, ngươi làm sao tới? Diêu Bính không trả lời. Lại hỏi, "Trương Khả, ngươi cũng là đến tìm Hứa Dương sao?" Trương Khả cẩn thận nghiêng đầu xem Hứa Dương. Diêu Bính theo Trương Khả ánh mắt nhìn tới, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, rất nhiều. "Hứa Dương." Diêu Bính nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng thanh âm, sau đó ngay tức thì đổi giận, "Hứa Dương, ngươi cái chó ghẻ." Diêu Bính xông lên chính là một cước, sau đó thì phải đánh Hứa Dương. Trương Tam Thiên và Tống Cường gọi cho giận mình, "Đây là tới trả thù sao, còn đánh nhau?" Trương Tam Thiên vội vàng kêu nói, tay, các không nên đánh." Trương Tam lại hướng cường nói, Cường, nhanh lên đi can." Khả khả, báo cảnh sát à?" Tống Cường nhất thời cũng có chút hốt hoảng, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm trang bị, còn không cùng bọn họ đi lên đâu, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Diêu Bính ôm siết trước Hứa Dương, lại hu hu khóc lên. Tống Cường mới vừa nhặt lên tới chỗ ngồi bên cạnh chuỗi, còn không sông lên đâu, nhưng thấy được một màn này, hắn lúc ấy thì là sửng sốt một chút, hắn mới vừa cái này vừa quay người bỏ lỡ gì. Tống Cường kinh ngạc hỏi Trương Tam Thiên, mới vừa Hứa Dương đã ra tay cầm hắn chế phục. Tống Cường xem Hứa Dương ánh mắt đều không đúng, lúc đầu Hứa Dương thân thủ giỏi như vậy à, lập tức liền đem người đánh khóc. Trương Tam Thiên đều nghe hết ý kiến, ngươi nghĩ đều là gì ạ? Trương Tam Thiên đã nhìn ra hai người này tình huống không đúng. Diêu Bính ôm siết trước Hứa Dương hu hu khóc. Hứa Dương khỏe miệng lộ ra cười, hắn nói: "Khóc cái gì nha? Vị này nam đồng chí." Diêu Bính buông lòng Hứa Dương, lau nước mắt, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi mới đồng chí đâu, cả nhà các ngươi cũng đồng chí." Hứa Dương bật cười. Hứa Dương đã từng ở trong đầu đảo tưởng qua mình lần nữa thấy được Diêu Bính lúc phản ứng, có thể không dám đối mặt với, có thể chạy mất dạng, có thể kích động vặn phần. Nhưng thật cùng gặp được, trừ lúc ban đầu kinh ngạc ra, Hứa Dương nội tâm vậy chỉ còn lại bình tĩnh áp và vui sướng. Giống như là gặp được nhiều năm không gặp lao hưu và trải qua cấp sóng chiến hữu. Chứ những thứ này ra ra, hắn vậy chỉ còn lại xấu hổ. Diệu Bính run rẩy phun ra một hơi, ở hai con mắt trên trùng trùng xoa xoa. Mặc dù vẫn là khó mà bình phục nội tâm tâm tình kích động, nhưng chí ít đã có thể khống chế tâm trạng. Hắn nhìn Hứa Dương, không nhịn được trách móc nói, "Ngươi mẹ hắn cũng đi đâu vậy nhà? Con mẹ nó, người không thấy, số điện thoại không cần, mẹ chặt cũng không cần, chó ghẻ, ngươi chơi nhân gian biến mất à?" Hứa Dương móc ra mình điện thoại loại cũ, "Ta cái này cũng không tới hộ thẻ ta." Diêu Bính ngược lại hít một hơi khí lạnh, "Ngươi thật con mẹ nó tuyệt." Hứa Dương cười một tiếng. Diêu Bính lại nổi giận đùng đùng nói nói, "Vậy ngươi nháo cái gì đổi đầu?" "Ta không cần, ngươi là ta gánh chuyện." Nói đến chỗ này, Hứa Dương lộ ra xấu hổ vẻ, "Chuyện này vốn chính là ta làm hại các ngươi, cho rằng ta có thể chống lại, chỉ là không nghĩ tới các ngươi vẫn là bồi thường nhiều tiền như vậy, còn ảnh hưởng làm ăn. Đây là ta trách nhiệm, là ta hại các ngươi." Diêu Bính bất mãn nói, "Ngươi nói lời này làm gì? Ngươi vốn chính là vì cứu người, ngươi vốn là không sai." Sau khi nói xong, Diêu Bính lại lắc đầu, thở dài một tiếng, mới vượt một lần động, làm được hắn thần sắc hiện tại hơi có chút mệt mỏi. Hắn nói, Chuyện này, ngươi đừng để trong lòng. Tiền, người phụ nữ kia đã trả cho chúng ta, còn đưa tiền bồi thường. Hứa Dương lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Trứng Khả ám tối một tiếng, coi như người phụ nữ này lương tâm không mất đi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhóm, vậy thì tốt, ta còn chuẩn bị gửi tiền trả ngươi đâu. Diêu Bính Liếc kinh bị, "Được rồi, ngươi cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu bác sĩ có thể có cái gì tiền?" "Đúng rồi, ngươi hiện tại sẽ không ở nơi này cái chỗ khám bệnh bên trong chứ?" "Trời ạ, ngươi hiện tại phối hợp được còn không bằng ta ạ." Trứng Khả liếc kinh "Làm sao tới một người liền trên nàng phòng khám bệnh à?" Hứa Dương một mặt quái dị hỏi. Người phụ nữ kia không cầm chuyện ta nói cho ngươi. Diêu Bính nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Người phụ nữ kia ném xuống tiền muốn đi, ta vẫn là không kéo bọn họ hỏi, mới hỏi tới. Bọn họ liền nói đúng không dậy, sau đó nói là cái gì ngươi cứu nàng, lộn xộn cái gì. Ta cũng không hỏi nhiều, liền hỏi ngươi ở chỗ nào, bọn họ nói ngươi ở Vân huyện Minh Tâm đường, ta liền tới tìm ngươi. Nói xong, Diêu Bính lại không nhịn được tự trách đứng lên, đều do ta. Tính toán một chút, sự việc nếu đều giải quyết, nếu không hay là trở về thành phố Trung Y viện bên trong đi đi, đừng nữa ở cái loại này chỗ khám bệnh. Trương Khả lại không nhịn được liếc khí bị, tại sao lại là cái này một bộ? Chỗ khám bệnh nơi đó không xong. Hứa Dương đưa lên một chút cằm, "Vậy ngươi phải hỏi nàng có đáp ứng hay không?" Diệu Bính Nghiêm đầu nhìn, thấy là Trương Khả, hắn lại không nhịn được hỏi nói, đúng rồi, Trương Khả, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi từ nơi nào biết Hứa Dương ở chỗ này?" Hứa Dương hồi nói, "Nàng là ông chủ ta." Trương Khả trên mặt hiện lên vẻ lúng túng vẻ. Diệu Bính nhất thời sững suốt một chút, sau đó kêu lên nói, "Ngươi là lão bản, cho nên Hứa Dương hơn nửa năm này cũng lưu lại ở nơi này." Trương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp. Diêu Bính lại kêu la om sòm, gấp dậm chân, "Ta đặc biệt ở nhóm bạn bè mỗi ngày phát tìm người giao vặt, ngươi làm bộ như xem không thấy à? Ngươi có phải hay không xóa ta bạn tốt?" Mẹ. Trương Khả không biết nên làm sao đáp, nàng lên lần tránh hạ giáo sư cũng là bởi vì làm cho này cái. Hứa Dương thấy được Trương Khả cái này bức dáng vẻ quấn bách, hắn liền không nhịn được muốn cười. Diêu Bính vừa tức kêu to, chỉ Hứa Dương mà nói, "Ngươi mẹ hắn còn cười. Có biết hay không cha ngươi đây tìm người tìm được bao thế thảm. Ta đặc biệt cho rằng ngươi không nghĩ ra, sợ ngươi tìm chết đâu." Thì ra như vậy ngươi nơi này ấm nang nhuyễn ngọc, tiểu học trước, vui quên trở về liền còn Hứa Dương nhất thời không nói. Trương Khả vậy lập tức đỏ mặt. Trương Tam Thiên mặt trầm xuống, cái này đặc biệt tên gì nói? Chẳng lẽ mình ở chúng gió không thể lúc ra cửa, bọn họ? Trương Tam Thiên ánh mắt lập tức liền sắp bén. Hứa Dương tức giận nói, người nói bậy gì đấy? Ta. Diêu Bính còn không có nói chi, lại nghe Tống Cường hô to đứng lên, mau xem, xe ngươi tử phải bị tiếp giấy phạt. Cạn. Diêu Bính thần sắc biến đổi, cũng không để ý cùng Hứa Dương gây gổ, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hứa Dương cũng có giờ khóc trợn cười đi ra ngoài, hàng này lại thế nào là cái này tính cách? Diêu Bính vội vàng kêu la ông sờm năn nỉ cảnh sát giao thông, "Đừng thiếp, đừng thiếp, đi lập tức đi lập tức." Cảnh sát giao thông thiết diện vô tư nói, "Chậm, thời kỳ tan việc cao điểm, trả cho ta ngừng trên đường xe chạy, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Phải thiếp, sau đó lập tức lái đi, nếu không cho ngươi kéo xe." Diêu Bính năn nỉ nói, "Ta đi lập tức còn không được sao?" Cảnh sát giao thông đều không để ý hắn, móc ra máy chụp hình thì phải chụp hình. Hứa Dương thì nói, xong chưa, lại để cho ngươi ở bên trong hồ liên hạt thuyết bắt đạo, gặp báo ứng đi, phải bị phạt tiền đi." Bính bi thảm vội vàng kêu nói, "Thằng nhóc ngươi có thể hay không đừng nói mát." Nhanh chóng giúp ta van cầu tình ạ, 150 đô. Cảnh sát giao thông hừ một tiếng, thời kỳ cao điểm cho ta ngừng trên đường xe chạy, ai tới nói giúp đều vô dụng. Ừ. Bác sĩ Hứa. Đây là bạn ngươi. Diệu Bính xem được mặt ra. Hứa Dương mỉm cười hồi nói, hắn là bạn học ta. Cảnh sát giao thông cầm máy chụp hình thu vào, giãy nói, nhanh chóng lái đi, nếu không cho ngươi giấy phạt. Diêu Bính như được đại xá, sau đó kinh ngạc xem Hứa Dương, trời ạ, Hứa Dương lúc đầu ngươi ở trong huyện như thế có thể là cả. Cái này đặc biệt tên gì nói? Hứa Dương nghe được một mặt không được tự nhiên. Hắn nói: "Đồng chí cảnh sát, ngươi hay là cho hắn tiếp một cái đi." Chương 244. Bất ngờ không kịp đề phòng. Chương 244. Bất ngờ không kịp đề phòng. Diệu Bính không dám nói nhảm nữa, nhanh chóng phải đem lái xe đi. Có thể một khối này là trong huyện tim, cái điểm này mà căn bản không địa phương dừng xe. Nếu không thì phải mở đến một cây số bên ngoài thu lệ phí bãi đậu xe, Dương Quang Tân thôn cũng là một già trẻ khu, không có đất xuống xe vị, trên mặt đất mình cũng không đủ sử dụng đây ở nơi này, nghiệp chủ buổi tối tan việc trở về, cũng chỉ có thể ở bên trong tiểu khu trên đường xếp xếp hàng, liền cái này còn không đủ lưng đây. Hiện tại đều là giờ tan việc mà, liền càng không thể nào để cho Diêu Bính tiến vào. Diêu Bính cấp được xoay quanh. Vẫn là Trương Tam Thiên suy nghĩ cái biện pháp, nếu Hứa Dương bằng hữu tới, vậy thì thật là tốt tối nay liền đừng ở nhà ăn. Đi ngay bên ngoài ăn đi, vừa là hoan nên Hứa Dương bạn học, lại là công ty liên hoan. Núi trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa nhang lại một thôn. Tống Cường còn lấy là buổi tối bữa cơm này phải dẹp, này, không nghĩ tới lại trở về được, không thể mà kỵ. Mấy người nhanh chóng chui vào Diêu Bính trong xe nhỏ, bọn họ một đường mở đến liền thành mới bên kia đi, thành mới trước mắt còn không như vậy trật chút, hơn nữa bên kia đều là nhà mới đều có nhà để xe dưới hầm. Bọn họ tìm nhà nhà ăn đem xe đậu xong, sau đó đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Diêu Bính cũng là cảm khái muôn vàn, đồng thời cũng ở đây không ngừng đối hứa Dương phẫn nộ. Sau đó hắn lại nhìn xem Trương hả, Bạch Nhãn lật lợi hại hơn. Hứa Dương đều bị làm tiền, ở phía dưới bàn đạp hắn một cước, ánh mắt người rút gần à. Diêu Bính liếc hắn một mắt, ngươi có mặt nói ta. Hứa Dương liếc mắt xem hắn. Diêu Bính chỉ chỉ bàn, tức giận đối hứa Dương nói, bữa cơm này ngươi mời à? Hứa Dương nói, phải, ta mời. Tống Cường dù sao an vui vẻ, chỉ cần không để cho hắn trả tiền, hắn thế nào đều được. Diêu Bính Ký lúc này mới tiêu mất một ít, có thể hắn lại bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói, đến lượt ngươi mời, lão tử tìm ngươi mệt cùng chó như nhau, ngươi đặc biệt ở Ngâm tiểu hoàng muội. Trương Khả hai gọ má nhẹ nhàng lau một cái đỏ. Hứa Dương phiền, xe ngươi bánh xe nói, qua lại phải nói mấy lần à? Không đủ hả? Diêu Bính có lý chẳng sợ nói, không đủ, nhất là ngươi Trương Khả, ngươi lại còn là ta. Trương Khả sư muội, ngươi làm sao có thể bị nam sắc mê muội đâu? Hứa Dương từ trên bàn lượm một cái bánh bao nhét vào Diêu Binh trong miệng, chẳng kịp ngươi miệng Tam Tiên coi như là đã nhìn ra Hứa Dương người bạn học này đặc biệt không điều, trên trời một câu trên đất một cước. Diêu Bính một mặt buồn bực gặm bánh màn đầu, gặm gặm, hắn cũng không khỏi thở dài. Hứa Dương xem hắn một mắt, làm gì nha? Tổn Thương Xuân tu buồn, trước kia làm sao không gặp ngươi có như thế nhiều tâm trạng à? Diêu Bính tức giận nói nói, còn không phải là bởi vì ngươi à? Ta phỏng đoán sau này đối con trai đều không như thế bận tâm. Vậy ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Trương Khả vậy nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nói, ta liền một học y còn có thể cái gì dự định? Đơn giản chữa bệnh cứu người thôi, còn như cái khác. Ta trước mắt còn không có đánh coi là phải rời khỏi trong huyện, ở chỗ này đợi đi, vậy rất tốt." Diêu Bính có chút bận tâm hỏi, "Ngươi có phải hay không lo lắng bệnh viện bên kia? Chuyện này đã qua, bọn họ cũng đem tiền cũng còn. Người trong cuộc bên kia nếu không sao, bệnh viện khẳng định cũng có thể đón thêm bị ngươi." Hứa Dương nói, "Chẳng muốn trở về thành phố trung Ý viện." Diêu Bính sửng sốt một chút, là sợ những cái kia nói bóng nói do sao? Người trước khi đi, những người đó lời nói mắt làm bị ngươi." Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, "Cũng không phải đi." Diêu Bính kỳ quay hỏi: Vậy ngươi tại sao không chịu trở về? Bệnh viện lớn tổng so chố khám bệnh mẹ à? Ngươi vậy có thể học được càng nhiều, cũng có tiến bộ cơ hội." Hứa Dương nói, "Ta hẳn vẫn là có cơ hội trở về, nhưng không phải hiện tại." Diêu Bính hỏi, "Đó là cái gì thời điểm?" Hứa Dương bưng ly lên, khoe miệng lộ ra lau một cái cười, "Cùng bọn họ mời ta đi cho bọn họ khi đi học." Ván này, Diêu Bính là thật nghe bối rối, "Trời ạ, ngươi cái này làm ra vẻ ngầu ta bất ngờ không kịp để phòng à." Mà chứ khả, Trương Tam Tiên và Tống Cường thì đều lộ ra chuyện đương nhiên mẹ, bọn họ cũng chưa thấy được có bất kỳ địa phương kỳ quái. Hứa Dương nhấp một hớp nước trong, sau đó đối Diêu Bính nói, "Ngươi chớ xê vào ta đợi chỗ nào rồi, ta ở chỗ này liền tốt vô cùng, thật thỏa mãn." Trương Khả khỏe miệng vậy lộ ra nhỏ không thể sẽ cười. Diêu Bính xem xem Hứa Dương, lại xem xem Trương Khả, hắn hỏi Trương Khả, "Trương Khả sư muội, ngươi là còn gái một sao?" Trương Khả sững sốt một chút, sau đó theo bản năng gật đầu một cái. Diêu Bính gật đầu một cái, rõ ràng, vậy ngươi đây là sói so đi bệnh biện mạnh. Lan. Hứa Dương thật lâu không mắng Tô Tục. Hụ Trương Tam Thiên cũng khí ho Bính vậy cười hắc hắc, nữa. An một hồi, hắn lại hỏi, Thửa Dương, ngươi cùng người phụ nữ kia sau đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Nàng làm sao liền lương tâm phát hiện, còn nói gì ngươi cứu nàng? Còn nói nàng sai rồi, không nên hà trách, rốt cuộc thế nào? Thửa Dương thoáng trầm mặt một tí, hồi nói, phía sau lại xảy ra một chút chuyện nhỏ, coi như là ta chỉ nàng một lần đi. Thôi, chớ hỏi nhiều, liền để cho chuyện này qua đi. Diêu Bính nhíu mày một cái, ngươi mỗi lần đều như vậy, chuyện gì cũng không chịu cùng người nói, cũng im lìm ở bụng mình bên trong. Hứa Dương cũng chỉ là cười cười. Diêu Bính nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Khả, tò mò hỏi nói, Trương Khả, ngươi lạnh hùng, lại thế nào mang tay? Quản được sao? Ngươi, Trương Khả tức giận mắng liền một câu, sau đó đem tay trái nhét vào dưới bàn mặt. Hứa Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn buổi sáng vậy hỏi Trương Khả như vậy vấn đề, vậy ai đoán hận? Không nghĩ tới hiện tại Diêu Bính hỏi, như nhau không đòi được tốt. Diêu Bính nhất thời sợ run một tí, nữ nhân này nóng nảy như thế bạ ạ. Sau đó hắn nhìn về phía Hứa Dương, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, huynh đệ, cái này mềm cơm ăn không ngon đi. Lan. Diêu Bính cũng coi là thân nhân, một đêm cũng để cho Hứa Dương bạo hai lần lớn ăn một hồi, Diêu Bính hỏi, Hứa Dương, các ngươi trùng ý viện bên trong, ngươi có hay không biết quan hệ? Mấy người kia đều nhìn về Hứa Dương. Có còn hay không biết quan hệ, hiện tại huyện Trung Ý viện cũng mau thành hắn mở. Hứa Dương gật đầu một cái, ngược lại cũng biết một số người, thế nào? Diêu Bính nói, nghe nói huyện các ngươi Trung Ý viện lấy một cái trung Ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm đúng không? Hứa Dương gật đầu. Diêu Bính nói, ta ở trong thành phố nghe nói qua, thật giống như làm được thật lợi hại, vẫn là chúng ta Hà giáo sư dẫn đầu, nói là nơi này trung Ý trình độ rất cao. Là thế này phải không? Chầm ngâm một tí, Hứa Dương không biết có nên hay không đầu, còn Có thể chứ? Diêu Bính lại nói, vậy ngươi có thể hay không giới thiệu ta biết một tí? Ta muốn cho chúng ta phòng khám bệnh tìm một bên ngoài mời chung Ý đi, mỗi tuần lễ đi qua xem mạch một ngày. Thật ra thì ngươi không biết, đoạn thời gian này nhờ có chúng ta Hà giáo sư mỗi tuần lễ đều đi giúp nhà ta xem mạch một ngày, chúng ta làm ăn mới chậm rãi tốt, nhưng cũng không thể tổng phiền toái người ta nha. Hà giáo sư cũng có chuyện mình mà, người ta thật là vì ta mới đặc biệt chạy tới. Hiện tại trên tay chúng ta vậy lấy lại tiền, liền muốn lại mời một người chuyên gia đi qua mỗi tuần xem mạch một ngày là tốt. Cho nên hỏi ngươi có hay không biết, trình độ khá một chút, sau đó cũng có ý hứng này, chúng ta bao ăn bao ở bao xuất hành, giá cả có thể nói chủ yếu trình độ và y đức thân nhau. Hứa Dương nhìn về phía Trương Khả. Trương Khả đối với hắn cũng khẽ gật đầu, có thể chen một ngày thời gian đi ra ngoài. Hứa Dương đối Diêu Bính nói, vậy ngươi nếu là cầu một tí ta đâu, ta có thể cố mà làm đáp ứng giúp ngươi đi xem mạch một ngày. Diêu Bính nhất thời sửng sốt một chút, à, ta là nói mời học thuật trung tâm trung ý chuyên gia, không phải tìm ngươi đi chơi. Trương Khả không nhịn được hỏi nói, Diêu sư huynh, ngươi gần đây có phải hay không không suất trang được à? Diêu Bính nhưng nói, ta cho tới bây giờ không chơi cái đó à? Làm sao? Người Minh tinh nào lại ly dị? Trương không phản đối. Gần đây trên trang blog liên quan tới Hứa Dương sự việc, đánh nóng như vậy náo, thì ra như vậy Diêu Bính một chút cũng không có chú ý bất quá coi như chơi trăm lo, vậy không nhất định có thể chú ý đến. Trên internet độ quá nhiều quá nhanh, bọn họ đỉnh hơn coi là chuyện nhỏ. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn gửi đối Diêu Bính nói, ngươi trước khi tới không nghe qua ai mới là học thuật trung tâm thực tế người dẫn đầu sao? Diêu Bính liếc mắt, nói, ai à, chẳng lẽ ngươi à. Hứa Dương gật đầu, không sai, chính là ta. Diêu Bính sợ hai tiêu nói, trời ạ, Hứa Dương làm ra vẻ đúng không? Chương 245. Tao đạt hoa xẻ ra chuyện Chương 245, Tào Đạt Hoa xảy ra chuyện. Hôm sau, Hứa Dương đi xem mạch Trung ý viện danh y quán. Diêu Bính cùng Hứa Dương cùng đi, Diêu Bính có thể coi như là thấy phô trương. Phạm là Hứa Dương đến mức, mọi người cũng chủ động cùng Hứa Dương khách khí chào hỏi, khách khí kêu một tiếng bác sĩ Hứa, liền rất nhiều lao chuyên gia cũng là như vậy, không một người kêu tiểu Hứa. Coi như là viện trưởng gia, cái này phô trương vậy bất quá cũng như vậy thôi. Càng mấu chốt chính là những cái kêu y tá tiểu tỷ tỷ ái mộ ánh mắt, để cho Diêu Bính chua lợi hại. Năm đó ở trường học Hứa Dương chỉ như vậy, không nghĩ tới xảy ra xã hội còn như vậy. Đi danh y quán sau đó, bên ngoài là xếp hàng bệnh nhân, bên trong trên đầy chính là trẻ tuổi trung y môn. Diêu Bính cũng thấy thấyờ ra. Tư Nguyên cho Hứa Dương rót một ly trà, cho hắn bưng tới đây cất xong, sau đó lấy ra mình cuốn vợ và bút, nghiêng đầu nhìn một cái ngơ ngác đứng ở bên cạnh Diêu Bính. Hắn cầm bút đi trên quyển sổ cắm một cái, đi tới hỏi Diêu Bính, "Ngươi mới tới đây hay sao?" "À." Diêu Bính mở ra. Tư Nguyên trên dưới nhìn xem hắn, lên mặt cụ non chỉ trích nói, "Ngươi xem ngươi, tới đây nghe rằng cũng không mang cuốn vở và bút, tới dư kìa. Ngươi bệnh viện nào trung y "Ba mẹ trẻ em bảo vẫn là bệnh viện liệ." Diêu Bính một động, ngoại viện trung ý vậy chạy tới xem Hứa Dương à. Từ Nguyên Kỳ quái nhìn Diêu Bính, ngươi trang cái gì ngây ngô đâu, Hứa lao sư cũng là ngươi không ngừng tều kỳ danh à. Hơn nữa, ta xem ngươi vậy không giống như là bệnh viện chúng ta à. Lần này, Diêu Bính thật không phản đối. Hắn nhìn Hứa Dương ở bên, đều ngây người. Rất lớn thần quả nhiên vẫn là rất lớn thần, ra trường học vẫn là chợt rối tinh rối mù. Kiêu ngạo ngất trời à, hơn nữa làm sao cảm giác so ở trường học còn mạnh hơn à? Ở trong trường học, hắn nhiều lắm là so học sinh mạnh, cùng lão sư nhất định là ra so kém. Nhưng sau khi đi ra Làm sao cảm giác hắn so láo chuyên gia còn ưu. Diêu Bính thật bối rối. Buổi trưa, Hứa Dương mang Diêu Bính đi phòng ăn ăn cơm. Diêu Bính yên lặng không nói. Hứa Dương hỏi, "Làm gì? Không hợp khẩu vị?" Diêu Bính lắc đầu một cái, "Không phải, chính là cảm thấy ngươi hiện tại quá trơ. Khó trách, khó trách ngươi dám lên tay chị ông cụ kia. Ta còn lấy vì ngươi lô mang đầu, lúc đầu thật sự là người tài cao cả lớn. Đáng tiếc, vẫn không thể nào cứu lại được." Hứa Dương khẽ lắc đầu, "Làm sao cảm giác với ngươi chênh lệch càng ngày càng lớn đây?" Diêu Bính có chút chua xót nói như thế một câu, sau đó lại lắc đầu, "Được rồi." Dù sao ngươi một mực như vậy lợi hại. Thói quen." Hứa Dương cười một tiếng. Sau khi nói xong, Diêu Bính đột nhiên lại mì phi sắc vũ, "Này, khó tránh khỏi ngươi thật có thể đi thành phố trung Ý viện cho bọn họ giờ học đi. Đến lúc đó ta lại xem những tên kia có còn hay không mặt đối ngươi chế cười mình không dùng, còn ngờ ngươi." Hứa Dương vẫn là cười một tiếng, không lên tiếng. Cầm nước xong, Diêu Bính phải trở về thị lý. Hứa Dương đi đưa hắn. Đứng ở xe nhỏ trước, Hứa Dương cùng Diêu Bính nói tạm biệt. Diêu vào ở trên xe, đối Hứa Dương nói, "Được rồi, tìm được ngươi, biết ngươi không có sao, ta cũng yên lòng." Hứa Dương gật đầu một cái. Diêu Bính nói xong câu này nói sau đó, hai người đột nhiên rơi vào trầm mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Hơi khoảnh, Diêu Bính lần nữa lộ ra nụ cười, "Vậy, liền chút ngươi cùng tiểu học muội trăm năm tốt hợp." Hứa Dương tức giận mắng một tiếng, "Đi ngươi đi." "Ha ha ha." Diêu Bính cười to hai tiếng, sau đó lên trước cho Hứa Dương một cái ôm siết. Hứa Dương vậy ôm hắn. Diêu Bính ánh mắt hơi có chút càng khái, sau đó dùng tay đi Hứa Dương trên bụng sờ một tí. Hứa Dương đẩy ra hắn, một mặt không được tự nhiên, "Ngươi làm gì?" Diêu Bính cười hì hì nói, "Xem cơ bụng còn ở đó hay không à." Hứa Dương nói Ngươi biến thái à?" Diêu Bính cười đùa cợt nhã phất tay một cái, "Đi, đi, có rảnh rỗi đến tìm ngươi chơi hả? Nói xong, Diêu Bính chui vào trong xe, nắm tay từ trong cửa sổ đưa ra tới hướng về phía Hứa Dương dơ dơ. Sau đó liền lái xe đi. Hứa Dương vậy lặng lẽ nhìn Diêu Bính xe rời đi, tại chỗ thoáng ngừng lại một chút, Hứa Dương mới xoay người hồi bệnh viện, nhưng mà tay cắm vào quần áo trong túi quần thời điểm, Hứa Dương lại đột nhiên sợ run một tí. Hứa Dương cầm quần áo trong túi đồ móc ra, là một tấm thẻ ngân hàng và một tấm giấy. Hứa Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại nghĩ tới mới vừa rồi cuối cùng tự động. Hứa Dương mở giấy ra cái Phía trên viết là mật mã, còn có một câu rất đơn giản. Huynh đệ, đừng từ chối, lao đầu nhà ta mà giao phó. Ngươi nếu không thu, lão ra tử nhà ta có thể sẽ đối ta nổi giận. Coi như là cho ngươi tiền cọc, rất nhiều đại chuyên ra. Thứa Dương cầm tờ giấy khép lại, cười khổ một tiếng, lại hơi thở dài một tiếng. Từ sự kiện kia ra liền sau đó, đến hiện tại hơn nửa năm, hắn vượt qua thời gian rất lâu hắc ám thời gian, vậy gặp rất nhiều bất công. Nhưng nhận được bồi thường, cái này còn là cái đầu tiên. Là giao bính nhà bọn họ cho. Thứa Dương không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là đứng tại chỗ rất lâu. Trở lại thế giới hiện đại, Hứa Dương phương diện sinh hoạt liền trành quy, đọc sách, chữa bệnh, mang học trò, bận rộn nhưng rất phong phú. Phát hiện ở mà nói, vô luận là hệ thống đầu kia, vẫn là thế giới hiện thật, hắn đều là cái đó rất nhiều chuyên gia. Lại qua mấy ngày, đang minh tâm đường xem mạch mang học trò Hứa Dương, đột nhiên nhận được điện thoại, là Tào Đức Hoa đánh tới. "Này, Hứa Dương hướng về phía điện nói nói một tiếng." Bên đầu điện thoại kia chuyển đến Tào Đức Hoa lo lắng thanh âm, "Này, bác sĩ Hứa, Hứa Dương, là Hứa Dương sao?" Hứa Dương khẽ nhíu mày, "Là ta, thế nào, chuyện gì?" Tào Đức Hoa lo lắng nói nói, "Ngươi hiện tại có không?" Ngươi có thể tới ngay chuyến thành phố sao?" Hứa Dương lại hỏi, bệnh nhân ngược lại là chưa xem xong, thế nào, ra chuyện gì? Tao Đức Hoa cuốn quýt nói nói, đệ đệ ta xảy ra chuyện, hàng nặng lôn nào tổn thương, đã hôn mê ba ngày, ngươi có thể tới hay không xem xem. Cái gì?" Hứa Dương nhất thời lấy làm kinh hãi. "Thành phố?" Hứa Dương là ngồi Trung hoa xe đi qua, Trung Hoa cũng là bây giờ mới biết chuyện này, cho nên vội vàng mang Hứa Dương đi qua. Hứa Dương cau mày trước, "Tao Đức Hoa đệ đệ tạo đạt hoa đoạn thời gian này không phải bận bắt tên người sao? Chẳng lẽ bị thương? Làm sao như thế nghiêm trọng ạ?" Dương vậy hỏi Trung Hoa. Trung Hoa nói hắn vậy không biết. Hai người một đường lái xe tới đến thành phố, đi bệnh viện. Tao Đức Hoa sớm liền chờ ở cửa, thấy Hứa Dương và Trung Hoa tới, hắn nhanh chóng tiến lên đón. Xa xa, Trung Hoa liền hỏi, lão tạo, tình huống gì nha, làm sao cũng hôn mê ba ngày, ngươi mới cùng chúng ta nói à?" Tao Đức Hoa cũng gấp thẳng đầu thủ, "Ta cũng là tối ngày hôm qua mới biết chuyện này, ta liền đêm liền chạy tới. Ta cũng dám nói cho mụ ta, sợ nàng không chịu nổi. Ta vừa thấy tình huống như thế nghiêm trọng, ta liền Ta liền, ai nha, bác sĩ Hứa ngươi nhất định phải xem xem có không có cách nào nha." Thở Dương nhanh chóng gật đầu một cái, nói nói, đi vào trước đi, vừa đi vừa nói, rốt cuộc tình huống gì? Tào Đức Hoa cũng gấp thẳng xoa đầu, A Nha, đặt hoa lần này vậy thật là quá xui xẻo. Chương 246. Chuyện này không dễ làm à. Chương 246. Chuyện này không dễ làm à, Lô Nao tổn thương vậy phần nhiều là phát sinh ở tai nạn xe cộ hoặc là công trường, hoặc là chỗ cao rơi xuống, hoặc là trợn chân rơi xuống, hắn là cần đầu lâu gặp mảnh liệt đụng mới được. Cho nên tại sao hiện khắp nơi đều yêu cầu ghế xe điện muốn mang nón đầu, bởi vì người một khi ngã xuống Đầu chạm đất là rất dễ dàng tạo thành lô áo tổn thương, nhất là ở tốc độ xe tương đối mau dưới tình huống, cái này là vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là tại sao công trường yêu cầu nhất định muốn mang nón sắt nguyên nhân. Dĩ nhiên còn có trong tiểu khu trời cao rơi xuống vật, vậy rất nguy hiểm, cho nên phải có tư chất, đừng loạn đồ ném. Mọi người nếu là cảm thấy còn chưa đủ an toàn, muốn không ra khỏi cửa liền toàn bộ hành trình mang nón sắt đi. Nhớ trước xem qua một bộ phim, bên trong có một lời nói đặc biệt có đạo lý, nào có người câu cá không đội nón sắt. Cho nên, đi ra khỏi nhà, an toàn thứ nhất. Mấy người nhanh chóng đi cấp cứu chạy tới. Hứa Dương hỏi Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Có phải hay không bị tên buôn người một tí? Chứ những cái kia phổ thông tình huống ra, đối với cảnh sát hình sự cái loại này cao nguy chức nghiệp, vậy rất dễ dàng tạo thành lô xộn tổn thương. Đạt Hoa gấp thẳng vỗ tay, "Ai nha, bị một tí có thể còn không lại như vậy đâu." Đặt Hoa, thật sự là xui xẻo à, bọn họ không phải là bắt người con buôn đi à? Cũng ở bên ngoài bố trí tốt lắm, cũng đi lên bắt người, nhưng xảy ra chuyện. Kết quả có tên khốn kiếp đi đi tiểu, hắn vừa thấy tình này, liền nhanh chóng coi xe gần máy phải chạy. "Ngươi nói chạy chạy đi, ngươi lái xe ở phía sau truy đuổi không được sao?" Đạt Hoa tên tiểu tử thối này xứng anh hùng gì ạ? Hắn cho rằng đóng phim đi, hắn trực tiếp hướng về phía người ta chạy tới xe gắn máy liền nhảy tới. Hứa Dương và Trung Hoa nghe được nhất thời thần sắc biến đổi, cái này cũng quá nguy hiểm đi. Tao Đức Hoa cũng bị chọc tức, kết quả lập tức hai người mang xe gắn máy cùng nhau té ra ngoài, vậy mau hơn tốc độ à ghê tởm nhất chính là cái đó người xấu ngược lại không có xảy ra chuyện lớn hơn gì, Đạt Hoa có thể quá xui xẻo, rơi xuống thời điểm đầu vừa vặn đập phải đường bên trên trên một tảng đá lớn, sau đó cứ như vậy. Hứa Dương và Trung Hoa đều nghe được mi đầu đại tríu. Tao Đức Hoa vừa tức vừa gấp, ngươi nói một chút, các ngươi nói một chút hắn mủ xứng anh hùng gì ạ? Thật sự là, ta thật là, ta thật là cho vội muốn chết, bọn họ trước còn là ta, ai nha. Đây nếu là thật xảy ra chuyện gì, có thể làm thế nào ư? Hứa Dương chỉ có thể khuyên giải An Uỷ nói, đều đã như vậy, cuống cuồng cũng không có dùng, trước đi xem một chút đi. Mấy người đi nhanh đến cấp cứu bên ngoài. Đại ca, bên ngoài ngồi hai con mắt xương đỏ người phụ nữ đứng lên, đón. Tao Đạt Hoa cao mày, cho Hứa Dương giới thiệu nói, đây chính là Đạt Hoa tư phụ, vẻ đỏ. Hứa Dương hướng về phía nàng khẽ bước cảm. Tao Đạt Hoa tư phụ vậy khẩn trương nhìn Hứa Dương, nàng hỏi, đại ca, đây chính là bác sĩ Hứa Tào Đức Hoa gật đầu một cái, không sai, đây chính là bác sĩ Hứa Dương. Người cũng vậy, xảy ra chuyện sau đó cũng không thời gian đầu tiên liên là ta, thật sự là. Tào Đức Hoa lại không nhịn được trách cứ đứng lên. Tào Đạt Hoa lão bà không dám nói lời nào, chỉ là dùng khẩn cầu ánh mắt xem Hứa Dương. Trung Hoa ở một bên hỏi nói, "Lão tạo, ta nhớ các ngươi còn có một muội muội đúng không?" Hứa Dương vậy nghĩ tới, Tống Cường chính là Tào Đức Hoa muội phu, Tống Cường lão bà chính là Tào Đức Hoa muội muội. Tào Đức Hoa nhưng vung tay lên nói, "Cùng tình ổn định thông báo tiếp bọn họ đi, hiện tại nói cho bọn họ, bọn họ trừ làm gấp còn có thể làm chút gì?" Tống Cường lại không biết chữa bệnh. Còn như mọi người ta, trừ trách trách hô hô, một chút bận bịu cũng không giúp được. Trung Hoa cười khổ một tiếng, "Được, người một nhà đều là tính cách này." Hứa Dương nói, "Tốt lắm, chuyện về sau phía sau trò chuyện tiếp đi, đi trước xem bệnh một chút người đi." Tào Đức Hoa vội vàng gật đầu, "Thật tốt, các người cùng ta tới." Hứa Dương và Trung Hoa đi theo Tào Đức Hoa đi cấp cứu khoa trưởng phòng làm việc. "Nông chủ nhiệm." Tào Đức Hoa trên mặt chất đầy lấy lòng cười. Bên này cấp cứu Nông chủ nhiệm ngẩng đầu xem ra, "À, bác sĩ Tào, chuyện gì ạ?" Tào Đức Hoa nói, "Liên trước cùng ngươi nói, hiện tại rất nhiều chuyên gia tới." Ngươi rút một chuyện, để cho bác sĩ Hứa đi qua liếc mắt nhìn được rồi. Cấp cứu nông chủ nhiệm rất rõ ràng sửng sốt một tí, ngươi còn thật người gọi tới. Tao Đức Hoa vội vàng ngẩng đầu, "Đúng, ngươi mời tới." Nông chủ nhiệm đẩy một cái mắt kiếng của mình, nhìn về phía Hứa Dương và Trung Hoa, hắn hỏi, "Vị nào là bác sĩ Hứa à? Hứa Dương nói, "Ta là Hứa Dương." Thấy Hứa Dương như vậy trẻ tuổi, hắn vậy rất rõ ràng sợ run một tí, sau đó lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn tao Đức Hoa, "Ngươi nhất định phải để cho hắn đi xem xem." Tao Đức Hoa nói, "Đúng vậy, bác sĩ Hứa rất sợ trường trị cái loại này nguy cấp trọng chứng." Ông chủ nhiệm chân mày lập tức liền nhíu lại, hắn nâng tách trà lên tới, nhấp một ngụm nói: "Bác sĩ Tào à, cái này sợ rằng có chút khó làm à?" Ta Đức Hoa nhất thời cau mày: "Thế nào, ta không phải trước mặt cùng ngài nói mà?" Nông chủ nhiệm cầm ly trà buông xuống, hắn nói: "Bác sĩ Tào, ngươi cũng là bác sĩ, tự nhiên cũng là hiệu bệnh viện quy định và môn đạo. Ta biết các ngươi lo lắng bệnh nhân bệnh tình, nhưng thứ nhất, các ngươi vẫn là phải đối bệnh viện chúng ta cấp cứu trình độ có nhất định lòng tin, ngoài ra, thật không đề nghị các ngươi bệnh cấp đầu ý dùng cái gì phương thuốc cổ truyền bài thuốc bí truyền." Mấy người nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời có chút không nhìn khá hơn. Cái gì gọi là bệnh cấp loạn đầu ý y, cái gì gọi là phương thuốc cổ truyền bài thuốc bí truyền à? Tao Đức Hoa tránh cấp đầu, nghe lời này một cái, hắn tâm lý thật là bốc lửa, nhưng nơi này là địa bàn người ta, hắn không thể không nhịn trụ khí nói nói, bây giờ không phải là người còn chưa tỉnh sao? Liên đệ cho bác sĩ hứa xem một chút đi, nhiều người nhiều cái biện pháp. Nông chủ nhiệm dựa vào ghế, cau mày, hai tay khoanh bàn ở trên bụng, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, coi là người, tính ta, trách nhiệm của ai ạ? Tao Đức Hoa chịu đựng tức giận nói, tự chúng ta gánh trách nhiệm được không? Nếu như có cần thiết lại ký một phần miễn trách hiệp thì nói, nhà chúng ta thuộc tới ký, được không? Đây là nhà chúng ta thuộc mời bác sĩ, hậu quả tự chúng ta chịu trách nhiệm." Nông chủ nhiệm mặt vậy nhanh chóng chấm xuống, lại nữa cùng Tào Đức Hoa nói nhảm, hắn kêu một tiếng, "Tiểu Lý, mang thân nhân bệnh nhân, ký hiệp nghị đi." Tiểu Lý chạy tới, cầm mấy người mời đi ra ngoài. "Hừ." Nông chủ nhiệm bất mãn hử một tiếng, cầm trên tay bút đi trên bàn ném một cái. Hứa Dương các người sau khi đi ra ngoài, Tào Đức Hoa còn một bụng bất mãn, hắn nổ một tiếng nói, "Đồ chơi gì con a? Chị 3 ngày, người cũng vẫn chưa tỉnh lại, còn lấy vì mình giỏi bao nhiêu?" Con mẹ nó, nếu không phải đạt hoa hiện tại còn hôn mê không rõ, tình huống nghiêm trọng, nếu không ta cũng có thể cho hắn quay trở lại không thể. Ta cùng hắn bị phần này vô dụng rảnh rỗi khí. Trung Hoa khuyên giải An đuổi nói, "Được rồi, bớt giận một chút đi, bỏ mặc cái nào cấp cứu chủ nhiệm gặp chúng ta làm như vậy, phòng đoán đều là không vui." Tao Đức Hoa chân mày như gắt gao. Hứa Dương khẽ lắc đầu, "Vậy không nói gì." Hắn ở trong hệ thống vậy đợi rất nhiều năm, ở cùng sư Lý Lao và Bổ Lao thời điểm, hai bọn họ người vậy thường thường sẽ bị mời đi cùng xem bệnh người bị bệnh nặng, nhưng trong bệnh viện bác sĩ còn đều là rất tôn trọng bọn họ. Tại sao vậy chứ? Người ta danh tiếng ở nơi này đây. Mình mặc dù vậy chỉ khá hơn một chút người bị bệnh nặng, nhưng cũng không có được trong nghề đồng ý không nói tây ý, ý liền trung ý cũng không có phổ biến đồng ý hắn. Nếu như ngày hôm nay Hứa Dương thân phận là nước lửa tay, hoặc là là cục bảo vệ sức khỏe bên trong chuyên gia. Cái này nông chủ nhiệm, nhất định là không dám coi thưởng, nhưng tiếc là Hứa Dương chỉ là một huyện thành nhỏ bên trong chuyên gia, hơn nữa nhìn còn trẻ như vậy. Người ta dĩ nhiên sẽ khinh thị, cho dù ai vậy yên tâm không được. Chương 247. Để cho người đưa thuốc. Chương 247. Để cho người đưa thuốc. Bọn họ ở làm xong thủ tục sau đó Cái đó tiểu lý y sinh liền mang theo Hứa Dương các người vào phòng cấp cứu. Tào Đạt Hoa nằm ở trên giường bệnh, trên mình chứa đầy tất cả loại dụng cụ, có theo dõi sinh mạng số liệu, cũng có bộ dịch và hút dưỡng khí. Tào Đức Hoa hỏi một bên tiểu lý y sinh, hồ sơ bệnh lý cầm sao? Tiểu lý y sinh lắc đầu, không có. Hắc. Tào Đức Hoa trừng mắt lên. Hứa Dương quên nói, được rồi, nhìn vậy không có ích gì. Tào Đức Hoa nặng nghề thở ra tới một hơi, con mẹ nó, đợi ở chỗ này thật gấp khí. Hứa Dương thì không để ý như vậy nhiều, hắn nhanh chóng vào tay cho Tào Đạt Hoa chuẩn đoán đứng lên. Thấy cái này ánh mắt trời sáng sủa người to con Hiện tại biến thành cái bộ dáng này, Hứa Dương cũng là giật giảo thổ thức. Hứa Dương nhanh chóng thu nhiếp liền tâm thần, cẩn thận chẩn đoán. Hiện tại Tào đạt hoa thần trí hôn mê, dáng cắn thật chặt, tay chân cương quyết co rúm lại, toàn thân cũng căng thẳng. Lại xem hắn sắc mặt, mặt xích, thân thể vậy nóng lên. Hắn hô hấp đặc biệt thô trọng, Hứa Dương đẩy ra hắn miệng, miệng của hắn khí rất tối. Lưỡi lơi voi chẩn vẫn phải, lưỡi chất thứ hắc, vừa lưỡi vàng ngán. Phàm đen người, là hăm chủ khí huyết bại tổn thương. Không phải nhiệt vô cùng, chính là hàn vô cùng, thuộc về hiểm chứng ở phân biệt lưỡi voi thời điểm, còn phải chú ý là non chưa vẫn là liền tiêu to chắc. Nếu như hắc mà bơi trơn là giả hàn, hắc mà liền tiêu là hỏa nhiệt hết sức. Hứa Dương lại xem xét hắn bự lưỡi, là vàng ngắn đại, chủ nhật trứng. Tổng hợp tới xem, nhật trứng không thể nghi ngờ. Hứa Dương lại hỏi, hắn đi tiểu như thế nào? Những cơ sở này, Tào Đức Hoa trước đã hỏi, đi tiểu vàng cam, đại tiện không hành. Hứa Dương gật đầu một cái, cũng giống vậy là nhật trứng. Hứa Dương tiến lên vén lên tàu Đức Hoa mí mắt nhìn xem, hắn đôi bên con người không cùng lớn. Tào Đức Hoa trước kia cũng nhìn một tí hồ sơ bệnh lý, hắn liền lựa ra hằn nói, bên này CT kiểm tra biểu hiện là não sán, rộng rãi nào áp chế nứt da tổn thương. Nào phủ Dũng. Bên trái nhất đỉnh là cứng rắn màng hạ ra máu, mạc nhện màng dưới khoang ra máu, chẩn đoán làm trọng hình lỗ nao tổn thương. Bên này đã thông thường chữa trị 3 ngày, nhưng không rõ ràng chuyển biến tốt, người vậy không tỉnh lại. Tiểu Lý y sinh nhíu môi. Hứa Dương khẽ hất cằm, tiến lên chẩn hắn mạch tụ tới. Hơi khoảnh sau đó, Hứa Dương trần xong rồi hai tay mạch, hắn nói, bên phải trượ, bên trái chát. Trứng mạch hơn là dương tĩnh tự nhiệt, đàm thực đình trệ, hoặc là xuất máu thực chứng. Giống như cảnh nhạ toàn thư ly tuyết, chợt về vậy viết, người, âm khí có vậy mà chất mạch thì phần nhiều là chủ chứng mất máu mất tân, như tất cả loại nguyên nhân đưa tới da máu, hoặc là nôn mửa tiết tà đưa tới thoát nước cùng chứng mạch lý cầu thật bên trong đưa ra chất mạch có thể phân thành hàn chất, nhiệt chất, khô chất cái này 3 loại. Nếu như nôn mửa liên tà, tứ chi nghịch lạnh, mồ hôi ra buồn nôn, đại trắng không khác, như gặp chất mạch thì thuộc về hẳn, thích hợp dùng ấm bên trong phương pháp. Nếu như thân nhiệt từ mồ hôi, phiền lòng như khác, lưa xích thiếu tân thì thuộc về nhiệt, thích hợp dùng thanh nhiệt phương pháp. Nước miếng thua thiệt khô, cốt chứng mất ngủ đổ mồ hôi trộm, như gặp chất mạch thì thuộc về tân khô, chỉ thích hợp sinh mồ hôi phương pháp. Này ba loại chất mạch, sắp chứng cần phải cẩn thận phân biệt, phương không đến nổi có sai lầm. Hứa Dương khẽ hước càm, "Tào đạt hoa chất mạch, dĩ nhiên là thuộc về Nhật chất không thể nghi ngờ." Thật ra thì đây chính là tại sao phải cầu trung ý chữa bệnh nhất định phải 4 chẩn hợp nhân xâm đâu, nguyên nhân ở chỗ này đâu, chính là giảm thiểu trận sai lậu trần xác suất. Võ Văn Vân thiết, bất kỳ một trận đều có thay thế không được giá trị. Nếu là cái loại này lúc mấu chốt chẩn đoán sai, vậy thì thật là chế ngoại trị liệu, thậm chí có thể sẽ xảy ra án mạng, là rất nguy hiểm. Hứa Dương khẽ cảm, hắn đứng lên nói, đội trưởng là bởi vì là bạo lực tổn thương nội bộ, nguyên thần bị thương, nao bị chấn kích." Máu không theo kinh, giật tại mạch bên ngoài. Tiểu Lý lại liếc Hứa Dương một mắt, cái này còn cần người nói. Bọn họ đã sớm kiểm tra ra. Hứa Dương tiếp tục nói, cũng đang bởi vì như vậy, cho nên hắn trong đầu tích thứ, bên trong đóng đầu góc, cho nên mới xuất hiện thần bất tỉnh, ngậm chặt hàm răng các loại triệu chứng. Hắn đại vàng, đi tiểu xích, chính là tích dư hóa nhiệt tổn thương tân giống, hắn cái này thuộc về máu động bên trong đóng chứng. Làm dùng trừ máu động thông suốt, ta lấy thanh tiết bên trong nhiệt. Tao Đức Hoa gật đầu một cái, nhanh chóng hỏi đứng bên cạnh Tiểu Lý Y Sinh, có hay không giấy bút. Tiểu Lý Y Sinh rất không muốn để ý tới bọn họ nhưng lại cũng hỏi đến nơi này, Tiểu Lý Y sinh vậy bế tắc, huống chi ở trên tay hắn liền cầm cuốn vợ và bút đây. Tiểu Lý ngậm miệng, có chút không tình nguyện ở mình trên quyển sổ xé một tờ giấy xuống, sau đó đem giấy và bút đưa tới. Tao Đức Hoa nói, bác sĩ hứa, ngươi nói toa thuốc, ta tới nhớ. Tiểu Lý Y sinh trên miệng nói, ta nhắc nhở các ngươi hả, bệnh viện chúng ta tiệm thuốc Bắc là sẽ không cho các ngươi lấy thuốc. Mấy người đều là ngẩn ra. Ngươi nói gì sao? Tao Đức Hoa giọng lập tức liền lớn. Tiểu Lý bị hống sững sốt một chút, sau đó kịp phản ứng sau đó, hắn bất mãn nói, ngươi giao gậy bạ cái gì ạ? Thật sự là Bệnh viện chúng ta dự phòng lấy thuốc là phải có đơn thuốc một, chúng ta là không đồng ý các ngươi dùng thuốc đồng ý đi cho nên không thể nào cho các ngươi mở ra phương một, là chính các ngươi phải dùng, dĩ nhiên các ngươi giải quyết thuốc, hậu quả cũng là chính các ngươi gánh vác. Ngươi, Tào Đức Hoa tạm thời vô cùng tức giận. Trung Hoa vậy nữu Trầm Mi. Hứa Dương đè ép xuống tay, tốt lắm tốt lắm, đừng động giận. Như vậy, ta có một bạn học trong nhà phòng khám bệnh mở ở trong thành phố, nhà bọn họ dược liệu chọn vẫn là rất đạo đất, ta để cho hắn dán tốt lắm đưa tới. Bác sĩ Tào, ngươi xem xem vùng lần cận có hay không tiếp thuốc, đi mua một an cung như hoàn hoàn trở về. Tào Đức Hoa nghiêng đầu qua, Đối tiểu lý nói nói, ta muốn viên an cung như hoàng hoàn. Tiểu lý nói, ta nói, chúng ta sẽ không cho hắn dùng thuốc đông y liễu. Tào Đức Hoa nói, chúng ta ăn. Tiểu lý sửng sốt một chút, ngươi ăn cái này làm gì? Tào Đức Hoa có lý chẳng sợ lớn tiếng rêu rao nói, ta nói bụng rồi, ta làm đường đậu ăn. Tiểu lý bị nẹn cái quá sức, vậy chính ngươi tìm khoa trung y lấy số đi. Thứa Dương vậy lắc đầu một cái, an cung như hoàng hoàn cái này thuốc là không thể tùy tiện dùng, tùy tiện dùng tuyệt đối có hại mà không có ích. Chỉ bất quá hiện tại rất hỗn loạn, khắp nơi đều có thể mua được cái này thuốc, tiệm thuốc bên trong cầm nó làm bảo phẩm làm cho. Cho nên Tào Đức Hoa đi khoa trung ý vẫn tương đối dễ dàng mở ra. Mà Hứa Dương vậy nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, cho Diêu Bính gọi điện thoại đợi thấy được Hứa Dương móc ra điện thoại loại cũ, tiểu Lý mắt thần minh lộ vẻ thừ ra một tí, cái này người nào nha, như thế trẻ tuổi, dùng cái loại này điện thoại di động. Lại chờ Hứa Dương mở miệng câu thứ nhất, "Này." Tiểu Lý càng đối rối một tí, làm sao tiếng thứ tư, đây không phải là người trung niên tiêu phối à? Bên trong người già gọi điện thoại, mới dùng tiếng thứ tư này đâu. Tiểu Lý lại xem Hứa Dương mặt, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đây là cái lão chưa ra? Bây giờ là người già trẻ lại, tóc bạc mặt hồng hào. Nếu không không có biện pháp giải thích cả, nhất là cái này hai cái người trung niên còn đều là phòng ban chủ nhiệm, tất cả đều đối hắn như vậy tôn kính. Mà bọn họ chủ nhiệm chính là cầm hắn làm công nhân sai khiến đâu. Tiểu Lý suy nghĩ một chút, Huyền Huyền bên trong chiêu thức tất cả đi ra. Hứa Dương đánh xong điện thoại, ngay tại cùng thuốc, mà trong bệnh viện vậy chuyển ra chuyện này, chương 248. Chi tiền bên trong lão sư. Chương 248, chi tiền bên trong láo sư. Vấn huyện trung y viện học thuật trung tâm thành lập đến hiện tại vậy không bao lâu, cũng chỉ 2 tháng, mặc dù làm một ít thành tích đi ra nhưng không phải đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú đối với bệnh viện mà nói, nhất là bệnh viện lớn, mỗi ngày đều sẽ gặp cấp cứu bệnh nhân, nguy cấp trọng chứng ở trong bệnh viện rất thường gặp. Ở bệnh viện lớn thì càng là thấy thường xuyên. Cho nên Hứa Dương bọn họ làm ra về điểm kia động tính cũng không thể đưa tới trong nghề rộng rãi chú ý không nói thị lý, liên huyện bọn họ bệnh viện đều không đại chấn động đây. Vẫn là lần trước Hứa Dương dẫn người đi cứu trở về cái đó đốt than tự sát cô đường, mới ở bệnh viện huyện bên trong đánh ra danh tiếng ở trong bệnh viện đợi lâu, thật ra thì dạng gì tình huống, hạng người gì đều là có thể nhìn thấy. Nhất là ở một ít lâu trị không khỏi bệnh bệnh nhân, hoặc là là lâu dài bệnh nhân nằm viện trên mình. Có chút thân nhân bệnh nhân liền thường xuyên làm một ít phương thuốc cổ truyền bài thuốc bí chuyển tới, đáng tin một chút đâu, còn biết hỏi một tí bác sĩ cái này có thể ăn được hay không, cái đó có thể ăn được hay không. Không đáng tin cậy liền tự chủ trương. Thậm chí còn có chút điều kỳ quái nhất chính là đi cầu thần bái Phật làm một ít lá đùa đốt thành cho ngâm nước uống. Tìm Trung y chữa trị cũng không phải cái gì hiếm thấy sự việc, nhưng rất nhiều bệnh nhân đều có cái vấn đề này. Bị bệnh lúc đầu không chịu đi tìm Trung y trị, cũng đến khi không được, Tây y bên kia tuyên án tử hình, lại đi tìm Trung y chữa trị đây không phải là nói chuyện vớ vẩn mà, nước nuối vào trong miệng, tìm Trung y cho ngươi hỉ mũi. Trung y cũng không phải là thần tiên, trung y là một môn y thuật, không phải tiên thuật. Bất kể là trung y vẫn là Tây y, bất kỳ tật bệnh đều là càng sớm chữa trị càng tốt. Nhất là trung y, thì càng sớm tham dự hiệu quả càng tốt. Rất nhiều người sở dĩ sẽ có như vậy tật xấu, nguyên nhân cuối cùng hay là đối với trung y không tín nhiệm. Bọn họ cho tới bây giờ không đem trung y làm là y thuật, một mực cẩm trung y làm huyền học. Lúc đầu ông trước thái độ không tín nhiệm, đánh chết không chịu tới. Đến khi không được, Tây y bên kia nói không chữa được, lúc này mới tìm trung y, khoa học không trị được, tìm huyền mà. Rất hợp suy luận chứ? Thành phảng có mấy cái như vậy. Thật được cứu về. Tiếp theo lại sẽ nói Trung Ý Quá Châu, so khoa học còn mạnh hơn. Được, càng thành huyền học. Càng không nói được. Bệnh viện nhân viên y tế vậy rất kinh ngạc tại Trung Ý lại dám vào lúc này tham dự vào. Càng kinh ngạc chính là bọn họ cấp cứu nông chủ nhiệm lại còn đồng ý để cho trên Trung Ý đi Mấu chốt người ta vẫn là ngoại viện tới, đây không phải là đến cửa phá quán mà. Lúc này để mắt. Bệnh nhân này bệnh tình nghiêm trọng trình độ, mọi người đều là rõ ràng. Lập tức tất cả mọi người đều tò mò. Bệnh viện khoa trung y bên kia cũng rất nhanh vậy nghe được tin tức, hơn nữa bọn họ biết còn muốn cụ thể hơn một chút, bọn họ biết đây là Vân huyện trung y học thuật trung tâm người tới. Trung y vòng không lớn, nhất là bên trong thể chế trung y nhất là mọi người đều ở đây một cái thành phố, Tây y bên kia dĩ nhiên là sẽ không hơn chú ý, nhưng trung y bên này căn bản cũng là biết. Cho nên cấp cứu bên này cũng tới mấy cái trung y tới đây hỏi thăm tin tức. Tình cảnh ngược lại không loạn, nhưng đúng là hơi có chút náo nhiệt. Tao Đức Hoa vậy cầm An cung Như hoàng hoàn tới đây. Hứa Dương chứa chỉ ý nghĩ đuổi theo lần cứu cái đó hơi ga chúng độc cô nương như nhau, Cẩm An cung Như hoàn hoàn rông nước sau đó không ngừng điệp Không lâu sau, Diêu Bính lái xe đến. Hứa Dương bọn họ ở cửa cùng hắn. "Hứa Dương." Diêu Bính tìm địa phương dừng xe, lấy thuốc và đổ lại tới. "Đây là người muốn thuốc và rót ruột dụng cụ. Tào Đức Hoa hơi mẩn ra, chúng ta lần này cũng phải rót ruột." Hứa Dương gật đầu một cái, "Đúng, muốn rót ruột. Đi thôi, hãy đi trước đi." Hứa Dương gọi mấy người đi tới. Diêu Bính trên đường còn ở hỏi, "Đúng rồi, ngươi còn không cùng ta nói, ngươi cái này thuốc cấp cho ai dụng?" Hứa Dương chỉ chỉ Tào Đức Hoa, "Bác sĩ Tào hắn hiện tại hạng nặng lôn nao thường, hôn mê bất tỉnh." Diêu Bính hơ một hơi khí lạnh, ngay thường như thế nghiêm trọng cấp chứng có thể không tới phiên trong bọn họ y tới trị. Mặc dù biết Hứa Dương chính là học thuật trung tâm người phụ trách, cứ việc hắn cũng nghe qua học thuật trung tâm một ít như bức ý án, nhưng thật cùng mình muốn chứng kiến trung y tham dự cấp cứu cái loại này nguy cấp trọng chứng, hắn nội tâm vẫn là rất kích động và phân chấn. Hắn vậy rất muốn xem xem, Hứa Dương bọn họ là làm sao cứu người đến cấp cứu bên này. Cấp cứu nông chủ nhiệm và tiểu lý vậy tới. Nông chủ nhiệm mặc dù nói bỏ mặt bọn họ, theo chính bọn họ làm, nhưng hắn cũng không thể toàn bộ hành trình xem cũng không xem, hỏi cũng không hỏi à? Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Nông chủ nhiệm Tao Đức Hoa cũng mất nhiều ít sắc mặt tốt, chỉ là đối phơ tức lên tiếng chào hỏi. Nông chủ nhiệm cau mày, gật đầu một cái. An Cung Như hoàn toàn sự việc, hắn đã biết, chính là bọn họ làm bây giờ toan thuốc, chi thuốc, hắn không thế nào rõ ràng. Nông chủ nhiệm trầm giọng nói, ta mới vừa đi mời chúng ta chung y nội khoa lao chuyên gia chi tiền bên trong lao sư, hắn vừa vặn ngày hôm nay ở bệnh viện xem mạch, để cho hắn tới đây giúp các ngươi cùng nhau tham ưu một chút đi. Mấy người đều là hơi ngẩn ra đây là không tin tưởng bọn họ trình độ sao? Cần buồn viện lão chuyên gia đi theo cùng nhau xem xem. Tao Đức Hoa sắc mặt ngược lại hòa hoãn một ít. Bộ mặc tiến niệm không tín niệm, nhưng người ta nông chủ nhiệm ít nhất là ôm trước một cái rất phụ trách thái độ, thật ra thì hắn bây giờ có thể cái gì cũng không quản. Cảm ơn, phiền phải ngươi. Tao Đức Hoa vậy cùng nông chủ nhiệm nói tiếng cảm ơn. Nông chủ nhiệm khẽ vượt cảm, cũng không nói gì nhiều. Phó lao sư, nơi này. Tiểu Lý hướng về phía hành lang đầu kia nghênh đón, vậy vừa đi tới một cái cụ già tóc hoa dâm, ước chừng có 60 70 tuổi dáng vẻ. À, tới. Chi tiền bên trong lão sư mặc dù lớn tuổi, nhưng nhịp bước vẫn là tương đương vững vàng, mấy bước lại tới. Nông chủ nhiệm hướng về phía chi tiền bên trong lão sư lộ ra mỉm cười. Giới thiệu nói, bên này chính là thân nhân bệnh nhân còn có vấn huyện bên kia trung ý chuyên gia. Chi tiền bên trong lão sư nhìn về phía Hứa Dương bên này, nhìn trước mắt mấy người, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Hứa Dương và Diêu Bính trên mình, ở hai người bọn họ trên mặt người qua lại nhìn xem, sau đó hắn nhìn chằm chằm Hứa Dương hỏi, ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương chứ? Hứa Dương khẽ bước cảm, đúng vậy, ta chính là Hứa Dương. Ngài biết ta? Tri Tiễn bên trong lão sư sảng lãng cười nói, nghe đại danh đã lâu à, nhưng là một mực vô duyên gặp nhau. Ta một mực nghe ngươi lão sư Hà Đồng Quân nhắc tới ngươi à. Hứa Dương và Diêu Bính đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêu Bính có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Ngài biết chúng ta hả lao sư hả? Chi tiền bên trong vậy nhìn về phía Diêu Bính, ngươi cũng là lao hả học sinh. Diêu Bính nhanh chóng gật đầu, "Được được, ta là Hà giáo sư học sinh." Sau khi nói xong, Diêu Bính vừa nghi hoặc hỏi nói, "Ai, không đúng ạ, ngài vậy không gặp qua Hứa Dương, làm sao vừa lên tới cũng biết hắn là Hứa Dương, ngài làm sao cứ như vậy xác định?" Chi tiền bên trong lão sư cười nói, "Bởi vì lao Hà nói Hứa Dương tuổi còn trẻ không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa còn lớn lên tuấn tú lịch sự ạ." Diêu Bính nhất thời nghe được ra, lời này có ý gì? Chương 249 Thông phủ Công hòa Pháp. Chương 249, Thông phủ Công hòa Pháp. Bên này còn trò chuyện. Nhỏ Lý Hòa nông chủ nhiệm lẫn nhau nhìn xem, thì ra như vậy cái này vẫn là nhận biết. Hà giáo sư học trò. Nông chủ nhiệm nghe được suy tư một tí, cái nào Hà Đông quân giáo sư? Hắn vậy chưa từng nghe qua ạ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn đối trung ý chữa trị cái loại này cấp cứu trọng chứng bệnh nhân vẫn là còn nghi vấn. Chí ít bọn họ bệnh viện không có như vậy trước ví dụ. Chi tiền bên trong lão sư là bọn họ bệnh viện mời trung ý lao chuyên gia, mỗi thứ tư, thứ 6 tới đây xem mạch. Trình độ vẫn là có thể, trước kia cũng tham dự qua trọng chứng bệnh nhân phối hợp chữa trị. Nhưng cái này loại cấp cứu trọng chứng, nhưng là tới nay không có. Cấp cứu, vẫn luôn là Tây y địa bàn, cho nên đây cũng là tại sao nông chủ nhiệm sẽ phản đối nguyên nhân. Mà chi tiền bên trong lão sư, nhưng đối Hứa Dương một mực cùng đất lành cười, nói chuyện vậy đặc biệt khách khí, Bác sĩ Hứa Dương à, ngươi trước trị một ít bệnh nhân, ta cũng có nghe thấy, sớm muốn đi gặp. Ngày hôm nay hiếm có cái này cơ hội, ta nhất định phải thật tốt học hỏi, học tập một chút nha. Hứa Dương giúp qua tay, không dám không dám, ngài nói quá lời. Nông chủ nhiệm và tiểu lý lại hai mắt nhìn nhau một cái, tình huống gì? Chú ý người nói chuyện cũng như thế nâng sao? Chi tiền bên trong lão sư ca ngợi hệ tốt nghiệp sao? Thửa Dương hướng Tào Đức Hoa vẫy vây tay, toa thuốc cầm tới. "À nha." Tào Đức Hoa cầm giấy móc ra. Thửa Dương nhận lấy, sau đó đưa cho chi tiền bên trong lão sư, hắn nói, "Phó lão sư, ngài giúp cầm nắm chặt." Chi tiền bên trong lão sư nhận lấy, đỡ đỡ mắt tính, hắn nói, "Ta ngày hôm nay nha, là ôm trước học tập thái độ tới. Ừ đây là đi ứ thanh nhiệt thông phụ phương pháp à cái này, người bệnh là lô não tổn thương đúng không?" "Ừ, ở không nhìn thấy bệnh trước, chi tiền bên trong lão sư cũng chỉ có thể từ toa thuốc trên thoáng một giòm ngó bệnh nhân bệnh chứng tình huống, nhưng cụ thể là phải không như vậy." vẫn là cần biện chứng. Dân gian một mực có cái tranh cãi, nói là trên đường thấy được đổ xuống đất thuốc đông y cẩn bã. Cái này có hai loại giải thích, một loại là nhường đường người đặt lên, tốt nhường đường người cầm tật bệnh mang đi, người nhà mình thì không có sao. Ngoài ra một loại chính là bị đi ngang qua cao minh bác sĩ phát hiện bà thuốc, sau đó chủ động đến cửa chữa bệnh, cầm người trong nhà trị hết bệnh. Thật ra thì loại thứ hai là tương đối giả, tại sao vậy chứ? Bác sĩ ở không thấy được bệnh nhân trước, hắn làm sao biết toa thuốc này mở có đúng hay không? Xem trên đường bã thuốc có thể nhìn ra một câu ạ. Còn có chúng ý giới nay đều có y không gõ cửa quý cũ không có cái nào bác sĩ chủ động đến cửa yêu cầu trị bệnh cho ngươi. Chủ động tới cửa, căn bản đều là tên lường gạn, trừ phi hắn là nhà người thân thích. Hứa Dương vậy không trông cậy vào chi tiền bên trong lao sư có thể ở toa thuốc trên xem xảy ra cái gì tới, chủ động cho toa thuốc, đây là tỏ rõ thái độ tôn trọng, sau đó hắn nói, "Phó lao sư, chúng ta vào phòng khám bệnh đi, ngày trước cho bệnh nhân chẩn đoán một tí." "Được, mấy người vào phòng khám bệnh." Tào Đạt Hoa vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tào Đức Hoa cũng không khỏi thở dài một cái. Chi tiền bên trong lão sư nhìn xem bệnh lịch, lại cho Tào Đạt Hoa thoáng chẩn một phen, kết hợp với Hứa Dương toa thuốc, Hắn cũng không khỏi khẽ mở cảm, toa thuốc này mở vẫn rất có tiêu chuẩn, đúng vô cùng chứng, phối ngũ cũng là cực kỳ thích hợp. Coi như là để cho hắn mở ra, hắn cũng không thể mở ra so với cái này thích hợp hơn toa thuốc. Hơn nữa cân nhắc toa thuốc cũng là tăng không thể tăng, giảm không thể giảm. Cái này một cái toa thuốc liền đủ gặp tài nghệ. Rất tốt à, chi tiền bên trong lão sư khen một tiếng, Hứa Dương trình độ vậy không để cho hắn quá giận mình. Hứa Dương có tài nghệ này là bình thường, nếu không dựa vào cái gì chống lên lớn như vậy học thuật trung tâm, còn chưa hết như vậy nhiều nguy cấp trọng chứng. Nghe được chi tiền bên trong lão sư vậy biểu thị thừa nhận, nông chủ nhiệm và tiểu lý vậy lặng lẽ thở pháo nhẹ nhõm. Hứa Dương lộ ra mỉm cười, chi tiền bên trong lão sư cầm toa thuốc lại hỏi, tại sao ngươi không cần uống thuốc pháp đầu, ngược lại phải dùng rót ruột pháp dùng thuốc. Nông chủ nhiệm và nhỏ lý đồng lúc nghe được sửng sốt một chút, rót ruột. Hứa Dương trả lời nói, hiện tại bệnh nhân trọng chứng hôn mê, tình huống nghiêm trọng, đã ba ngày, ta cho hắn xem mạch tượng, phát hiện dạ dày của hắn khí thượng năng cần phải trì, nhưng cũng có làm bị thương, sợ rằng có ngại vận tại dược lực. Hơn nữa người bệnh lôn nao gặp đòn nghiêm trọng, lưỡi ẩm tay chân mạnh hạng, này làm máu bẩm cản trở ở trên cao. Hắn mặt đỏ thân nhiệt, liên kết không dưới, đi tiểu xích đại vàng, là tích trữ hóa nhiệt, đã thương nước miếng. Linh xu viết nếu có điều rơi rơi xuống, ác máu ở bên trong mà không đi, cho nên máu bẩm sẽ hóa nhiệt tổn thương tân, không thủy hành truyền, đại tiện liên kết không dưới. Lúc này cần cấp dùng một chút pháp, cho nên dùng trừ máu động tiết nhiệt thuốc rót ruột, thương phụ công hạ, là hơn bệnh hạ trị phương pháp. Chi tiền bên trong lão sư gật đầu một cái, ý nghị rất tốt ạ, hơn nữa rót ruột pháp hấp thu dược lực vậy mau. Hiện tại người bệnh vốn là dạ dày khí đã tổn thương, phương dùng lại có hàn thuốc hạ nhiệt, chỉ tổn thương dạ dày khí, dùng ruột pháp là thích hợp. Hơn nữa đại tiện một trận, làm rõ ràng ngày nguy. Hứa Dương vậy gật đầu. Bên kia tiểu Lý nghe được một mặt mơ hồ, hắn nghiêng đầu hỏi, "Chủ nhiệm, bọn họ là nói cái gì ạ?" Nam chủ nhiệm cao mày trầm ngâm một hồi, nói nói, "Thuốc đông y ta không hiểu, nhưng là đại tiện thông suốt, trong bụng đẻ liền sẽ giảm thấp, tiến tới trong đầu đẻ vậy sẽ hạ xuống. Như vậy ngược lại là có thể giảm thiểu trong đầu xuất huyết cơ hội. Trong đầu đẻ giảm thấp, não phủ cũng tình huống vậy sẽ chuyển biến tốt. Hơn nữa lâu náo tổn thương hôn mê người bệnh, tự chủ thần kinh rối loạn, dù động lực yếu bớt, hấp thu rất ít. không quá ta không biết cái này có phải là bọn hắn hay không nói ra giải thích?" Tiểu Lý lại nhìn Hứa Dương bọn họ một mắt, hắn hoàn có thể hiểu một chút. Nông chủ nhiệm lại nói, hơn nữa trực tràng cho thuốc còn có một cái chỗ tốt, ngươi biết là cái gì không? Tiểu Lý ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái, không biết. Nông chủ nhiệm mím môi một cái, có chút bất đắc gì nói, trực tràng cho thuốc, ít nhất có một nửa thuốc có thể không trải qua lá gan, trực tiếp tiến vào thân thể con người tuần hoàn, có thể giảm bất lá gan gánh vác, đối cấp chứng người bệnh tương đối có lợi. À, Tiểu Lý rõ ràng, hắn nói, vậy bọn họ cách làm vẫn có chút khoa học mà. Nông chủ nhiệm nhíu mày một cái, Đây là rót ruột dùng thuốc chỗ tốt, nhưng thuốc đông y khoa không khoa học, rốt cuộc có thể tạo được hơn đại tác dụng, hắn vẫn là còn nghi vấn. Bọn họ cho tạo đạt hoa trực tràng cho thuốc sau đó, đoàn người liền đến bên ngoài. Tao Đạt Hoa lão bà nhanh chóng tới đây hỏi tình huống, tao Đức Hoa cầm nàng kéo xuống đi sang một bên nói. Nông chủ nhiệm và tiểu lý đứng tại đối diện. Nông chủ nhiệm hỏi: "Phó lao sư, hiện tại bệnh nhân tình huống như thế nào?" Chi Tiền bên trong nói nói: "À, bệnh nhân à hiện tại thì phải xem bệnh nhân có thể hay không rõ ràng đại tiện, nếu như đại tiện được rõ ràng, vậy chính là có thuốc thấy hiệu quả, chuyển tốt, nhiệt độ cơ thể ở nơi này sau đó chắc sẽ khôi phục bình thường." Hứa Dương vậy gật đầu biểu thị đồng ý nông chủ nhiệm vậy khẽ bất cảm, một điểm này bọn họ cũng là công nhận. Nhưng là người bệnh đã 3 ngày không đại tiện, vậy nóng lên 3 ngày, hắn thật có thể rõ ràng đại tiện sao? Nông chủ nhiệm và tiểu lý cũng cất hoài nghi chi tâm. Mà chi tiền bên trong chính là kéo Hứa Dương đi một bên thảo luận y học. Hắn đã sớm muốn cùng Hứa Dương trao đổi. Liên Diêu Bính Khô cần đứng tại chỗ, bên này xem xem, bên kia xem xem, làm sao cảm giác mình giống như là tới góc vui đâu. Bữa nay, Tào Đạt Hoa rõ ràng đại tiện, đốt lui, chương 250. Tỉnh lại. Chương 250, tỉnh lại. Tình huống chuyển tốt đáng người rất phân chấn. Hứa Dương không trở về, buổi tối hôm đó hắn là ở giêu bính nhà ở hiện tại Tào Đạt Hoa tình huống còn chưa ổn định được, hắn cũng không dám trở về. Tào Đức Hoa là ở khách sạn cư trú, mà Trung Hoa nhìn xem, cơ bản không hắn chuyện gì, hắn cùng ngày trở về về lý. Hắn chuyến này chủ yếu là làm giao thông viên, phụ trách cầm Hứa Dương đưa tới, nhân tiện cùng nhau tham lưu một chút. Bữa nay, tình huống chuyển biến tốt tin tức rất nhanh liền chuyển đến Hứa Dương trong lốt hai. Hứa Dương lập tức liền chạy tới bệnh viện. Chi tiền bên trong lão sư đã sớm ở trong bệnh viện chờ Hứa Dương. Nông chủ nhiệm và tiểu lý lại phân tích một lần người bệnh bây giờ các hạng số liệu phát hiện xác thực rõ ràng chuyện tốt nói không kinh ngạc đó là giả Thật ra thì không chỉ là ở bên ngoài phổ thông dân chúng trong nhận biết liền liền trong nghề rất nhiều bác sĩ đại phu đều không cho rằng Trung y có thể ở chữa trị cái loại này cấp trọng chứng trên hỗ trợ bọn họ đỉnh hơn cho rằng trung y có thể đang khôi phục kỳ thời điểm trở đi đến tác dụng nhất định nhất để cho người bi ai phải có cái loại này nhận biết bác sĩ còn không phải là đặc biệt phổ biến thậm chí rất nhiều Tây ý cũng cho rằng Trung ý là an ủi thuốc người nói một chút dùng thuốc đông y về Bọn họ không chút nghĩ ngợi liền sẽ cùng người nói rất nhiều thuốc đông y bên trong có rất nhiều thành phần cũng sẽ tổn hại gan thận và hệ thống thần kinh. Nói thật, thật không biết từ lúc nào bắt đầu, trung y biến thành như bây giờ. Vậy không biết từ lúc nào bắt đầu, trung y ở mọi người hình tượng trong lòng lại có thể biến thành như vậy. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, ở trung y chữa bệnh trên con đường này, luôn có người đang cố gắng đi về phía trước. Hứa Dương bọn họ chỉ là một hành thu nhỏ, toàn Trung Quốc Hứa Dương còn có rất nhiều rất nhiều. Ở chân chính nhìn thấy trung y hiệu quả trị liệu sau đó, nông chủ nhiệm và tiểu lý lại không dám kính thị. Trung y quật khởi con đường chỉ có một cái, đó chính là hiệu quả trị liệu. Ở y học cái nghề này bên trong, hiệu quả trị liệu là so hoàng kim cứng hơn ngoại tệ mạnh. Hứa Dương bọn họ tiến vào phòng khám bệnh cho Tào Đạt Hoa chẩn đoán, Chi tiền bên trong lão sư đi theo cùng nhau đi vào. Hứa Dương đặc biệt khách khi nói, "Phó lão sư, nếu không ngài trước cho bệnh nhân xem xem." Chi tiền bên trong cười khoát khoát tay, "Không cần không cần." Hứa Dương ngươi tới. "Ta nói, ta lần này là ôm trước học tập thái độ tới. Đồng thời tới học tập, còn có Diêu Bính." Diêu Bính vốn còn muốn tiến lên trước cùng Hứa Dương cho chuyện hỏi thăm, đổi thành ngày thường, hắn sớm đi lên, hắn cùng Hứa Dương lại không, không thân thiết. Nhưng hiện tại liền chi tiền bên trong lão sư cũng đứng ở một bên xem học tập, hắn cái này nhân vật nhỏ nơi nào còn không biết xấu hổ lại đi lên ngủ ép, ép à. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, cũng không có hơn từ chối, liền chuẩn bị tiến lên chuẩn đoán. Nông chủ nhiệm thì tới đây nói, "Bác sĩ Hứa, đây là người bệnh trước khi hồ sơ bệnh lý, còn có ngày hôm nay làm các hạng kiểm tra, ngươi nếu không xem một tí." Hứa Dương và Tào Đức Hoa đều lộ ra hơi kinh ngạc vẻ. Phải biết, bọn họ ngày hôm qua lúc tới, người ta liền hồ sơ bệnh lý cũng không cho bọn họ thấy thế nào. Hỏi, chính là không lấy tới Mà ngày hôm nay, nông chủ nhiệm chủ động cầm hồ sơ bệnh lý và kiểm tra báo cáo cũng đã lấy tới. Được, đã tạm. Hứa Dương bị người ta ý tốt, hắn cầm cái này điệp tư liệu lật nhìn một tí. Nhưng cụ thể làm sao phân biệt chứng, vẫn là phải dùng chung ý con đường. Hứa Dương cầm tư liệu giao cho chi tiền bên trong lao sư sau đó, hắn ngồi chồm hồm xuống cho Tào Đạt Hoa trần đoán, hiện tại sốt cao đã lui đi, nhưng sắc mặt vẫn xích, lười voi ở giữa nhiệt voi vẫn như cũ. Lại trần mạch voi, cũng có chuyển biến tốt. Thông phủ công hạ phương pháp, hiệu quả vẫn là rất tốt. Hứa Dương chẩn đoán hoàn sau đó, đứng lên, Tao Đức Hoa khẩn trương hỏi nói, bác sĩ hứa, đặt hoa như thế nào? Hứa Dương hồi nói, tình huống chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là muốn dùng thuốc. Hiệu quả không càng vương, thủ phía trước, tiếp tục dùng thuốc, nhưng không thích hợp thật mạnh quá gấp, ngày một viên an cung như hoàng hoàn, phía trước một đơn thuốc gián nước ép rót ruột là được. Được. Tao Đức Hoa cùng gật đầu. Nói xong, tao Đức Hoa lại không nhịn được nhìn nông chủ nhiệm một mắt. Tiểu Lý cũng ở đây xem nông chủ nhiệm. Nông chủ nhiệm phảng mày một cái. Mã Diêu bính nhưng ôm nhiều việc nói, Dương, ngươi yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ đưa thuốc tới đây. Hứa Dương gật đầu một cái, tốt lắm, vậy thì giao cho ngươi. Diêu Bính vô ngữ nói, không thành vấn đề. Chi tiền bên trong lão sư nhưng chen miệng nói, nếu không như vậy đi, vẫn là bệnh viện chúng ta mở ra thuốc đi. Bệnh nhân này liền treo ở ta cùng xem bệnh phía dưới, toa thuốc đi ta. Bác sĩ Hứa Dương, ta như vậy sẽ không chiếm đoạt người công lao chứ? Hứa Dương nhanh chóng nói, không có không có, có ngài nắm chặt, ta càng nhiệt tâm. Chi tiền bên trong lão sư lại hỏi nông chủ nhiệm, nông chủ nhiệm, không biết người ý như thế nào? Những người khác cũng ở đây xem nông chủ nhiệm, bởi vì trước kia nông chủ nhiệm là không đồng ý thân nhân người bệnh dùng thuốc đông y, cho nên căn bản không có để cho bọn họ ở trong viện cho thuốc. Nông chủ nhiệm không nhiều do dự, liền nói, nói chuyện cũng tốt, thuận lợi một ít. Trung y y cùng nhau chữa trị, hiệu quả vậy tốt hơn một chút. Những người khác lộ ra thoáng kinh ngạc vẻ, ở thấy được trung y hiệu quả trị liệu sau đó, nông chủ nhiệm rốt cuộc vẫn là công nhận trung Ý. y. Chi Tiền bên trong lão sư vậy lộ ra mặt mày vui vẻ, vậy thì tốt, ta cũng để cho khoa trung Ý vậy mấy cái chủ nhiệm cùng nhau cũng tới đây học tập một chút. Chi Tiền bên trong lão sư mặc dù ở bệnh viện không đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng tư lịch của hắn rất giả. Bọn họ trong bệnh viện trung y nội khoa, nhi khoa và phụ khoa bác sĩ chủ nhiệm đều là hắn học sinh, cũng cùng hắn học qua. Những người khác cũng cười như vậy làm việc, Hứa Dương vậy yên tâm một ít. Hắn không thể nào 24 tiếng nhìn chằm chằm Tào Đạt Hoa, hắn khẳng định vẫn là phải hồi trong huyện. Bên này có chi tiền bên trong lão sư nhìn, cũng có khoa trung y người toàn bộ hành trình chú ý vạn nhất xuất hiện điểm biến cố gì, cũng tốt kịp thời có cái ứng đối. Tào Đạt Hoa tình huống đã chuyển tốt, chỉ phải tiếp tục dùng thuốc là tốt. Hứa Dương vậy không cần phải nhìn chằm chằm, hắn liền bước lên đường về bước chân. Tào Đức Hoa lái xe đưa Hứa Dương trở về. Trở lại trong huyện, ngày hôm qua và sáng hôm nay tích toàn một ngày bệnh nhân còn muốn xem, Hứa Dương đặc biệt bận rộn. Cao Hưng lượng vậy rất nhanh biết học trò mình cả vợ cũng biết liền là Hứa Dương xuất thủ cứu học cho hắn, hắn lại chạy tới tìm Hứa Dương hỏi tình huống. Cái này một tí ngược lại là để cho Tống Cường nhìn thấy, Tống Cường cũng là lúc này mới biết Tào Đạt Hoa xảy ra chuyện. Lập tức liền cũng không dối gà được, Tào Đạt Hoa lão mẫu thân cũng biết. Bất quá thật may, hiện tại Tào Đạt Hoa tình huống chuyển tốt. Cùng ngay mọi người căn bản không nghỉ ngơi, tao ra một đám người lại nhanh đi liền thành phố. Trong huyện cảnh sát cũng không ngừng có người đi thành phố thăm Tào Đạt Hoa. Hứa Dương mỗi ngày đều sẽ cùng chi tiền bên trong lão sư thông điện thoại, hỏi Tào Hoa tình huống, cách 12 ngày, hắn cũng nhính thì giờ đi thành phố xem một tí Tào Hoa tình huống. Năm ngày sau đó, Tào Đạt Hoa tình huống lần nữa chuyển biến tốt, đau nhói sau có thể gặp tứ chi có giúp lại. Lại qua năm ngày, Tào Đạt Hoa rốt cuộc mở mắt, đau nhói sau có thể mở mắt, nhưng không cách nào lời nói, có thể ăn uống lưu chất thức ăn. Tào Đạt Hoa rốt cuộc thức tỉnh, Tào Đức Hoa lại vội vội vàng vàng tới đón Hứa Dương đi bệnh viện thành phố. Hứa Dương đến trong thành phố thời điểm, một đám người đều ở đây cùng hắn, chương 251. Chư chứng đều là bình. Chương 251, chư chứng đều là bình. Hứa Dương hỏi, tình huống thế nào? Chi tiền bên trong lão sư cùng Hứa Dương nói bệnh nhân tình huống, Hứa Dương trước mặt chỉ là nghe Tào Đức Hoa nói một tí. Tào Đức Hoa vậy không có ở bệnh viện, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Tào Đạt Hoa đã chuyển tới khoa ngoại thần kinh, nhưng trước mắt trị liệu sách lược vẫn là chung Tây ý cùng nhau chữa trị. Bệnh nhân này ở trung y bên này vẫn là treo ở chi tiền bên trong láo sư danh nghĩa, chỉ bất quá mọi người đều biết phó lão sư chỉ là trên danh nghĩa, chân chính phụ trách là Lỗ Dương. Bên ngoài phòng bệnh có một đám người, thân nhân bệnh nhân thì có một đống đâu, cao hương lượng vậy tới, đội hình cảnh trị đạo viên cũng tới. Trả lại có bác sĩ, liền cùng chi tiền bên trong lão sư nói như vậy, khoa trung y nơi này chủ nhiệm cũng tới đây học hỏi học tập, chủ nhiệm cũng tới phía sau tiểu bác sĩ có rảnh rỗi tự nhiên vậy sẽ tới. Những ngày qua, Hứa Dương vậy cùng bọn họ đều quen. Trải qua mười mấy ngày cứu chữa, tao đạt hoa rốt cuộc chuyển biến tốt thứ tỉnh. Khoa trung y các thầy thuốc cũng là đặc biệt phân chấn, đối Hứa Dương vậy là đặc biệt trị phục, cho nên hiện tại đều theo Hứa Dương phía sau cái mông. Diêu Bính vậy mỗi ngày tới đây, hắn hiện tại vậy cùng ở phía cuối. Hắn ngẩn đầu nhìn xem cùng chi tiền bên trong lão sư đi tuất ở đằng trước, cười nói tự nhiên Hứa Dương, lại nhìn xem theo ở phía sau đám kia chủ nhiệm chuyên gia và tiểu bác sĩ cửa. Hắn phát hiện Hứa Dương mặc dù như vậy trẻ tuổi, nhưng ở loại diện này và dáng điệu hạ Hàn Thông Thần sắc lại không có lộ ra bất kỳ không được tự nhiên địa phương, trên mặt tất cả đều là thành toái quen vẻ, tựa như hết thảy vốn nên như vậy. Cái này cũng để cho Diêu Bính có chút giật mình, giật mình tại Hứa Dương trong lòng tự chất. Cái này mới qua hơn nửa năm thời gian, Hứa Dương làm sao lớn lối như thế nhiều. Diêu Bính âm thầm cụp cụp đến phòng khám bệnh, Hứa Dương cho Tào Đạt Hoa lần nữa chẩn đoán một phen, sau đó cùng chi tiền bên trong lão sư trao đổi một tí ý kiến. Vẫn là như nhau thủ phía trước, nhưng là đi phía trước đại hoàng và mang đá tiêu, sau đó thêm long nóng 30g, hoàng kỳ 20g tức tỉnh cũng không cần rốt rượt. Hắn hiện tại cũng có thể uống lưu chất thức ăn, dạ dày khí khôi phục lại. Trực tiếp sau thuốc bên trong uống là được rồi. Sau khi đi ra, Tào Đạt Hoa người nhà khẩn trương hỏi Hứa Dương tình huống. Hứa Dương trấn an nói, hiện tại Tào Cảnh Sát đã thức tỉnh, đã thoát hiểm, cho nên hẳn là không nguy hiểm lẫn gì. Tiếp theo liền tiếp tục dùng thuốc, tin tưởng sẽ từ từ chuyển biến tốt. Lời này vừa ra, Tào Đạt Hoa người nhà dối rít thở phào nhẹ nhõm. Nhắc nhớ điếu đảm liền nửa tháng Tào Đạt Hoa mẫu thân và lão bà, thiếu, khí này buông một chút, hai người thiếu chút nữa không đứng vững. Lo lắng nhất, ra thì vẫn là các nàng nha. Dựa theo vốn là dự định, Tào Đức Hoa là muốn cùng Tào Đạt Hoa tình hướng ổn định, chuyển biến tốt sau đó liền đem hắn chuyển hồi huyện bên trong trong bệnh viện. Người đều có tư tâm, ở huyện trung ý viện bên trong, chí ít hắn còn có thể nói lên lời. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là Hứa Dương ngay tại trong huyện sẽ mạch, có thể chú ý một chút. Đừng xem nơi này như thế nhiều bác sĩ, liền tri tiền bên trong lão sư cũng tự mình tới chữa trị Tào Đạt Hoa, nhưng ở Tào Đức Hoa xem ra, hắn vẫn là càng tin tưởng Hứa Dương. Dù là như thế nhiều bác sĩ toàn bó chung một chỗ, hắn vậy vẫn là cảm thấy Hứa Dương càng đáng tin chỉ là bây giờ người ta như thế nghiêm túc phụ trách, vậy trả giá như thế nhiều, liền chi tiền bên trong láo sư cũng ngăn một ngày cứ tới đây liếc mắt nhìn, nơi này trung ý chủ nhiệm lại là mỗi ngày cũng tới. Tao Đức Hoa liền không không biết xấu hổ mở cái miệng này, liền để cho Tào Đạt Hoa tiếp tục ở nơi này trị, lại là dùng thuốc một tuần. Tao Đạt Hoa tình huống lại lần nữa chuyển biến tốt, Hứa Dương lại một lần nữa chạy tới bệnh viện thành phố. Hứa Dương hỏi, bệnh nhân như thế nào? Nơi này trung ý chủ nhiệm hồi nói, có thể thức tỉnh, nhưng là đối đáp sai lầm, bệnh nhân dao động. Hứa Dương chạy tới phòng bệnh. Nơi này bác sĩ cũng đều ở đây. Chi Tiền bên trong lão sư cũng ở đây. Tào Đạt Hoa trợn tròn mắt nằm ở trên giường, vẻ mặt có chút bất an vào phiền não, thân thể vậy lộn xộn. Người nhà hắn ở mép giường không ngừng trấn ăn hắn. Hứa Dương cùng Chi Tiền bên trong lão sư nói chuyện với nhau một tí, sau đó lên trước trần đoán Tào Đạt Hoa, hắn kêu một tiếng, "Tào Đạt Hoa." Tào Đạt Hoa ngược lại là tìm theo tiếng nhìn lại. Hứa Dương ngồi chồm hồn xuống hỏi, "Hiện tại cảm giác thế nào? Khó chịu không khó chịu?" Tào Đạt Hoa cứng cổ hồi nói, "Ta lại không lạnh. Ta ăn cơm rồi." Nghe nói như vậy, Tào Đạt Hoa nhà trên mặt người vẻ lo âu nặng hơn. Hứa Dương lại đề cao một chút thanh âm hỏi, "Còn nhận không nhận thức ta?" Đào Đạt Hoa có chút ngây ngốc nhìn xem Hứa Dương, sau đó đột nhiên nói lớn tiếng nói, "Ta hận nhất không tôn trọng phái nữ đàn ông." Hứa Dương nhíu mày một cái, lại nói, "Ta, Hứa Dương, ta là bác sĩ, ngươi còn nhớ ta sao?" Đào Đạt Hoa tức giận nói nói, "Ngươi ở dạy ta làm chuyện sao?" Nói xong, hắn nóng nảy uốn nẻo. Người nhà hắn lại nhanh chóng trấn hắn. "Ta Đức Hoa cũng là một mặt lo lắng. Sư phụ hắn Cao hương Lượng cũng ở đây, Cao hương Lượng nhanh chóng tới đây hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa à, Đạt Hoa cái này, vậy làm sao đều không nhận người à hắn?" "Ai nha." Hắn sẽ không lấy sau đều như vậy chứ? Hứa Dương hồi nói, Hắn là hạng nặng lô não tu thường, thanh tỉnh sau đó mất ức và đối đáp sai lầm cũng là bình thường hiện tượng. Cao hương lượng lo Âu nói, mới vừa cái đó chủ nhiệm cũng là cùng chúng ta nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn là lo lắng sẽ hay không có cái gì hậu di chứng à. Hắn còn trẻ như vậy ạ. Hứa Dương và Chi Tiền bên trong lão sư hai mắt nhìn nhau một cái. Giống như vậy hạng nặng lô não tu thương, rất nhiều người dự hậu đều không phải là đặc biệt tốt, thường thường sẽ có hậu di chứng, thậm chí sẽ tạo thành tán phế, cần cần người chiếu cố. Thầy bên kia đặc biệt có GOS cấp, giống như là ở phát bệnh sau nửa năm, tiến hành bình cấp Hứa Dương thoáng nhíu mày một cái, nói, "Hiện tại còn khó mà nói, ta lại cho hắn chẩn đoán một chút đi." "Tốt, được." Cao Hưng Lượng bận bịu nhường đường, để cho Hứa Dương đi lên. Hứa Dương tiến lên cho Tào Đắc Hoa trần đoán một phen. Sau đó tới đây cùng Chi Tiền bên trong lão sư trao đổi ý kiến, hai người thần sắc cũng ung dung không thiếu. Thân nhân bệnh nhân cũng đã tới, Tào Đức Hoa nhưng vô cùng thận trọng. Hứa Dương nhìn xem Chi Tiền bên trong lão sư. Chi Tiền bên trong lão sư đối với hắn cũng gật đầu một cái. Hứa Dương đối Tào Đức Hoa nói nói, "Tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, đi qua chữa trị sau đó, dự hậu hẳn còn có thể, còn như hậu di chứng hẳn không vấn đề gì." Nhưng cụ thể như thế nào, còn muốn xem sau này tình huống." Tào Đức Hoa lớn thở phào nhẹ nhõm. Chính là trong phòng bệnh ngoại thần kinh bác sĩ âm thầm nhũ môi, nói còn thật tự tin. Hứa Dương lập phe thứ 3, thủ hai chân vuông, thêm linh dương sừng 30g, con địa 10g uống một tuần, triệu chứng đều là bình. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Hứa Dương lần nữa đi tới bệnh viện. "Tao cảnh sát, còn nhận không nhận thức ta nha." Tào Đạt Hoa ngồi ở trên giường bệnh, ha ha cười một tiếng, "Biết, bác sĩ Hứa Dương mà." Hứa Dương gật đầu một cái, lại hỏi một ít những vấn đề khác, Tào Đạt Hoa cũng đối đáp trôi chảy. Hứa Dương lại cho Tào Đạt Hoa chẩn đoán một phen. Đúng là chưa chứng biến mất, mạnh tượng vậy bình hòa. Hắn nói, không có gì đáng ngại, có thể xuất viện. Sau này nói, không nên vô cùng mệt nhọc, lấy ăn bộ làm chủ đi. Tao Đức Hoa có chút kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nói ra thực bổ phương. Thật ra thì đây cũng là Hứa Dương cùng sư bổ lao thành quả, bổ lao là sở trường ở chưa chứng đều là bình sau đó, dùng thực bổ từ từ điều dưỡng. Bổ lao tổng nói thuốc bổ không bằng thực bổ, chữa bệnh như đánh giặc, đánh giặc lúc luôn sắm xét và quân, công thành đất, một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm. Nhưng đánh thắng chiến đấu sau đó thì phải khôi phục sản xuất, vậy sẽ phải từ từ đi. Chính sách dụ dỗ, ôn hòa làm chủ, từ từ điều dưỡng. Vừa nghe nói có thể xuất viện, Tào Đạt Hoa nhất thời vui vẻ. Bệnh viện bên này cũng cho Tào Đạt Hoa làm các hạng kiểm tra, tin chắc không vấn đề gì, vậy cũng đồng ý để cho hắn xuất viện. Bọn họ vậy rất giật mình tại Tào Đạt Hoa tình huống khôi phục, dựa theo bây giờ tình huống mà nói, hắn sau nửa năm đánh giá, rất có thể không việc gì hậu di chứ mà. Cái này cũng để cho trong bệnh viện bác sĩ bắt đầu suy tính liền trung tây ý hợp tác chữa trị trọng chứng có khả năng. Có thể xuất viện, bọn họ cũng chỉ nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, đoạn thời gian này, mọi người đợi bệnh viện thật là đợi đủ rồi. Tào Đức Hoa dặn gió nói, "Ngươi sau này có thể không thể xung động như vậy, nhiều dọa người à?" Tào Đạt Hoa hỏi ngược lại, "Ngươi ở dạy ta làm chuyện nha." Đám người sững sốt một chút, sau đó cũng bật cười. Tào Đức Hoa trong chốc lát cũng không nói gì. Tào Đạt Hoa vỗ vỗ Tào Đức Hoa cánh tay, lại nhìn xem hắn cao tuổi, mẫu thân và gầy gò rất nhiều thế tử, biết, "Ca, ta sau này sẽ cẩn thận. Cũng không biết đến tiếp sau này như thế nào, muốn chuyển văn phòng vậy nói không chừng đây." Mọi người tạm thời nhưng lại không có nói. Chương 252: Đi tỉnh thành. Chương 252: Đi tỉnh thành đi qua gần 1 tháng chữa trị. Tào Đạt Hoa cuối cùng là thoát hiểm xuất viện. Lần này, có thể đem mọi người làm cho sợ hãi. Tào Đạt Hoa hôn mê nửa tháng, người nói hộ không dọa người. Người nhà hắn đoạn thời gian này cũng bị chơi đùa quá sức, chủ yếu bị lo lắng để phòng làm được. Hắn lao mậu thân mắt thường có thể trình độ giá rất nhiều, hắn người yêu cũng là thần sắc tiêu tụy, gầy go không thiếu, thể sắc và tinh thần đều mẩn mệt mệt. Tào Đạt Hoa vậy bội cảm tự trách. Bác sĩ hứa, ta sẽ hay không có cái gì nghiêm trọng hậu di chừng à? Xuất viện thời điểm, Tào Hoa vẫn là thần sắc cung dùng, như không có quan hệ gì, nhưng là thật cùng trở về, hắn lại mình chạy tới hỏi Dương trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ lo hâu. Hứa Dương lần nữa cho hắn chẩn đoán một phen, sau đó nói: "Thật ra thì ngươi khôi phục vẫn là rất tốt, như vậy đi, ngươi nếu là không yên tâm, mỗi tuần lễ cũng tới ta nơi này một chuyến, ta lại cho ngươi kiểm tra lại một bên, tin tưởng sẽ không có cái gì lớn quan hệ." Tao đạt hoa khẽ bước cảm, hiện tại trong đội sự việc, trên căn bản vậy cũng không cần ta quản lý, ta cũng còn đang nghỉ ngơi, không biết lúc nào có thể về hàng. Sư phụ hắn Cao hương Lượng vậy tới, Cao hương Lượng nói: "Ngươi nhà, đoạn thời gian này trước hết nghỉ ngươi cho khỏe thân thể đi." Lần này mặc dù rất nguy hiểm, khá vậy lập công lớn. Cho người khen thưởng vậy rất nhanh liền sẽ xuống, nếu có thể xác định thân thể ngươi không việc gì rõ ràng hậu di chứng, trong tổ chức hẳn biết tìm ngươi nói chuyện. Tao đặt hoa cười khổ một tiếng, thật ra thì ta nhào lên vậy một tí, không nghĩ tới có phải hay không có thể lập công, biết hay không có thể thăng trước. Ta chỉ là không muốn để cho hắn chạy. Cao Hưng Lượng nói, "Ta biết, nếu như ngươi thật là công danh lợi lộc tim rất mạnh, khi đó ngươi cũng sẽ không nào tới, bắt những người khác cũng là phá vụ án này, ngươi cũng đã là lập công lớn, tội gì chơi nữa mệnh. Tao đặt hoa chút phức tạp lắc đầu một cái. Cao Hưng Lượng vô, vô học cho mình bả vai, nói, "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Phế thể các thứ này đều là ngươi nên được." Tào Đạt Hoa gật đầu một cái, "Nếu như có thể, ta thật ra thì vẫn là muốn ở một đường." Cao Hưng Lượng nhưng là lắc đầu cười một tiếng, hắn nói, "Ngươi còn muốn liều mạng à? Ngươi không sợ ngươi lão mẫu thân khí mắng ngươi à?" Tào Đạt Hoa nhưng nói, "Có thể là mỗi người đều có nhà cha mẹ người, có một số việc luôn là cần người làm." Cao Hưng Lượng trầm mặc. Thẩm Dương vậy trầm mặc. Dừng một chút, Cao Hưng Lượng vô vô Tào Đạt Hoa bả vai, nói nói, "Nghe sư phụ, cho nhiều người khác chữa chút cơ hội đi." Thẩm Dương, đến lượt có tấm gương đãi ngộ. Tào Hoa tối đầu cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Sau đó Tào Đạt Hoa lại nghiêng đầu qua, đối Hứa Dương nói, "Thật ra thì lần này có thể phá lấy được cái này án lớn." Bác sĩ Hứa vậy ra rất khí lực lớn. Hứa Dương khoát tay một cái. Tào Đạt Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Hứa Dương nói nói, "Bác sĩ Hứa, trước kia người phụ nữ kia con luôn đang ở trại tạm giam giam giữ thời điểm, bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, sau đó chuyển đi ra chữa trị, nhưng vẫn là cứu chữa không có hiệu quả, nàng chết." Hứa Dương hơi mở ra. Cao hương lượng vậy nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu một cái, nàng mắc vốn chính là tuyệt chứng, nếu là có thể ở bên ngoài chuyên tâm điều dưỡng, tin tưởng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chỉ là trại tạm giam bên trong điều kiện quá kém, chuyện nặng vậy là bình thường. Nàng cuối cùng bắt đầu không có chờ được xét xử thời khắc. Bất quá đối với cái này thật đáng buồn lại đáng giận người phụ nữ, cùng nàng người đàn ông như nhau, đều là bị tật bệnh hành hạ mà chết. Cái kết quả này có lẽ chính là báo ứng đi, vậy hoặc là đối nàng mà nói cũng là giải thoát. Tao Đạt Hoa và Cao hương lượng thầy trò vậy cùng Hứa Dương nói tạm biệt, hai người vậy đi trở về. Hứa Dương mở ra ý án, ở đó một tên luôn người ý án trên chú thích liền, sau đó, chuyển nhập trại tạm giam, hơn không cách nào tiếp tục chữa trị, cũng không pháp tiếp tục quan sát nghiên cứu bệnh tình. Tháng 2 sau đó, chuyện nặng mà chết. Thật ra thì mới bắt đầu Hứa Dương còn không phải là rất bận rộn, hắn mỗi ngày đều có 2 ngày trong lúc nghỉ ngơi. Cùng sau đó bị bên ngoài mời đến huyện trung ý viện danh y quán sau đó, hắn mỗi tuần lễ thì phải rút ra thời gian 2 ngày đi xe mạch. Sau đó hiện tại còn muốn lại rút ra 1 ngày thời gian đi cho Diêu Bính nhà bọn họ phòng khám bệnh xe mạch, hơn nữa nơi này bệnh nhân, Hứa Dương thì càng thêm bận rộn. Diêu Bính nhà cho tiền, Hứa Dương vẫn là nhận, chỉ là đến tiếp sau này Hứa Dương đi qua xem mạch, cũng không có lại thu suất chẩn mất. Còn như lúc nào lại thu, Hứa Dương cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Trương Khả cho tiền, Hứa Dương cũng cho nàng lui về. Trương Khả không nói gì thu. Hứa Dương vậy rất rõ ràng phát hiện Trương Khả đoạn thời gian này tâm trạng rất không đúng, mỗi ngày đều lộ vẻ được lo lắng còn có mệt mỏi, từ một tháng trước bắt đầu nàng liền mang găng tay, đến hiện tại vậy không lấy xuống qua. Hứa Dương hỏi nàng, nàng vậy cái gì cũng không nói. Hỏi lại, nàng liền sẽ phiền não mắng chửi người. Hiện tại Trương Khả từ từ thiếu lưu lại ở phòng khám bệnh, ở phòng khám bệnh thời gian nàng vậy một mực đang ngẩn người xuất thân, cũng không biết nàng rốt thế nào. Tâm trạng một mực không tốt. Hà giáo sư mỗi tuần cũng đều sẽ đến trong huyện, hắn trước là vì tìm Hứa Dương mới đáp ứng Đỗ Nguyệt mình tới huyện Trung Y viện danh y quán xem bệnh, sau đó học thuật trung tâm cũng là Hà giáo sư treo người dẫn đầu. Tuy nói chỉ là trên danh nghĩa đi, nhưng hắn cũng không thể thật cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ hơn nữa không phân thân ra được. Lần này, Hà giáo sư lại từ trong tỉnh thành đi tới trong huyện. Xem mạch hoàn liền sau đó, Hà giáo sư lại lật một cái đoạn thời gian này học thuật trung tâm y án, hắn cũng không ngừng gật đầu, ta làm sao cảm giác, các ngươi cái này học thuật trung tâm sớm muốn vượt qua những thứ này tam giấc trung y viện đâu. Trong phòng họp đám người đều nở nụ cười Đỗ Nguyệt Minh ôn nano nói, làm sao có thể kêu các ngươi học thuật trung tâm, Hà giáo sư, ngài nhưng mà chúng ta học thuật trung tâm học thuật người dẫn đầu hả Hà giáo sư khoát, khoát tay, ta cái này người dẫn đầu chỉ là treo cái danh hiệu mà thôi, ngược lại là dính các ngươi không thiếu bằng ạ." Đỗ Nguyệt Minh nói, nói thầm lên, chúng ta tất cả đều là dính ngài học sinh bác sĩ Hứa Dương Quang. Trước mắt học thuật trung tâm vấn đề vậy đặc biệt rõ ràng, vậy cũng chỉ có bác sĩ Hứa Dương một cái cột trụ, một khi bác sĩ Hứa không có ở đây, những người khác gặp nguy cấp trọng chứng, kinh nghiệm trên và trình độ trên, vẫn là kém rất nhiều. Hà giáo sư nghe vậy Nhìn về phía Trung Hoa cùng mấy cái chủ nhiệm, cứ việc Đỗ Nguyệt Minh lời nói đặc biệt tráng trợn, thậm chí có chút trói thai, nhưng là những thứ này chủ nhiệm nhưng tất cả đều nghiêm túc gật đầu biểu thị đồng ý, một chút đều không cảm thấy mất mặt. Hà giáo sư cũng không khỏi khẽ hớn cảm, xem ra Hứa Dương ở chỗ này hoàn toàn cây đứng lên mình hy vọng, những thứ này chủ nhiệm đối hắn đều rất chịu phù cả. Hà giáo sư trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, nói nói, "Hứa Dương, Hầu Thiên ngươi có thời giờ rảnh không?" Hứa Dương thì hỏi, "Lão sư, có chuyện gì sao?" Hạ giáo sư, "Hầu Thiên Ta bị mời muốn ở trong tỉnh cùng xem bệnh một bệnh nhân, ngươi cùng ta cùng đi chứ?" Những người khác vậy nhìn lại. "Ta." Hứa Dương lộ ra kinh ngạc vẻ, "Chương 253. Hoàng lão." "Chương 253. Hoàng lão." Cái hội này trận, Hứa Dương nhận có chút không giải thích được. "Bất quá Lao sư lên tiếng, Hứa Dương vẫn tận lực cố thời gian, đi một chuyến trong tỉnh." Hứa Dương tìm được Hà giáo sư thời điểm, hắn vẫn là đầu góc mơ hồ, hắn hỏi, "Lão sư, lần này là phải đi chữa bệnh gì người ạ?" Hà Đông quân giáo sư vậy nhắc nhở nói, "Lần này nha, ngược lại không chủ yếu là để cho người trị bệnh. Bệnh nhân này bệnh tương đối lâu." Trong nhà cũng có chút bối cảnh, cho nên lần này vậy mời một danh thủ quốc gia tới đây cùng xem bệnh, ngươi cũng đi cùng người ta biết một tí. Được, Hứa Dương hiện tại mới rõ ràng, lúc đầu hắn lao sư kêu hắn tới, lại là tới xem mặt. Hắn nói là đâu, rốt cuộc là dạng gì bệnh, còn nếu không phải là để cho hắn chữa trị không thể. Hứa Dương không nhịn được cười khổ lên. Trên xe, Hà Đông quân giáo sư vô vỗ Hứa Dương tay, mỉm cười nói nói, ta biết ngươi không thích cái này một bộ, ngày thường đâu, ta cũng sẽ không để cho ngươi tới. Nhưng là ngày hôm nay lần này cơ hội khó khăn được, trước ta cũng đi cùng xem bệnh qua, nhưng là chúng ta hiệu quả trị liệu cũng không tốt lắm. Lần này bọn họ mời một cái quốc thủ tới đây, vị kia danh thủ quốc gia là rất nguyện ý dịu dắt Hồ Bối. Nếu như mông hắn coi trọng, sau này ngươi đường cũng tốt đi chút. Dừng một chút, Hà Đông Quân lại bổ sung nói, "Chỉ ít, nếu như phát sinh nữa như vậy chuyện thời điểm, ngươi không biết một chút trợ lực cũng không có." Hứa Dương nhất thời có chút tời khinh khách, đồng thời nội tâm cũng là một phiến cảm động. Hai người tới bệnh viện, Hà Đông Quân mang Hứa Dương đi phòng khám bệnh, tìm nơi này người phụ trách, cầm bệnh nhân hồ sơ bệnh lý đi ra, Hà Đông Quân cầm tư liệu cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy xem, người bệnh là bị mắc tim đau 6 năm. Hứa Dương cũng không khỏi khẽ bước cảm Mỗi cái bác sĩ thật ra thì hoặc hơn hoặc thiếu đều có mình sở trường địa phương, xem Hà giáo sư liền tương đối sở trường chữa trị tim loại tật bệnh. Rất nhiều bị mắc tim loại tật bệnh người bệnh, ở Hà giáo sư nơi này cũng có thể lấy được được không tệ hiệu quả trị liệu. Có chút cần bắt cầu giải phẫu người bệnh, ở đi qua Hà giáo sư chữa trị sau đó, vậy miễn giải phẫu thường khổ. Hà giáo sư vậy ở phương diện này làm qua tương đối sâu vào nghiên cứu, ở trong tỉnh vẫn là rất quyền uy. Hứa Dương tiếp theo xem bệnh lịch, bệnh nhân từng ở 6 năm trước chẩn đoán là tim quặn đau, đi qua chữa trị sau hiệu quả không tốt. 1 năm sau, tràn vào giác kéo hết quặn đau kế dậy tuấn xuống thả bản, đi tiểu kiểm tra có hường cầu, Thận Vũ tạo ảnh không phát hiện kết đá đến năm nay bệnh nặng nằm viện, sau giác huyết hạ quần đau, dần dần nghiêm trọng gửi không thể thức dậy. Đi qua tây y các hạng kiểm tra chẩn đoán chính xác là tim quần đau, chậm chập gan đậu viêm, gan quần đau, châm chập thận vũ viêm thận, thận quần đau. Hiện tại bệnh nhân tim trước khu trận phát tính quần đau, phát tác thường xuyên, mỗi ngày 5-7 lần, ngược đau triệt ánh, dẫn rắt vai cong đạt tới bụng trên đau, phát nín ho khan đau kịch lúc đó, mồ hôi ra, theo trước đây không lâu mồ hôi ra thấm ướt đồ lót, mồ hôi. Bên phải hiệp hạ quản đau đạt tới thận quản đau cũng thường xuyên kèm theo mà làm, hoặc một hành phát tác tính đau đớn, có lúc buồn nôn, miệng đắng đại tiện nghiêng cô giáo, ngủ cũng kém, hình thể thượng mập, sắc mặt trắng bệnh, bụng bất mãn. Nam liệt dường hơn nửa năm, không thể xuống đất. Vậy vòng vo mấy bệnh viện, trải qua tất cả loại chữa trị, hiệu quả đều không tốt. Chú thích tất cả loại phương án trị liệu, bao gồm hà giáo sư đã dùng qua toát thuốc. Hứa Dương cũng không khỏi nhíu mày một cái, bệnh nhân này bệnh có thể thật lợi hại, thật là cả người là bệnh à. Càng loại bệnh này lại phức tạp lại bệnh nghiêm cho người, nhất có thể khảo nghiệm một cái bác sĩ trình độ. Hứa Dương đọc xong hồ sơ bệnh lý sau đó, vậy khẽ bước cảm, biểu thị mình biết rồi. Hà giáo sư còn ở cùng Hứa Dương dặn dò, "Ngươi hiện tại chuẩn bị nhiều một tí, đợi một hồi ta sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi vậy biểu đạt mình một chút quan điểm, tranh thủ cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Vị này lao chuyên gia là xưng tên Nguyễn Ý Dịu rất hậu bối, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, đến lúc đó ta sẽ đi qua cùng hắn nói một chút, nên vấn đề cũng không lớn." Hứa Dương gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều cái gì. Hà giáo sư nói, "Như vậy đi, ta trước mang ngươi đi phòng bệnh, ngươi đi trước cho bệnh nhân chẩn đoán một tí, sau đó thật tốt suy tính chuẩn bị một tí, trong lòng trước có cái đến." Được. Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Hà giáo sư mang Hứa Dương đi phòng bệnh đây là cái một người phòng bệnh, bên trong phương tiện đều rất tốt, trừ phòng bệnh ra, còn có một cái phòng khách và phòng ngủ, đây chính là hai buồn một phòng khách cách cục nhà, chỉ bất quá nhiều phòng bệnh chức năng. Hà giáo sư mang Hứa Dương đi vào, hỏi, "Trương nữ sĩ, ngày hôm nay tốt một chút không?" Nằm ở trên giường bệnh người phụ nữ mệt mỏi lắc đầu một cái, chân mày nhíu vô cùng chặt, căn bản không muốn nói chuyện đứng bên cạnh nàng hộ công và bà mẫu, con gái nàng cũng ở đây trong phòng bệnh. Hạ giáo sư đi vào phòng bệnh, hắn nói, "Vậy ta tới nữa cho ngươi xem xem à. Hứa Dương đi vào theo. Trên giường bệnh nhân chính là nhắm hai mắt lại, ngay cả lời cũng không muốn nói. Bệnh nhân trên mặt nữ như vậy lộ ra không nén được vẻ, nhưng vẫn là cố nén. Hà giáo sư đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, ngươi trước cho bệnh nhân chẩn cái mạch đi." "Được." Hứa Dương đáp ứng. Bệnh nhân con gái nhưng không nhịn được hỏi nói, "Đây là đâu vị bác sĩ?" Hà giáo sư hồi nói, "Đây là bác sĩ Hứa Dương, bác sĩ Hứa vẫn tương đối sở trường loại này tật bệnh chẩn bệnh, để cho hắn xem một chút đi." Bệnh nhân con gái nhíu mày một cái, nói, "Ba ta đã đi mời Hắc lão tới, ta cảm thấy ngài vậy không cần phải đặc biệt lại tìm một cái bác sĩ đến đây đi." Hà giáo sư vậy không tức giận, liền cười một tiếng, hồi nói: "Hơn một cái bác sĩ chẩn đoán một tí, đối với bệnh nhân luôn là không chỗ xấu. Chúng hy vọng văn văn điệt, không rút máu không hóa nghiệm không thả bán, bệnh nhân không bị tội." Trên giường bệnh nhân mở mắt ra, hướng về phía con gái nói: "Tốt lắm, xe ngựa, người ta Hà giáo sư cũng là một fan ý tốt, chúng ta phải cảm tạ người ta mới được." "Ừ." Chu Thanh Thanh mím môi một cái, trên mặt có chút không vui. Nhìn trẻ tuổi lại đẹp trai hứa dương một mắt, trên mặt tăng thêm liền mấy phần phiền não không vui. Lại nàng nhìn lại liền Hà giáo sư như vậy môn học uy tín, lão chuyên gia hiệu quả trị liệu cũng vậy, như vậy bác sĩ trẻ tuổi có thể làm à? Cái này không đùa giỡn sao? Nàng vốn là bởi vì mẹ bệnh tình làm được trong lòng phiền não, vào lúc này càng mất hứng. Nàng thật là không hiểu nổi Hà giáo sư tại sao phải tới đây vừa ra, chân chính đại chuyên gia lập tức sẽ tới, hắn ngồi lên lại vào lúc này tìm cái này bác sĩ trẻ tuổi qua tới làm chi? Thật sự là. Hà giáo sư đối Hứa Dương nói, "Bắt đầu đi." Hứa Dương nhìn đứng Chu Thanh Thanh một mắt, sau đó ngồi chồm hồn xuống cẩn thận chuẩn bị. Bên này mới vừa chẩn đoán kết thúc, Chu Thanh Thanh liền nhận được điện thoại. "Này, các đại sư tới đúng không?" "Thật tốt, ba, ngươi chờ ta một tí, ta lập tức xuống." Cúp điện thoại, Chu Thanh Thanh liền vô cùng hưng phấn địa đối mụ mụ nàng nói, "Mẹ, chuyên gia tới, ta đi xuống tiếp một tí ha haha, ngài khỏe tốt đợi, Hắc Lao nhất định là có biện pháp." Nói xong, Chu Thanh Thanh xem đều không xem trong phòng Hà giáo sư và Hứa Dương, nàng liền tự chạy đi xuống. Hà giáo sư thì đối Hứa Dương nói, "Vậy chúng ta vậy nhanh chóng đi xuống nên đón một tí Hắc Lao đi." Hứa Dương đi theo Hà giáo sư đi ra ngoài, hắn lúc này mới bắt đầu hỏi tới vị này Hắc Lao tình huống, Lao sư, tới vị này quốc thủ họ Chương 254, "Ta dựa vào, tiểu Hắc." Chương 254, "Ta dựa vào, tiểu Hắc." Hà giáo sư cho Hứa Dương giới thiệu cái này vị lao chuyên gia, hắn mang Hứa Dương đi ra ngoài, vừa đi một lần nói, "Đúng, vị này quê quán họ hát, năm nay mau 90 liền đi. Người còn nhỏ, có thể không nhất định biết. Vị này lao chuyên gia tư cách rất giả, ban đầu là theo sư cùng nhau phụng điệu Bắc Kinh, sau đó liền một mực ở lại Trung y viện nghiên cứu bên trong. Hắn ở niên đại 50 thời điểm cũng đã có danh tiếng, về sau nữa ở Trung y viện nghiên cứu bên trong khách nước ngoài và cao kiển phòng trị liệu bên trong công tác. Lại càng về sau đi ngay giải phóng quân 305 bệnh viện, công tác mấy chục năm, còn từng làm qua khoa trung y phó chủ nhiệm." Hứa Dương gật đầu một cái, cái này bệnh viện trong nghề người đều biết, nó cũng là đối ngoại, phổ thông nhân dân sinh mạng vậy đều có thể tới nơi này xem bệnh. Chứ là người bình thường dân cung cấp chữa bệnh cứu chữa ra, nó còn phụ trách là phía trên các đại lãnh đạo cung cấp bảo kiện phục vụ. Hà giáo sư nhìn một cái Hứa Dương, tiếp theo nói, vị này Hắc lao à, một mực tương đối khiêm tốn. Người còn trẻ, cũng mới mới vừa tốt nghiệp, mới vừa gia nhập chung ý cái nghề này, có thể không nhất định nghe qua hắn tên chữ. Nhưng là Hắc lão là rất nguyện ý dịu dắt bối, chỉ cần là hắn có thể để ý, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ chỉ điểm mấy câu. Bất quá nha, Gần đây ta chủ yếu là nghe nói Hắc lão có ý hướng lại thu một tên học trò, phụ trách sửa sang lại hắn học thuật tư tưởng và tường quan ý án, cho nên đây mới là ta cầm ngươi gọi tới chủ yếu nhất nguyên nhân. Hứa Dương lập tức ngừng bước chân, hắn ngạc như nói, ngài là muốn để cho ta bái Hắc lão vi sư. Hà giáo sư gật đầu một cái, không sai, Hắc lão trung ý trình độ vẫn là vô cùng cao, hơn nữa rất quang diện, hiếm có cái này cơ hội à, làm quốc thủ cấp đứng trung ý học trò, tổng không tính là hủy khuất ngươi chứ. Hứa Dương là người, hủy khuất đến không bị khuất, nhưng mấu chốt là hắn không công phun này cho người ta sửa sang lại học thuật tư tưởng đi ạ, hắn còn được chữa bệnh cứu người đây. Trên thực tế, rất nhiều trung ý cũng là như vậy, càng có bản lĩnh trung ý ấy, bệnh nhân lại càng hơn. Mỗi ngày đọc sách chữa bệnh mang học trò thời gian cũng không đủ đâu, cho nên rất nhiều đều là đến khi mau không được thời điểm, mới bắt đầu cấp cứu hắn học thuật tư tưởng và chữa bệnh kinh nghiệm. Hiện tại tương đối thịnh hành cách làm chính là học trò để chỉnh lý sư phụ kinh nghiệm, một cái là tương đối hiểu rõ, cái thứ hai cũng có cái này thời gian và tinh lực, dấu sao tiểu đồ đệ vậy không sư phụ đỏ như vậy mà. Thật ra thì rất nhiều tên trung ý học trò rất nhiều, nhưng chân chính chuyển nhân y bác, thật ra thì vậy chỉ mấy cái như vậy người mà thôi. Những người khác rất nhiều cũng chỉ là trên danh nghĩa, thậm chí có chút là trung ý người yêu thích, có chút là phòng khám bệnh người kinh doanh, hoặc là là truyền thông nhân sĩ. Hà giáo sư nói, thằng nhóc ngươi có thể ngàn bạn đừng cảm thấy sửa sang lại kinh nghiệm, ủy khuất ngươi. Thật ra thì đây đối với ngươi cũng là một cái tăng lên, trong quá trình này cũng là đối ngươi tự thân kinh nghiệm một cái sắp xếp. Hứa Dương ạ, ngươi vốn là lý luận cơ sở tốt là thường, trước tiên ở trong trường học ngươi làm ý án phân tích và chỉnh lý đều là tốt nhất, càng khó khăn phải là hiện tại cũng có y thuật cao như vậy, cho nên à, công việc này là thích hợp nhất ngươi nha. Ta Hứa Dương mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Hà giáo sư cắt đứt. Hà giáo sư thấp giọng, nhỏ giọng nói, cho Hắc Lao sửa sang lại kinh nghiệm, ngươi là cần cùng Hắc Lao thường xuyên gặp mặt, thậm chí lâu dài ở chung một chỗ, cái này cùng trên danh nghĩa học trò không giống nhau. Huống chi ngươi còn như thế ưu tú, ngươi là rất có thể trở thành Hắc lão ái đồ, thậm chí là chuyển nhân y bác. Xem Hắc lão làm như vậy quá nhiều năm bảo kiện công tác Lao chuyên gia, có thể mang cho ngươi trợ lực là bác sĩ khác không có. Hứa Dương tạm thời cười khách. Hiện tại Hà giáo sư giúp hắn suy tính đã không phải là công tác công ăn việc làm vấn đề, hoặc là là y thuật thành tựu vấn đề mà là ở giúp hắn hắnưu đồ tiền đồ tương lai vấn đề. Bác sĩ cũng phải cần nói tiền đồ. Hứa Dương có rất nhiều lời ngăn ở ngực. Hà giáo sư khẽ mỉm cười một cái, vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, biểu hiện tốt một chút đi. Sau đó hai người đi tới liền bệnh viện cửa. Trừ bọn họ ra, bệnh viện bên này cũng tới cái phó viện trường khoa trung y bên này vậy tới hết mấy chủ nhiệm. Bọn họ cũng không có tổ chức lớn nghi thức hơn nền nhưng là trung y viện bên trong có mặt mũi trung y chuyên gia cũng tới đón tiếp. Tây y bên kia cũng tới hai cái chủ nhiệm, bọn họ phụ trách bệnh nhân này bác sĩ. Dựa theo cái khác cốt thủ, bọn họ ngược lại là không nhất định phải tới cửa nghênh đón. Trực tiếp ở phòng khám bệnh cũng giống như nhau. Có thể mấu chốt Hắc lão là làm nhiều năm bảo kiện công tác lao chưa già, cái này cũng không giống nhau. Hà giáo sư thành tựu bệnh nhân trung ý chủ trị, hắn vậy đứng ở rất trước mặt, liền lưu lại ở liền viện trường phía sau. Mà Hứa Dương cũng bị hắn sách chạy tới, liền đứng ở sau lưng hắn, không là mặt, nhưng vị trí rất gần trước. Chu Thanh Thanh thành tựu thân nhân bệnh nhân, vậy đứng ở rất trước mặt, Hắc lão cũng là nàng lão bạn từ Bắc Kinh mời tới. Nàng liếc đứng ở hà giáo sư sau lưng Hứa Dương, chân mày to khẽ nhíu một chút, nhưng là không nói gì, tiếp tục xem phía trước chờ đợi. Rất nhanh Một chiếc xe Tôzo Tanani mở đến liền cửa bệnh viện đám người mắt người nhất thời liền sáng. Từ trên xe bước xuống một cái tây trang dày ra người đàn ông, cho bọn họ mở cửa xe, chỗ ngồi phía sau xuống một cái mái tóc trắng như tuyết người già, còn có một người trẻ tuổi. Hà giáo sư nhỏ giọng cho Hứa Dương giới thiệu, vị tiếc cụ già chính là Hắc lão. Hứa Dương dương mắt nhìn lên, vừa vận thấy được Hắc lão vòng qua đầu xe, không thấy được mặt, hắn thuận miệng hỏi một câu, Hắc lão tên đầy đủ tên gì? Hà sư nói, Hắc Bình Xuyên. Hứa Dương nhớ lại một tí, trong đầu thật giống như thật không có ấn tượng gì. Niên đại 50 cùng sư phụ điệu Bắc Kinh chẳng lẽ là 57 năm sau đó tới. Hắn vậy không hỏi nhiều, nhưng người hắn quen biết bên trong quả thật không có để cho Hắc Bình xuyên. 3. Chu Thanh Thanh vui vẻ kêu một tiếng. "Hắc Lao, Hoàng nên hoàng nên ngài tới hướng dẫn công tác cả, viện trưởng vậy nên đón." Hắc Lao mặc dù đã 80 mấy, nhưng khí sắc nhưng là cực tốt, sắc mặt đỏ thám, tinh thần tỏa sáng. Liên liên một mái tóc hoa dâm cũng còn là tương đương rậm rạp, đi dậy đường tới hoàn toàn không cần người đỡ. Cái này tinh khí thần và tình trạng thân thể, thậm chí so một ít 60 70 tuổi người còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắc lão cùng viện trưởng bắt tay, cười ha hả nói: Viện trưởng Vương là ở là quá khách khí, ta bất quá là tới đây ra cái trận, ngài xem xem cái này, không cần phải tới đón tiếp ta. Hứa Dương vậy rốt cuộc thấy do Hắc Lao mặt, cái này vừa thấy, Hứa Dương nhưng là thần sắc dần ra, hắn ánh mắt đều đặt ở Hắc Lao trên mặt, không rời ra. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy ạ? Hứa Dương trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Viện trưởng đặc biệt khách khí nói, ngài là lao tiền bối, ngài là tới đây xuất trận, có thể đối với chúng ta mà nói nhưng là cực tốt cơ hội học tập ạ. Đoạn đường này tới đây, ngài cực khổ chứ? Hắc Lao sảng lặng cười, ha, ha ha khá tốt lần này tới là ta. Nếu là đổi thành những lao đầu khác mà Lúc này mậy không xuống được xe. Đến phiên chúng ta những thứ này, lão trung ý thể lực, à. đời chúng ta người bên trong, ta tuyệt đối là đứng đầu. Nghe nói như vậy, Hứa Dương cả người một cái cơ trí. Thật quen thuộc đồng bối vô địch lưu phái cương ép cứng rắn làm ra vẻ lưu phái giọng à. Trong đáy mắt, Hứa Dương trong trí nhớ vậy Trương Tiện hề hề khuôn mặt cùng trước mắt cái cụ già này nhất thời trọng hợp. Hứa Dương tạm thời thất thanh, con bà nó, Tiểu hát. Chương 255. Làm sao cảm giác sảng khoái như vậy đâu? Chương 255. Làm sao cảm giác sảng khoái như vậy đâu? Cái này cờ mượn ở không phải hắc trang bước sao? Không sai, Hứa Dương là không biết hát Trang bức Nguyên rảnh, mặc dù Hứa Dương một mực cảm thấy được thằng nhóc này rất làm ra vẻ, nhưng cũng không thể trực tiếp kêu người hát Trang bức cả. Nói sau cái đó niên đại cũng không có làm ra vẻ cái từ này, ả cho nên Hứa Dương một mực kêu hắn tiểu Hắc, mà hắn mới bắt đầu kêu mình Hứa Dương đồng chí, sau đó kêu mình bác sĩ Hứa Dương. Sau đó lại chống lại ớt náo thời điểm, bọn họ bên kia không giúp được, sau đó muốn tới cầu Hứa Dương hỗ trợ thời điểm, có chút thời điểm kêu Hứa Ka, có lúc kêu Hứa lão sư. Liên nha. Hứa Dương cũng xem bộ rối, nhưng hắn một tiếng này kinh ngạc gọi, nhưng lại để cho người bên cạnh có chút kinh ngạc. Chu Thanh Thanh ngay tại Hứa Dương bên cạnh, nàng một mặt mơ hồ nghiêng đầu nhìn Hứa Dương. Bên cạnh mấy cái chủ nhiệm cũng đều kinh ngạc xem ra. Hà giáo sư mồ hôi lạnh đều xuống, "Cờn mờ, nở, rêu giao bậy bạ đồ chơi gì ạ?" Hứa Dương đứng rất gần trước mặt, tiếng này vừa ra, liền viện trưởng và Hắc lao đều nghe. Viện trưởng vậy nghiêng đầu xem ra, "Cái này bác sĩ trẻ tuổi rất nhãn sinh à, rêu giao bậy bạ cái quỷ gì?" Hắc lao ánh mắt vậy đầu đến Hứa Dương trên mặt. Hà giáo sư cũng muốn cho Hứa Dương trên đầu tới một chút, ngươi đặc biệt coi như chẳng muốn bãi sư, vậy đừng đắc tội với người ạ, mù hô to cái gì nha." Hạ giáo sư miễn cưỡng giúp Hứa Dương giải thích, hắn nhỏ giọng dè dặt: Trường hợp nào, lên, cái gì tiểu hảo? Người bên cạnh sắc mặt rối rít quá dị, người coi như muốn đi nhà vệ sinh, nếu không dùng tê một tiếng ta dựa vào đi. Viện trưởng Bái dị nhìn xem Hà giáo sư, lại nhìn xem Hứa Dương, nghĩ thầm Hà giáo sư mang người nào tới đây. Hắn vậy có chút im lặng lắc đầu một cái. Hứa Dương vẫn còn là hồn nhiên không cảm giác nhìn Hắc Lao đứng ở Hắc Lao bên người người tuổi trẻ kiệt nhưng dùng nghi ngờ ánh mắt xem Hứa Dương, hắn hỏi, chúng ta gặp qua? Mọi người thần sắc buông lỏng một chút. Lúc đầu người trẻ tuổi này gọi là Hắc Lao bên người người tuổi trẻ kia, cái đó tuổi trẻ vậy họ Hắc, khó trách, bọn họ nói là nào có người tuổi trẻ lớn lối như vậy. Hà giáo sư vậy thở phào nhẹ nhóm, không khỏi đoán trách nhìn Hứa Dương một mắt, ngươi coi như biết người ta, rêu giao bậy bạ cái gì nha, cho người một loại không ổn trọng ấn tượng, cái này không ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt mà. Mà Hứa Dương còn ở và Hắc lao đối mặt, đây là Hứa Dương lần đầu tiên ở trên thực tế thấy đã từng là những người đó, vẫn là ở không có chút nào chuẩn bị một chút tình huống, cho nên hắn mới vừa rồi mới rực mình ngạc lên tiếng. Hắc lão vậy đang ngó chừng Hứa Dương mà xem, hắn nói, "Ngươi?" Hứa Dương tim lập tức liền nhắc tới cổ họng, con ngươi cũng phóng đại. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Hắc lão nhưng mỉm cười hỏi, "Ngươi biết Tiểu Hắc?" Hứa Dương kinh ngạc Sau đó nghiêng đầu xem xem Tiểu hát, vừa liếc nhìn Hạ lão. Hà giáo sư vậy một mực ở cau mày, nhìn chằm chằm Hứa Dương, hắn làm sao cảm giác Hứa Dương hiện tại có điểm là lạ đây? Đúng, đúng. Hứa Dương thần sắc phức tạp gật đầu một cái, đám người lúc này mới giải khai nghi ngờ trong lòng, nhưng là Tiểu hát tự mình vẫn còn là một mặt mơ hồ, nhưng vào lúc này hắn cũng không cách nào hỏi nhiều Hứa Dương đoàn người đi vào bên trong. Chu Thanh Thanh lại lần nữa liếc mắt liếc một tí Hứa Dương, nàng càng không hiểu nổi tại sao hà giáo sư muốn tìm người trẻ tuổi này cho mụ mụ nàng chữa bệnh, như thế hô to người tuổi trẻ có thể làm à? Người thế nào? Hạ giáo sư đặc biệt rơi ở sau lưng mọi người lại hỏi Hứa Dương. Hứa Dương gạt bỏ mặt mày vui vẻ, lắc đầu một cái, không có sao. Hà giáo sư vốn còn muốn để cho Hứa Dương tiếp theo biểu hiện tốt một chút, nhưng lời đến mép, hắn nhưng lại nuốt xuống, hắn nói, vậy mau đi qua đi. Hứa Dương gật đầu một cái. Hà giáo sư đi ở phía trước, Hứa Dương theo ở phía sau. Giờ khắc này, Hứa Dương cảm thấy trong lòng thật không là tư vị. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, giống như hệ thống nói như vậy, hắn thật chỉ là cái thời đại kia bóng dáng à? Hứa Dương trong đầu nghĩ còn không bằng cầm những thứ này nhớ lại cũng nghiêm phong đâu, hiện tại liền nhai hơn nữa không phải tư vị đến phòng khám bệnh. Trong này vậy chen lấn không thiếu đại chuyên gia đi vào, mọi người cũng muốn xem xem vị này danh thủ quốc gia chuẩn bị xử lý như thế nào cái này khó giải quyết bệnh nhân. Mà Hứa Dương chính là rơi vào phía sau cùng. Hắc lao chính là tiến lên vọng văn vấn thiết, bắt đầu chẩn đoán. Hứa Dương đứng ở bên ngoài phòng bệnh phòng khách, Hà giáo sư cũng không đi vào, hắn tới đây nhỏ giọng hỏi, ngươi là không phải là không muốn bái Hắc lão vi sư? Hứa Dương trầm mặt gật đầu một cái. Hà giáo sư cao mày nhìn Hứa Dương, có chút không biết làm sao, ngươi nhà, à, tính toán một chút. Ngươi coi như chẳng muốn bái sư, vậy đừng tê la ồm sòm, lại cho người lưu cái không ấn tự tốt. Hứa Dương thành khẩn nhận sai, "Thật xin lỗi, lao sư, là ta lỗ mãng." Hà giáo sư cũng mất biện pháp. Hứa Dương cũng không muốn ở chỗ này đợi, cũng không muốn lại thấy được người già hát trăn bức, hắn cảm giác trong lòng mình kìm nén được hoàng. hắn nói, lao sư, nếu không ta đi trước đi." Hà giáo sư gặp Hứa Dương cố ý như vậy, hắn vậy thật bế tắc, chuyến này gây, cái này kêu là chuyện gì hả? Hắn không biết làm sao nói, "À, vậy cũng tốt." Hứa Dương vừa mới chuẩn bị phải đi, lại nghe gặp trong phòng bệnh mặt chuyển tới một tiếng rằn mua tiếng. "Ai?" Mới vừa tên tiểu tử kia làm sao không theo vào tới ạ? Hà giáo sư và Hứa Dương hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều là sững suốt một chút. Trong phòng bệnh mặt vậy sửu suốt, mọi người cũng đi bên ngoài xem, gặp Hứa Dương đang đứng ở ngoài phòng bệnh. mặt. Hắc lão đặc biệt hòa ái ngoắc ngó tay, tới, chàng trai, mau tới đây. Hứa Dương nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nghiêng đầu nhìn xem Hà giáo sư, Hà giáo sư nhanh chóng đối hắn khích lệ gật đầu một cái. Hứa Dương tiến lên tiến vào phòng bệnh, đi tới phía trước nhất. Hắc lão nhìn Hứa Dương, ôn hòa hỏi, ngươi cũng là học trung y đi à? Hứa Dương gật đầu một cái. Hắc lại nói, vậy bệnh nhân này, ngươi vậy đi theo cùng nhau xem một chút đi, được rồi. Người bên cạnh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thật không hổ là sư tiên yêu dịu giác hậu bối Hắc lao, ở thời điểm này còn không mong đưa cái này trẻ tuổi kêu đi vào, tốt để cho hắn học thêm một ít đồ. Hà giáo sư vậy chui vào, hắn bận bịu nhất nhỏ nói, "Hứa Dương, còn không mau cảm ơn Hắc lão?" "Cảm ơn Hắc, Hắc lão." Hứa Dương đưa cho lắc bắt một tí, hắn quả thật có chút kêu không có thói quen. "Cảm ơn hoàn sau đó," hắn vừa âm thầm nhũ môi, Hắc Trang bức hàng này lúc còn trẻ chỉ thích thích lên mặt dạy đời ở bọn họ những học trò này thế hệ bên trong mỗi ngày sung lớn cái mà, đều bị người trò chết. Không nghĩ tới, hiện tại tư cách già rồi, cái thói quen này thành dịu dắt hậu bối, thật sự là Hắc lão đối Hứa Dương nói: "Ngươi cũng tới cho bệnh nhân này chẩn đoán một tí, để cho ta xem ngươi chẩn đoán học như thế nào." Những người khác cũng đều ở xem Hứa Dương. Hứa Dương hồi nói: "Không cần, ta trước thấy qua, trong lòng có hạ." Hắc lao cao mày nói: "Ngươi tuổi trẻ, không phải ta phê bình ngươi. Bệnh nhân bệnh tình là tùy thời sẽ phát sinh biến hóa, chúng ta chẩn đoán muốn cùng tây y kiểm tra như nhau, nhất định phải lúc nào cũng chú ý." Hứa Dương sửng sốt một chút, ta đặc biệt mới vừa 5 phút trước chẩn đoán qua. Hà giáo sư vừa định thay Hứa Dương giải thích, nhưng gặp Hắc lão lại hướng Hứa Dương lắc đầu một cái: "Các ngươi những thứ này tuổi trẻ, Chẳng đoán bản lãnh chưa ra hình rắn gì, từng cái tim ngược lại thật lớn. Hứa Dương có chút mê, lộn xộn cái gì, đi lên liền cho hắn tới đây sao một bộ. Những người khác vậy đồng tình nhìn Hứa Dương, vừa lên tới liền bị hác lão một lần phê. Phê bình hoàn Hứa Dương sau đó, hác lao vướt ngực một cái, nhìn sững sờ ở một bên Hứa Dương, hắn dụng thanh âm cực thấp nghi ngờ đích nói thầm một câu, làm sao cảm giác chưa bao giờ có sảng khoái như vậy cảm giác thế nào.